Chương 198. Cỡ lớn đánh mặt hiện trường. Chương 198. Cỡ lớn đánh mặt hiện trường chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Soạt. Diệp Hàn theo trên mặt nước nô đầu ra, lau mặt một cái trên nước, miệng lớn thở phì phò. Giang vi vi tại bên bờ đã sớm các loại số ruột. "Ca, ngươi không sao chứ? Làm sao xuống dưới lâu như vậy, ta đều muốn xuống dưới tìm ngươi." Giang vi vi một mặt lo lắng, nhìn xem lá phát lệnh nói. Theo Diệp Hàn xuống nước về sau, nàng ngay tại yên lặng tính toán. Diệp Hàn xuống nước vượt qua 4 phút. Nhìn thấy tiểu nha đầu lo lắng quan tâm bộ dáng, Diệp Hàn đối nàng cười cười. Không có việc gì. Ca của ngươi lượng hô hấp cao, nín thở 4 phút mà thôi, không tính là gì. Diệp Hàn lơ lửng ở trên mặt nước nghỉ ngơi một hồi, cảm giác tốt hơn nhiều. Ngươi ở phía trên chơi lấy, không cần lo lắng. Ta lại xuống đi xem một chút." Diệp Hàn nói, lại hít sâu một khẩu khí, một đầu đâm vào trong nước. Nói thì nói như thế, nhưng là Giang Vi Vi khẳng định còn muốn lo lắng. Nàng đứng tại trên bờ cát, cũng không tâm tư tại sự tình khác, ngay tại loại kia lấy Diệp Hàn. Diệp Hàn trong lòng, cũng rất rõ ràng Giang Vi Vi tâm tư. Cho nên, Diệp Hàn tăng nhanh tốc độ tìm kiếm Tôn Hùng tung tích đáy biển bãi cát rất xinh đẹp, là bạch xác, Diệp Hàn một bên bơi lên, vừa quan sát. Lần trước chính là ở chỗ này thấy được Tôn Hùng tung tích, tìm tiếp xem. Diệp Hàn nhìn xem xung quanh, không ngừng thăm dò. Lại một lần nữa nổi lên mặt nước, tiến hành lấy hơi, Diệp Hàn trên mặt tươi cười tới. "Ca, ngươi mau trở lại, không cho phép lại xuống nước, ta cảm giác quá nguy hiểm." Giang Vi Vi đứng tại trên bờ cát, đã có chút không tao hứng. Nàng là sốt ruột, lo lắng Diệp Hàn. "Bất quá, Diệp Hàn lắc đầu. "Đừng nóng độ, ta nhìn thấy một cái Tôn Hùng, lại xuống đi một lần là được rồi, ta đem Tôn Hùng cho bắt lên đến." nói Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, lại lặn xuống nước đi. Ngay tại vừa rồi Diệp Hàn muốn nổi lên mặt nước lấy hơi thời điểm, hắn đã thấy tôn hùng. Cho nên lần này lặn xuống nước liền có thể đem nó bắt lấy. Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn lại lặn xuống nước, tại trên bờ cắt thẳng giậm chân. Thối Diệp Hàn. Bắt cái gì tôn hùng a? Gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Tôn Hùng bắt lên đến ta cũng không ăn. Giang Vi Vi hô. Phát trực tiếp ở giữa khán giả đều nghe được câu nói này đại gia nhao nhao bình luận. Thật là thơm cảnh cáo. Ta bắt ta cơ mà thể. Đợi chút nữa Giang Vi Vi ăn tôn hùng thời điểm nhất định sẽ nói thật hương thơm nàng muốn là thật không ăn, ta cho đại gia biểu diễn dựng ngược tiêu chảy. đều là người biết chuyện, ta cược một bao là điều. nếu như Diệp Hàn bắt lấy tôn hùng, em gái nhất định sẽ ăn rất vui vẻ. tất cả mọi người đang chê cười Giang Vi Vi. đương nhiên, cái này không có ác ý, chỉ nói là cười mà thôi. đồng thời Giang Vi Vi cũng không nhìn thấy cái này mưa đạn mà. chính thức phát trực tiếp trong phòng, Lâm Bác cùng Mộc Nhan cũng đều nở đủ cười. thuật, lời này không thể nói quá vẻ toàn. ta cũng cảm thấy, nếu như Diệp Hàn bắt lấy tôn hùng, Giang Vi Vi khẳng định phải ăn. Lâm Bác vừa cười vừa nói, Mộc Nhan cũng gật gật đầu, nàng cũng phi thường thích ăn đại lòng. Kia đích thật là một loại mỹ vị, mà lại bán cũng không rẻ đâu. Lúc này, Diệp Hàn tại đáy biển, lặng yên tới gần Tôn Hùng chỗ. Cái này Tôn Hùng dáng dấp rất xinh đẹp, Tôn chân trên mặt cắt bỏ, tiến lên tốc độ không chậm. Giáp sát là sâu thanh sắc, trên đuổi còn có tiêu văn, thật nhìn rất đẹp. Diệp Hàn trong lòng vui sướng, tới gần Tôn Hùng, tận lực xem chừng. Cái này Tôn Hùng rất cảnh giác, phát giác được Diệp Hàn tới gần về sau, lập tức tăng nhanh tốc độ, muốn tránh né bắt đầu. Chỉ tiếc, đã chậm. Diệp Hàn thiểm điện đồng dạng lấy ra, trực tiếp bắt lấy cái này Tôn Hùng. Tôn Hùng chân ở trong nước biển loạn đạp, hai cái cái kìm huy động, muốn kẹp lấy Diệp Hàn tay. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không ngốc đến nhường Tôn Hủm kẹp lấy tay của hắn. Cái này Tôn Hủm xem như xong, đã triệt để đã rơi vào Diệp Hàn trong tay. Diệp Hàn phun ra một khẩu khí ngâm, bắt đầu nổi lên mặt nước. Hô. Diệp Hàn vọt ra khỏi mặt nước, miệng lớn thở phì phò, trên mặt đều là tiểu dung, đem cái này Tôn Hủm cho giơ lên thật cao. Vi, vi! xem đây là cái gì?" Giang Vi Vi trưởng đại nhãn tình nhìn xem Tôn Hủm, há to miệng. Diệp Hàn nói muốn bắt Tôn Hủm, nàng là tin tưởng, bởi vì Diệp Hàn sẽ không lừa nàng. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới cái này đại long sẽ có như thế lớn cùng cái này tôn hùm so sánh, bọn hắn tại trong hồ nước bắt được tiểu long tôn, đó chính là đệ đệ bên trong đệ đệ á trợ xem xét, cái này tôn hùm cũng có diệp hàn nửa cái cánh tay lớn như vậy. dạng này tôn hùm, giang vi vi chỉ ở trên TV thấy qua, diệp hàn trở lại trên bờ, đem tôn hùm cho ném vào giang vi vi bên chân. thế nào, lợi hại đi? Người trước tiên có thể cùng tôn hùm chơi một hồi, cho nó đặt tên, bắt đầu ăn hơn hương thơm. diệp hàn cười nói với giang vi vi, giang vi vi lướt mắt nhìn kỹ một chút diệp hàn, còn cho diệp hàn xoa xoa trên mặt nước biển, trên tóc nước biển xác nhận Diệp Hàn không có việc gì về sau, Giang Vi Vi cái này mới nhìn hướng về phía Tôn Hùng. Tôn Hùng ngay tại trên bờ cắt bỏ đầu. thật lớn a, cái này làm như thế nào ăn a? Giang Vi Vi nhìn trầm trầm Tôn Hùng nói, nàng đã đổi. chính nàng cũng không nghĩ tới, đánh mặt tới nhanh như vậy, phát trực tiếp ở giữa khán giả, cả đám đều cười quất. ha ha ha, cái này làm như thế nào ăn? miệng của nữ nhân, gặt người quỷ a. mẹ ta đã nói với ta, càng là xinh đẹp nữ hải tử vượn sẽ nói láo, hôm nay ta kiến thức, mới vừa rồi còn nói không ăn đâu, hiện tại đã nghĩ đến làm sao ăn, em gái cái này đánh mặt quá nhanh tất cả mọi người mừng rỡ không được, Giang Vi Vi làm sao lại đáng yêu như thế a? Diệp Hàn cũng cười bắt đầu, một mặt trêu tức, ngươi không phải nói không ăn sao? vậy ngươi chờ ăn, nhìn xem là được rồi, đợi chút nữa ta cho ngươi biểu diễn ăn tôn hùng. Diệp Hàn đùa với sông có chút, Giang Vi Vi tức giận thẳng tắn răng, đến dẫm Diệp Hàn chân. ta đây không phải là lo lắng ngươi sao? ai bảo ngươi lặn xuống nước lâu như vậy, có thể nín thở không tầm thường a? ngươi còn không cho ta ăn, ngươi càng ngày càng tệ. Giang Vi Vi đuổi theo Diệp Hán đánh, hai người tại trên bờ cát chơi đùa bắt đầu, Giang Vi Vi nào vào Diệp Hán trong lực, Diệp Hán thuận thế ngã xuống hai người tại trên bờ cát la lộn. hôm nay hiếm thấy là buông lòng một cái kỳ thật hai người đều là rất vui vẻ giang vi vi gãi diệp hàn kéo kẹo diệp hàn nhìn xem tiểu nha đầu khuôn mặt tươi cười quỷ thần xui khiến đưa tới tại trên mặt nàng hôn một cái giang vi vi lập tức liền sắc mặt bò bừng cảm giác toàn thân cũng tại phát sốt tranh thủ thời gian ngừng lại ngươi thối diệp hàn ngươi chiếm ta tiện nghi. giang vi vi hờn dỗi vô cùng dáng vẻ nhường diệp hàn trong lòng càng thêm chịu mến khán giả lại bị cho ăn no thức ăn cho chó khuku ta không phải cố ý thật diệp hàn mở miệng nói ra chỉ bất quá loại lời này không ai sẽ tin. Giang Vi Vi cúi đầu, thật không tốt ý tứ, một màn này không biết rõ bị bao nhiêu người xem thấy được, mắc cỡ chết được. Thối Diệp Hàn. Diệp Hàn đứng dậy, vỗ vỗ cắt trên người, cái này thời điểm ra mặt muốn dạy, ta làm cho ngươi cái toán dung tôn hùm ra, một hồi có tôn hùm có thể ăn. Nói, Diệp Hàn đem ngay tại trên bờ cắt chạy trốn tôn hùm cho nắm ở trong tay một. Chương 199. Toán dung tôn hùm. Chương 199. Toán dung tôn hùm. Chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Diệp Hàn muốn làm một cái toán dung tôn hùm ra. Hôm nay đi vào bờ biển Diệp Hàn chính là hướng về phía cái này Tôn Hồn tới, cho nên chuẩn bị rất đầy đủ. Trước khi đi, còn đặc biệt tại vườn rau bên trong rút một cái bương thả tỏi ra. Vì chính là toán dung Tôn Hồn. Lúc này, Diệp Hàn bắt lấy Tôn Hồn, dùng nước trôi tắm một đạo, trực tiếp đem Tôn Hồn xé ra, đi tô tuyến, đi chân, đem tôm thịt chó chia làm sáu khối. Động tác này hết sức quen thuộc, nhường Giang Vi Vi cũng xem lên người. Tôn Hồn còn tại dãy rủ đâu? Sau đó Diệp Hàn nhóm lửa, lên nồi nấu dầu, đảo một chút mỡ heo trong nồi tan ra. Cắt một chút tỏi mạ, đem trong đó một nửa ném vào trong nồi. Tỏi mạ kích xào đến kim hoàng sắc về sau, thịt ra dự bị làm sao cái xào một nửa tỏi mà ra? Giang Vi Vi ở một bên hỏi nàng chưa có tiếp xúc qua dạng này tôn hùm không biết rõ là rất bình thường một nửa ít xào một nửa trực tiếp lại bốn số không dùng, như vậy làm ra tôn hùm lại ngon lại hương thơm ngươi liền đợi đến ăn đi Diệp Hàn cười đối với Giang Vi Vi giải thích nói Giang Vi Vi nghe tỏi mùi thơm liền đã không nhịn được nghĩ chạy nước miếng vốn còn muốn cùng Diệp Hàn hờn dỗi nói không ăn nhưng là nàng căn bản là nói không nên lời nhất định phải ăn nhìn xem tiểu nha đầu dáng vẻ Diệp Hàn một trận buồn cười đáng thương Giang Vi Vi đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa ăn qua tôn hùm đâu. Hôm nay liền để nàng nếm thử. Trong tay vật liệu hữu hạn, Diệp Hàn cũng không có biện pháp làm quá tốt, tỉ như cần thêm fan hâm mộ, liền không, có fan hâm mộ. Đơn thuần thịt tôm hùm là được rồi. Đây đủ ngon. Diệp Hàn bắt đầu ở trong nồi nấu nước, đem nước đun sôi về sau, dùng nhánh cây trong nồi chống lên tới một cái giá đỡ, đem tôm hùm để lên đem chuẩn bị xong tỏi mạt cho vậy vào thịt tôm hùm bên trên, sau đó chưng chín là được rồi. Cái này cách làm là phi thường đơn giản, cũng là phi thường mỹ vị. Diệp Hàn ngồi tại cạnh nồi chờ đợi. Giang Vy Vy dùng cái mũi hít khí, nghe trong nồi mùi thơm, đã giống không được. Cái gì thời điểm khả năng ăn a? Giang Vi Vi nhìn trầm trầm trong nồi tôm hùm hỏi, Diệp Hàn cười cười, Tiểu Nha đầu này thật là khờ a, không cần quá lâu, mấy phút là được rồi, bảy tám phút đi. Diệp Hàn nói, đồng thời ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Tôm Hùm không cần chưng quá lâu, quá lâu thịt để cũ liền không ăn ngon. Bảy tám phút hỏa hậu, nhất là tươi non, phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đều thèm không được, muốn ăn, thật muốn ăn. Dạng này một cái tôm hùm, ở bên ngoài xuống tiệm ăn đi ăn, nói ít cũng muốn hơn mấy trăm khối a, mới mấy trăm khối, ta còn tưởng rằng muốn tốt mấy ngàn đâu, ta cái này đi mua tiền lương của ta đã đến sổ sách, ta không bảnh trướng ai bảnh trướng. Một tháng tiền lương 1300, toàn trường tiêu phí ta tính tiền. Ha ha ha, ta liền biết rõ có người sẽ nói câu nói này, đơn giản quá tú. Khán giả đều nhìn phát trực tiếp, công bố lấy gấm luận. Cái này thời điểm, ta chưa thấy qua tiền xuất hiện. Ta chưa thấy qua tiền, cái này tôn hồn kỳ thật không tình lớn, chuẩn xác mà nói là có chút ít, ta bình thường ăn tôn hồn, tối thiểu nhất là cái này gấp 2 lớn, mà lại muốn không vọt tới, có chuyên môn đầu bếp hiện giết chế tác. Đại lão vừa ra trận, chính là liên tiếp bạo kích. Cái này tôn hồn đối với phần lớn người tới nói, đều đã rất lớn. Thế nhưng là đối với loại này đại lao tới nói, nhưng vẫn là không đủ lớn. Tất cả mọi người kêu rên lên. Sau đó, đại lao tiếp tục mở miệng, vẫn là quen thuộc xáo lộ, quen thuộc trang bước phân đoạn. Ta chưa thấy qua tiền, bất quá, ta bắt đầu ăn không có cảm giác gì, tìm không thấy tuổi thơ vui vẻ. Nhỏ thời điểm ta tại vũng bùn bên trong bắt được tiểu long tôm, bắt đầu ăn mới là vị ngon nhất, vậy thời gian một đi không trở lại à? Được chưa? Người cao hứng liền tốt. Tất cả mọi người không còn cách nào khác, đại lao yêu trang bước, theo hắn đi thôi. Tại phát trực tiếp thời gian trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Hàn bên này, đã mở ra nắp nồi một cỗ tươi hương thơm nhiệt khí đập vào mặt nhường Diệp Hàn cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ rãi sau khi chúng sinh lần thứ nhất ăn tôn hùm tôn hùm đã bị trưng chín bước hơi nóng tản mát ra một cỗ tươi hương thơm tới sắt tôn hùm đã biến thành hồng sắc nhìn mười điểm mê người Diệp Hàn lấy ra hai cặp đũi trúc con một người một đôi bắt đầu ăn đi tranh thủ thời gian nếm thử Diệp Hàn kẹp một khối thịt tôn hùm phía trên còn che kín một tầng tỏi mạt đặt ở bên miệng rồi rồi Diệp Hàn đem thịt tôn hùm kẹp đến Giang Vi bên miệng thật là lớn một khối Giang Vi vi ánh mắt tỏa sáng há miệng ăn khối này thịt tôn hùm Ngay ăn cái thứ nhất, Tiểu Nha đầu ánh mắt liền hấp lại. Quá ăn ngon đi. Tư vị này là nàng chưa từng có ăn vào qua. So sánh với Tiểu Long Tôm thật kém quá xa, không nói những cái khác, chỉ là loại khoái cẩm kia liền so ra kém. Một cái Tiểu Long Tôm mới bao nhiêu thịt? Cái này một ngụm Tôm hùm Thịt, ăn hết kia là thật thỏa mãn. Nhìn xem Tiểu Nha đầu dáng vẻ hưng phấn, Diệp Hàn cười cười, cũng kẹp một khối ăn hết không. Mỹ vị, tươi hương thơm Thịt Tôm Hùm, vừa đúng, cảm giác giỏi phi thường, tăng thêm tỏi mặn tô điểm, miệng đầy đều là Thịt Tôm Hùm hương thơm cùng tỏi hương thơm. Diệp Hàn cảm giác được tự mình vị giác đều muốn nổ tung. Hai người phân ra đã ăn xong thịt tôm hùm, một người lại ăn một cái tìm lớn, bên trong cũng tất cả đều là thịt, cái này tôm hùm vẫn rất ngập. Cuối cùng còn có một cái tôm hùm đầu, bên trong là tràn đầy tôm và nóng, cũng bị hai người ăn. Giang Vi Vi ăn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nàng vẫn là lần thứ nhất ăn vào như thế đồ ăn ngon. Lên đảo về sau, liền một mực ăn không tệ, luôn có thể ăn vào rất nhiều trước kia chưa từng ăn qua mỹ vị, thật sự là quá tốt. Nhìn ngươi như thế, ăn Anton hùm liền quên tự mình họ gì. Diệp Hãn dọn dẹp nồi cùng xác tôm hùm, một trận buồn cười. Hắn cảm giác hiện tại tiểu nha đầu đều nhanh phi thăng đồng dạng nghe được Diệp Hàn chế dế, Giang Vi Vi chửng Diệp Hàn một chút. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, kỳ thật cũng không có như vậy ăn ngon. Ngươi lần sau không cho phép lặn xuống nước lâu như vậy đi bắt tôn hùm. Giang Vi Vi mở miệng nói ra, cái miệng này là tâm không phải tiểu nha đầu. Diệp Hàn còn có thể không biết rõ nàng những cái kia tiểu tâm tư. Nàng chính là sợ Diệp Hàn vì nàng lại đi lặn xuống nước bắt tôn hùm mà thôi. Dù sao trong này khẳng định có nguy hiểm, chết đuối đều sẽ nước, kỹ năng bơi cho dù tốt, có thể nín thở lại lâu, vậy cũng khả năng xảy ra bất chấp. Đi, ngươi muốn ăn cũng không có a, ta liền phát hiện cái này một cái mà thôi ta xem hiện tại không sai biệt lắm cũng muốn thủy chiều xuống, chúng ta thu dọn một cái, đào điểm 60, làm điểm rong biển, hầu xuống ăn, liền nên trở về. Diệp Hán đứng dậy, duỗi lưng một cái, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cũng gật gật đầu, cái này thời điểm không sai biệt lắm thủy chiều xuống. trong nhà cá còn có rất nhiều, nhưng là rong biển sắp đã ăn xong, mỗi một lần nấu canh cá thời điểm đều sẽ gia nhập rong biển. Giang Vi Vi thu nhận công nhân binh xúc tại trên bờ cắt đảo con sò, cũng chính là 60. Diệp Hán đi thu hoạch rong biển, hai người phân công, bắt đầu thu thập bờ biển hải sản ăn thôn hùn. Giang Vi Vi cảm giác toàn thân đều là lựu khí. Thu nhận công nhân binh xúc đảo lấy hạt cát, tìm kiếm ra từng cái 60, ném vào trong nồi, đặt ở trong nước biển nôn cát. Diệp Hàn đem từng cây rong biển bày ở trên bờ cát, trước phơi một chút. Một màn này, như ngay tại quan sát phát trực tiếp thu nguyệt cùng Thu thủy, trong lòng hâm mộ gê gớm. Chương 200, cháu thị dãn. Chương 200, cháo thịt dãn thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Thu nguyệt cùng Thu thủy, hiện tại thế nhưng là đỏ vô cùng. Mặc dù còn không có chính thức tuyên bố xuất đạo, nhưng là các nàng fan hâm mộ đã có rất rất nhiều. Hiện tại, hai nàng còn tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng, bởi vì ở trên đảo hơn 1 tháng mỗi ngày cũng ăn không đủ no, thân thể đã nghiêm trọng thâm hụt đây không phải một sớm một chiều có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại hai người bọn họ ba bữa cơm cũng có chuyên ngành nhân sĩ phụ trách bổ sung dinh dưỡng, đền bù thân thể. Chúng ta cũng thường xuyên đi bờ biển, trên cơ bản chỉ có thể ăn vào rong biển, thu thủy hơi ẩm. Vừa rồi mới nhìn Diệp Hàn cùng Giang Vi vì, vì ăn tôm hùm, nàng đều sắp chết, nước bọt chảy ròng. Bác sĩ dặn rõ qua, nàng hiện tại còn không thể ăn hải sản, cũng không thể ăn một chút thịt cá, ăn uống vẫn là phải thanh đạm làm chủ. Dù sao ở trên đảo lâu như vậy, dạ dày cũng không có tiếp thụ qua thịt cá như vật này hiện tại đột nhiên muốn ăn, khẳng định sẽ hỏng bụng. Hai ta cũng sẽ không bơi lội, không thể xuống nước ra. Liên liên dòng biển, cũng chỉ có thể thừa dịp thủy chiều xuống thời điểm đi làm điểm. Thu Nguyệt cũng cảm khái vô cùng, dù là đã rời khỏi A ly đảo, nhưng là hồi tưởng lại kia đoạn thời gian, thật sự chính là quá khổ. bất quá, cái này cũng sẽ là nàng nhân sinh bên trong đặc sắc nhất một quãng thời gian, cải biến không bốn nhân sinh một quãng thời gian đây là quý báu nhất tài phú. Hy vọng Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi có thể kiên trì đến cuối cùng, cầm tới quân quân. Thu Nguyệt từ đấy lỏng nói ở trên đảo. Diệp Hàn Cung Giang Vi Vi bận rộn một hồi, đã có không ít thu hoạch một cái trong ống trúc tràn đầy con hào thịt, trên bờ cắt trưng bày từng cây rong biển phơi nắng, còn có non nửa nồi 60, ngay tại trong nước biển nôn hạt cát, không sai biệt lắm cần phải trở về. Hôm nay chơi đến rất cao hứng, còn ăn vào tôm hùm. Về nhà. Diệp Hàn thu dọn rong biển, buộc chặt thuận tiện mang theo. Hai người bắt đầu trở về phòng trúc. Trên đường đi cũng không có chuyện gì, thuận lợi về tới phòng trúc. Rong biển tiếp tục bày ra tốt phơi nắng một hồi chờ đến trời tối lại thu lại liền tốt. Diệp Hàn tại ống trúc thủy lưu nơi này giặt thân thể, cọ rửa rơi trên người nước biển. Mỗi một lần đi bờ biển xuống nước về sau, trở về đều cần tẩy một chút nếu không trên thân sẽ rất khó chịu. trời đang chuẩn bị âm u, buổi chiều gạch cũng đã đốt tốt, tiếp tục đốt gạch, đào đất cơ, đóng tường lây. hiện tại đi trước hồ nước một chuyến, lại làm điểm cá trở về đi. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, hồ nước cá tiền mỗi ngày đều muốn đi một chuyến. bất quá theo thời gian trôi qua, cá các loại bên trong có thể bắt được cá đã càng ngày càng ít. giống như là cá chạch, trên cơ bản không có. trong hồ nước cá khẳng định không phải vô cùng vô tận, Diệp Hàn mỗi ngày cũng đến thu lấy một lần, cá là tại giảm bớt. tiểu ngư trưởng thành cá lớn tốc độ vẫn còn so sánh không lên Diệp Hán thu hoạch tốc độ. hưng chi mỗi một lần cũng có không ít tiểu ngư xa lưới bị Diệp Hàn mang về đút cho xong hoàng đàn hiện tại vẫn là có thể nhưng là đợi đến mùa đông liền khó khăn Diệp Hàn tâm lý rất rõ ràng đến mùa đông đợi muốn ăn thì càng khó khăn muốn ăn cá thì càng khó khăn tối thiểu nhất dùng cá các loại chiêu này khẳng định liền không dùng được đến thời điểm có lẽ có thể mở băng đến trong động đây là Diệp Hàn ý nghĩ Giang Vi Vi nghe cũng liền gật đầu liên tục nàng tại trên TV thấy qua có người tại băng phía trên đảo hàng liền có thể thông qua cái này đến trong động bắt cá hai người tới bên hồ nước bắt đầu thu cá trở năm cái cá tiền hết thể thu đi lên ba đầu cá chép, một cái cá nheo, còn có hai cái tiểu lòng tôm đây cũng là rất có thể. hai người cất kỹ những ngày cá, dự định trở về phòng trước. bất quá, ngay tại cái này thời điểm, diệp hàn thấy được trong nước một cái rắn nước. rắn nước? có thể, đêm nay dùng rắn nước nấu cháo hắc. diệp hàn hai mắt tỏa sáng. cái này rắn nước nhìn rất mập, rất không tệ. giang vi vi cũng nhìn thấy cái này rắn nước. ca, rắn nước là không có độc a. giang vi vi nhìn xem rắn nước hỏi. diệp hàn gật đầu, dùng trong tay xẻn công binh tiến vào trong nước. rắn nước còn không biết rõ nguy hiểm đã giáng lâm, còn trong nước bơi lên đồng thời chủ động tới gần sẻn công binh, cuốn quanh tới. Diệp Hàn nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Cái này ra hỏa, đơn giản chính là không biết rõ chữ, chết, viết như thế nào. Đây chính là nó chủ động đưa tới cửa, không đem nó ăn cũng có lợi với nó. Diệp Hàn thu hồi sẻn công binh, rắn nước còn muốn theo tay cầm bỏ lên đầu. Cánh tay phát lực, Diệp Hàn dùng sức hất lên, đem rắn nước dùng xung dưới, sau đó dùng sẻn công binh hung hăng hung chặt xung dưới. Lần này, Diệp Hàn trực tiếp chém đứt rắn nước đầu. Rắn nước đầu trên mặt đất bật lên, thân thể còn tại vằn mèo, một màn này có chút kinh khủng. Bất quá, Diệp Hàn lại phi thường hài lòng vừa mới lên đảo thời điểm hắn sử xuất toàn lực cũng không thể trả xuống một cái rắn hoa cải đầu lâu hiện tại hơn có lực khí lập tức là có thể đem rắn nước đầu cho chém nước thu nhận công nhân binh xúc đem rắn nước đầu cho kích bay ra ngoài rơi vào nước hồ bên trong diệp hàn thu hồi thần rắn mang theo giang vi vi trở về phòng trước cơm tối nước ăn rắn cháo ít phóng điểm mét lại làm điểm láo hồ thịt là được rồi buổi chiều ăn tôm hùm, còn không phải rất đói diệp hàn dọn dẹp rắn nước nói với giang vi vi gạo không thể tiếp tục như vậy ăn quá xa xỉ vốn là chỉ có một cân gạo nhưng thật ra là rất ít lượng diệp hàn cùng giang vi đã ăn hết sắp có một nửa toàn bộ ở trên đảo cũng không ai dám như thế ăn gạo, kỳ thật cũng không phải không dám, là không bỏ được. Giang Vi Vi cũng rất hiểu chuyện ở đầu, nhìn xem trong túi lớn dài càng ngày càng ít, nàng cũng rất đau lòng. để ta làm rắn nước cháo. Giang Vi Vi cầm một cái chén sành, được một điểm mét ra ít phóng điểm mét cũng coi là cháo mà, bất quá là hiếm một điểm mà thôi. được, vậy ngươi làm lấy cơm tối, ta đi thu gạch. Diệp Hàn đẩy lạnh sông số xe đẩy nhỏ đi lò gạch thu gạch, tấm gạch càng ngày càng nhiều, bị Diệp Hán cả chỉnh tề đủ trồng chất lên, chờ lấy kiến tạo tường lập nhà thời điểm sử dụng, tấm gạch vận chuyển trở về. Diệp Hàn lại đẩy một xe mỏ than, tiến về lò gạch nơi đó. Gạch hỏng từ đầu đến cuối cũng có, duy trì lượng nhất định, đặt ở kia hang khô. Lại đốt đi một nhóm tấm gạch, lò gạch dâng lên khói đặc. Diệp Hàn trở về phòng trúc, Giang Vi Vi đã đem làm cơm tối, chuyển ra mùi thơm tới. Ca, nhanh tắm một cái tay, tới ăn cơm tối. Giang Vi Vi bưng một nồi cháo thịt rắn, đặt lên bàn, chào hỏi Diệp Hàn ăn cơm. Diệp Hàn buông xuống xe đẩy nhỏ, rửa tay một cái, ngồi xuống. Ừm, làm không tệ, rất thơm a. Gạo thải, chịu được ăn đi. Diệp Hàn nói, lời này nếu để cho ở trên đảo những tuyển thủ khác nghe được chỉ sợ nghĩ bóp chết Diệp Hàn tâm cũng có cái này người khác vẫn đang đếm lấy từng hạt mét ăn đâu Diệp Hàn đều nhanh ăn một nửa mỗi ngày ăn được mấy hạt mét đây cũng không phải là tiết mục ngắn mà là rất nhiều tuyển thủ chân thực khắc họa không yên tỉnh chúng ta lấy điểm về sau gặp được chuyện tốt chúc mừng thời điểm lại ăn gạo Giang Vi Vi cho Diệp Hàn mới thêm một chén nữa cháo thịt rắn, nói với Diệp Hàn Diệp Hàn gật gật đầu hắn ngược lại là bỏ được bất quá tiểu nha đầu rất biết qua thời gian hai người ăn cơm tối một nồi cháo thịt rán rất nhanh liền đã ăn xong thịt hổ cũng đã ăn xong Diệp Hàn thư thư phục phục ngồi nghỉ ngơi Giang Vi Vi đi rửa chén cọ nồi Bất quá, ngay tại cái này thời điểm, Diệp Hàn nghe được, hàng rào bên trong có động tĩnh. Đởm, mở mắt không ra, hôm nay trước viết những thứ này, ngày mai ta nhất định khôi phục 10 chương, thỉnh đại gia lý giải một cái, gần nhất sự tình hơi nhiều, một mực rất mệt mỏi, không có chậm tới. Mở sách không đến một tháng hơn 40 vạn chữ, thật rất mệt mỏi. Cho đại gia cúc cung xin lỗi, ngày mai nhất định 10 chương, chương 201, con thỏ xuống con trai. Chương 201, con thỏ xuống con trai. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Là thỏ thanh âm. Diệp Hàn lập tức tinh thần tỉnh táo, tranh thủ thời gian đứng dậy, xông về Hàn giáo. Giang Vi Vi cũng buông xuống ngay tại rửa sạch nồi bát, đi theo Diệp Hàn chạy tới hàng rào nơi này. Hàn là con thỏ muốn sinh. Diệp Hàn tâm lý rất kinh hỉ, không nghĩ tới a, con thỏ sinh dục tốc độ vẫn rất nhanh, không biết rõ có thể sinh ra tới bao nhiêu con thỏ. Ca, có phải hay không con thỏ muốn sinh? Giang Vi Vi cũng rất kích động, mở miệng hỏi. Diệp Hàn gật đầu, hắn đoán chừng là. Tiến vào hàng rào, Diệp Hàn đã thấy cái kia bụng lớn nhất mẹ thỏ vừa vặn sinh ra tới một cái con thỏ nhỏ. Sinh, chúng ta có con thỏ nhỏ. Diệp Hàn trên mặt tươi cười, cái này không hề nghi ngờ lại là một món tài sản khổng lồ. Những này con thỏ nhỏ rất nhanh liền có thể lớn lên, có thể ăn thịt. Con thỏ nhỏ thật mềm a. Giang Vi Vi ánh mắt lóe sáng hiện ra, nhìn xem con thỏ nhỏ. Cái này thời điểm mẹ thỏ đã sinh ra tới hai cái con thỏ nhỏ, đồng thời vẫn còn tiếp tục, con thỏ sản xuất số lượng là không ít, vật ký tốt đều có thể vượt qua 10 con đâu. Diệp Hân đoán chừng, lần này sinh ra tới con thỏ không phải ít. Lần trước lâm Bắc lão sư liền làm được cực hạ, trực tiếp sinh hạ 6 cái con cửu non, còn tất cả đều nuôi sống đây là chuyện rất khó khăn tình. Nói như vậy dê cao nữa là cũng liền sinh hạ sáu cái mà thôi, mà lại cơ bản chỉ có thể sống xuống tới ba, bốn con. Nhưng là hiện tại, sinh hạ sáu cái toàn bộ nuôi sống. Con thỏ khẳng định cũng không ít. Diệp Hàn nhìn xem ngay tại sản xuất con thỏ, 10 điểm chờ mong. Giang Vi Vi đã ngồi sùm xuống, xuống, nhìn xem con thỏ cố gắng sinh tức, khích lệ con thỏ. Con thỏ ngoan, cố lên sinh. Tốt nhất sinh ra tới hơn 10 cái thỏ con thỏ. Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn mỗi ngày đều sẽ cổ vũ con thỏ, con thỏ rất ưa thích hai người bọn họ. Cho nên sinh tức thời điểm hai người bọn họ tới, con thỏ cũng không có sợ hãi cảm xúc. Diệp Hàn nhìn một chút thỏ con thỏ, đưa tay sờ sờ. Ta cảm thấy có thể sẽ sinh ra tới 10 con. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, 10 con kia đã rất không ít, con thỏ nhỏ ráng dấp cũng nhanh, rất nhanh liền có thể ăn thịt. Nếu như bỏ mặc những này, con thỏ một mực sinh sôi xuống dưới, đi qua thời gian mấy tháng, liền sẽ có một đám thỏ. Máy bay không người lái đi theo hai người quay phim, khán giả cũng đều thấy được con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ thật đáng yêu a. Đúng vậy a, con thỏ nhỏ tốt anh, liền nuôi hai cái con thỏ, mỗi ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ ra đây. Hâm mộ có thể nuôi sùng vật, ta trong nhà, mẹ ta liền hamster đều không cho ta nuôi, ta nghĩ nuôi con mèo. Trực tiếp mua về là được rồi, trong vòng ba ngày, mẹ ngươi liền sẽ trở thành một cái mèo nô. Tất cả mọi người tại bình luận bên trong phát biểu trao đổi lẫn nhau. Diệp Hàn bên này, cùng Giang vi vi cùng một chỗ trông coi mẹ thỏ sản xuất. 3 cái, 4 cái, 5 con, 6 cái. Mãi cho đến cuối cùng, mẹ thỏ dừng lại thời điểm, vậy mà đã sinh ra tới một cái con thỏ nhỏ. Diệp Hàn nói thật đúng là không sai, thật tiếp tục sinh sống 10 con con thỏ nhỏ. Số lượng này hoàn toàn chính xác rất nhiều. Chính thức phát trực tiếp trong phòng, Lâm Bác điểm một cái cười. Ta đã không kinh ngạc, cái này con thỏ có thể sinh ra tới nhiều như vậy con thỏ nhỏ, kỳ thật đối với Diệp Hàn tới nói không tính là gì. Vận khí của hắn thật sự quá tốt rồi." Lâm Bắc nói. Hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Diệp Hàn đoạn đường này xuôi gió xuôi nước, gặp phải lớn nhất uy hiếp chính là một con hổ. Nhưng là không có mấy ngày, lão hổ liền bị thiên giảm vệ tinh mảnh vỡ cho đập chết, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trên thế giới này, thật sự có may mắn chỉ vương, thiên tuyển chi tử a. Mộc Nhan ngược lại là không có quản nhiều như vậy, nàng một mực tại nhìn xem đáng yêu con thỏ nhỏ. Thỏ thỏ thật đáng yêu a, thật muốn ăn thỏ thỏ. Mộc Nhan nhìn chằm chằm con thỏ nói, lời này, nhường không ít người xem cũng nợ nụ cười. Quá chân thực đi. Giống như là trong phim ảnh diễn, loại kia giả mồm nữ nhân, đều là khóc nói thỏ thỏ thật đáng yêu, tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Người ta vẽ mặt trực tiếp tới một câu thật muốn ăn. Ha ha ha. Mười con. Phi thường không tệ, làm tốt lắm. Diệp Hàn khen ngợi con thỏ, cái này thời điểm con thỏ nhỏ đã bắt đầu gạt ra bú sữa mẹ. Diệp Hàn đứng dậy, mang theo Giang VVD đi ra hàng rào. Gần nhất phải nhiều cho con thỏ bổ sung một cái dinh dưỡng mới được. Nhiều cho ăn một chút tươi mới cỏ. Diệp Hàn mang theo Giang VVD nhỏ cỏ đây vốn chính là trên đảo thỏ rừng, cũng không có như vậy yếu ớt, không cần đi thêm bổ sung cái gì, Diệp Hàn cũng không có. Chỉ có thể nhiều cho ăn một chút cỏ xanh. Nổ cỏ thời điểm có thể nhìn nhiều xem, có con Jun mang về cho Song Hoàng đàn ăn. Diệp Hàn nói, song hoàng đàn thế nhưng là cái đại công thần, mỗi ngày cũng ổn định cung cấp trứng gà, có thời điểm còn có thể xuống ra hai cái trứng gà. Hai người rút không ít cỏ xanh, đưa vào hàng rào bên trong cho con thỏ ăn. Diệp Hàn lại nhìn một chút một cái khác mang thai mẹ thỏ, cố lên, người ta sinh mười con, ngươi cũng có thể, ta xem cho ngươi. Diệp Hàn đối với mẹ thỏ nói, sau đó lui hàng rào, ca, chúng ta rửa mặt ngủ đi. Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn. hôm nay liền đến nơi này. Diệp Hàn cũng gật gật đầu, hai người sau khi rửa mặt tiến vào phòng trúc đi ngủ. Giang Vi Vi rất bấn. Hôm nay đi bờ biển chơi đùa, con ăn vào toán dung tôm hùm, trở về về sau con thỏ còn sinh. Thật là đẹp tốt một ngày a. Diệp Hân nhìn xem tiểu nha đầu dáng vẻ, sờ lên đầu của nàng, nhìn đem ngươi mừng rỡ. Tiếp qua mấy ngày một cái khác mẹ thỏ cũng có thể sinh thỏ con, đến thời điểm chúng ta khả năng có được 20 con tả hữu con thỏ. Con thỏ ráng rất lại nhanh, về sau có thể thường xuyên ăn vào thịt thỏ. Ngày mai ca dẫn ngươi bươm tay, đem con cừu non dẫn ra đến lưu lưu, hiện tại con cừu non hẳn là cũng có thể ăn một điểm cỏ. Diệp Hân nói. Hắn hôm nay liền thấy một cái con dê nhỏ kém đang ăn cỏ đâu. Chăn dê Thật là tốt biết bao trời a." Giang Vi Vi gật gật đầu, ánh mắt lóe sáng hiện ra. Hai người chậm rãi tiếp đi, một đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại, hết thảy như cũ. Dựa mặt, ăn điểm tâm, thu gạch, đốt lại. "Ca, ngươi không phải nói muốn thả dê sao? Chúng ta bắt đầu chăn dê đi." Giang Vi Vi cọ nổi rửa chén, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn cười gật gật đầu, "Con cừu non có thể dùng dây thường rắt, ra đi một chút. Dù sao hàng rào bên trong địa phương quá nhỏ, không đủ con cừu non hoạt động, dạng này lâu dài xuống tới, về sau đạt được thịt dê cũng là không ăn ngon." cần để cho dê con có nhất định lượng vận động mới có thể. Diệp Hàn lấy ra hai cây dây thừng, dắt hai cái con cừu non đi ra hàng rào. nhìn thấy Diệp Hàn dắt đi con cừu non, Lâm Bác Lão sư tuổi hồ có chút sốt ruột. thêm hai tiếng. Lâm Bác Lão sư, yên tâm đi, ta hiện tại sẽ không tổn thương con của ngươi. Diệp Hàn đối với Lâm Bác Lão sư cười cười. hiện tại vẫn chưa tới thời điểm giết dê, dê đâu. mặc dù nói hiện tại con cừu non giết ăn thịt thịt, vậy tuyệt đối mỹ vị vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn là quá nhỏ. hiện tại ăn hết tính không ra đây là mổ gà lấy trứng cách làm nông. Diệp Hàn phải chờ tới con cừu non triệt để lớn lên, sau đó giết dê, dê ăn thịt một người một cái, ngay tại trung quanh chạy một vòng đi. Diệp Hàn đem dây thường đưa cho Giang Vi Vi một cái, hai người bắt đầu chăn dê. Chương 202. Ở trên đảo thanh thứ nhất truy sát. Chương 202. Ở trên đảo thanh thứ nhất truy sát. Chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Kỳ thật chăn dê là một cái chuyện rất thú vị, chỉ bất quá phần lớn người cũng không có thử qua. Chỉ có một ít nhà tại nông thôn người mới có thể thể nghiệm qua chăn dê niềm vui thú. Hai người dắt hai cái con cừu non, tại phòng trúc chúng quanh đi tới, con cừu non thỉnh thoảng dừng lại, ngoài miệng hai cái cỏ xanh. Ta cảm giác cùng dắt chó không sai biệt lắm đâu. Chơi thật vui con cừu non còn biết kéo ba ba. Giang Vi Vi nhìn xem con cừu non, thấy thế nào làm sao ưa thích. Diệp Hàn cười cười, kỳ thật Giang Vi Vi trước kia liền muốn nuôi con chó tới, bởi vì Giang Vi Vi có cái chơi không tệ nữ đồng học, trong nhà chính là nuôi chó, là một cái lớn kim ao. Giang Vi Vi có thời điểm đi tìm nàng chơi, cùng nàng cùng một chỗ lượt qua cầu cầu, chỉ bất quá, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi chính liền cũng khó khăn nuôi sống, chớ nói chi là nuôi chó. Nhìn xem tiểu nha đầu hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, dắt con cừu non, Diệp Hàn cảm giác được rất hạnh phúc. Cùng Giang Vi cùng một chỗ sinh hoạt tại trên đảo này cùng hắn trước kia trải qua hoàng dã cầu sinh đều là khác biệt tiếp trước Diệp Hàn theo đuổi là kích thích là xuất sinh nhập tử khiêu chiến tuyệt hạn. mà bây giờ càng nhiều hơn chính là một ngày ba bữa là ấm áp thường ngày có Giang Vi Vi buổi tiếp tự mình Diệp Hàn trong lòng tràn đầy cũng nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân nói chính là loại này tình huống có Giang Vi Vi tại Diệp Hàn là sẽ không lại lấy chính mình tính mệnh nói giỡn. mang theo hai cái con cừu non chạy một vòng xem như canh trường Diệp Hàn cũng nhìn ra được hai cái con cừu non ra đi một chút về sau cũng cảm giác rất mới lạ cũng cẳng có tinh thần dù sao con cừu non xuất sinh về sau Còn không có ra đi lại qua đây đem cái này hai cái con cừu non cho đưa về đến hàng rào bên trong, mà khác bốn cái cũng là bị Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy cho mang ra ngoài. Mỗi người rất hai cái, bốn cái cùng một chỗ trượt. Con cừu non cũng rất vui sướng, với bên ngoài thế giới cảm giác được rất mới lạ. "Ca, ta về sau mỗi ngày cũng đánh chút thời gian ra, mang theo con cừu non ra chơi đùa đi." Giang Vy Vy vui vẻ nói. Con cừu non theo xuất sinh đến nay, liền một mực ở tại hàng rào bên trong, cũng không thấy qua thế giới bên ngoài. Diệp Hàn gật gật đầu, nhìn thấy Giang Vy Vy như thế vui vẻ, hắn cũng là vui vẻ. Trở xong dê về sau, Diệp Hàn bắt đầu suy nghĩ cái này trồng sắt vụn, thật làm cho người đau đầu a. Những này sắt vụn nên xử lý như thế nào? Diệp Hàn muốn sớm tiến vào thời đại đồ sắt là một cái chuyện rất khó. Ngồi xổm ở một đống sắt vụn cạnh bên, Diệp Hàn bắt đầu chọn chọn lựa lựa, đem những này sắt vụn cho phân loại. Một chút khối sắt, tỏi sắt loại hình trước để ở một bên. Diệp Hàn muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm tới có thể trực tiếp sử dụng đồ vật. Thật là có. Lấy Diệp Hàn vật khí, như thế không tính là gì việc khó. Diệp Hàn trên mặt lộ ra tiêu dung. Cái này khối sắt còn mang cái tay cầm, có thể coi như truy sử dụng, dùng để rèn sắt. Còn có cây này rải cây sắt, xử lý công về sau chính là một cái cái kẹp sắt. Diệp Hàn trong lòng đã bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ tới, rèn sắt. Dùng cái kẹp sắt kẹp lấy sắt vụn, dùng truy đem nung đỏ sắt vụn lập đi lập lại gõ, dạng này liền có thể xem như tiến vào hành dạng đơn bản tạo. Vẫn là câu nói kia, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Diệp Hàn tiểu tử này, là một cái quỷ tài a. Quả thực là theo những này sắt vụn bên trong tìm tới thích hợp công cụ, hắn có thể muốn tiến hành rèn sắt. Lâm Bắc cảm cái nói, hắn đã nhìn ra Diệp Hàn ý đồ. Rèn sắt. Những vật này phải đánh thế nào sắt đâu? Mộc Nhan khẳng định là xem không hiểu đồng dạng, rất nhiều người xem cũng còn không có kịp phản ứng đâu. Lâm Bắc cười cười, bắt đầu giải thích bắt đầu. Cái kia mang cái tay cầm khối sắt, có thể coi như truy sử dụng, Diệp Hàn đã đem thả nơi tay bên. Cái kia thật dài cây sắt, bị Diệp Hàn xử lý cong, hắn nắm chặt ở giữa địa phương, không phải liền là một cái kẹp sao? Cái này đã có thể rèn sắt." Lâm Bắc nói. Mộc Nhan bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu. Rất nhiều người xem cũng đều hiểu rõ ra, nguyên lai Diệp Hàn có tính toán như vậy. "Ca, những vật này làm như thế nào dùng ạ?" Chúng ta giống như không có thích hợp biện pháp đem những này sắt cho hòa tan mất, cái này cần một cái so với sắt điểm nóng chảy cao hơn vật chứa. Giang Vi Vi cũng rất đau đầu vấn đề này. Diệp Hàn gật đầu. Đây là một nan đề, muốn có được so với sắt điểm nóng chảy cao hơn đồ vật không đơn giản, chúng ta đổ gốm chỉ sợ không được, cái này cần hơn chất lượng cao gốm sứ, hay là than chỉ nồi nấu bằng. Cho nên, ta không có ý định dung luyện nước thép đúc lại đồ sắt, trực tiếp rèn sắt liền tốt. Diệp Hàn cười cười, giơ tay lên bên cạnh dạng dị truy sắt con. Đây chính là ta truy sắt đợi lát nữa ta làm cái lò ra đúc sắt, chúng ta liền có thể có đại đao, lại lấy ra một cái dao phay. Diệp Hàn nói đây là hắn đã sớm nghĩ có ý nghĩ, nhất là một thanh đại khảm đao, là thật rất hữu dụng. Nếu có sắc bén đại đao nơi tay, liền xem như đối mặt lão hổ, Diệp Hàn cũng có đánh cược một lần lòng tin cùng dũng khí. Không đến mức giống như là cầm đem cung tiễn, kinh hồn tăng đảm. Rèn sắt. Hoa, nghe tốt thú vị bộ dáng, có phải hay không tại trên TV thấy qua cái chủng loại kia tiệm thợ rèn, bên trong có ánh sáng lấy cánh tay đại hán dùng truy sắt đánh nung đỏ sắt ta. Giang Vi Vi nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi hiện tại phần lớn người cũng đều không nhìn thấy giả luyện sắt thép quá trình, có rất nhiều người đối với rèn sắt nhận biết chính là phim truyền hình bên trong cảnh tượng như thế này. bất quá, như thế hoàn toàn chính xác cùng Diệp Hàn ý nghĩ không sai biệt lắm. không có biện pháp nha, hiện tại điều kiện hữu hạn, có thể rèn sắt đã rất có thể. Diệp Hàn đem một đống sắt vụn cho phân loại chỉnh lý tốt về sau, đứng dậy dỗi cái lưng mệt mỏi, lại đi phòng trúc bên trong cầm một chút cảnh lá hương bổ dây thường ra. giản dị bản thiết truy tay cầm không tính quá thô, phía trên cũng đều là dị sắt, dùng kia khẳng định là không thuận tay. Diệp Hàn khoa tay múa chân mấy lần, buông xuống cảnh lá hương bổ dây thường cùng truy sát. Lúc đầu ta muốn dùng cành lá hương bổ dây thừng trực tiếp quấn quanh vài vòng, bất quá như thế quá đơn sơ. Ở trên đảo thanh thứ nhất truy sát, hẳn là có tên của nó. Diệp Hàn nói câu tao thoại, đi tìm một khối gỗ tới ở giữa đánh xuyên qua một cái hố, thử cố định tại thiết truy tay cầm phía trên. Thế cái gì mở tiên thần nện? Liệt điểm nện loại hình sao? Giang Vi Vi ở một bên hỏi. Diệp Hàn nói cái này truy sát phải có tính danh, nàng thật đúng là muốn đặt tên đặt tên thật sự là một chuyện việc hay à? Khô khụ, chúng ta đây là hoang dã cầu sinh, không phải tại viết huyền huyễn tiểu thuyết a. Cái này truy cũng không cần đặt tên, ta chỉ là muốn cho truy làm cho nhìn ra dáng một điểm. Diệp Hàn cười cười nói với Giang Vivi, Vi. Tiểu Nha đầu gật gật đầu, nhìn xem Diệp Hàn động tác. Diệp Hàn dùng một khối thích hợp gỗ, trực tiếp gõ, Thiết Truy đem tay, nói là đem tay, kỳ thật chính là một cây tinh tế côn sắt mà thôi. Hiện tại, Diệp Hàn đem côn sắt gỗ tiến vào gỗ bên trong, kín kẽ, còn có thể sử dụng cành lá hương bổ dây thường buộc chặt một cái, càng thêm kiên cố. Cái này Truy có chút bộ dáng, Kẹp hai đầu, đến thời điểm gõ dẹp một chút, càng thích hợp kẹp lấy sắt vụn. Chờ ta đem đốt thiết lô cho dựng tốt về sau, liền có thể rèn sắt. Diệp Hàn trong lòng sinh ra hùng tâm tráng chi tới. Chương hai Diệp Hàn tiệm thợ rèn. Chương 203, Diệp Hàn tiệm thợ rèn chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Nghe nói như thế, Giang Vi Vi trong lòng cũng phi thường chờ mong. Rất nhanh liền có thể có được đại khảm đao, còn có thể có dao phay thái thịt. Ngẫm lại cũng làm người ta cao hứng a. Mặc dù không có tìm tới quan sát, nhưng là dạng này cũng có thể xem như sớm tiến vào thời đại đồ sắt. Diệp Hàn lập tức bắt đầu làm lên công tác chuẩn bị. Kỹ thuật cái này cũng không tính khó, mấu chốt ở chỗ cần không ngừng thổi hơi chất dẫn cháy. Cổ thời điểm trong lò rèn, đều sẽ có một cái ống bể, cần phải có người không ngừng kéo đẩy đẩy hơi ống bể bên trong cần phải có một cái gia thú chế tác thông gió khí năng, túi hai đầu đặt riêng gió quản cùng từ người thao tác không tiệt tổng tiến vào đầu gió. Loại này đơn sơ thông gió khí tại cận đại vẫn bị một chút địa khu áp dụng. Diệp Hàn chính là định làm được một cái dạng này ống bể, dựng một cái đốt thiết lô, lại làm cái ống bể, cơ bản còn kém không nhiều lắm. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, trước chế tác ống bể, trực tiếp sử dụng gỗ chế tác là được rồi, gia thú hắn cũng có, chế tác một cái khí năng cũng là có thể. Cần bao lâu a? Ta ở trong sách thấy qua rất nhiều địa phương bếp lò cạnh bên, bây giờ còn có ống bể. Giang Vi Vi cũng biết do ống bể loại vật này, mặc dù khá là cổ xưa, nhưng là tại một chút địa phương vẫn là có thể nhìn thấy. Nhanh một chút, khả năng ngày mai là có thể bắt đầu rèn xét. Không nóng nảy, chúng ta từ từ sẽ đến, chấm nhất hậu thiên cũng có thể. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Giang Vi Vi gật đầu, muốn cho Diệp Hàn trợ thủ. Diệp Hàn mang theo nàng đi tới lần trước vệ tinh mảnh vỡ đập chết lão hổ địa phương. Nơi này chính là có không ít cây cối bị đập gãy, có thể trực tiếp lấy ra dùng, vừa vặn dùng để chế ống bể sử dụng. Diệp Hàn bắt đầu thu nhận công nhân binh xúc cưa gỗ, đây cũng là một cái mệt mỏi công việc. Hai cái người trầm rãi cưa lấy gỗ, giữa trưa lại trở về ăn cơm, ngủ trưa, lấy gạch đốt gạch. Buổi chiều tiếp tục cố gắng làm việc, đến buổi tối thời điểm, Diệp Hàn đã được đến mấy khối tầm ván gỗ. Diệp Hàn thể chất là càng ngày càng tốt, càng ngày càng có lực khí, trên người cơ bắp cũng nhiều bắt đầu. Tuy nói còn không bằng kiếp trước trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng coi là rất không tệ. Trên người có lực khí. Ngày mai là có thể canh trường dương chế tác được, sau đó lại làm một cái đốt thiết lô, liền có thể tiến hành rèn sắt. Diệp Hàn không có tăng tốc tiến độ, mà là từ từ sẽ đến làm. Hắn cũng nghĩ mau chóng bắt đầu rèn sắt, nhưng là ngồi mài dao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tối, quá đuổi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm, còn có thể mệt đến tự mình. Hiện tại loại này tần suất liền rất tốt. Ta đi thu cá, ngươi làm cơm tối." Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi, sau đó mang theo Ô Lạp đi hồ nước thu cá. Gần nhất cũng không thấy con vịt, cũng không biết rõ con vịt đi đâu rồi. Hồ nước bên kia, chí ít còn sẽ có hai cái con vịt. Chờ cái gì thời điểm bắt được, liền lại có thể ăn vịt. Theo cá tiền nơi này thu một chút cá trở về, Giang Vy Vy cũng làm xong cơm tối hai người bắt đầu ăn cơm chiều, lão hổ chết mất về sau, hai người sinh hoạt càng thêm bình tĩnh lại, nhưng nhìn cũng sẽ không để cho người ta phiền chán, mà là sẽ cho người một loại rất cảm giác cấm áp, loại này thời gian thật sự là dễ chịu, nhìn xem nhường hâm mộ. Nếu có cơ hội, ta cũng rất muốn vượt qua dạng này thời gian, ta hiện tại mỗi ngày làm thêm giờ đều nhanh tiến chết, tóc đều muốn rơi sạch như, để ngươi biến độc, để ngươi mạnh lên, hiện tại ta vào chỗ các loại diệp hàn chế tác thái đao, thật sự là chờ mong a. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng tại bình luận, hâm mộ diệp hàn sinh hoạt, cũng chờ mong diệp hàn bước kế tiếp tiến triển. Ngày thứ hai, hết thảy như cũ. Diệp Hàn dùng gia thú may ra một cái khí nang, thử một cái, hoàn toàn có thể sử dụng. Có thể bắt đầu lắp ráp ống bể. Diệp Hàn rất cao hứng, hắn muốn bắt đầu chế tác ống bể. Giang Vi Vi cũng kích động tiếp nhận tay, ở một bên cho Diệp Hàn làm người giúp đỡ. Vô luận là làm việc gì, cạnh bên có người hỗ trợ đều sẽ nhẹ nhon không ít. Liên xem như thân thể mệt mỏi, trên tâm lý cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Diệp Hàn tại trên ván gỗ trở lại đến một chút chuẩn bao kết cấu đến, tựa như là làm ảo thuật, Tam Hạ Lương Hạ liền đem ống bể cho lắp ráp bắt đầu. Từ bên ngoài nhìn vào, chính là một cái hình hộp chữ nhật gỗ, bên ngoài có một cái kéo đẩy đem tay mặt khác chính là tiến vào đầu gió cùng ra đầu gió, đây đều là đã lưu tốt lắm. Ống bể chế tác hoàn thành. Vi Vi, ngươi thử nhìn một chút. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật cờ đầu, bắt đầu kéo đầy đèn tay. Diệp Hàn có thể cảm giác được ống bể nội bộ ra thú khí năng bành trướng có vào, có gió đang lưu động, hơn nữa còn không coi là nhỏ. Được rồi, cái này ống bể có thể sử dụng, thời gian ngắn hẳn là sẽ không hứa mất. Tiếp xuống ta muốn dựng ra một cái đốt tiết lô. Diệp Hàn nói đồng thời, Diệp Hằng ngẩng đầu nhìn ngay đi và ở trên đảo về sau, trải qua một lần bão tố, một lần xương ngủ ngày, thời gian còn lại cơ bản đều là trời nắng chỉ có ngẫu nhiên bay xuống một điểm tiểu vũ nhỏ mà thôi. Bất quá, vì phòng ngừa trời mưa, Diệp Hàn vẫn là quyết định lại dựng một cái giản dị lều ra, che lại đốt thiết lô. Dạng này có thể phòng ngừa trời mưa thời điểm ảnh hưởng đốt sắt. Nói làm liền làm, Diệp Hàn dùng cành cây to cùng cỏ tranh, lá cây, đơn giản dựng ra một cái nhà kho nhỏ. Cái này công trình lượng, kỳ thật liền cùng lên đảo thứ một ngày Diệp Hàn dựng ra nhỏ nhà tranh không sai biệt lắm, là phi thường đơn giản một việc. Đây là trên đảo đầu tiên ở giữa tiệm tạo rèn. Diệp Hàn sư pho tận tụy là ngài phục vụ. Diệp Hàn đối với Giang VV vừa cười vừa nói, Giang VV nhất miệng cái này tiệm thợ rèn có bằng buôn bán sao nếu như không có nhưng là muốn bị niêm phong rồi hai người phối hợp với giống như là diễn tiểu phẩm chọc cười không ít người xem phát trực tiếp ở giữa nhiệt độ liền không có hạ xuống qua một mực rất ổn còn tại lên cao mỗi ngày đều nắm chắc không rõ bình luận mưa đạn còn có đại lượng khen thưởng ta chính là không có ngươi có thể sao thế Diệp Hàn ôm lấy eo nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi cười nhào tới hai người đùa giỡn một hồi sau đó Diệp Hàn bắt đầu dựng đốt tít lô trước tiên ở trên mặt đất đào hố sau đó dùng đất xét một chút xíu chống chất ở giữa có thể pha tạm một chút đá gọi đến tăng cường tính ổn định một cái nhỏ đốt thiết lô rất nhanh liền tại Diệp Hàn thủ hạ thành hình Diệp Hàn bắt đầu nhóm lửa nướng cái này đốt thiết lô nhường đốt thiết lô càng kiên cố hơn đồng thời Diệp Hàn còn để lại tiến vào đầu gió hòa phong dương nối liền cùng một chỗ cái này đốt thiết lô trên cơ bản không sai biệt lắm ta lại làm khối lớn khối đá trở về ở phía trên rèn sắt dùng Diệp Hàn rửa tay một cái đi tìm lớn khối đá tận lực muốn tìm loại kia bằng phẳng một chút thuận tiện ở phía trên gõ đun đỗ sắt vụng phát trực tiếp ở giữa khán giả cả đám đều mười điểm chờ mong mắt thấy Diệp Hàn liền muốn bắt đầu rèn sắt có thể chế tạo ra đồ sắt đến rồi toàn bộ trên đảo tất cả tuyển thủ, còn không có những người khác có thể làm được một bước này. Diệp Hàn đại khảm đao, đoán chừng rất nhanh liền có thể chế tác được. Còn có dao phay, về sau thái thịt không cần dao găm thủy sĩ, dùng dao phay. Còn có thể làm nhiều cái gì đây, những cái kia mũi tên đầu có thể dùng sắt da. Ta cảm thấy có thể làm xích sắt ra, buộc lại Ô Lạm, dùng dây cột ta cuối cùng lo lắng Ô Lạm chạy trốn. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng 10 điểm chờ mong chờ đợi lấy Diệp Hàn chế tạo ra càng nhiều đồ sắt ra. Mà cái này thời điểm, Diệp Hàn đã tìm được thích hợp lớn khối đá. Đỗ hôm nay thức đêm 10 chương, khẳng định sẽ viết ra. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người mấy. Chương 204: Sớm tiến vào thời đại đồ sắt. Chương 204: Sớm tiến vào thời đại đồ sắt. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Khối này khối đá không tệ, có thể dùng. Diệp Hàn cùng Giang vi vi hai người đứng tại một khối lớn khối đá trước mặt. Diệp Hàn chọn chúng cái này một khối khối đá. Hoàn toàn chính xác không tệ. Khối này lớn khối đá đều có thể có Giang vi vi nửa người lớn như vậy, hiếm thấy chính là mặt cắt 10 điểm bằng phẳng, vừa vặn có thể dùng đến rèn sắt. Chúng ta đem khối này lớn khối đá cho sách về đi, tiệm thợ rèn liền có thể khai trương. Lợi dụng đòn 70 ly lộ trình cũng không coi là xa xôi, có thể. Diệp Hàn cầm một cây thô nhánh cây, lại tìm một cái nhỏ một chút khối đá tới làm điểm tựa đòn bẩy nguyên lý là thật dùng tốt. Dù sao cũng coi là nguyên thủy nhất trí tuệ. Diệp Hàn dùng sức khiêu động khối này lớn khối đá, Giang Vi Vi ở một bên giúp đỡ, hai người hợp lực, khối này nặng nghề lớn khối đá, rất nhanh liền lật ra một cái mặt, phía dưới còn cất dấu con giun, còn có con giết chân kinh, khắp nơi bỏ loạn. Diệp Hàn một cước dẫm ở con giết, đem ngu công đảm cho chết. Con giết cũng con giun mang về, đốt cho xong hoàng đàn ăn. Trước hết dùng lá cây bao trùm đi, đặt ở trong túi. Diệp Hán nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, mặc dù là cái tiểu cô nương, nhưng nàng cũng tuyệt không yếu đuối. Từ nhỏ sinh hoạt liền khổ, nàng không sợ côn trùng. Dùng hai tầng lá cây đem nô công cùng con giun bọc lại, đặt ở trong túi. Giang Vi Vi tiếp tục ở một bên giúp đỡ. Lớn thối đã không ngừng quần quật lấy, tới gần phòng trúc bên này. Nếu như Giang Thiên Minh ở chỗ này, nhất định sẽ đau lòng không thôi. ăn ngon con giết lại bị Diệp Hàn lấy ra cho gà ăn. Đừng đề cập Tiểu Minh kia ra hỏa, cả ngày hướng về phía ống kính cầu khét thưởng, tựa như là một cái hèn bọn Internet tác giả đầu dạng. Ta phát hiện ta không hiểu thấu cho hắn thưởng hơn một khối tiền, kia là ta thật vất vả theo lão bà ta kia muốn tiền tiêu vặt. Nhà ta cũng là lão bà ta của tiền, ta muốn mua gói kỹ thuật cũng không có tiền, ta quá khó khăn. Ha ha, các người những lão bà này nô, đều không được a. Trong nhà của ta ta quyết định, mỗi ngày chỉ cần tắm một cái bát, kéo lên đất, liền có thể đạt được 10 đồng tiền tiền tiêu vật đâu. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hợp lực, đem khối này lớn khối đá cho vận chuyển trở về, liền đặt ở đốt thiết lâu cạnh bên. Ca, có phải hay không còn muốn một cái vại nước nhỏ a? Ta nhìn thấy trên TV những cái kia rèn sắt người, gõ xong sau sẽ đem lùng đỏ khối sắt đem thả nước vào bên trong làm lạnh, phát ra suy suy thanh âm. Giang Vi Vi hồi tưởng đến tự mình nhìn qua phim truyền hình, bên trong có rèn sắt hình ảnh. Diệp Hàn gật đầu, sờ lên Giang Vi Vi đầu. Không sai, rèn sắt trước đó đem sắt nung đỏ là vì giảm xuống độ cứng, dễ dàng hơn gõ trở thành mình muốn hình dạng tới. Mà đem địch tốt sắt bỏ vào nước lạnh bên trong là vì gia tăng độ cứng, cái này gọi là tôi vào nước lạnh, là một đạo cần phải trải qua trình độ, bình thường muốn lặp đi lặp lại thật nhiều lần. Chuẩn bị một vạc nước lạnh đặt ở cạnh bên là được rồi. Diệp Hàn cho Giang Vi Vi phụ cấp khoa học nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ. Hiện tại cũng không có dư thừa vạc nước ga một cái làm bằng gỗ thùng nước, một cái vạc nước, cái này hai cái là dùng đến thả nước sôi để nguội, là hai người nước uống. Còn có một cái vại nước nhỏ bên trong nuôi trong hồ nước mang về cá, bất quá rất nhiều thời điểm cá mang về đã chết. Có không chết, nhưng là tại trong chum nước nuôi mấy cỡi cũng sẽ chết, cần mau chóng ăn hết. Dù sao, tại vại nước nhỏ bên trong cũng không phải tại trong hồ nước. Con cá đổi sinh hoạt hoàn cảnh là rất dễ dàng chết mất. Trước hết dùng nuôi cá cái kia vạc nước, ngày mai lại nung một cái ra. Dù sao nuôi cá trong chum nước, chỉ còn lại một con cá, đem cá giết ăn hết là được rồi. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu. Đi bể cá nơi đó, đem bên trong một cái cá chép cho mỏ ra. Trong vạc có nước, không tốt quay, trước tiên đem nước đổ. Một hồi lại thêm vào nước lạnh ở bên trong. Diệp Hàn cũng đi tới, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ đem trong vại nước đổ. Không có nước sau, cái này vại nước nhỏ liền rất nhẹ. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi dơ lên vại nước nhỏ, đặt ở trong lò rèn. Hiện tại tiệm tạ rèn đã đơn giản quy mô. Một cái đốt thiết lô, một cái ống bể, một cái lớn khối đá dùng để rèn sắt, một cái vại nước nhỏ dùng để tôi vào nước lạnh. Trừ cái đó ra, còn có một cái cái kẹp sắt, còn có một cái truy sắt. Hôm nay không sai bị lắm. Ta trước tiên đem cái kẹp sắt gõ một cái, đem phía trước này dẹp, thuận tiện kẹp lấy sắt. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Sau đó bắt đầu ở đốt thiết lô bên trong thêm than đá, thường hực hỏa viêm dâng lên, nhiệt độ không thấp. Giang Vi Vi ngồi sồn ở một bên, dùng tay kéo lấy ống bể, không bị mất gió, nhường hỏa thiêu vừa hơn. Sóng nhiệt đập vào mặt, Diệp Hàn đem áo trừ đi, nếu không một hồi liền sẽ bị mồ hôi cho đốt đấm. Phúc lợi đến rồi. Diệp Hàn tiểu ca ca dáng vóc càng ngày càng tốt nữa nha. Kỳ kỳ, mẹ ta hỏi ta vì cái gì nhìn màn ảnh cười ngây ngô, ta nói ta đang nhìn lão công ta. Mẹ ta hỏi ta cái gì thời điểm con nàng trộm đi tài khoản bán kết hôn? Tú, Diệp Hàn là của ta, ai cũng đừng đoạn. Cũng vài món thức ăn a, cùng tới như vậy. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận, đại lượng nữ tính người xem cũng bị Diệp Hàn dáng vóc hấp dẫn lấy. Mỗi ngày làm việc lao động, Diệp Hàn thân lên sớm liền có cơ bắp, có vẻ rất có nam nhân vị. Diệp Hàn đem cái kẹp sắt đem thả tại đốt thiết lô phía trên nung khô, ngọn lửa nhảy lên, nhường cái kẹp sắt bắt đầu ấm lên. Diệp Hàn cầm địa phương đã bắt đầu nóng lên. Sắt dẫn nhiệt tính chất là vô cùng tốt, Diệp Hàn rất nhanh liền không cầm được, xe phòng tay. Có thể làm gõ tay cầm ra liền không đến mức như thế phòng tay. Diệp Hàn nói, vung lòng tay ra, nhường cái kẹp sắt đặt ở kia tiếp tục nung cô. Hiện tại, trước tùy tiện tìm một chút đồ vật đệm lên tay là được rồi. Giáp thú, đông vải bao tay, Diệp Hàn cũng không nỡ. Khẳng định sẽ bị nhiệt độ cao cho bỏng hỏng. Trực tiếp dùng từng tầng từng tầng lá cây bao khỏa là được rồi. Giang Vi Vi một mực tại rất cố gắng đánh kéo ống bê đem tay, cho đốt thiết lô đưa gió, tiểu nha đầu tràn đầy động lực. Diệp Hàn cười cười, cầm trong tay lên truy sát. Cái này thời điểm, cái kẹp sắt phía trước đã bị đốt đỏ lên, có thể bắt đầu đánh. Diệp Hàn đem sắt anh tử cầm lên, đặt ở lớn trên tầng đá. Sau đó huy động truy sát, gõ xuống dưới. Bành! Hoa lửa văng khắp nơi. Giang Vi Vi ở một bên nhìn xem, bị nung đỏ sắt, một truy xuống dưới, đã bẻ một chút. Diệp Hàn tăng lớn lực đạo, lại làm một truy, dẹp rõ ràng hơn. Như vậy, có thể tăng lớn tụ lực diện tích, lại càng dễ kẹp lấy khối sắt. Diệp Hàn gõ một hồi, lại đem cái kẹp sắt cho thọ vào nước lạnh bên trong, lập tức liền phát ra suy suy thanh âm, bốc lên khói trắng. Cái này cái kẹp sắt còn kém không nhiều có thể. Chúng ta ăn cơm chiều đi, ngày mai lại đến rèn đúc đại khảm đao cùng dao phay ra. Tiệm tợ rèn xem như khai trương. Diệp Hàn trên mặt tươi cười. Cái này hai ngày không có ngừng phí bận rộn, có thể rèn sắt. Cái này một đống sắt vụn, có thể chế tác được rất nhiều đồ vật, nhường Diệp Hàn sớm tiến vào thời đại đồ sắt, chương 205. 80. 80. Chương 205. 80. 80. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Xử lý tốt cái kẹp sắt về sau, Diệp Hàn tâm lý triệt để yên tâm. Tiệm trợ rèn không có vấn đề, có thể vận chuyển đạt được một đống sắt vụn, đều có thể rèn đúc, hiện tại Diệp Hàn cần cân nhắc vấn đề, chỉ là cái kia rèn đúc thành thứ gì mà thôi. Diệp Hàn trong lòng đã có không ít ý nghĩ. Sau đó Giang Vi Vi bắt đầu làm cơm tối, Diệp Hàn ngồi xuống uống một hơi, sau đó đi một chuyến hồ nước thu cá. Hôm nay cũng là phong phú một ngày, hai người ăn xong cơm tối, thu gạch đốt gạch, rửa mặt đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn liền gặp chuyện tốt, Song Hoàng Đản hạ hai cái trứng gà, Diệp Hàn làm một cái ngon canh trứng gà, bên trong còn tăng thêm một điểm mèt. Trừ cái đó ra còn có thịt hổ có thể ăn, mỗi người một mảnh màu mỡ sắc thịt hổ. Không thể không nói, cái này thịt hổ thật là đồ tốt, không hổ là bách thú chi vương thịt tan được một khối, cảm giác đều có thể chứa được khí. Bổ, vừa sáng sớm liền ăn rất bổ. Diệp Hàn cùng Giang VV đã ăn xong điểm tầm, đi lò gạch đem tối hôm qua gạch cho thu hồi lại, lại tiếp tục đốt đi một lò. "Không đợi mà rèn sắt, chúng ta trước linh lợi dê. Diệp Hàn nói với Giang VV. Dắt con cừu non đi một chút, đối với con cừu non tốt, hai người tâm tình cũng tốt. Giang VV gật gật đầu, hai người bắt đầu lưu dê. Hai người bọn họ không đợi, nhưng là người xem gấp a. "Ta khô, ta chờ một đêm, cũng ngủ không ngon, liền muốn xem đại khảm nào." Diệp Hàn bây giờ còn có tâm tư trở dê. "Ta cũng chịu phục, Diệp Hàn là không có chút nào gấp a." Hoàng thượng không đợi thái giám gấp, chúng ta sốt ruột cũng vô dụng. Không có việc gì trợ song dê về sau, Diệp Hàn liền nên bắt đầu rèn đúc đại khảm đao. Dù sao hắn hiện tại mỗi ngày việc cần phải làm vẫn là có rất nhiều. Tất cả mọi người tại bình luận hoàn toàn chính xác, Diệp Hàn mỗi ngày cố định việc cần phải làm liền có rất nhiều, đã không ít. Nói ví dụ như nấu cỏ cho ăn dê, cho gà ăn, cổ vũ một cái những động vật, cho vườn rau bên trong rau dại tưới nước, lưu dê, thu gạch đốt gạch, chà vạng tối hồ nước thu cá. Những chuyện này cũng khá là dường dà, đây chính là sinh hoạt ta. Trợ song dê, con cừu non cũng rất vui sướng, về tới hàng rào bên trong, Diệp Hàn còn nhìn một chút con thỏ nhón, hắn cảm giác con thỏ nhỏ đã trưởng thành một chút đâu. Con nhỏ nhỏ, nhanh lên lớn lên." Diệp Hàn cười cười, đóng lại hàng rào cánh cửa đi tới tiệm thợ rèn. "Bắt đầu đi, hôm nay làm được một thanh đại khảm đao thử một chút." Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, nói với Giang Vy Vy đây không phải một cái sự tình đơn giản, Diệp Hàn đã làm tốt dự định, dùng thời gian một ngày đến rèn đúc đại khảm đao. "Muốn biết rõ, cổ thời điểm đám thợ rèn, muốn chế tạo ra một chu đao, một thanh kiếm già, kia đều cần thời gian không ngắn. Không biết rõ cần đánh bao nhiêu lần đâu đây cũng chính là thiên truy bách luyện ý tứ. Trải qua đại lượng nhiều lần nung khô tôi hỏa chủ ý luyện sắt thép, cũng được xưng trì là bách luyện thép." Bản luyện thép chất lượng là vô cùng tốt, gen đúc bắt đầu cũng là rất chất vật. Theo công nghệ hiện đại tiến bộ, đã không cần khó khăn như vậy phí sức, trong nhà xưởng có thể tùy tiện đại lượng sản xuất ra đại lượng tinh cương, độ cứng cường độ cũng rất cao. Chỉ bất quá, loại kia từ cổ đại truyền thừa xuống tay nghề, nhưng thủy chung là tốt nhất. Nhân công cùng máy móc thủ đoạn, từ đầu đến cuối sẽ có khác biệt. Diệp Hàn bắt đầu nhóm lửa, lấy ra một khối khối sắt để vào đốt thiết lô bên trong nung khô bắt đầu. Hôm nay có mệt mỏi. VV, nhóm chúng ta thay phiên kẻ ủ mễ, cũng không cần quá mệt mỏi. Diệp Hàn nhìn xem đốt thiết lô bên trong khối sắt, nói với Giang VV Giang Vi Vi gật gật đầu, cùng Diệp Hàn thay phiên lấy kéo động ống bễ đây là một loại không có kỹ thuật hàm lượng sống, chính là mệt mỏi mà thôi, không có khác. Thời gian dài lôi kéo xuống, cánh tay sẽ khá đau nhức. Hai cánh người, bốn cái tay cánh tay thay phiên xuống tới, sẽ tốt hơn nhiều đốt thiết lô bên trong hỏa diễm chính vượng, cái kia khối sắt bắt đầu dần dần trở nên đỏ bừng. Khán giả đều đang đợi lấy xem Diệp Hàn rèn sắt đâu. Diệp Hàn đã tiến vào đồ sắt thời đại, mặc dù hắn còn chưa phát hiện quản sắt, nhưng là trên trời rơi xuống vệ tinh mạnh mẽ, bị tiểu tử này cho trui chỗ trống. Lúc này mới không đến gần 2 tháng, thật là lợi hại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bắc nói một câu xúc động, một gật gật đầu, đích thật là lợi hại a, diệp hàn không chỉ có vận khí tốt, mà là cơ hồ cái gì cũng biết, liền không có chuyện gì là có thể gây khó khăn hắn đạt được cái này trồng sắt vụn không lâu về sau, diệp hàn cũng đã nghĩ đến biện pháp đến xử lý sắt vụn, có tự mình tiệm thợ rèn, bắt đầu rèn sắt, thần tốc, đội những người khác, coi như đạt được cái này trồng sắt vụn, cũng hoàn toàn không biết rõ làm như thế nào sử dụng a, lúc này diệp hàn nhìn một chút, cảm thấy không sai biệt lắm đốt thiết lô bên trong khói sắt đã bị đốt đỏ bừng, mãnh liệt nhiệt độ cao truyền ra ngoài, để cho người ta toàn thân đổ mồ hôi. Hiện tại vẫn như cũng là mùa hè, sẽ cảm giác được nóng bức. Diệp Hàn từ nhỏ trong chu nước vung lên đến một chút nước, đập ở trên người, có thể đưa đến hạ nhiệt độ hiệu quả. Sau đó, Diệp Hàn nhường Giang Vi Vi dừng lại uống bễ, hắn dùng cái kẹp sắt theo đốt thiết lô bên trong đem cái này khối sắt bán đi ra. Thủ trưởng phát lực, kẹp chặt vẫn là rất ổn. Nung đỏ khối sắt bị Diệp Hàn cho kẹp đến lớn trên tảng đá, Diệp Hàn một tay cầm cái kẹp sắt, kẹp lấy khối sắt, một tay dùng truy sắt bắt đầu gõ khối sắt, rèn sắt. Đại gia nhìn chằm chằm phát trực tiếp xem trò chính là một màn này. Cái này thời điểm, mưa đạn bình luận cùng khen thưởng cũng đang bay lên. Diệp Hàn rốt cục bắt đầu rèn xét, thấy không, cái này khối sắt bị một truy đập xuống, trực tiếp quạt một chút, một cái khối sắt có thể bị gõ thành một trương đĩa sắt. Nhìn thấy kia hỏa tinh sao, thật kích thích. Tất cả mọi người tại bình luận nhìn xem Diệp Hàn rèn xét, Giang Vi Vi cũng ở một bên nhìn xem, có chút khẩn trương. Hỏa tinh rất nhiều, Diệp Hàn còn không mặc vào áo, cái này nếu như bị hỏa tinh bắn tung tóe đến trên thân nhưng làm sao bây giờ? Đích thật là sẽ có một chút hỏa tinh, sẽ tung tóe đến Diệp Hàn trên thân, bất quá như thế không quan trọng. Diệp Hàn trên thân vốn là có mùi hôi, còn dội cho chút lạnh trên nước đi, sẽ không cảm giác được nhiều chủ yếu nhất là Diệp Hàn một bên gõ lấy khối sắt, một bên miệng bên trong còn tại không ngừng hô hào. 80, 80, 80, cái này nặng, nói thật có chút cũ, là năm đó một cái tiểu phẩm bên trong, bất quá lại phi thường kinh điển. Cho tới bây giờ, chỉ cần là huy động đại truy chẳng cảnh, rất nhiều người đều sẽ nghĩ tới một câu kia 80. Một truy 80 khối tiền. Giang Vi Vi cũng nhìn qua cái kia tiểu phẩm, bị Diệp Hàn làm vui vẻ. Lúc này, theo Diệp Hàn không ngừng huy động truy sát đập xuống, cái này khối sắt đã thay đổi hình dạng. Nguyên lai like là một cái hình hộp chữ nhật hình dạng khối sắt. Hiện tại bắt đầu trở nên càng thêm bằng phẳng một chút, có biến thành một cái miếng sắt xu thế. Diệp Hàn phải dùng cái này khối sắt đến chế tạo ra một thanh đại khảm đao tới. Nhiệt độ hạ thấp xuống tới, tôi vào nước lạnh về sau tiếp tục đốt. Diệp Hàn gõ một lúc sau, đã cảm giác được có chút cố hết sức. Cái này khối sắt đã không dễ dàng như vậy biến hình, bởi vì nhiệt độ chậm lại. Nói thật cái này đốt thiết lô nhiệt độ còn không tính đặc biệt cao. Cho nên, Diệp Hàn dùng kẹp kẹp lấy khối sắt, bỏ vào trong chậu nước. Xuy suy suy suy, lập tức, liên tiếp tiếng nổ vang truyền ra đại lượng hơi nước dâng lên tạo thành bạch sắc xương ngủ, màu đỏ khối sắt trong nước nhanh chóng nguội xuống, biến thành lục đầu sắt sắc. Chương 206, chơi bữa tiểu nha đầu. Chương 206, chơi bữa tiểu nha đầu thứ 6 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nhìn xem một màn này, Giang Vi Vi ánh mắt lóe sáng hiện ra. Thật thần kỳ, nguyên lai like là một cái khối sắt, hiện tại đã nhanh muốn biến hóa thành là miếng sắt đây là nàng cùng Diệp Hàn hai cái người cố gắng thành quả Loại cảm giác này, để cho người ta rất cao hứng, rất vui vẻ, cố gắng liền có thu hoạch. Sau đó, Diệp Hàn lại tăng thêm một chút than đá đi vào, cùng Giang Vy Vy thay phiên kéo động ống bể. Tăng lên đốt thiết lò nhiệt độ. Nhiệt độ cao tàn ra, hai người cũng mồ hôi chạy quyết quắng, nhưng lại nhiệt tình mười phần. Hôm nay có lẽ liền có thể đạt được đại khảm đao. Nhiều bá khí a. Giang Vi vi tưởng tượng lấy đại khảm đao dáng vẻ, cảm giác toàn thân cũng có dùng không hết lực khí đâu. Lại qua một hồi, khối sắt lại bị đốt đỏ lên, Diệp Hàn xem chừng không sai biệt lắm, tiếp tục lấy ra khối sắt, bắt đầu gõ bắt đầu. Theo gõ, khối sắt càng ngày càng bằng thẳng. Mà lại, Diệp Hàn bắt đầu có ý thức điều chỉnh hình dạng. Tật lực nhường cái này, miếng sắt biến thành một cái hình sợi dài trạng đao bộ dáng, mà lại một bên dày một điểm, một bên mỏng một điểm. Dây chính là sống dao, mỏng chính là lưỡi dao, lưỡi dao bên kia, về sau có thể mài dao, trở nên sắc bén. Một buổi sáng thời gian, hai người cũng tại tiệm thợ rèn vội vàng đến trưa thời gian, Diệp Hàn lại một lần nữa đem đám miếng sắt đem thả tiến vào vại nước nhỏ bên trong tôi vào nước lạnh. Sau đó lại đem miếng sắt cho ném vào đốt thiết lô bên trong tiếp tục nung. Đi, chúng ta ăn trước cơm trưa, ăn cơm trưa xong ngủ trưa nghỉ ngơi một hồi. Hôm nay không biết rõ cũng gõ bao nhiêu nệ trò, cánh tay đều đau. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Chú ý sắt bản thân liền có nhất định trọng lượng, Diệp Hàn còn muốn lần lượt giơ lên truy sắt, lại dùng lực đập xuống đây là rất mệt mỏi sự tình. Giang Vi Vi cũng thử mấy lần, nhưng là Diệp Hàn không bỏ được nhường nàng tại dạng này sống. Ừm, ta làm cho ngươi cơm chưa ăn. Cả ngươi đi tắm một cái trên người mồ hôi, lại làm lấy uống nước nghỉ một lát. Giang Vi Vi đau lòng cho Diệp Hàn lau lau mồ hôi, tay kéo Diệp Hàn cánh tay. Diệp Hàn cười cười, trong lòng ấm áp. Tiểu Nha đầu rất biết rõ người đau lòng, có nàng tại, lại khổ lại mệt mỏi Diệp Hàn cũng cảm thấy đáng giá. Cọ rửa một cái mồ hôi trên người, Diệp Hàn ngồi xuống uống nước. Giang Vi Vi bắt đầu cho Diệp Hàn nấu cơm. Cân nhắc đến làm xuống lại, Giang Vi Vi cho Diệp Hàn làm một khối lớn thịt hổ, cùng bông thả tỏi cùng một chỗ xào một bàn ra. Sau đó còn nấu một cái rong biển canh cá. Thừa dịp Diệp Hàn không chú ý, nàng lặng lẽ tại canh cá bên trong tăng thêm non nửa bát mét, muốn cho Diệp Hàn ăn. Kỳ thật Diệp Hàn đã phát hiện, hắn lại không phải người ngu. Tiểu nha đầu lặng lẽ tiến vào trong phòng trồng gạo, hắn còn có thể không nhìn thấy. Bất quá, Diệp Hàn không có ngăn lại Giang Vi Vi. Gạo sớm muộn muốn ăn xong, bọn hắn lại không thiếu ăn, cái này không quan trọng. Chờ đến chế tạo ra đại khảm dao ra, ngược lại là có thể tiếp tục thăm dò đi xuống. Nói không chừng có thể tìm được hoang dại tiểu mạch, hoang dại gạo hay là bắp nô, khoai lang loại hình đồ vật, đây đều là có thể coi như món chính. Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến, cho đến trước mắt mới trôi qua không đến gần 2 tháng, có thể ở chúng quanh thăm dò khu vực cũng đều là khá là hữu hạn, không có khả năng bảo hoàn toàn thăm dò xong xuôi. Có lẽ chỗ nào liền cất giấu đồ ăn đâu. Diệp Hàn tin tưởng lấy vận khí của mình muốn tìm được lương thực không phải việc khó. Ngồi nghỉ ngơi một hồi, Diệp Hàn cảm giác đã tốt hơn nhiều, không có nóng như vậy, cũng không có mệt mỏi như vậy. Giang Vi Vi đem cơm trưa làm tốt, hai người ăn một bữa lớn. Giang Vi Vi cố ý đem canh cá đấy nổi mét cho vớt ra, thịnh tại Diệp Hán trong chén. Ca, cái này một bát canh cá cho ngươi hát. Giang Vi Vi mang trên mặt Tiểu Dung, đem canh cá đưa cho Diệp Hàn. Diệp Hàn cười cười, uống một ngụm canh cá. Giang Vi Vi có chút chờ mong, nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện đáy chân mét, hắc hắc. Giang Vi Vi trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là sự tình phát triển lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Cái gặp Diệp Hàn hút miếng canh, lại ăn được một khối thịt hổ, chính là không đi vớt trong chén thịt cá ăn. Chỉ cần Diệp Hàn đi vớt trong chén thịt cá, liền có thể phát hiện bên trong mét a. Giang Vi Vi có chút nóng nảy. A, ngươi ăn thịt cá a? Giang Vi Vi nhịn không được nhắc nhở Diệp Hàn nói. Diệp Hàn gật gật đầu, lại kẹp một khối thịt hổ nhai. Làm sao còn không ăn thịt cá? Giang Vi Vi gấp không được, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút không đúng. Cái này không hẳn là a, chẳng lẽ là canh cá làm không tốt sao? Thế nhưng là hương vị cùng trước kia là đồng dạng nha. Giang Vi Vi trừng Diệp Hàn một chút, ngươi nhanh lên ăn trong chén thịt cá, đem thịt cá vớt lên ăn. dùng nữa, Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung. Ai nha, một mực tại ăn thịt thổ đều nhanh ăn no rồi. Chén này canh cá ngươi uống đi, ta không ăn được. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Nghe xong lời này. Giang Vi Vi kém chút liền sùi lông. Không được, ngươi nhất định phải đem chén này canh cá uống xong, trong chén thịt cá cũng muốn ăn xong. Trong này có. Giang Vi Vi quá gấp, lập tức liền nói lỡ miệng. Diệp Hàn nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Trong này có cái gì? Ngươi có phải hay không hạ độc? Chẳng lẽ ngươi nghĩ hạ độc chết ta, sau đó độc chiếm chúng ta bảo đao? Diệp Hàn tiếp tục đùa với Giang Vi Vi. Cái này thời điểm, Giang Vi Vi liền xem như có ngốc, cũng nên đã nhận ra đồng thời, nàng thế nhưng là đã sớm cảm thấy không được bình thường. Tốt, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện? Trong này có gạo. Ngươi nhanh lên đem mét ăn, ngươi cái tên xấu xa này, lại khi dễ ta." Giang Vi Vi tức giận thẳng tắn răng, giẫm lên chân nhỏ nhìn chằm chằm Diệp Hàn. "Tức giận nha." Nhìn xem Giang Vi Vi cái này nhỏ bộ dáng, Diệp Hàn cười đau bụng. "Tốt tốt, ta không đùa ngươi, ngươi nghĩ lặng lẽ thả mét tại canh cá bên trong, sớm đã bị ta phát hiện, ha ha ha. Tới tới tới, một người một nửa, bằng không ta đem mét cho Lâm Bắc lão sư ăn." Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, cầm chén để mét phân ra một nửa cho Giang Vi Vi. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bắc lại một lần nữa đầu gối chúng tên. Bất quá bây giờ hắn đã không tức giận, mà lại rất biết gọi nhiệt độ. Trong khoảng thời gian này hắn khai thông mịt rồi lòng im, tăng không ít fan hâm mộ, còn tiếp mấy cái quảng cáo, kiếm lời một bô đâu. Diệp Hàn A, Diệp Hàn, cũng chính là ta không ở trên đảo, ta nếu là tại, ta đem ngươi tổn lương đều ăn. Lâm Bác mở miệng nói ra đại gia cũng đều bị chọc cười, một bên mục nhan cười đến run rẩy cả người. Lâm Bác Lao sư càng ngày càng hài hước. Hắn đã tiếp nhận thân phận của mình, một đầu dê mẹ. Lâm Bác Lao sư nhập phim quá sâu. Bất quá Lâm Bác Lao sư đại luôn tương ớt ăn rất ngon, ta vừa rồi mua một dương trở về. Lâm Bác lão sư đã đặt chân quảng cáo vòng, trong khoảng thời gian này tiếp không ít quảng cáo ta cảm giác hắn thậm chí còn nghĩ đón trong đó quần quần cáo, chính là như thế tao. Tất cả mọi người đang nhạo báng lấy Lâm Bắc ở trên đảo. Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn điểm tới một nửa cơm, trong lòng có chút tức giận, lại có chút cao hứng. Tức giận chính là khổ tâm chuẩn bị, bị Diệp Hàn cho đâm xuyên, còn bị Diệp Hàn cho phi mướn. Cao hứng là, Diệp Hàn từ đầu đến cuối đối nàng tốt như vậy, nhường trong nội tâm nàng ngọt ngào có lẽ. Nhanh ăn đi, tiếc một cân gạo cũng ăn không được mấy trận, không cần tỉnh chờ đại thảm đau làm xong, ca dẫn ngươi đi tìm mới lương thực. Diệp Hàn ăn một miếng canh cá trắng canh, nói với Giang Vi Vi, chương hai cuối cùng hai bước. Chương 207, cuối cùng hai bước thứ 7 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước, mới lương từ sao? Giang Vi Vi hai mắt tỏa sáng, gạo đã ăn xong, cũng có thể đi tìm tới mới lương thực a. Nói ví dụ như khoai lang, tiêu đủ, bắp ngô loại hình, đây đều là có thể coi như món chính đến ăn. Nếu như vận khí tốt, có lẽ còn có thể phát hiện hoang dại lúa nước hoặc là tiểu mạch. Cơm nhào bột mì hương phấn, cái này hai đại món chính, chính là đến từ lúa nước cùng tiểu mạch. Tốt, dù sao lão hổ đều đã chết, cũng không cần gấp kiến tạo từ đây, chúng ta có thể tiếp tục thăm dò xung quanh hoàn cảnh, thậm chí có thể thử đi càng xa. Giang Vi Vi rất hương vấn tham dò mới địa phương, tìm kiếm mới đồ vật, khẳng định sẽ có phát hiện. cho nên nàng bắt đầu bắt đầu ăn cơm trong chén. chân hương a cùng canh cá cùng một chỗ nấu ra cơm, mang theo một cỗ ngon hương vị, vẫn còn tương đối có nhai sức lực đầu. mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một hạt gạo cũng như vậy ăn ngon. giang vi vi ăn sạch sẽ. diệp hàn cũng đã ăn xong tự mình cái này một phần, vừa lòng thỏa ý. ta đi thu dọn một cái, rửa chén cọ nồi. ngươi ngồi nghỉ một lát, một hồi chúng ta cùng một chỗ ngủ trưa. giang vi vi lanh lợi bắt đầu thu dọn bắt đua, đi dưới thân trúc mặt rửa sạch. diệp hàn ở một cái, bắt đầu đi lại một cái cùng xong hoàng đàn trò chuyện, lại đi dô dành con thỏ đây đều là tài sản to lớn chờ đến mùa đông thời điểm, chính là đồ ăn dự trữ à. Chờ đến mùa đông thời điểm, hẳn là có thể dùng rất nhiều con thỏ. Hiện tại ăn ít một hai con, về sau liền có thể thêm ra mấy chục con đến. Lần này sinh ra tới con thỏ nhỏ, mau chóng lớn lên mang thai nho nhỏ con thỏ, nho nhỏ con thỏ còn có thể sinh ra nho nhỏ con thỏ nhỏ. Đời đời con cháu vô cùng tận vậy." Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang Vi Vi đem xào tốt nồi bắt đem thả tiến vào phòng chúc đưa vật chiến kệ, lôi kéo Diệp Hàn tiến vào phòng chúc cụ trưa. "Được rồi được rồi, biết rõ ngươi có văn hóa." Cái này còn nhắc lên ngu công giãy núi. Đi ngủ, buổi chiều tiếp tục chế tác đại khẳng đao. Giang Vi Vi nằm ở giường lớn phía trên, tiếp lấy Diệp Hàn cánh tay. Diệp Hàn cũng nằm xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ trưa. Lớn chăn Đông rất tùy ý che kín, cũng không cần đóng bao nhiêu chặt chẽ. Phòng trúc cửa sổ mở ra, cánh cửa cũng là khép hở, thỉnh thoảng có gió thổi phật tiền đến, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, mà lại toàn bộ phòng trúc bên trong đều sẽ có một cỗ cây trúc mùi thơm mát, có thể nói rất hưởng thụ. Diệp Hàn cuộc sống này quá tốt rồi. Thực tên chế ấp mộ Diệp Hàn, hâm mộ Giang Vy Vy, ta giữa trưa nghĩ ngủ trưa một hồi lầu dưới hùng hài tử cũng ầm ỹ lê gớm, phiền chết ta rồi a a nghe nói qua mạnh mẫu ba rồi sao ta vì tránh né hùng hài tử ầm ỹ tốt nghiệp hai năm đã dọn nhà chín lần ta mua phòng nhưng là tứ phía bốn phương tám hướng cũng có trang trí thanh âm trên lầu trong nhà có cái hùng hài tử mỗi ngày ở nhà đại náo thiên cung ta hơi đau đầu còn không thể dọn đi tất cả mọi người tại phát trực tiếp thời gian mặt thảo luận bắt đầu rất nhiều người tìm được thông cảm nguyên lai like còn có nhiều người như vậy cũng đều bị hàng xóm ở mỹ đến mà điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm hâm mộ diệp hàn diệp hằng tại phòng trúc bên trong đi ngủ cái gì tạm tâm cũng không có, thật là đến cỡ nào dễ chịu à? thật tốt, ngủ một giấc tỉnh. Diệp Hàn duỗi lưng một cái, chào hỏi Giang Vi Vi cùng một chỗ rời giường, đi vào ống trúc nơi này rửa mặt, ngủ một giấc cảm giác thoải mái hơn, rất tinh thần. chúng ta tiếp tục chế tác đại khám đạo đi. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi, đi tới tiệm thợ rèn nơi này đốt thiết lô bên trong hỏa còn không có dập tắt đâu, Diệp Hàn tăng thêm một chút than đá đi vào, Giang Vi Vi đánh lôi kéo ở bể, nhường hỏa diễm dần dần biến vỡ bắt đầu, miếng sắt dần dần biến đỏ bừng bắt đầu, bị Diệp Hán gõ, trở nên mỏng xuống tới về sau, cái này miếng sắt làm nóng nhanh hơn bởi vì bị nóng diện tích biển lớn, cho nên nóng đến nhanh. Diệp Hàn dùng cái kẹp sắt kẹp lấy đỏ bừng miếng sắt, tiếp tục gõ. Thường Truy một dùng sức đánh xuống tới, mặt đất cũng đang chấn động đầu. Cái này miếng sắt trải qua lần lượt nung khô, đánh, tôi vào nước lại. Dần dần miếng sắt hình dạng càng ngày càng tiếp cận một thanh đại khảm đao dáng vẻ. cả thanh khảm đao bộ phận so Diệp Hàn cánh tay còn muốn dài một đoạn, bày biện ra hoàn mỹ hình giọt nước ra. Trôi đao vị trí, Diệp Hàn trở lại đến một bộ phận thuận tiện lắp đặt chui đao. Không sai biệt lắm. Sau đó phải làm chính là lắp đặt chui đao, còn có ngài đao. Cái này hai bước kết thúc về sau liền có thể hoàn thành cái này đại khảm đao làm ra, ngày mai đoán chừng liền có thể hoàn thành. Diệp Hàn đem đại khảm đao bỏ vào vại nước nhỏ bên trong tôi vào nước lạnh, lấy thêm ra tới thời điểm, đã thay đổi. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian một ngày, một cái khối sắt đã biến thành một thanh khảm đao. Diệp Hàn như phê, phá âm. Lão công ta thật là cái gì cũng biết ta, ánh sa mắt. Hoang gia vương giả, Diệp Hàn. Toàn năng vương giả a, Diệp Hàn hoàn toàn xứng đáng. Có cái này khảm đao, coi như gặp lại lão hổ cái kia cấp bậc đối thủ, hẳn là cũng có nhất định lực lượng đi phát trực tiếp thời gian mặt mọi người nhìn tôi vào nước lạnh về sau đại khám đao, đều là cảm khái không thôi. diệp hàn buông xuống đại khám đao, mọc ra một khẩu khí sau đó trình tự liền phải chờ đến ngày mai tiếp tục hôm nay liền đến nơi này nghỉ ngơi một lúc sau giang vi vi làm cơm tối diệp hàn đi thu cá trở về dẹp xong cá vừa vẫn có thể ăn cơm chiều đã ăn xong cơm tối đi thu gạch sau đó tiếp tục đốt gạch trồng chất lên tấm gạch kia là càng ngày càng nhiều nhìn xem những ngày gạch diệp hàn hết sức hài lòng những ngày này nung sùng tới tích lũy không ít tấm gạch đâu được rồi rửa mặt đi ngủ diệp hàn mang theo giang vi vi rửa mặt Sau đó tiến vào phòng trúc đi ngủ. Cái này làm sống về sau, ngủ được chính là hương thơm. Hai người cũng rất mau tiến vào trong mộng đẹp. Mà khán giả còn xem vẫn chưa thỏa mãn đâu. Sốt ruột. Đại Khảm Đao ngày mai mới có thể làm tốt, ta hiện tại liền muốn xem. Xuất Sinh, ngươi muốn cho Diệp Hàn cùng em gái mẹ chết ta. Đổi ngươi đi thử xem a, ngươi khẳng định mẹ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Diệp Hàn tiến độ đã rất nhanh. Tỉnh táo một chút, người huynh đệ kia chỉ là sốt ruột muốn nhìn Đại Khảm Đao mà thôi, ta cũng gấp, không có ý tứ gì khác. Đúng vậy à, hoa khí sinh tài, tất cả mọi người muốn nhìn đến Diệp Hàn mau chóng đạt được Đại Khảm Đao nhưng là cũng cần nhường Diệp Hàn nghỉ ngơi thật tốt mới được. Hiện tại Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy đã đi ngủ à, ta đi xem một chút Tiểu Minh ăn xin đi. Phát trực tiếp ở giữa người xem kem chút dùng men, nhưng thật ra là bởi vì đại gia quá che chở Diệp Hàn, sợ có người ra nói Diệp Hàn nói xấu, đối với Diệp Hàn bất mãn. Dù sao bình xịt ở khắp mọi nơi, tỷ như lần trước bị phong cấm rơi cái kia mưa đêm nấu rượu không lạnh cấm luôn thời gian là 2 ngày, 2 ngày trôi qua về sau, cái này mặt hàng lại ra nhảy nhót. Lần này, phát trực tiếp ở giữa quản lý viên trực tiếp bắt hắn cho vĩnh cửu cấm luôn đáng nhắc tới chính là cái này gọi là phong diệp mưa sao băng quản lý viên cũng là diệp hàn đáng tin fan hâm mộ chỉ cần tại phát trực tiếp thời gian mặt chửi tới diệp hàn cùng giang vi vi người hắn cũng trực tiếp cấm luôn nghe nói hắn là rắc ma thân thích trong nhà là có tiền tới quản lý phát trực tiếp ở giữa thuần túy là tới chơi đây cũng là một cái đại lao à quả nhiên tận tàng đại lao ở khắp mọi nơi hậu trường còn như thế cứng rắn gs căn cứ phong diệp mưa sao băng đại lao yêu cầu cho an bài một vai về sau còn có thể lộ mặt đại gia muốn xuất hiện tại trong sách cũng có thể nhắn lại tại chỗ bình luận chuyện ta thường xuyên xem bình luận khu thêm tinh cùng bình luận cũng không ít chương hai Khai Phong, thứ một đao. Chương 208, Khai Phong, thứ một đao. Thứ tám hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nằm ngủ, không ít người xem lại tại cái khắc phát trực tiếp ở giữa đi dạo một hồi, lúc này mới bắt đầu đi ngủ. Một buổi tối thời gian chậm rãi đi qua. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Diệp Hàn tỉnh lại, bắt đầu mới một ngày. Việc từng kiện làm xong, làm tốt. Có một loại không màng danh lợi cuộc sống diễn viên cảm giác, để cho người ta rất dễ chịu. Diệp Hàn ánh mắt tỏa sáng, trong lòng cũng rất chờ mong. Hôm nay liền có thể đem lại khảm đao chế tác hoàn thành. Mai đao lời nói hắn đã tìm kỹ một khối đá mài dao cùng một cục gạch không trinh là nhiều, hoành mặt cắt 10 điểm chân nhẫn, thích hợp mài dao dùng đến mức trôi dao, ngược lại là muốn càng thêm phiền toái một chút. Thiết truy tay cầm, Diệp Hàn dùng chính là gỗ, còn cần cành lá hương bổ dây thường gia cố, nhưng lại cũng không phải là rất kiên cố. Thường xuyên đánh xuống tới, Diệp Hàn có thể cảm giác được tay cầm lắc lư đại khảm đao trôi dao, nhất định phải càng thêm kiên cố mới được. Bằng không, về sau gặp được cái gì tình huống, dùng đại khảm đao công thời điểm, thân dao bay ra ngoài, trong tay chỉ còn lại một cái trôi dao, vậy liền quá lung túng. Cái này kỳ thật cũng không khó, ta thanh dao trôi làm thành lấp giáp là được, rồi. Thân đao trở lại tới kia bộ phận làm ra một chỗ mà câu, là được rồi. Diệp Hàn trong lòng rất nhanh liền có ứng đối biện pháp. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu động thủ chế tác chuôi đao. Một khối thích thịt gỗ từ giữa đó xé ra, làm ra một chút chuẩn mao kết cấu ra, lộ ra khe hở tới. Sau đó liền có thể nhường thân đao cùng chuôi đao tiến hành dính liền. Thân đao cuối cùng bị Diệp Hàn trở lại tới một cái móc câu cong, ôm lấy chuôi đao ở giữa một chỗ khe hở. Sau đó Diệp Hàn bắt đầu ghép lại chuôi đao, kín kẽ. Cầm trong tay đại khảm đao, Diệp Hàn nếm thử dùng sức huy động, không có bương lòng cảm giác, rất tốt. Bước cuối cùng, mai đao Diệp Hàn dùng cành lá hương bổ dây thừng, tại trên trôi đao chặt chẽ quấn quanh một vòng lại một vòng, nắm ở trong tay càng thêm thuận tay một chút. Giang Vi Vi cũng nhận lấy đại khảm đao, thấy thế nào làm sao ưa thích, còn bày ra mấy cái võ hiệp phim truyền hình bên trong tư thế. Ma đầu, an ta một đao. Tiểu nha đầu duyên dáng gọi to một tiếng, vung đao chém vào đi qua. Chơi đùa về náo, nàng vẫn là rất chú ý phân tốc. Cự ly Diệp Hàn có một đoạn cự ly, hơn nữa còn là thanh đao đưa lưng về phía chuẩn Diệp Hàn, sợ ngộ thương đến Diệp Hàn. Thôi đi ngươi, ta là ma đầu ngươi là cái gì, ngươi là nữ ma đầu, ha ha ha. Diệp Hàn cười nhận lấy Giang Vi Vi đao trong tay, vào chỗ tại lớn trên thảng đá, bắt đầu mài đao. Dùng tay trà sát một điểm nước, vẩy vào đá mài đao phía trên. Diệp Hàn bắt đầu nghiêng lưới đao, từng cái mài đao. Giang Vi Vi đột nhiên nhớ tới học qua bài khóa bên trong có một câu. Tiểu đệ nghe tỉ đến, mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê. Hiện tại Diệp Hàn, chính là mài đao xoèn xoẹt. Nhìn xem Diệp Hàn mài một hồi, Giang Vi Vi kích động, cũng muốn mài đao. Diệp Hàn cười cười, nhường Giang Vi Vi bắt đầu mài đao. Cái này mài đao, nhìn xem nhẹ nhõm, nhưng kỹ thuật cũng mệt mọi người. Cần đến gập cả lưng, hai cánh tay một mực nắm chặt thân đao. Tại đá mài đao phía trên từng cái mài, rất nhiều trong nhà người ta giao phay dùng lâu đều sẽ bị cùn, cái này thời điểm liền cần mài đao. Có người sẽ mua được một khối đá mài đao, tự mình ở nhà mài đao. Trước kia còn có một số chuyên nghiệp mài đao tượng, tại phố lớn ngõ nhỏ ghé qua, định kỳ xuất hiện, cư dân liền sẽ xuất ra trong nhà đao cụ, tìm hắn mài đao, thu phí là rất thấp. Bất quá bây giờ theo sự phát triển của thời đại, những này gia thợ thủ công càng ngày càng ít, tại trong đại thành thị là rất khó nhìn thấy. Bình thường trong nhà giao phay, giang vi vi cũng là chính sẽ mài đao. Nhưng là cái này lại cầm đao, muốn mài ra lưỡi đao sắc bén ra. Vậy nhưng so mãi dao phay muốn có nhiều. Trong nhà giao phay lại thế nào cùng, cũng vẫn là có lưới đao. Hiện tại cái này đại khảm đao muốn làm, kỳ thật không chỉ là mài đao đơn giản như vậy, mà là có thể xưng là khai phong. Cho đao khai phong. Đây không phải một cái sự tình đơn giản, Diệp Hàn dùng chính là phương pháp đơn giản nhất, đó chính là đại V rèn luyện. Loại này khai phong hình thức, đao cụ hành mặt cắt là một cái góc độ tương đối lớn chữ V, cho nên xưng là đại V rèn luyện. Loại này đao không dễ dàng quyện lưới đao, nhưng lại cắt chém năng lực không mạnh. Tới đối ứng là V quét sâu rèn luyện, trong nhà giao phay chính là loại này rèn luyện phức thức vết cắt vô cực, cắt chém năng lực khá mạnh, bất qua cắt chém vật cứng dễ dàng quyền lưỡi đao, cần thường thường hộ lý lưỡi dao. Diệp Hàn nhìn xem Giang Vy Vy mãi một hồi, liền gọi lại Giang Vy Vy, tự mình tiếp nhận tiếp tục đó là cái việc cần kỹ thuật, Diệp Hàn vẫn là phải tự mình động thủ. Dùng một buổi sáng thời gian để mài đao, hẳn là không sai biệt lắm. Sau đó lại phối hợp một cái vào đao, vậy liền hoàn mỹ. Diệp Hàn một bên mài đao, một bên chờ mong đại lượng người xem, cũng đều mười điểm chờ mong, nhìn xem Diệp Hàn cử động. Trình tức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác bắt đầu lợi bình bắt đầu. Tay đao này hẳn là sẽ rất không tệ. Đống kia sắt vụn kỳ thật chỉ bất quá chất đống thời gian thật lâu mà thôi, nhưng chất lượng hẳn là không tệ, bên trong cơ bản không có cái gì tạp chất. Diệp Hàn lại lập đi lập lại rèn luyện, chế tạo ra cái này đại khảm đao, đồng thời nhìn ra được, Diệp Hàn biết Lai Phong, cây đao này sau khi làm xong sẽ khá sắc bén. Không chút nào khoa trương, nếu như con hổ kia bị Diệp Hàn chém một đao, nhất định là ra chóc thịt bong kết quả. Lâm Bác tán dương gật đầu, mở miệng nói ra. Mục Nhan ở một bên quát lấy miệng, 10 điểm rung động. Nàng hôm nay bôi lớn màu đỏ sơn ngón tay, nhiệt tình mà không bị cản trở, có khắc một loại thành thuộc hấp dẫn nữ tính lực, hấp dẫn không ít ánh mắt. Diệp Hàn thật thật là lợi hại. Có cái này đại khảm đao, hắn cùng Giang Vi Vi hệ số an toàn lại có thể đề cao không ít. Bốn. Một Nhan trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng bởi vì Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cao hứng đồng thời, hiện tại còn chỉ dùng một khối khối sắt đâu, còn có không ít sắt có thể sử dụng. Tây đao này sau khi làm xong, ta lại làm ra đến một cái dao phay. Còn có thể cho ngươi cũng làm một cái nhỏ một chút khảm đao, mang theo trên thân dùng để dùng phòng thân. Còn có thể chế tác lữa bữa, cái cưa, nồi sắt, dây xích sắt, thậm chí cho Ô Lạp làm ứng bài, cho Lâm Bắc lão sư cũng làm hàng hiệu. Diệp Hàn ý nghĩ rất nhiều, đều có thể chậm rãi làm được bất quá đằng sau cũng không cần gấp gáp như vậy chế tác đại khảm đao, là thanh thứ nhất đồ sắt phía sau có thể chậm rãi làm không cần như thế rồi quá đuổi đến người cũng mệt mỏi a giang vi vi ở một bên nghe trong lòng phi thường mong đợi nàng cũng có thể có được một cái tự mình khảm đao, ngắm lại thật là có bao nhiêu đẹp trai nha tiểu nha đầu tỉnh thoảng nhường diệp hàn nghỉ một lát cho diệp hàn đưa nước uống cho diệp hàn lau mồ hôi cho diệp hàn xoa xoa bả vai mười điểm thân mật có nàng ở bên cạnh chiếu cố diệp hàn làm việc cũng không cảm thấy mệt mỏi một cái buổi chiều thời gian Diệp Hàn nửa đường cũng bắt đầu nghỉ ngơi mấy lần, cuối cùng rốt cục hoàn thành cái này đại khảm đao khai phong. Chủ yếu là Diệp Hàn rất xem chừng, sợ hư hại lưỡi đao, đến thời điểm coi như mất toi công. Bất quá bây giờ xem ra, hiệu quả là rất tốt, Diệp Hàn huy động một cái trong tay đại khảm đao, có một cô âm thanh xé gió. Khai phong thành công, đại khảm đao chế tác hoàn thành. Ở trên đảo thanh thứ nhất đại khảm đao, liền gọi nó thứ một đao đi. Diệp Hàn cao hứng nhìn xem trong tay đại khảm đao, nở nụ cười ngàn. Chương 209: Nghe mưa ngủ. Chương 209: Nghe mưa ngủ thứ 9 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Thứ 1 đao Cái tên này kỳ thật vẫn là rất bá khí, dù sao có đầu tiên cái này hai chữ. Nhưng dù sao Diệp Hàn là một cái đặt tiến độ, cái tên này nghe cuối cùng cho người ta một loại cảm giác là lạ rồi, thứ một đao liền thứ một đao đi. Diệp Hàn cầm đao muốn hai lần, thanh đao đưa cho Giang Vi Vi. Kỳ thật cây đao này vẫn là có nhất định trọng lượng, Giang Vi Vi muốn hoàn mỹ điều khiển, còn kém một chút lực khí. Diệp Hàn dùng liền vượt vặn. Tiểu nha đầu hai tay giơ đại cầm đao, hướng về phía không khí một hồi khoa tay múa chân, trong đầu còn muốn lấy phim truyền hình bên trong chiêu thức. Bất quá, vậy cũng là trước đây thật lâu xem phim truyền hình bên trong, cụ thể làm như thế nào dùng, đã sở quen lại nói kia phim truyền hình bên trong đao pháp cũng đều là hồ biên lọt tạo hai người chơi một lúc sau lúc này mới đem đao đem thả hạ giang vi vi bắt đầu cho diệp hàn làm cơm chưa ăn diệp hàn ngồi uống nước nghỉ ngơi phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang thảo luận lấy cây đao này thứ một đao diệp hàn như phê. đây là ở trên đảo thanh thứ nhất đại khảm đao mà lại diệp hàn bỏ ra vừa giữa chưa cho đao khai phòng ta cảm giác diệp hàn một đao có thể chặt đứt một người cánh tay cái này khoa trương đi diệp hàn cũng không phải cái gì cái gọi là võ lâm cao thủ này làm sao làm được cái này ta có quyền lên tiếng Khai phong khảm đao thật rất sắc bén, ta đã từng đánh qua hội đồng, hai bảy người cầm đao lẫn nhau chặt loại kia. Dùng xuống đao, không nghĩ tới có cái trẻ con miệng còn hôi sữa dùng lưỡi đao, tại chỗ liền chặt đoạn mất đối diện một người một cái cánh tay. Lúc ấy cái kia máu. A, quá kinh khủng. Nhanh đừng nói nữa. Thứ một đao sắc bén không thể nghi ngờ, ta hiện tại hiếu kỳ chính là đến tận cùng sẽ là thứ gì, may mắn trở thành cái thứ nhất chết tại đao hạ gia hỏa. Ta đoán là cả xấu. Đại gia nghị luận ở mỹ kịch liệt thảo luận, chính thức phát trực tiếp trong phòng. Lâm bác cũng mắt sáng lên, nhìn xem cái này đại khảm đao. Có câu nói nói hay lắm. Nam nhân chưa hề lớn lên, chỉ là bọn hắn đổ chơi cả ngày càng đắt. Có rất nhiều nam nhân si mê với các loại vũ khí, bao quát vũ khí lạnh, vũ khí nóng ở bên trong. Lâm Bác chính là một cái vũ khí lạnh cùng nhiệt kẻ yêu thích. Hắn có một thanh tùy thân dao găm thủy sĩ, có thời điểm thả rẳng không lên máy bay, cũng không thể vứt xuống cái này dao găm thủy sĩ. Trong nhà của hắn có một cái chuyên môn gian phòng, bày đầy hắn cất giữ các loại đao. Trong đó quý nhất một cái, vượt qua 500 đồng giá trị, là hắn rất ưa thích một cái. Mà bây giờ, Lâm Bác cảm thấy diệp hàn cây đao này, liền làm rất khủng tệ, có một loại thần vận ở bên trong, nói không rõ ràng. Lâm Bác trong lòng Sinh ra một cỗ xúc động đó chính là đợi đến tranh tài kết thúc về sau, hắn muốn mua xuống cây đao này, thứ một đao. Mà cùng Lâm Bắc có đồng dạng ý nghĩ người cũng không phải số ít. Phát trực tiếp ở giữa người xem bên trong, thậm chí có người ra giá 10 vạn khối tiền muốn mua cây đao này. Bất quá, Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa quản lý viên, Phong Diệp Mưa Sao Băng vị này đại lao xuất hiện. Phong Diệp Mưa Sao Băng, cây đao này thấp hơn 100 vạn cũng đừng cùng ta đoạn, ta muốn mua xuống tới. Bá đạo. Phong Diệp Mưa Sao Băng rõ ràng cũng là một vị không thiếu tiền chủ, mở miệng chính là 100 vạn. Hiện tại tranh tài còn không có kết thúc đâu cũng không biết rõ Diệp Hàn có thể hay không bán đi cây đao này, những người này cũng đã bắt đầu đầu giá. mà lần này ta chưa thấy qua tiền thì là không có hiện thân, không biết rõ đang bận cái gì. lại hoặc là hắn vốn là nhận biết Phong Diệp mưa sa băng, cho nên không có ra mặt ra giá. hiện tại Diệp Hàn còn không biết rõ đâu, đã có nhiều người như vậy coi trọng cây đao này. Giang Vi Vi làm xong sau cơm trưa, hai người cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu ngủ trưa. nằm ngủ có 20 phút tả hữu, bầu trời đã nổi lên tiểu vũ. Diệp Hàn bị tiếng mưa rơi bừng tỉnh, nhìn một chút ngoài cửa sổ, bầu trời âm trầm, cái này mưa chỉ sợ còn muốn tiếp theo trận đâu. Diệp Hàn tranh thủ thời gian rời giường, phòng trúc phía trước còn có rong biển tại phơi nắng đâu. Thu hồi rong biển, Diệp Hàn lại tiến vào hang rào, nhìn một chút con thỏ. Con thỏ nhỏ vừa ra đời không bao lâu, không thể bị tấm lạnh. Diệp Hàn dùng đống cỏ tranh ra một cái có thể che gió che mưa ngủ, đem mẹ thỏ cùng con thỏ nhỏ cũng rời đi vào. Con tốt đã đem thứ một đao cho làm ra ra, nếu là trời mưa khẳng định có điểm ảnh hưởng. Không có việc gì, lò gạch bên kia hỏa cũng là dập tắt. Kia hôm nay ngủ thêm một hồi chờ đến mưa tạnh về sau lại thêm cố một cái lò gạch cùng đốt thiết lô là được rồi. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, về tới phòng trúc. Thời gian ngắn như vậy, mưa càng lúc càng lớn. Hạt mưa lớn trường hạt đậu đánh rất xuống tới, phát ra trong nháy mắt cách cách thanh âm. Vi Vi cũng tỉnh lại, nhìn về phía ngoài phòng mưa. Vinh Ngô, Ca, làm sao trời mưa? Tiểu Nha đầu thụy nhãn mông lung, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn sờ lên đầu của nàng, tại nàng bên cạnh nằm xuống. Đừng lo lắng, không có việc gì. Mưa mặc dù lớn, nhưng cũng không phải cái gì báo tố. Vừa vận nhóm buổi chiều ngủ thêm một hồi, nghỉ ngơi thật tốt. Gần nhất rèn sắt thật mệt mỏi, ngươi kéo động ống bê cũng thật mệt mỏi không. Diệp Hàn nói với Giang Vi Giang Vi gật, gật đầu, nhắm mắt lại, tựa sát Diệp Hàn thiết đi. Diệp Hàn cho nàng đắp chăn xong, tự mình cũng nhắm mắt lại, ngủ tiếp một hồi. Có câu nói nói rằng ngày mưa đánh đứa bé, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mà trời mưa ngày, thích hợp nhất chính là tại thoải mái trong phòng đi ngủ, nghe tiếng mưa rơi, ngủ dậy đến phá lệ dễ chịu. Diệp Hàn cũng hiếm thấy phóng túng một hồi, cái này ngủ trưa ngủ rất lâu đợi đến Diệp Hàn tỉnh lại, đã là 3 giờ dưới chiều. Diệp Hàn mặc dù không biết rõ thời gian, nhưng là cũng biết rõ, hẳn là ngủ thời gian không ngắn, ngược lại có chút hơn mệt mỏi đây chính là ngủ trưa quá lâu gì chứng. Nếu như ngủ một giấc đến trạng và tối, trời đang chuẩn bị âm u. Bên người vẫn chưa có người nào lời nói, tỉnh lại sau giấc ngủ liền sẽ có một loại cảm giác mất mát to lớn, phản phất bị toàn thế giới cho từ bỏ, tin tưởng rất nhiều người đều từng có cảm thụ như vậy. Diệp Hàn nhìn một chút bên ngoài, mưa vẫn là không có muốn ý dừng lại, hơn nữa còn lên một điểm gió. Không nghĩ tới a, cái này mưa còn mưa lớn rồi, hạ lâu như vậy đâu. Diệp Hàn nằm ở trên giường, nghe mưa bên ngoài âm thanh. Giang Vi Vi không biết rõ cái gì thời điểm cũng tỉnh, tại Diệp Hàn ngực, có thể nghe được Diệp Hàn nhịp tim, nàng cảm giác rất phi thường an tâm. Ca, cái này mưa còn không có ngừng đâu. Buồn ngủ quá a, cảm giác ngủ rất lâu đâu. Giang Vy Vy ngáp một cái, nói với Diệp Hàn, Diệp Hàn cười cười, nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, ngươi đây là ngủ quá lâu, không có việc gì, muốn ngủ có thể ngủ tiếp, ngủ đến buổi sáng ngày mai cũng không quan hệ, dù sao mưa, cũng không thể chơi cái gì. Diệp Hàn rất cưng chiều Giang Vi Vi, thừa dịp trời mưa cơ hội, muốn ngủ bao lâu đều có thể. bất quá, Giang Vi Vi lắc lắc cái đầu nhỏ, ta cảm giác ngủ rất lâu thật lâu rồi đâu, ta còn muốn nấu cơm cho ngươi đâu, cả ngươi có đói bụng không? Giang Vi Vi ngồi dậy, rủi rủi con mắt, nói với Diệp Hàn, tiểu nha đầu hiện tại vẫn còn có chút mơ hồ, lại nghĩ đến Diệp Hàn, sợ Diệp Hàn tiền. Diệp Hàn tâm lý ấm áp, đối với tiểu nha đầu gật gật đầu. Ngươi tiểu nói này, thật đúng là có điểm nói bụng. Người trước thanh tỉnh một cái, hiện tại ra ngoài dễ dàng cảm mạo, một hồi hai ta hất lên ra thú, phóng tới đốt thiết lô bên kia, tại kia nấu cơm ăn. Diệp Hàn đã nghĩ kỹ, có thể tại đốt thiết lô nơi đó nấu cơm. Chương 210. Diệp Hàn tạo dù che mưa. Chương 210. Diệp Hàn tạo dù che mưa thứ 10 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nghe được Diệp Hàn, Giang Vi Vi gật gật đầu. Gặp mưa là dễ dàng sinh bệnh, nhất là vừa mới tỉnh ngủ thời điểm, người thân thể còn ở vào một cái rất chậm chạp trạng thái cái này thời điểm xông vào trong nước mưa bị cảm lạnh rất dễ dàng liền sẽ cảm mạo giang vi vi dựa vào diệp hàn ngồi trầm rãi thanh tỉnh lại không sai biệt lắm ta đã không mơ hồ giang vi vi điểm điểm cười nói với diệp hàn diệp hàn không quá yên tâm còn dự định nhường giang vi vi tiếp tục thanh tỉnh một hồi mà lại diệp hàn cũng cảm thấy một cỗ ý lạnh một cơn mưa thu một trận lạnh mùa hè nóng bức sớm muộn cũng sẽ đi qua mà bây giờ trận mưa này chỉ sợ sẽ là một cái tín hiệu thời tiết sẽ từ từ bắt đầu lạnh xuống tới tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong lâm bác nhìn xem trận mưa này cũng mở miệng Thời tiết chỉ sợ muốn bắt đầu biến lạnh. Đây là một cái quá trình, không phải là lập tức liền biến lạnh, sẽ từ từ biến lạnh. Cái này tương đương với ăn mặc theo mùa, đại gia cũng đều biết rõ, tại ăn mặc theo mùa thời điểm, là rất dễ dàng sinh bệnh, một cái không chú ý liền sẽ như bệnh. Trên đảo tuyển thủ, nếu như tại cái này thời điểm sinh bệnh, vậy thì phiền toái, ta có dự cảm sẽ bắt đầu lại lần nữa đào thải một nhóm người." Lâm Bác Trịnh trọng nói. Hắn không phải nói chuyện giật gân, mà là thật. Mục Nhan ở một bên gật đầu, điểm này nàng rất có trải nghiệm. Thân thể của nàng yếu nhược, mỗi đến ăn mặc theo mùa thời điểm cơ bản đều sẽ cảm bảo Mùa đông nếu như tại ấm áp trong phòng thổi điều hòa không khí, lập tức đi ra ngoài cũng dễ dàng cảm bào lưu nước mũi. Hy vọng Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi không có việc gì. Một nhan mở miệng nói ra Đại Gia cũng đều tại phát trực tiếp thời gian mặt công bố lấy bình luận. Thật là, xuống cái gì mưa à? Đến trưa không thấy được Diệp Hàn cùng Vi Vi, nghĩ hắn hay, không biết rõ một buổi chiều, bọn hắn tại phòng trúc bên trong tại cái gì đây? Nói không chừng công ta liền đứa bé cũng có đứa nha. Có ngươi. vị huynh này này, ngươi có cái gì không nghĩ ra, nhất định phải cho mình mang mũ. Nhà ta bên này cũng trời mưa, vợ ta đi ra ngoài làm tóc, ta chờ đến trưa cũng không có trở về gọi điện thoại vẫn là tắt máy, kỳ quái. không thấy. khán giả bình luận 10 điểm đặc sắc, lượng tin tức cũng không ít. nàng dâu làm tóc nhân hình, khả năng đã xanh biết đại gia ngay tại trò chuyện ra đây, liền thấy phòng trúc cánh cửa mở ra. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi phân biệt đầu đội lên một khối gia thú, theo phòng trúc bên trong đi ra. Vi Vi cẩn thận một chút, trên mặt đất bùn ô. Diệp Hàn một tay chống đỡ gia thú, một tay vịn Giang Vi Vi, 10 điểm cẩn thận, sợ Giang Vi Vi ngã sắp xuống. Giang Vi Vi trong lòng ngấm áp, trước ngực treo một cái tham trúc, bên trong chứa nấu cơm dùng nguyên liệu nấu ăn. không có việc gì cả, đi thôi. Giang Vi Vi cười cười. Cùng diệp hàn cùng đi đến đốt thiết lô nơi này đốt thiết lô bên trong hỏa đều đã dập tắt nhiệt độ cũng nguội xuống bởi vì gió nguyên nhân có một ít giọt mưa rơi vào đốt thiết lô phía trên nhưng là ảnh hưởng không lớn hiện tại diệp hàn lo lắng chính là lò gạch lò gạch dùng thật lâu rồi lúc đầu phía trên liền có một chút vết dạng hắn lo lắng lò gạch sẽ đổ sụp bất quá cái này cũng không tính là gì đại sự cùng lắm thì lại dựng một cái chính là lúc này diệp hàn cùng giang vi vi hai người đứng tại tiệm thợ rèn phía dưới bắt đầu nhóm lửa trực tiếp dùng đốt thiết lô nhóm lửa là được rồi đốt thiết lô nhiệt độ cao so chủ hỏa mạnh hơn đâu diệp hàn lấy ra cây châm lửa thổi một khẩu khí, bắt đầu dẫn đốt lá khô cành khô. Tiệm tợ rèn nơi này là phòng lấy những thứ này, Diệp Hàn chuẩn bị rất chu toàn. Hỏa diễm bốc cháy lên, mang đến ấm áp, Diệp Hàn tại đốt thiết lô bên trong gia nhập một chút cục than đá, hỏa diễm càng ngày càng thịnh vượng. Có thể bắt đầu nấu cơm. Giang Vi Vi cảm thụ được hỏa diễm nhiệt độ, ấm áp dễ chịu rất dễ chịu. Diệp Hàn gật gật đầu, đi ra tiệm tợ rèn, đi vào ống trúc nơi này, tiếp một điểm nước nhìn thoáng qua. Không tính quá đụng đầu, nhưng khẳng định không đủ thanh tịnh. Cho nên, Diệp Hàn lắc đầu, trở về phòng trúc, đem một thùng nước cho đảo lên. Bởi vì vũ thủy nguyên nhân, nước có chút đụng đầu ta sợ dùng sẽ xảy ra bệnh. bữa cơm này dùng nước, liền dùng chúng ta nước sôi để ngồi đi. Diệp Hàn uống xuống một thùng nước, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cũng gật gật đầu, an toàn đệ nhất, không thể xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn. Muốn biết rõ, vừa rồi đi ra phòng trước trước đó, Diệp Hàn còn đặc biệt nhường nàng làm một bộ tập thể dục theo đài, đem thân thể cho hoạt động mở đầu. Giang Vi Vi bắt đầu nấu cơm, Diệp Hàn tại cạnh bên hỗ trợ. Nhìn một chút cái này vũ thủy, Diệp Hàn quyết định muốn làm ra một cái mưa to dù đây không tính là nhiều khó khăn, đối với Diệp Hán tới nói càng là việc rất nhỏ. Cho nên, tại Giang Vi Vi nấu cơm thời điểm. Diệp Hàn hất lên ra thú đi ra tiệm thợ rèn, tìm một chút thích hợp nhánh cây trở về. Cũng không cần đi bao xa, xung quanh liền sẽ có rất nhiều nhánh cây đây là một chút mảnh nhánh cây, có thể dùng đến chế tác nan dù đến mức cả nan dù. Diệp Hàn cũng có thích hợp nhánh cây, hơn thô một chút. Mặc dù trực tiếp dùng ra thú là được rồi, đây là phi thường thích hợp. Giang Vi Vi làm lấy cơm, Diệp Hàn đã bắt đầu lắp lên nan dù tán dù. Rõ ràng chỉ là một ít cây nhánh, nhưng là tại Diệp Hàn trong tay chính là không đồng dạng, một cây dù hình thức ban đầu, rất nhanh liền không sai biệt lắm. Hơn nữa còn là có thể thu lại, không phải cố định, là có thể hoạt động. Như thế lớn lời nói, hẳn là đủ chúng ta hai cái người dùng. Diệp Hàn cười cười, bước kế tiếp là cần đem ra thú may đến năn rủ bên trên. Bất quá bây giờ Giang Vi Vi đã đem làm cơm tốt, cái kia ăn cơm tối. Ca ngươi thật châu, thời gian ngắn như vậy đều nhanh làm tốt một cây rủ, ngươi đến cùng ở nơi nào học? Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn trong tay năn rủ, trong lòng rất buồn bực. Cái này trước kia cũng không gặp Diệp Hàn sẽ nhiều như thế đồ vật nha. Hắc hắc, ta tại trên mạng học, có video, ta xem qua. Dù sao Diệp Hán cứ như vậy giải thích, Giang Vi Vi hỏi thế nào đều vô dụng nghe được lời giải thích này, Giang Vi Vi khe khẽ hừ một tiếng, đem nổi cùng bộ đồ ăn cũng bày ra tại bàn gỗ cùng chiếc ghế bên trên. Vừa mới bắt đầu trời mưa thời điểm, Diệp Hàn liền đã đem những này cho di động đến tiệm thợ rèn. Tốt xấu tiệm thợ rèn cũng là có cái nhà tránh đính, không đến mức nhường bàn gỗ chiếc ghế hoàn toàn gặp mưa. Hai người ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm chiều. Thời tiết vốn là ẩm trầm, hiện tại theo thời gian chuyển dời, ngày càng đen hơn. May mắn đốt tiết lô đốt hỏa, không chỉ có mang đến ấm áp, còn có thể mang đến ánh sáng. Cơm tối hôm nay là sáp thịt hổ, còn có cá. Mét liền không có ăn gạo, ăn thịt cùng canh cá cũng không tệ uống một ngụm canh cá, toàn thân cũng ấm hô hô. Cái này cùng sưởi ấm còn không đồng dạng, sưởi ấm là từ ngoài vào trong, nhưng là uống canh cá là từ bên trong ra ngoài, dễ chịu. Diệp Hàn uống một ngụm canh cá, thỏa mãn nói, Giang Vi Vi khí sắc cũng không tệ, xế chiều hôm nay ngủ được thật thoải mái. Hai người đã ăn xong cơm tối, đơn giản dùng vũ thủy tắm lau nồi bát, trước hết về tới phòng trúc bên trong. Diệp Hàn ngồi tại trên mép giường, lấy ra dao găm thủy sĩ bên trong châm, lại mang tới sợi đồng, bắt đầu may mặt dù. Một cái dù che mưa, sắp tại Diệp Hán trong tay sinh ra. GS mười hơn hoàn thành, hiện tại cũng dạng sáng năm giờ rưỡi tác giả cút nhanh lên đi ngủ, lại hướng đại gia cầu cái ủng hộ, ngủ dậy đến về sau tiếp tục mời trường, thỉnh đại gia ủng hộ một cái, cho ta một điểm động lực, tạ ơn đại gia. chương 211, lò gạch sập sao? chương 211, lò gạch sập sao? chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. sắt trời đã tối xuống, diệp hàn ngồi tại trên mép giường, mở ra phòng chút cánh cửa, mượn phía ngoài ánh sáng nhạt may mặt dù, quá mở, ca ngươi cẩn thận một chút, đừng để kim đâm đến tay. vẫn là để ta tới đi, ngươi theo thủa lại không bằng ta tốt. gian vi vi nhìn xem diệp hàn may mặt dù, xem có chút nóng nảy. diệp hàn một cái đại nam nhân sao có thể làm theo thủ đâu? Diệp Hàn cũng cười cười, đem trong tay xuống đưa cho Giang Vi Vi. hoàn toàn chính xác làm được không bằng ngươi, ngươi tới đi. ta cảm giác cần làm ngọn đèn ra. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra đến ban đêm, phòng trúc bên trong quá mở. nếu như giống như là như bây giờ, hơi muốn làm chút gì, kia sáng chính là không đủ. Một ngọn đèn dầu, liền có thể nhường trong phòng sáng lên, còn có thể mang đến một chút tấm áp, cớ sao mà không làm? ngươi lại muốn làm mới đổ vật à nha? Ngọn đèn, nghe rất không tệ đâu. Giang Vi Vi mang trên mặt tiểu dung, bắt đầu chậm rãi may mặt. trong nội tâm nàng tưởng tượng lấy nếu như trong phòng có thể có một ngọn đèn dầu, vậy nhất định sẽ ấm áp rất nhiều đâu. Diệp Hàn tại Giang Vi Vi bên cạnh ngồi, nhìn xem nàng tỉ mỉ may mặt dù, một cái dù che mưa, sắp thành hình. Tốt. Giang Vi Vi và Tốt cuối cùng một châm, đem châm đưa cho Diệp Hàn. Tiểu Nha đầu cũng rất cẩn thận, cũng là tự mình cầm cây kim, đem kim tiêm đưa cho Diệp Hàn. Diệp Hàn đem châm thu tại dao găm thụy sĩ bên trong, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ nhìn xem thanh dù này. Đi, đi ra ngoài thử nhìn một chút. Diệp Hàn cầm dù, đi ra phòng trúc. Hạt mưa lập tức đánh vào mặt dù bên trên, theo mặt dù chạy xuôi mà xuống. Không có một giọt mưa nước thấm đẫu, cái này dù chất lượng phi thường tốt. Giang Vy Vy giống con nhỏ hồ điệp, đi vào Diệp Hàn bên người, khoác lên Diệp Hàn cánh tay, hai người thân thể cũng bị dù che mưa cho che quất. Tuyệt không xe giối, có thể, thanh dù này không tệ. Diệp Hàn trên mặt tươi cười. Trở lại phòng trúc về sau, Diệp Hàn đem dù thu lại, đặt ở cửa ra vào hang khô, hai người nằm ở trên giường, bắt đầu đi ngủ. Nghe tiếng mưa rơi, thật rất tốt ngủ, hai người buổi chiều ngủ thời gian không ngắn, bây giờ còn có thể ngủ tiếp. Một buổi tối thời gian chậm rãi đi qua. Thông qua máy bay không người lái quay phim hình ảnh Có thể nhìn thấy cái này tường hòa một màn. Diệp Hàn phòng trúc bị Vũ Thủy Bá phủ, cạnh bên có một cái tiệm chợ rèn, hai cái hàng rào nuôi động vật, còn có một cái vườn rau, một đống tấm gạch. Bất quá, đáng thương Ô Lạp chỉ có thể trốn ở phía dưới mái hiên, nếu là còn tại nóc nhà, sẽ bị sối Ô Lạp hít mắt, lại hết sức cảnh giác, tại cảnh giác xung quanh động tĩnh. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lây, Ô Lạp đều sẽ trước tiên phát giác được. Sắp trời sáng lên, Diệp Hàn mở to mắt. Mưa thế mà còn không có ngừng. Diệp Hàn lập tức nghe được tiếng mưa rơi, hơi kinh ngạc. Bất quá, cái này tiếng mưa rơi đã nhỏ rất nhiều, trận mưa này cũng đã không sai biệt lắm. Hôm nay hẳn là liền có thể dậy. Diệp Hàn đứng dậy, Giang Vi Vi cũng tỉnh, hai người đều ngủ cực kỳ hương thơm, hiện tại tinh thần mười phần. Trước đừng có gấp ra ngoài, chúng ta thanh tỉnh một cái. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi cười cười, sờ sờ đầu của nàng. Hai người ngồi tại trên mép giường, Diệp Hàn còn mở ra phòng trúc cửa sổ có rèm, mở một cái khe, xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy mưa bên ngoài nhỏ xuống, còn có thể cảm giác được một cô gió mát quét tiến vào phòng trúc. Hai người càng thêm thanh tỉnh, Diệp Hán lại ngồi một hồi, cầm lấy dù che mưa, đứng dậy đi ra phòng trúc. Vi Vi, ngươi cũng đừng đi ra. Ta thể chất so ngươi mạnh hơn một chút, ngươi cũng không thể cảm mạo nóng suốt. Vừa sáng sớm, còn chưa có ăn cơm, Diệp Hàn lo lắng Giang Vi Vi ra ngoài sẽ xảy ra bệnh. Dù sao thời tiết là khá là lạnh. Giang Vi Vi là muốn cùng Diệp Hàn cùng đi ra, nàng lắc đầu. Ta và ngươi cùng đi ra, ta đi đốt thiết lô nơi đó, cây đuốc phát lên không phải tốt nha. Nghe được Giang Vi Vi nói như vậy, Diệp Hàn đành phải gật đầu. Vậy ngươi lại khoác một tầng da thú ở trên người, liền dùng da hổ đi. Diệp Hàn nói, cầm lấy quá lớn da hổ, khoác ở Giang Vi Vi trên thân. Da hổ rất lớn, rất ấm áp. Giang Vi Vi toàn thân cũng bị da hổ cho bao trùm đầu hổ vị trí vừa vẫn có thể làm thành một cái mũ. chợt xem xét, Giang Vi Vi tựa như là một cái tiểu lão hổ đồng dạng. Diệp Hàn miễn cưỡng khen, Giang Vi Vi thu thập một chút nguyên liệu nấu ăn, bắt bữa, đi ra phòng trúc đi tới tiệm thợ rèn nơi này. Diệp Hàn bắt đầu nhóm lửa, nhóm lửa cánh khô, lá khô, gia nhập mẫu than, rất nhanh liền có hỏa diễm tăng lên, nhiệt độ truyền ra, mười điểm ấm áp. ngươi chờ ở tại đây nấu cơm đi. Ta liền lấy trứng gà, chén sữa dê. Diệp Hán nói, đi ra tiệm thợ rèn, vừa hay nhìn thấy trên mặt đất có một cái con giun đang bỏ đi. Diệp Hán thuận tay bắt lấy con giun, đặt ở trong tay. trời mưa về sau sẽ có rất nhiều con jun xuất hiện, bởi vì dưới mặt đất dưỡng khí không đủ. Vừa vặn có thể bắt một chút con jun, đút cho Song Hoàng Đàn. Diệp Hàn miễn cưỡng khen, đi tới Song Hoàng Đàn hàng rào nơi này. Trước tiên đem trong tay con jun ném cho Song Hoàng Đàn, Diệp Hàn lại sờ lên, mò tới một cái trứng gà. Song Hoàng Đàn chính là cho lực, lại hạ một cái trứng. Diệp Hàn khen ngợi Song Hoàng Đàn, đi ra hàng rào. Song Hoàng Đàn loa, ngược lại là không có đốt đấm, bên trong còn đấm áp, chỉ có phía ngoài cùng một tầng hơi có chút đứt xuống, không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao cũng là có cái nắp, có thể lưu hiệu phòng nửa vũ thủy thẩm đấu. Diệp Hàn lại đi một chuyến Lâm Bắc Lao sư nơi này, đến chen sữa dê. Nơi này tình huống cùng Song Hoàng Đản nơi đó không sai biệt lắm, có chút thờ ơ, nhưng còn có thể. Con thỏ nhỏ cũng chen tại mẹ thỏ dưới thân bú sữa sữa ấm đâu, lông xù dáng vẻ mười điểm đáng yêu. Diệp Hàn trước ra cố một cái con thỏ hoa, phòng ngừa vũ thủy thẩm thấu xuống tới, sau đó mới bắt đầu chen sữa dê. Cuối cùng, Diệp Hàn mới trở lại tiệm thợ rèn nơi này, dựng xuống dù che mưa. Cái này thời điểm, Giang Vi Vi đã bắt đầu nấu canh cá, một cái cái nồi lấy canh cá, một cái nồi sắp lấy thịt hổ đạt được lão hổ về sau, gần nhất vẫn luôn đang ăn thịt hổ, chủ yếu là nhiều. Bắt đầu ăn sẽ không đau lòng như vậy. Thịt heo cùng thịt heo cộng lại, cũng không đến thịt hổ một nửa, nhất là thịt heo, trên cơ bản đã không có. Trứng gà, trực tiếp làm trứng chảng, chúng ta một người một nửa. Lại đem sữa dê nấu, ăn một bữa nóng hầm hập bữa sáng. Chậm nhất đến giữa trưa, mặt trời hẳn là liền có thể ra. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ vội vàng, điểm tâm rất nhanh liền làm xong, hai người ngồi xuống, bắt đầu ăn điểm tâm đợi đến điểm tâm sau khi ăn xong, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ngồi tại đốt thiết lô cạnh bên sưởi ấm, một điểm rét lạnh cũng cảm giác không thấy. Mưa càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đã cơ hồ nhìn không thấy giọt mưa. Diệp Hàn đứng dậy, trống lên dù che mưa. Chúng ta đi lò gạch nhìn xem, không biết rõ lò gạch có hay không bị vũ thủy làm hư. Cái trận mưa này, không sai biệt lắm hạ một ngày một đêm thời gian, cái khác vẫn còn tốt, Diệp Hàn lo lắng nhất chính là lò gạch ở hiện tại mưa cạnh Diệp Hàn mang theo răng VVD vào lò gạch nơi này. Trên đường đi, mặt đất 10 điểm vũng bùn, hai người mặc giày cỏ, dính một cước bùn đứng tại lò gạch trước mặt, Diệp Hàn nhìn về phía lò gạch. S, hôm nay tiếp tục thức đêm 10 trương Mà khác đặc biệt cảm tạ lão sư, lão sư đại lão lại một lần nữa kết sủ khen thưởng. Ta thật đặc biệt cảm động. Viết sách thời gian lâu như vậy, còn không có nhận qua một vị độc giả nhiều như vậy khen thưởng đâu, cảm động đến rơi nước mắt. Chương 212. Ngọn đèn chế tác hoàn thành. Chương 212, ngọn đèn chế tác hoàn thành. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Thông qua ống kính, khán giả cũng nhìn thấy lò gạch. Lúc này, Diệp Hàn lướt lỏng một khẩu khí, trên mặt lộ ra tiếu dung tới. Còn tốt, lò gạch không có độ sụt. Giang Vi Vi cũng gật gật đầu, như chút được gánh nặng. Lò gạch vẫn là hoàn hảo, chưa từng xuất hiện độ sụt. Ngoại trừ bề ngoài bị vũ thủy ngâm, có vẻ rất vững bồn bên ngoài, chỉnh thể kết cấu còn tốt. Lưu phê Diệp Hàn kiến tạo cái này lò gạch 10 điểm ổn định a, cũng không có sụp đổ. Không hổ là Diệp Hàn, tiện tay dựng lò gạch đều có thể như thế vững chắc. Mặc dù có chút địa phương xuất hiện vết rạn, thậm chí có cái lỗ nhỏ, nhưng chỉnh thể vẫn là rất tuyệt. Phát trực tiếp ở giữa bên trong, tất cả mọi người đang khích lệ Diệp Hàn. Lâm Bác cũng gật đầu. Cái này lò gạch kết cấu rất tốt, đây cũng là không có sụp đổ nguyên nhân, điểm này Diệp Hàn xử lý rất tốt. Bất quá, các loại mưa triệt để ngừng, khẳng định vẫn là muốn tiến hành một lần gia cố. Lâm Bắc nói. Vẻ mặt ở một bên, cũng mặc kệ những thứ này. Hô 666 là được rồi. Diệp Hàn lưu phê, lò gạch không có sập, thật sự là một tin tức tốt. Ta đây an tâm chờ đến mưa triệt để dừng lại, chúng ta lại đến một chuyến, đem bên trong gạch lấy đi, sau đó lại ra cố một cái, tiếp tục đốt gạch. Hiện tại chúng ta trở về. Diệp Hàn cười cười, mang theo Giang Vi Vi quay người rời đi, về tới phòng trúc nơi này. Hôm nay Diệp Hàn dự định trước cho thứ một đao, làm ra một cái vỏ đao ra. Nếu không, cái này đại khảm đao quá mức sắc bén, cầm thời điểm dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Vỏ đao, Diệp Hàn định dùng làm bằng gỗ. Trong nhà dự san thích hợp gỗ, Diệp Hán bắt đầu đọc thủ, dùng dao găm thụy sĩ tiến hành điều khắc. Một cái hào đao, khẳng định là phải có vỏ đao, cái này cũng có thể đưa đến một cái bảo hộ tác dụng. Diệp Hàn tại đốt thiết lâu ngồi bên cạnh, động thủ giao điêu khắc vỏ. Cái này vỏ đao, Diệp Hàn vẫn như cũng là định dùng lắp ráp phương thức. Bằng không mà nói, còn cần móc sạch một khối gỗ, khó như vậy độ quá lớn, mà lại rất không thực tế. Dựa theo thứ một đao lớn nhỏ, Diệp Hàn điêu khắc hai mảnh gỗ, ở giữa chừa lại đầy đủ khe hở, có thể đem đao cắm đi vào. Hai bên tăng thêm một chút truy mau kết cấu, liền hoàn toàn có thể đem vỏ đao một mực lắp ráp đi lên. Mà lại, tại cái này vỏ đao mặt ngoài, Diệp Hàn cũng muốn tiến hành điêu khắc, làm cho đẹp một chút. Loại này công việc Giang Vy Vy khẳng định là sẽ không, nàng vào chỗ tại Diệp Hàn đối diện, hai tay năm chiếu, nhìn xem Diệp Hàn động tác. Nghiêm túc làm sự tình Diệp Hàn, thật rất đẹp trai, Giang Vy Vy xem cũng mê mẩn. Giang Vy Vy nhìn xem Diệp Hàn, trong mắt chỉ có Diệp Hàn, thật tốt. Trong mắt của ta, cũng chỉ có Diệp Hàn, ta rất nhớ ngồi đối diện với hắn, vậy nhất định rất hạnh phúc. Cái này vỏ đao làm rất không tệ à, ta thật rất nhớ có được cây đao này, đáng tiếc à, Phong Diệp Mưa Sao Băng đại lao đã ra giá 100 vạn. Người ta Diệp Hàn còn chưa nhất định sẽ nguyện ý đem cây đao này cho bán đi đâu, đừng suy nghĩ. Hắc hắc, nhà ta nông thôn chính ta học Diệp Hàn làm cái tiệm tạ rèn, ta hôm nay liền có thể rèn sắt, ta cũng muốn làm ra một cây đao, liền cứ gọi đao thứ hai. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, cũng tại bình luận, không ngừng nói chuyện thiếm. Diệp Hàn bên này trải qua một phen điêu khắc, đã đem vỏ đao cho chế ta tốt. Toàn bộ vỏ đao đều là chất gỗ kết cấu, mặt ngoài là xinh đẹp vân vân, còn điêu khắc một con rồng già, có vẻ mười điểm bá khí, sinh động như thật. Diệp Hàn một tay cầm vỏ đao, một tay cầm đao, đưa đao cho thu vào trong vỏ đao, kín kẽ, có thể sương hoàn mỹ. Mà lại tại trên vỏ đao, Diệp Hàn còn lưu lại lỗ thủng, có thể dùng dây thường buộc chặt tại bên hông. Tựa như là cổ đại hiệp khách, bên hông vác lấy một cây đao, bất cứ lúc nào đều có thể rút đao ra, tiến công đối thủ. Diệp Hàn thanh đao vọt tại bên hông, một tay đặt tại cán đao bên trên, đi tới lui mấy bước, gật đầu. "Có đẹp trai hay không?" Nhìn ta rút đao. Diệp Hàn nói, cánh tay phải chấn động, đã đem đao cho rút ra, đao quang lóe lên, Diệp Hàn vận động trong tay đao, thật là đẹp trai. Giống như là một chút phim truyền hình bên trong diễn tuổi trẻ hào hiệp, rất có phong phạm. Ta cảm thấy Diệp Hàn đều có thể trực tiếp xuất đạo, dùng ở những cái kia cái gì nhỏ thịt tươi không biết rõ mấy con phố. Một Nhan cảm khái không thôi đại lượng nữ tính người xem, tức thì bị mê không muốn không muốn. Diệp Hàn thật rất đẹp trai a. Giang Vy Vy cũng ánh mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Đẹp trai, người đẹp trai nhất. Giang Vy Vy trong mắt chỉ có Diệp Hàn. Thậm chí tại thế giới của nàng bên trong cũng đều chỉ có Diệp Hàn. Tây đao này, liền xem như triệt để hoàn thành, tiếp xuống ta trước làm ngọn đèn ra, về sau cho ngươi thêm làm một cây đao, cũng xứng ở trên người. Diệp Hàn buông xuống thứ một đao, nói với Giang Vy Vy. Giang Vy Vy liên tục gật đầu. Không có việc gì cả, ta không đợi Ngươi cái này thứ một đao trước cho ta mượn chơi đùa là được." Giang Vy Vy cầm qua thứ một đao, yêu thích không buông tay. Diệp Hàn cười cười, bắt đầu chọn lựa thích hợp sắt, đến chế tác ngọn đèn. Kỳ thật cái này đồ vật, cũng hoàn toàn có thể dùng một cái tiểu đao bắt tới làm làm ngọn đèn sử dụng, đây cũng là có thể. Bất quá, Diệp Hàn hiện tại có như thế một đống sắt vụn, không dùng thì phí. Hiện tại lại không biện pháp đốt đất khí, vừa vặn dùng làm bằng sắt ra một cái, cũng tiêu hao không có bao nhiêu sắt, coi như là luyện tập. Cái này một khối tùy tiện gõ một cái, liền có thể xem như đèn đơn sử dụng. Diệp Hàn rất nhanh liền chọn tốt một khối thích hợp sắt vụn, ném vào đốt thiết lô bên trong đồng thời kéo động ống bể, đề cao trong lò nhiệt độ. Giang Vi Vi chơi một hồi, học Diệp Hàn dáng vẽ rút dao, thu dao, bộ dáng vẫn còn có chút vụ về, bất quá nàng cao hứng liền tốt, buông xuống thứ một đao, Giang Vi Vi đến chợ giúp Diệp Hàn kéo động ống bể. Các ngươi nghỉ một lát, ta đến kéo ống bể. Giang Vi Vi đến giúp đỡ, Diệp Hàn gật gật đầu, dùng cái kẹp sắt lật qua lật lại một cái đốt thiết lô bên trong khối sắt. Cũng không lâu lắm, khối này khối sắt liền đã bị đốt đỏ bừng. Diệp Hàn đem khối sắt kẹt ra, bắt đầu dùng truy sắt đánh bắt đầu. Giang Vi Vi nhìn mà than thở. Khán giả cũng đều rất kinh ngạc đây chính là một khối rất phổ thông khối sắt mà thôi, nhưng là Diệp Hàn Tam hạ lưỡng hạ, liền đã cho gõ ra ngọn đèn dáng vẻ. Thật sự là thần a. Mỗi một lần đại gia cảm thấy Diệp Hàn đến cực hạn thời điểm, Diệp Hàn luôn luôn có thể cho bọn hắn niềm vui mới. Cho nên, hiện tại đã không có người có dũng khí tùy tiện kết luận, giống như liền không có chuyện gì là Diệp Hàn không biết làm. Ngay từ đầu, Diệp Hàn cũng vì cái này đôi sắt vụn mà nhức đầu, nhưng là không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày thời gian, Diệp Hàn cũng đã bắt đầu nghiên sát. Nưu Phi, Diệp Hàn tiếp tục gõ khối sắt, ngọn đèn dáng vẻ càng ngày càng rõ ràng. Còn đánh ra tới một cái cái bệ, phía trên tựa như là một cái đĩa nhỏ rắn vẻ, có thể cất đặt dầu thắp cùng nọc đèn. Ngọn đèn làm xong, ca ngươi thật lợi hại. Bất quá chúng ta dùng cái gì tới làm làm dầu thắp cùng nọc đèn a? Giang Vi Vi ở một bên nhìn xem, ánh mắt lóe sáng. Diệp Hàn dùng cái kẹp sắt kẹp lấy ngọn đèn, bỏ vào nước lạnh bên trong lạnh đi. Dầu đông trái cây ép dầu, có thể coi như dầu thắp, còn có một chủng thảo gọi là đăng tấm thảo, bất quá chúng ta cũng không có. Nhưng là, sơn nhân tự có diệu kế, ngươi nhìn xem chính là. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi cười cười. Chương 213. Sau cơn mưa cầu vồng trương 213, sau cơn mưa cầu vòng trương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước diệp hàn đem ngọn đèn từ nhỏ trong chun nước lấy ra ngoài đặt ở trên mặt bàn sau đó diệp hàn chống lên dù che mưa trở về phòng trúc một chuyến khi hắn trở về thời điểm trong tay đã nhiều hơn hai dạng đồ vật một khối láo hổ trên người dầu trơn, còn có một điểm sợi đông diệp hàn tiểu tử này thật sự là xa xỉ a lớp diêu làm dầu tháp ta phụ. chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong lâm Bắc mở miệng cảm khái nói đặc biệt lương lâm bác còn không có nếm qua láo hổ thì đâu người ta diệp hàn bên này đều muốn dùng hết hổ dầu chân tới làm dầu tháp Cổ nhân ban đầu cũng là dụng động vật dầu chân tới làm làm dầu thắp sử dụng. Đến mức bất đèn cũng có thể dùng sợi bông thay thế, nhưng thật ra là không dùng đến bao nhiêu sợi bông. Diệp Hàn cười cười, nói với Giang Vi Vi. Sau đó, hắn trực tiếp đem ngọn đèn lại đặt ở hỏa diễm trên nướng một phen, có nhất định nhiệt độ đem lão hổ dầu chân cắt thành khối nhỏ, bỏ vào ngọn đèn bên trong. Ngọn đèn nhiệt độ cao, lập tức liền nhường lớp rượu son bắt đầu hòa tan, Diệp Hàn lại dùng tay trà sát sợi bông. Sợi bông trở nên càng ra tăng hơn thực bắt đầu, Diệp Hàn đem sợi bông đem thả tiến vào ngọn đèn bên trong. Cái này một cây sợi đông, lập tức bị dầu chân ngâm thấm nhiễm, trở nên béo ngậy. Diệp Hàn lại móc ra cây châm lửa, cẩn thận một chút đốt sợi đông đoạn trước, lập tức liền có một chút hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Có thể dùng. Những này dầu chân tăng thêm một cây sợi đông, có thể dùng trên một đoạn thời gian rất dài. Diệp Hàn cười cười, thổi tắt ngọn đèn. Giang Vi Vi cũng là ánh mắt lóe sáng, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền được ngọn đèn. Ca ngươi thật lợi hại, chúng ta về sau liền có ngọn đèn có thể dùng. Hắc <cười> hắc. Giang Vi Vi nhìn xem chiếc mặt nạ đèn, thấy thế nào làm sao ưa thích. Nghĩ ngươi một cái, chuẩn bị ăn cơm trưa. Mưa đã triệt để dừng lại, ngươi xem, đó là cái gì?" Diệp Hàn chỉ vào xa xa chân trời, nói với Giang Vy Vy. Giang Vy Vy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Phát trực tiếp ở giữa người xem, cũng thông qua máy bay không người lái quay phim hình ảnh, thấy được dạng này một màn. "Kia là một đạo cầu vồng. Sau cơn mưa cầu vồng. Thật rất đẹp." Giang Vy Vy há to miệng, nhìn về phía kia mỹ lệ cầu vồng. "Là cầu vồng. Thật xinh đẹp à. Giang Vy Vy ánh mắt lóe sáng, nhìn xem cái này một đạo cầu vồng. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, sau cơn mưa không khí là rất tươi mát, còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy mặc dù nói kiếp trước Diệp Hàn lãnh hội qua quá nhiều phân tích, thấy qua rất nhiều thường nhân cả đời cũng không thấy được mỹ lệ cảnh sắc, nhưng là cũng không sánh nổi thời khắc này một đạo cầu vồng. cái gì phong cảnh cũng không trọng yếu, trọng yếu là cùng ngươi cùng một chỗ ngắm phong cảnh người. trước kia Diệp Hàn không hiểu cái gì gọi là chân quý người trước mắt, bởi vì hắn không có gặp được, mà bây giờ hắn gặp. Diệp Hàn đưa tay tiếp nhận Giang Vi Vi, Giang Vi Vi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giúp vào Diệp Hàn trong ngực, hai người cùng một chỗ nhìn xem mỹ lệ cầu vồng. một màn này tiến tĩnh mà tốt đẹp, thật tốt, ta cũng nghĩ có một người có thể cùng ta cùng một chỗ xem cầu vồng. Quốc gia thiếu ta một cái bạn trai, cái gì thời điểm cấp trò xuống tới a? Ta đã screenshot bức tranh này phim ta muốn làm giấy dán tường. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại gửi đi lấy bình luận, rất là hâm mộ Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy. Cha, được rồi, ta nấu cơm cho ngươi. Giang Vy Vy đỏ mặt, nhỏ giọng nói, mắc cỡ chết người ta rồi. Diệp Hàn tên bại hoại này, cứ như vậy tiếp lấy nàng, cũng bị quay phim đến nữa nha. Hiện tại Giang Vy Vy đã sớm biết rõ, có rất nhiều người đang nhìn bọn hắn phát trực tiếp, dù sao lần trước công tác nhân viên cũng đã nói. Vừa nghĩ tới có nhiều người như vậy nhìn xem, Giang Vy Vy liền rất ngượng ngùng. Diệp Hàn cũng cười cười, hắn cũng không để ý những thứ này. Giang Vi Vi bắt đầu cho Diệp Hàn nấu cơm, Diệp Hàn đi ra tiệm thợ rèn, ở trung quanh tản bộ một vòng. Rất nhiều con giun theo bùn trong đất chui ra, cũng bị Diệp Hàn nhặt lên. Con giun tại lòng bàn tay núp đít, cái loại cảm giác này ngứa một chút. Cái này con giun thật nhiều a. Tất cả đều theo trong đất bò ra ngoài, ta cũng bắt một nắm lớn. Song Hoàng đạn có lộc ăn. Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi đồng thời đi vào hàng rào, đem con giun nút cho Song Hoàng đạn. Diệp Hàn có thể cảm giác được, Song Hoàng Đản là rất ngạc nhiên. Con giun đối với nó tới nói, kia là phi thường đồ ăn ngon mà lại rất có dinh dưỡng. Song hoàng đàn không điểm đất đầu, cắn trên đất con giun, một ngụm một cái, đem con giun đều ăn sụt dưới. Vừa lòng thỏa ý Diệp Hàn sờ lên song hoàng đàn đầu, lại sửa sang lại một cái nóa. Có chút ẩm ướt. Bất quá chờ mặt trời mọc, rất nhanh liền có thể phơi khô. Song hoàng đàn a, ngươi ăn nhiều như vậy con giun, cần phải cố lên nhiều xuống mấy trái trứng ra, ngày mai ta còn muốn làm trứng cơm trên ăn đâu." Diệp Hàn đối với song hoàng đàn nói, đi ra hàng rào, lại đến xem nhìn dê cùng con thỏ. Cũng không có vấn đề gì, những động vật vốn chính là ở trên nạo hằng trại, dạng này một trận mưa mà thôi, không ảnh hưởng tới bọn chúng chờ lấy ăn cơm chưa đi? Có người hồi hạ, thoải mái. Diệp Hàn trở lại tiệm thợ rèn nơi này, ngồi trên ghế nít lên chân bắt chéo chờ lấy giang vi vi làm tốt cơm trưa. Nhìn xem Diệp Hàn bộ này đại gia bộ dáng, Giang Vi Vi lật ra một cái lưỡi mắt, nhìn đem ngươi thoải mái. Buổi chiều chúng ta tại a? Giang Vi Vi lật xào lấy trong nồi thịt hổ, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, hiện tại con đường vẫn là vũng bùn, không thích hợp đi xa đường. Chúng ta vẫn là ở nhà thu dọn một cái, ra cố một cái lò gạch, thanh lý một chút nước động loại hình. Diệp Hằng nói đây là thật phiền toái đây này trước đó Diệp Hàn đào xong cả bẫy, đào xong nền tảng, bên trong cũng có nước đọng, cần thanh lý mất. Bằng không chờ lấy tự nhiên làm, cũng quá chậm, mà là dễ dàng sinh sôi ra con nguội tới. Hai người trò chuyện, Giang Vi Vi đem cơm trưa làm tốt, bắt đầu ăn. Sau khi ăn cơm trưa xong, Giang Vi Vi rửa chén cọ đùi, sau đó hai người bắt đầu ngủ trưa. Kỳ thật ngày hôm qua ngủ thời gian rất lâu, hôm nay đều không cần. Bất quá, dù là ngủ không được, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần thần cũng là tốt. Ngủ trưa bắt đầu, Diệp Hàn rửa mặt, ống trúc nơi này thủy lưu, đã khôi phục thanh tịnh. Làm việc, trước tiên đem nước động thanh lý một cái, liền dùng gốm bồn đi. Diệp Hàn cầm hai cái gối buồn nói, Giang Vi Vi gật gật đầu, nhận lấy một cái gối buồn. Ngươi đi thanh lý nền tảng nước động, ta đến thanh lý cạm bẫy, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp. Diệp Hàn nói, phân phối xong làm việc. Nền tảng cùng cạm bẫy hố, kỳ thật đều không khác mấy sâu, chỉ bất quá cạm bẫy bên này nước động càng nhiều mà thôi. Dù sao nền tảng còn không có móc ra bao nhiêu đâu. Hai người bưng gối buồn, thanh lý ra từng chậu nước bùn đổ sạch. Rất nhanh, liền cần xuống nước đi tiếp tục. Diệp Hán nghĩ nghĩ, trừ đi quần, nhảy vào trong cạm bẫy, tiếp tục thanh lý. Vi Người bên kia cũng không cần xuống nước, miễn cho phiền phức, một hồi ta đi qua làm là được rồi. Người qua đây phụ một tay, đem cái kia tôi vào nước lạnh vại nước nhỏ lấy tới. Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy, tiểu nha đầu rất nghe lời, tranh thủ thời gian chạy tới dựa theo Diệp Hàn phân phó làm việc. Diệp Hàn tại cạm bẫy trong hầm dùng gốm chậu nước, rót vào vại nước nhỏ bên trong, Giang Vy Vy chờ lấy vại nước nhỏ nhanh đẩy liền ngã rơi. Rất nhanh, trong cạm bẫy nước cũng nhanh sắp thấy đáy. Đờ ét, cảm tạ đại lao thân phạt, Thiên Long ngải sườn núi Lạc Thủy ngải theo có xì dầu từ xa. Phương đến khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ, tối đầu gửi tới lời cảm ơn hai. Chương 214, đến từ gia đen uy hiếp. Chương 214, đến từ gia đen uy hiếp. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước, còn lại cứ như vậy đi, thực sự không nổi. Chờ một hồi, mặt trời liền cho phơi khô. Diệp Hàn ra một khẩu khí, theo trong cạm bẫy bò lên ra đó là cái chuyển động cơ giới, không ngừng xoay người, nâng người lên, lâu dài xuống tới cũng là sẽ rất mệt, đối với eo không tốt. Diệp Hàn lại tới nền tảng nơi này, nhảy xuống, bắt đầu thanh lý bên trong còn lại nước động. Vừa rồi Giang Vi Vi đã thanh lý mất không ít, phía dưới những này, cần xuống nước. Diệp Hàn không để cho Giang Vi Vi xuống nước, lựa chọn tự mình tới làm nền tảng không có đào ra bao nhiêu đến Diệp Hàn dọn dẹp một hồi cũng cho dọn dẹp xong nước động thanh lý xong xuôi Diệp Hàn theo nền tảng trong hố leo ra đi vào dưới thân trúc mặt cọ rửa trên người bùn ô Giang Vi Vi đã cầm khăn mặt tới cho Diệp Hàn lau nước mười điểm thân mật nước động làm xong chúng ta đi lò gạch bên kia Diệp Hàn đẩy xe đẩy nhỏ mang theo Giang Vi Vi đi vào lò gạch xe đẩy nhỏ cũng bị Diệp Hàn đem thả tại tiệm thợ rèn lều phía dưới không có bị suối bao nhiêu mặt trời nhất sái liền với khô Diệp Hàn đứng tại lò gạch trước thu nhận công nhân binh xúc mở ra lò gạch miệng thanh lý mất những ngày bùn đất bên trong gạch hẳn là tốt ta xem một cái. Diệp Hàn xoay người tiến vào lò gạch, trà xét một cái. Sau đó, cầm trong tay hắn hai khối gạch đi ra. Lần này gạch vẫn là cục gạch, bất quá phía trên mang theo một chút thanh sắc. A, gạch làm sao biến sắc? Giang Vi Vi hơi kinh ngạc, nhận lấy một viên gạch, quan sát tỉ mỉ. Diệp Hàn cười cười, cho Giang Vi Vi giải thích bắt đầu. Đây là bởi vì đốt gạch quá trình bên trong, cũng đã bắt đầu trời mưa, có vũ thủy nhỏ vào đến lò gạch bên trong. Như thường dung ra gạch là hồng sắc, nhưng là nếu như thêm nước vậy vào gạch phía trên, liền sẽ biến thành thanh sắc. Đây chính là cục gạch cùng gạch xanh khác biệt, cái khác không có nhiều khác biệt nghe được Diệp Hàn giải thích, Giang Vi Vi gật gật đầu, cái này thật đúng là thần kỳ a. Sau đó, hai người đem lò gạch bên trong gạch lấy ra, dùng xe đẩy nhỏ đẩy trở về. Trước đó gạch ngược lại là không có vấn đề gì, ta dùng cỏ tranh đơn giản đóng đóng, hiện tại triệt tiêu cỏ tranh, mặt trời phơi một hồi chỉ làm. Chúng ta bây giờ đi về ra cố lò gạch, tiếp tục chế tác gạch hỏng. Diệp Hàn đẩy một xe mỏ than, cùng Giang Vi Vi trở về lò gạch. Hai người phân công, Diệp Hàn gia cố lò gạch, để đun một chút khe hở cùng lỗ thủng, bảo đảm lò gạch vững chắc. Giang Vi Vi bắt đầu chế tác gạch mục lần trước lưu lại một chút gạch còn tại âm tại, phơi khô, bất quá cũng bị vũ thủy cho vỡ tung, cần một lần nữa chế tác gạch mục. dù sao cái này cũng không tính là việc khó gì, giang vi vi ngồi sồn ở lò gạch cạnh bên, bắt đầu nhanh chóng chế tác gạch hỏng ra. diệp hàn dùng bùn thêm bổ sung bổ, lò gạch lôi thủng cùng vết dạn rất nhanh liền bổ tốt, cái này lò gạch vẫn là rất ổn, không có vấn đề. diệp hàn vô vô tay, cười cười. sau đó cùng giang vi vi cùng một chỗ chế tác gạch hỏng, rất nhanh, trên mặt đất liền bậy đầy không ít gạch mục. cái trận mưa này, đối với diệp hàn cùng giang vi vi tạo thành ảnh hưởng không tính lớn, thế nhưng là đối với trên đảo cái khác một chút tuyển thủ tới nói, lại không nhỏ ảnh hưởng. Chính thức phát trực tiếp ở giữa ông kính hóa đội, thấy được Giang Thiên Minh cùng Trình Thiên Báo nơi này. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi không có việc gì, nhưng có người liền khá là thảm rồi. Lâm Bắc mở miệng nói ra. Trong tấm hình, Trình Thiên Báo ngay tại tu bổ nhà gỗ, hai người bọn hắn nhà gỗ tồn tại mưa rột tình huống, hơn nữa còn thật nghiêm trọng đây là trước đây kiến tạo nhà gỗ thời điểm sơ hở, Trình Thiên Báo rất tự trách. Ai? Ta coi là sẽ không mưa rột, khe hở địa phương cũng đều ngăn chặn, không nghĩ tới vẫn là mưa rột. Trình Thiên Báo vừa nói, một bên tu bổ những nảy khe hở, lỗ thủng hai người bọn hắn một đêm cũng ngủ không ngon, nhà gỗ một mực mưa rột. Giang Thiên Minh nghĩ biểu hiện một cái, đội mưa bổ khuyết khẽ hở, kết quả bị cảm. At. Giang Thiên Minh hắt xì hơi một cái, cả người đều không tốt. Hắn hiện tại cảm giác thân thể rất khó chịu, cái chắn cũng có chút nóng lên. Các vị người xem các bằng hữu, xem ở ta như thế đáng thương phân thượng, thưởng cho ta mấy cái thôi. Ta bệnh này nếu là không tốt đẹp được, sẽ phải đào thải. Ta thật rất muốn kiên trì, ta nhất định phải kiên trì. Ta cần đại gia cổ vũ một cái ta, cho ta một chút động lực. Giang Thiên Minh một cái nước mũi, một cái nước mắt. Khán giả cũng bị hắn chọc cười cũng bệnh, vẫn không quên muốn khen thưởng. đại gia cũng vui vẻ tiện tay khen thưởng cái mười khối tám khối, một chút người có tiền, cũng không để ý khen thưởng càng nhiều. giang thiên minh thật đúng là thu hoạch không ít khen thưởng tiền. thiên minh a, ngươi chớ hạ tiện, nước nóng uống chưa có, ngươi phải nhiều uống nước nóng mới được. Trình thiên báo thể chất so giang thiên minh cường trắng hơn, hắn không có việc gì, hắn còn đốt đi nước nóng cho giang thiên minh uống. uống, nước nóng uống hết thật thoải mái. hiện tại còn phơi mặt trời đâu, báo ca, ngươi nói ta nhất định có thể khang phục, đúng hay không? giang thiên minh ồ ồ nói. trinh thiên báo gật đầu, yên tâm đi. Ngươi cái này cả vặn, thân thể con người tự thân sức miễn dịch liền có thể đánh tới, một hồi ta còn nữa cái đem cho ngươi uống, ngươi ngủ một giấc còn kém không nhiều lắm. Chính thức phát trực tiếp trong phòng, Lâm Bác cũng gật gật đầu. Giang Thiên Minh cảm bảo không tính quá nghiêm trọng, hẳn là qua mấy ngày liền có thể triệt để khôi phục. Nói, hắn ra hiệu hoán đổi hình ảnh. Phát trực tiếp ở giữa hình ảnh biểu hiện, đi tới hai cái da đen tổ này. Kỳ thật, Viêm Hoàng nước đại bộ phận người xem đều là không quá ưa thích hai người bọn họ. Dù sao tất cả mọi người hy vọng quốc gia mình người đoạt giải quan quân, nhưng là cái này hai cái da đen lại qua không tệ, cho nên đại gia không phải rất vui vẻ. Gia đen làm sao còn không có bị đào thải a? Có chút phiền, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn trôi qua tốt. Hai người bọn họ đối với Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tới nói là huy hiếp. Đúng vậy, ta thừa nhận ta có tư tâm, ta không hy vọng người ngoại quốc đoạt giải quán quân lấy được thưởng. Đại gia yên tâm đi, Diệp Hàn cũng có sát, tương đương với tiến vào đồ sắt thời đại. Cái này hai gia đen không thể được. Bọn hắn đang làm cái gì đây? Thật giống như là muốn dựng lò gạch. À? Tất cả mọi người tại phát hành lấy bình luận. Hình ảnh bên trong, hai cái gia đen giống như ngay tại dựng lò gạch, còn tại bên trong wa rồi không biết rõ nói cái gì. Bọn hắn nhà gỗ có chút mưa rột, bọn hắn giống như quyết định muốn kiến tạo phòng gạch nói. Mục Nhan mở miệng hoảng sợ nói, nàng tiếng Anh trình độ không tệ, có thể nghe hiểu ra đen. Cái này khiến nàng trong lòng xiết chặt. Diệp Hàn bên này mặc dù đã đốt đi không ít cục gạch, nhưng là còn chưa bắt đầu đóng mới phòng gạch nói đâu. Không nghĩ tới, hai cái ra đen cũng bắt đầu dựng lò gạch đây quả thật là nguy hiếp. Sau đó, Lâm Bác lại nhìn một chút cái khác tuyển thủ, thì như đôi phụ tử kia làm tuyển thủ, hai cái lư hữu vân vân, có thể lưu đến bây giờ tuyển thủ là sẽ không dễ dàng bị một trận mưa đánh, ngoại trừ Giang Thiên Minh có rất nhỏ cảm mạo bên ngoài cái khác tuyển thủ bên trong chỉ có một tổ bất hạnh bị đào thải rơi những người còn lại cũng không có vấn đề gì mà lại gia đen tổ đã bắt đầu dựng lò gạch lâm bắc làm ra một cái tổng kết tới nói cho cùng hiện tại vẫn là không nói chính xác mặc dù diệp hàn phát triển nhanh nhất, nhất nhưng là cái khác tuyển thủ cũng đều đều có thiên thu không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì chương 215. hàng hiệu cá sấu chương 215. hàng hiệu cá sấu thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước lúc này diệp hàn còn không biết rõ gia đen đã muốn dự định đợi lại phòng đánh mối bất quá liền xem như biết rõ Diệp Hàn cũng sẽ không lo lắng. Cuộc thi đấu này với hắn mà nói, không tính việc khó, có thể hay không thắng được quán quân, Diệp Hàn chưa bao giờ có hoài nghi. Người quán quân này tất nhiên là hắn. Đây là Diệp Hàn tuyệt đối lòng tự tin. Chờ đến tối lại đến bước gạch, hiện tại trước hết để cho lò gạch phơi tại một chút. Chúng ta đi về nghỉ một cái, ta có một ý tưởng. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, mang theo Giang Vi Vi quay trở về phòng trúc. Hai người ngồi xuống uống chút nước. Giang Vi Vi lại đi đốt đi một chút nước sôi ra. Trời mưa thời điểm, là dùng nước sôi để nguội nấu canh nấu cơm, hiện tại cần bổ sung một cái, từ đầu đến cuối cam đoan nước sôi để nguội lượng. "Ca, ngươi dự định làm cái gì?" Giang Vi Vi hỏi, trong lòng của nàng rất chờ mong. Cái này mấy ngày, Diệp Hàn đã làm được không ít đồ vật. Một thanh đại khảm đao, vẫn xứng lên xinh đẹp vào đao. Một cái da thú dù che mưa, một ngọn đèn dầu. Hiện tại, Diệp Hàn lại muốn làm cái gì đây? Diệp Hàn cười cười, chọn lựa ra thích hợp sắt đến, ném vào đốt thiết lô bên trong đốt. Cho Âu Lạp làm ứng bài, cho con cừu non cũng làm ra đến một chút thiết bài đeo trên cổ. Diệp Hàn nói, "Không muốn đây chính là hắn ý nghĩ Ô Lạp bên này dễ nói, chủ yếu là vì cho Ô Lạp một cái thân phận biểu tượng. Con cừu non hết thẻ 6 cái, có thiết bài treo" lại càng dễ phân biệt ra được cái nào là cái nào, lưu giữ thời điểm có thể thuận tiện một chút. Giang vi vi gật gật đầu, trong mắt đều là chờ mong. Nàng bắt đầu kéo động ống nén, tăng lên đốt thiết lô nhiệt độ. Bên trong nhỏ khối sắt rất nhanh liền bị đốt đỏ bừng. Diệp Hàn dùng cái kẹp sắt kẹp ra khối sắt, bắt đầu gõ bắt đầu, đánh ra từng cái nhỏ miếng sắt. Sau đó là tôi vào nước lạnh, rèn luyện cùng điêu khắc. Diệp Hàn tận lực đem miếng sắt cho rèn luyện càng thêm mượt mà một chút, sau đó dùng dao gam thủy sĩ bắt đầu bắt đầu điêu khắc. Miếng sắt mặc dù cứng rắn, nhưng là khẳng định không bằng dao gam thủy sĩ. Diệp Hàn ngồi trên ghế, bắt đầu điêu khắc đầu tiên là ô lạc ứng bài. Diệp Hàn tại miếng sắc mặt sau điêu khắc ra hai cái cánh, 10 điểm sinh động. Chính diện thì là khắc ra hữu ra Hự Dạ nở 4 chữ này, mạnh mẽ mạnh mẽ. Diệp Hàn dùng chính là chữ Khải kiểu chữ, đây là Diệp Hàn rất ưa thích một loại kiểu chữ, nhìn rất dễ chịu. Giang Vi Vi ở một bên, dùng hoài nghi nhãn thần nhìn xem Diệp Hàn. Cái này ra hỏa cái gì thời điểm còn có thể điêu khắc rồi? Phát trực tiếp ở giữa người xem, cũng đều á khẩu không trả lời được. Lại phát hiện Diệp Hàn một hạng kỹ năng mới. Lâm Bắc cũng là không lời nào để nói, hắn là hoàng gia cổ sinh phương diện đại sư, cảm thấy mình kiến thức rộng rãi, sẽ đồ vật cũng rất nhiều. Nhưng là hiện tại, hắn đã phát hiện Rất nhiều thứ hắn sẽ không, nhưng là Diệp Hàn đều biết. Rất nhiều thứ hắn sẽ, Diệp Hàn cũng đã biết, thậm chí so với hắn càng tốt hơn. Cái này còn có để cho người sống hay không? Lâm Bác đột nhiên nhớ tới một câu, mới mở miệng liền biết rõ, lao Giang Hồ". Hắn là ta cho rằng có thể hoàn toàn thay thế ta người chế tác một vị tuyển thủ. Câu nói này cũng thịnh hành không qua ngắn một đoạn thời gian, bị dân mạng chơi thành các loại này. Hiện tại, Lâm Bác tâm tình thật chính là như vậy. Diệp Hàn là hoàn toàn có tư cách thay thế hắn giải thích địa vị một vị tuyển thủ a, mà lại hắn cũng thật cảm thấy, Diệp Hàn là một cái lão Giang Hồ. Hoàn toàn không giống như là mặt ngoài nhìn sang như thế, là một cái thiếu niên, càng giống là một cái hoang dã đại sư. Ô lạp ưng bài làm xong, còn lưu lại lỗ, có thể mặc trên dây thưởng, treo ở trên cổ của nó. Vi Vi, giao cho ngươi. Diệp Hàn đem ô lạp ưng bài đưa cho Giang Vi Vi. Giang Vi Vi đem ưng bài đặt ở trong tay, lặp đi lặp lại vút ve, phía trên này còn mang theo Diệp Hàn trên tay nhiệt độ đâu. Ô lạp vận khí thật tốt, gặp được ngươi dạng này chủ nhân. Giang Vi Vi mở miệng nói ra, đi cho Ô lạp treo ương bài. Diệp Hàn nghe nói như thế, trên mặt tươi cười Ô lạp nếu quả như thật vận khí tốt, liền sẽ không bị tự mình bắt lấy. Trí mong thuộc về, hẳn là thật lớn bầu trời, mà không phải bị một sợi dây thường bấy khốn, còn mỗi ngày ăn không đủ no. Diệp Hàn đã nghĩ ý ký chờ đến tranh tài kết thúc, liền phóng thích ấu lạc, trả lại nó tự do. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu cho con cừu non chế tác hàng hiệu. Sáu cái con cừu non, chế tác 5 cái liền tốt. Diệp Hàn chỉ là vì tốt hơn phân biệt mỗi một cái con cừu non, thuận tiện lưu dê mà thôi. Cho nên, 5 cái hàng hiệu như vậy đủ rồi. Giảm lực liền tốt. Sáu cái con cừu non, theo thứ tự là A đại, A nhị, A tam, mai cho đến A lục. A lục cũng không cần hàng hiệu, không có hàng hiệu chính là A lục. Diệp Hàn bắt đầu điều khắc, trực tiếp tại miếng sắt bên trên khắc ra 1 2 3 4 5, mấy cái này số lượng liền hoàn toàn có thể. Cho nên, cái này nhanh vô cùng. Hàng hiệu chế tác hoàn thành, Diệp Hàn mang theo Giang răng đi vào hàng rào bên trong, cho con cừu non trên cổ trên danh nghĩa bài. Cái này lớn nhất, hẳn là đầu thai, nó chính là A Đại. Giang Vy Vy sở lên lớn nhất một cái con cừu non, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu, đem khắc lấy số lượng một miếng sắt, cho treo ở A Đại trên cổ. Sau đó theo thứ tự sắp xếp số dưới, mãi cho đến con thứ 5 con cừu non, phủ lên điêu khắc số lượng 5 miếng sắt. Cuối cùng một cái không có hàng hiệu con cừu non chính là a lục có thể lưu lưu dê dẫn chúng nó ra đi một chút ta dắt a đại ngươi dắt a nhị đi thôi diệp hàn cười cười nói với giang vi vi giang vi vi gật gật đầu lôi kéo a nhị đi ra hà dạo a đại cùng a nhị vòng xong, chính là a tam cùng a tứ sau đó là a ngũ cùng a lục sáu cái con cừu non đều đi ra đi vòng vo vò một vòng cũng rất vui vẻ Hoàn mỹ chúng ta cùng đi một chuyến hồ nước đi thu cá ngày hôm qua không có đi qua không biết rõ trong giỏ cá sẽ có bao nhiêu cá diệp hàn mang theo giang vi vi còn có ấu lạc cùng một chỗ tiến về hồ nước Buổi chiều mặt trời vẫn là nhiệt độ không thấp, vũng bùn mặt đất đã biến làm bất quá một chút cái hố địa phương, khẳng định còn có một số nước đọng. Theo tới gần hồ nước bên này, Diệp Hàn cũng phát hiện mặt đất càng ngày càng vũng bùn. "Đưa xuống, chậm một chút đi, chúng ta cẩn thận một chút. Bên này vốn là ở mức, càng đến gần hồ nước mặt đất vượt bùn ô." Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi trên đường đi tới, tới gần hồ nước. Sâu một cước, cạn một cước, hai người ống quần trên cũng dính đầy bùn điểm. Giày cỏ trên càng là sớm đã bị bùn nhét đầy. Diệp Hàn nhìn về phía phía trước hồ nước, trải qua trận mưa này, thủy vị tăng lên một chút đâu. Bất quá cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là Diệp Hàn nhìn thấy tại trong hồ nước có một cái đại gia hỏa ngay tại bơi lội Giang Vi Vi cũng nhìn thấy một màn này nhịn không được phát ra rít lên một tiếng Ca, là cá sấu Tiểu Nha đầu tiếng kêu nhường tất cả người xem cũng trong lòng xiết chặt bọn hắn cũng nhìn thấy trong hồ nước có một cái cá sấu đang bơi lội Quả nhiên cái này gia hỏa bình thường không gần như chỉ ở trong ao đầm ấn nuốt còn sẽ tới đến trong hồ nước nói nhỏ chút chúng ta thu cá liền đi nếu như cá sấu tới cũng không sợ ta có thứ một đao Diệp Hàn thanh đao rút ra Hàn Quang lói lên Diệp Hàn cầm đao xem trưởng phòng bị Giang Vi Vi bên này chênh thủ thời gian thu cá các loại, đem bên trong cá chứa vào. Cá sấu tại trong hồ nước du động, cũng phát hiện Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. Chỉ bất quá, bản năng của động vật nói cho cá sấu, Diệp Hàn rất nguy hiểm. "Đờs, buồn ngủ quá a." Không ngừng hút thuốc, khó chịu một nhóm. Ta tiếp tục gõ chữ, cố gắng nhịn một hồi. Chương 216. Chơi tay ảnh, tiếp tục thăm dò. Chương 216, chơi tay ảnh, tiếp tục thăm dò. Thứ sáu hơn vì cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Bản năng của động vật cùng trực giác đều là rất chính xác. "Hung chi, Diệp Hàn bên này còn có một cái ổ lạc, ngay tại xoay quanh, nhìn chằm chằm cá sấu." Cá sấu cảm thấy không thể tiến công, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Hàn đao là rất sắc bén, nếu như cá sấu tùy tiện tiến công tới, rất có thể sẽ bị Diệp Hàn một đao cho chém vào rất sâu, thậm chí bị mất mạng tại chỗ cũng có thể. Có được đại khảm đao Diệp Hàn, đã có cùng cá sấu chính diện tác chiến lực lượng, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong. Lâm Bác lời bình nói, một nhăn ở một bên gật đầu, nhãn thần có chút sợ hãi. Cá sấu thoạt nhìn là rất dữ tợn, nàng đang vì Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy lo lắng. Cá Hảo Hảo thu về, chúng ta đi nhanh lên đi. Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn, Diệp Hàn gật gật đầu, ra hiệu Giang Vi Vi trước tiên lui về sau. Hắn sau đó đổi theo. Giang Vi Vi rất nghe lời, tranh thủ thời gian lui lại, rời xa hồ nước. Diệp Hàn nhìn chằm chằm trong hồ nước cá sấu, cũng đang chậm rãi lui lại, sau đó xoay người lại, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ bước nhanh rời đi nơi này. Nhìn thấy Diệp Hàn đi, cá sấu bên này cũng ẩn vào trong nước, biến mất không thấy. Lần này gặp nhau, Song phương cũng không có chủ động xuất kích, nhưng là ai nấy đều thấy được, sớm muộn phải có một trận chiến đấu. Diệp Hàn đã sớm muốn giết cái này cá sấu ăn thịt, hắn lại sẽ không bỏ qua cái này cá sấu. Hồ nước thật là nguy hiểm a. Giang Vi Vi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện cá sấu không có đụ tới, lúc này mới nuối lòng một khẩu khí. Tiểu nha đầu lòng còn sợ hãi, cá sấu thế nhưng là công nhận nguy hiểm động vật. Diệp Hàn cười cười, sờ lên giang vi vi đầu. Không có chuyện gì, cái kia cá sấu không đáng sợ. Nó nếu là dám đến, ta có nắm chắc đem nó xử lý. Diệp Hàn vung vẩy trong tay đao đây không phải khoác lác đây là khai phong đại khảm đao, mười điểm sắp bén, đến bây giờ Diệp Hàn còn chưa có thử qua đao đâu. Vừa rồi cá sấu không có tiến công, kỳ thật Diệp Hàn còn cảm giác có chút tiến vời. Nếu là cá sấu tới, Diệp Hàn liền có thể dùng đại khảm đao giết chết cá sấu. Ta còn là cảm thấy quá nguy hiểm. Ca, ta biết do ngươi nghĩ giết chết cá sấu, nhưng là không có niềm tin tuyệt đối, vẫn là không nên mạo hiểm. Ta lo lắng ngươi. Giang Vy Vi chăm chú nhìn Diệp Hàn nói. Diệp Hàn cười cười, gật gật đầu. Tiểu nha đầu rất đơn giản, nhưng là một câu ta lo lắng ngươi, cũng đã đủ rồi. Diệp Hàn nội tâm khát vọng loại kia mạo hiểm cùng kích thích, nhưng vì Giang Vy Vi, hắn nguyện ý từ bỏ mạo hiểm đời trước thấy qua sóng to gió lớn quá nhiều, mạo hiểm trang diện quá nhiều, một thế này trùng sinh mà đến. Diệp Hàn nghĩ kỹ tốt buổi tiếp Giang Vi Vi. Bất quá, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng cá sấu nên giết vẫn là phải giết. Hai người trở lại phòng trúc, Giang Vi Vi bắt đầu nấu cơm. Dùng tươi mới cá nấu canh cá, càng thêm ngon. Diệp Hàn kiểm kê một cái còn lại sắt vụn, còn có thể làm được rất nhiều thứ. Cho Vi Vi cũng làm một cái nhỏ một chút khảm đao ra, còn có thể làm được một cái tinh tế xích sắt, buộc lại ô lạp. Lưỡi búa cùng cái cưa, đều muốn có. Diệp Hàn chọn lựa ra thích hợp khối sắt, phân loại tốt cái kia một khối sắt dùng để làm cái gì đồ vật, đều đã tâm lý nắm chắc. Ngày mai chúng ta đi ra ngoài trước đi một chút, chờ đến ngày mai, trên mặt đất lưu lại vũ thủy cũng liền triệt để làm. Chúng ta thăm dò một cái. Diệp Hán ngồi xuống, nói với Giang Vi Nghe nói như thế, Giang Vi nhãn tình sáng lên. Lại muốn tiếp tục thăm dò sao? Thăm dò không biết khu vực, khẳng định sẽ có phát hiện mới, đây là rất để cho người ta hưng phấn cùng kích động sự tình. Nàng đem cơm tối làm tốt, đã bưng lên. Hai người ăn cơm tối, tiến về lò gạch bên này. Có thể tiếp tục đốt cục gạch. Đốt xong gạch, chúng ta trở về rửa mặt đi ngủ. Diệp Hàn nói, đã đậu thủ, bắt đầu đốt gạch. Chỉ chốc lát, lò gạch thuốc bức tranh liền bắt đầu bốc khói, nhiệt độ lên cao bắt đầu. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi trở về phòng trúc sau khi rửa mặt nằm xuống. Bất quá lần này, Diệp Hàn đem đưa vật đỡ đem đến đầu giường, phía trên trưng bày một chiếc bằng sắt màu đen. Diệp Hàn dùng cây châm lửa đốt lên ngọn đèn, to như hạt đầu ánh lửa liền phát sáng lên, nhường phòng trúc bên trong có ánh sáng, còn mang đến một điểm nhiệt độ. Ngọn đèn ánh sáng chiếu dọi ra Diệp Hàn cái bóng, chiếu vào trên vách tường, có bóng dáng ai? Cang ngươi xem, đầu của ngươi thật lớn. Giang Vi Vi chỉ vào trên tường cái bóng nói, Diệp Hàn lung lay đầu, trên tường cái bóng cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Ngươi còn nói ta, ngươi xem một chút ngươi không phải cũng giống nhau sao? Diệp Hàn cười, hai cánh tay trùng lập cùng một chỗ, làm thành một cái tiểu thiên nga hình dạng ở trên tường, lập tức xuất hiện một cái tiểu thiên nga cái bóng, chậm rãi đi về phía trước động lên. Hoa, là con vịt. Đây có phải hay không là cái kia cặn bã vịt ta? Giang Vi Vi chỉ vào cái bóng nói. Diệp Hàn Dở khóc dở cười, hắn muốn làm ra tay ảnh là thiên nga, làm sao đến Giang Vi Vi nơi này liền thành vịt. Được chưa, ngươi nói cái gì chính là? Diệp Hàn Cưng Triều nhìn xem Giang Vi Vi nói. Tiểu nha đầu cũng lên chơi tâm, ở trên đảo giải trí hoạt động không nhiều, nàng cũng rũa ra tay nhỏ, bắt đầu chơi tay ảnh. Nhìn ra được, nàng muốn làm ra một cái tiểu nhân, nhưng làm sao cũng cảm thấy không thích hợp. Không phải ít cái cánh tay chính là ít chân. Ai nha thật là khó. Mặc kệ, đây là ta. Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn nhìn thấy trên vách tường một cái tay ảnh đích thật là một cái tiểu nhân hình dạng, nhưng đầu góc đằng sau thêm ra đến một cây ngón tay cái bóng, có vẻ rất quỷ dị. "Được chưa, đó là ngươi bịt tóc." Diệp Hàn cười cười, sau đó điều khiển mình tay ảnh tới gần Giang Vi Vi tay ảnh. "Cặn Bã vị tới, vị còn có 3 giây đồng hồ đến chiến trường." Cặn Bã vị nói, "Giang Vi Vi ngươi thật là xấu, thế mà đem ta ăn." "Ừ." Diệp Hàn tay ảnh đi vào Giang Vi Vi tay ảnh trước mặt, há miệng cắn về phía Giang Vi Vi. Giang Vy Vy thoảng qua nở nụ cười, dùng tay cánh chân đá vào Cặn Bã vị trên thân. "Hỏng con vị, đáng đợi ngươi." "Bỏ rơi vợ con." nói chính là ngươi. Giang Vi Vi tay đụng tại lạnh trên tay, hai cái tay ảnh đụng vào nhau. Diệp Hàn bàn tay lớn, đột nhiên bọc lại Giang Vi Vi tay nhỏ, tay của hai người giữ tại cùng một chỗ. Sau đó, Diệp Hàn một khẩu khí thổi tắt ngọn đèn, tay ảnh lập tức liền biến mất. Ngủ đi. Diệp Hàn dắt Giang Vi Vi tay, hai người song song nằm cùng một chỗ. Giang Vi Vi gật gật đầu, ừ một tiếng. Sau đó lật ra cả người, tiếp lấy Diệp Hàn cánh tay thiết đi. Diệp Hàn cũng rất nhanh ngủ thiết đi. Một buổi tối thời gian lặng lẽ trôi qua, hắn cũng là ý tưởng đột phát, chơi một cái tay ảnh, không nghĩ tới Giang Vi Vi như thế vui vẻ cái này một giấc diệp hàn ngủ được diệp hàn thỏa mãn sáng sớm hôm sau tỉnh lại diệp hàn mở cửa sổ ra bên ngoài đã có mặt trời hôm nay là cái thời tiết tốt thích hợp ra ngoài thăm dò rời dương rồi đây là nhà ai nhỏ mẻ lười diệp hàn đánh thức giang vi vi giang vi vi mơ mơ màng màng mở to mắt nhà ngươi không phải nhà ngươi còn có thể là ai nhà ta cũng nghỉ lại vào người thôn giang vi vi dụi mắt ngồi dậy ngáp một cái tiểu nha đầu luôn ngủ không no hai người đi ra phòng trúc bắt đầu rửa mặt làm điểm tâm bắt đầu mới một ngày trong lòng của bọn hắn cũng khá là chờ mong Hôm nay muốn thăm dò mới địa phương, chương 217. Lão xoái, lão xoái. Chương 217, lão xoái, lão xoái. Thứ bảy hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Hàn đi lò gạch thu gạch, lại đốt đi một nhóm. Sau đó mới mang theo Giang Vy Vy cùng Ấu Lạc, cùng một chỗ rời khỏi phòng chúc. Hôm nay hướng bên nào thăm dò a? Giang Vy Vy nhìn xem Diệp Hàn hỏi. Trên người nàng còn cung tiễn cùng thăm trúc, cầm trong tay xẻn công binh. Diệp Hàn vác lấy đại khảm đao bên hông, có vẻ hơi nghi vũ, có một cô bá khí tại. Mọi người sân động. Bên địa giống loại có thể là phong phú nhất, chúng ta tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Còn có thể thuận tiện đi săn, lại mang một ít mỏ mối trở về dùng." Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, mục tiêu của hắn là mỏ mối sơn động kia xung quanh khu vực, nơi đó rất đáng được thăm dò. Giang Vi Vi cũng gật đầu bên kia hoàn toàn chính xác thích hợp thăm dò. Bất quá, khẳng định cũng gặp nguy hiểm. Vậy chúng ta muốn cẩn thận một chút, ngươi phải đáp ứng ta, gặp được nguy hiểm không muốn cậy mạnh. Không có niềm tin tuyệt đối, không thể mạo hiểm." Giang Vi Vi rỗi dàng ngật, muốn cùng Diệp Hàn ngửa tay. Diệp Hàn tâm lý âm áp, hắn kiếp trước mạo hiểm thời điểm, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế quên qua hắn. "Tốt, đáp lại ngươi." Diệp Hàn cưng triều nhìn xem Giang Vi Vi, trên mặt đều là tiểu dung, cùng Giang Vi Vi ngéo tay đi thôi. Hai người cùng một chỗ tiến về mỏ muối sơn động và đi. Trên đường đi không có nguy hiểm gì, thuận lợi đi tới mỏ muối sơn động nơi này. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cùng một chỗ theo khe hở tiến vào mỏ muối sơn động, lấy đi một chút mỏ muối. Lâm Bắc Lão sư trước kia liền thường xuyên tiến vào trong này, có thể hữu hiệu, hiệu tránh đi manh thú to lớn. Diệp Hàn nói, tại sơn động chỗ sâu, còn có thể nhìn thấy Lâm Bắc Lão sư bài tích vật đã làm. Cái mùi này có chút cấp trên a, thối quá a. Lâm Bác Lão sư có phải hay không giả phát hỏa a? Giang Vi Vi nắm lô mùi nói, may mắn là máy bay không người lái vào không được, chờ ở bên ngoài. Bằng không chính thức phát trực tiếp thời gian mặt lâm bắt lại muốn lung túng. Trong này không có gì đáng xem, đến cuối cùng nơi đó chính là phong bế. Chúng ta ra ngoài đi. Diệp Hàn nói, mang theo Giang Vi Vi đi ra sơn động. Sau đó, Diệp Hàn rút ra thứ một đao, nắm ở trong tay, hắn bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước thăm dò. Cái này thời điểm Diệp Hàn đưa lưng về phía phương hướng là phòng trúc phương hướng, cũng chính là lúc đến đường. Phía bên phải phía trước đi một đoạn cự ly, chính là hạch đảo cây lơi đó. Cho nên lần này, Diệp Hàn muốn đi phía trái bên cạnh phía trước đi tiếp tục thăm dò vùng đất này theo vào ta nơi này hẳn là có một ít ăn thịt manh thú sinh tồn diệp hàn cẩn thận nghiêm túc hướng về phía trước giang vi vi cùng ở phía sau hắn phát trực tiếp trong phòng người xem cũng gắt gao nhìn chăm chăm màn hình chờ mong diệp hàn phát hiện các ngươi nói diệp hàn lần này có thể phát hiện cái gì đây ta cho rằng diệp hàn có vận khí tốt hắn khẳng định sẽ có phát hiện nơi này khả năng tồn tại nguy hiểm diệp hàn tốt nhất cẩn thận một chút tất cả mọi người tại phát hành lấy ý kiến của mình tiến hành bình luận cùng giao lưu phát trực tiếp ở giữa quản lý viên phong diệp mưa sao băng đại lao cũng nói Phong Diệp mưa sa băng thứ một đao quá đẹp rồi Diệp Hàn không có việc gì bất kể gặp được cái gì đều có thể dùng cây đao này giết đại gia nhao nhao bình luận hồi phục Phong Diệp mưa sa băng trong đó có một cái ID khá là dễ thấy Lão sư Lão sư bản phát trực tiếp ở giữa đẹp trai nhất nam nhân đến ta cho rằng Diệp Hàn khả năng phát hiện lương thực lương thực chữ này rất hấp dẫn người ta lần trước Diệp Hàn còn nói muốn tìm đến có thể xem như món chính đồ ăn đâu chẳng lẽ nói lần này sẽ có phát hiện sao đẹp trai nhất nam nhân không khỏi thật ngông cuồng đi ta nhìn ngươi như thế nào ảnh chân dung chính là tự chụp hình ngoa tào thật rất đẹp trai a, ta còn tưởng rằng là cái tự luyến thẳng nam đâu, không nghĩ tới thật là cái đại suất ca, áo phẩm còn như thế tốt, như cái minh tinh đồng dạng, ta chưa bộ dạng như thế đẹp trai coi như song, các ngươi nhìn thấy xe của hắn sao? kia là một cố đủ gạ tỷ vậy dần a, ủy thần hào, xoáy ca, trời ạ, ngài còn thiếu bạn gái sao? mọi người đều bị cái này đại lao cho khiếp sợ đến, sau đó một cái tin tức truyền ra, lao xoáy lao sư khen thưởng một trăm cái thế giới thông cáo, vào tay chính là một vạn khen thưởng, lại một lần nữa rung động tất cả mọi người, dạng này thủ bút cũng chỉ có ta chưa thấy qua tiền vị này đại lão mới làm được qua hiện tại lại nhiều một người lão xoáy lão xoáy cái này khen thưởng tiết lập không hợp lý à ta muốn đánh thưởng một nghìn vạn không nghĩ tới duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể khen thưởng một trăm cái thế giới thông cáo nói hắn lại liên tục tới chín lần khen thưởng mỗi lần đều là một trăm cái thế giới thông cáo thật đập phá một nghìn vạn khối tiền tất cả mọi người bị chấn kinh thần hào lấy ra một khẩu khí khen thưởng một ngàn vạn tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ mạng đan đan chiêu này diệp hàn liền có thể phân đến tay năm vạn khối tiền à lão sư lão sư đại gia bình tĩnh một điểm liền một cô nhất bản bản xe tiền mà thôi, còn chưa đủ ta mua khối đồng hồ. Tiếp tục xem phát trực tiếp đi. Diệp Hàn giống như có phát hiện. Đại lão chính là đại lão, một ngàn vạn, tại hắn cái này giống như chính là một khối tiền đồng dạng tùy ý cũng thế, một ngàn vạn đối với chân chính có tiền người mà nói, thật đúng là một khối đồng hồ tiền đều không đủ. Cũng nói nghèo chơi xe, giàu chơi bày tỏ, có người không cách nào lý giải một khối bày tỏ vì cái gì có thể đắt như vậy. Bất quá là bởi vì nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng mà thôi đại gia còn đắm chìm trong trong rung động. Tiếp tục xem phát trực tiếp. Diệp Hàn cầm trong tay đại khảm đao, mang theo Giang Vi Vi lên. Trên đường. Diệp Hàn thấy được một cái nhím khổng lồ, cái này khiến Diệp Hàn hai mắt tỏa sáng. Nhím khổng lồ cũng là có thể ăn, rất ăn ngon. Tại dân gian còn có người chuyên môn bắt con nhím đến ăn, lấy tên đẹp có thể trị bệnh tiểu đường. Kỳ thật chính là đổi thịt mà thôi đã thấy được cái này nhím khổng lồ. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không uống than đó. Giang Vi Vi khẳng định là chưa từng ăn qua con nhím thịt, có thể nhường nàng đến thử. Diệp Hàn bước nhanh về phía trước, còn thợ một cái dây cỏ bọc tại trên tay, trực tiếp quát ở cái này nhím khổng lồ. Cái này thứ vẫn là rất ngọt mà. Diệp Hàn dùng dây cỏ phủ lấy tay còn có một số đâm xuyên qua dải cỏ, nhờ Diệp Hàn xúc cảm cảm giác đến đau đớn đâu. cái này thời điểm, con nhím đã co lại thành một đoạn. ca, ngươi không có chảy máu A. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian tới, nhìn về phía Diệp Hàn. không có việc gì, cầm cái dây cỏ tới, đem con nhím trói lại. chờ trở về đốt cái con nhím cho ngươi ăn. Diệp Hàn cười cười, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian đưa qua một sợi dây cỏ, Diệp Hàn đem con nhím trói cực kỳ chặt chẽ. cái này con nhím, co lại thành một cái bóng về sau, liền rút cuộc không có biện pháp mở rộng ra, đã rơi vào Diệp Hàn ma trưởng, liền triệt để xong đời. Diệp Hàn đem con nhím ném vào thăm trúc bên trong, đem giày cỏ mà xong. Hôm nay xem như khai Trương đã được đến một cái nhím cục lỗ. Diệp Hàn cười cười, nói với Giang Vy Vy, "Sau đó, hai người tiếp tục hướng phía trước thăm dò." Diệp Hàn trong lòng cũng có một loại trực giác, hắn đoán chừng hôm nay còn có thể có thu hoạch khủng lỗ đi xuống liền biết rõ. Mặc qua từng mảnh nhỏ rừng cây, Diệp Hàn chú ý cẩn thận, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. "Ca ngươi xem." Giang Vy Vy chỉ vào trước mặt một cái cây nói. Diệp Hàn cũng nhìn thấy, trên nhánh cây treo một con rắn, phun ra nuốt vào lấy lưới rắn, còn giống như đang đợi Diệp Hàn đến. Diệp Hàn lập tức nở nụ cười, "Quá tốt rồi. Liên lấy con rắn này thử một chút đao của ta, cái này một đao, đem đầu rắn chặt thành hai nửa." Diệp Hàn nói, đi về phía trước ra một bước, vung động trong tay khảm đao. "ĐS, một chương này bên trong gia nhập đại lao lao sư lao sư, đây là quyển sách khen thưởng bảng đệ nhất đại lao, chúc ngài phát đại tài, giống trong sách viết có tiền như vậy. Hiện tại chịu không được, ta đi ngủ một hồi, bắt đầu đem còn lại đổi mới bổ sung, ta ơn sự ủng hộ của mọi người chương 218. Phát hiện quay lang. Chương 218, phát hiện quay lang. Thứ 8 huyên quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Coi cái gặp Diệp Hàn giơ tay chém xuống, cái này một đao trực tiếp bổ trúng đầu rắn. Con rắn này vốn đang tại há miệng thị uy, lộ ra độc nha chờ đợi lấy Diệp Hàn đến, cho Diệp Hàn một kích chí mạng. Nhưng là nó nghĩ không ra, Diệp Hàn thế mà trực tiếp xuất đao. Hàn Quang lóe lên, tất cả mọi người nhìn thấy, đầu từ giữa đó tách ra, bị chặt thành hai nửa. Con rắn này toàn thân vật mèo, theo trên cây rớt xuống, trên mặt đất quằn quại. Thứ một đao, quả nhiên sắc bén rất. Diệp Hàn trên mặt tươi cười đến, cầm con rắn này tới thử đao, hiệu quả thật là cực kỳ tốt. Vẹn vẹn một đao, đầu rắn bị từ giữa đó bổ ra, biến thành hai nửa. Sau đó. Diệp Hàn lại là một đạo, đem đầu rắn bổ xuống. Đầu rắn cũng biến thành hai nửa, thế mà còn muốn giao nhân. Diệp Hàn nhíu mày, rắn bản năng thực sự quá nguy hiểm. Nếu như cái này thời điểm Diệp Hàn dám dùng tay đi lấy đầu rắn, như vậy thì sẽ có rất lớn khả năng bị rắn cắn trên một ngụm. Cho nên, Diệp Hàn dùng sống đao dùng một lát, đem hai nửa đầu rắn đánh bay đi ra ngoài, rơi vào xa xa trong bụi cỏ. Rắn thân thể vẫn còn ở trên mặt đất vặn vẹo lên, Diệp Hàn cho cầm lên, thu tại thâm chúc bên trong. Có rắn, có gai vị, hai thứ này con ngụy đều có thể ăn một bữa. Diệp Hàn trên mặt tươi cười, mang theo Giang Vi Vi tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Hắn có dự cảm, hẳn là còn có thể có thu hoạch. Giang Vi Vi cùng sau lưng Diệp Hàn, hai người tiến lên. Cái này một đao quá đẹp rồi, trực tiếp đem đầu rắn chém thành hai khúc. Đao này là thật sắc bén, muốn. Không nói trước Diệp Hàn có thể hay không nguyện ý bán đi cây đao này, người ta phong Diệp mưa sao băng đại lao đã ra giá 100 vạn. Sợ sợ, so không nổi a, 100 vạn khoản tiền lớn. Tất cả mọi người đang bàn luận, sợ hai thán phục tại cây đao này sắc bén. Cái này thời điểm, già lao đẹp trai lại một lần nữa mở miệng. Đao này không tệ, ta muốn mua lại tới ra một trăm vạn tiên là khi dễ người đâu, ta ra một ngàn vạn, tất cả mọi người chuẩn mặc. Một ngàn vạn cái này khái niệm, đối với lão sư lão sư tới nói, khả năng tương đương với 10 khối 8 khối trình độ này đi. Diệp Hằng cùng Giang Vi Vi tiếp tục đi tới, ô Lạp xoay quanh tại hai người đỉnh đầu, cảnh giới lấy xuống quanh. Diệp Hằng quan sát đến chu vi thực vật, cùng trên mặt đất vết tích, giả thú hoạt động vết tích vẫn là có không ít. Trung quanh đây thật là nguy hiểm, Diệp Hằng chú ý cẩn thận, hắn đã thấy lợn rừng cọp đông, hồ ly cọp đông, các loại dấu chân cũng đều có. Trên đảo động vật hoang dã vẫn là có rất nhiều, Diệp Hằng tao ngộ không quá ít nhưng khẳng định còn có càng nhiều. Nói ví dụ như có thể, Diệp Hàn đã thấy trên mặt đất có cái gấu chảo ấn, ca, đó là cái gì dấu chân? Là có thể sao? Giang Vi Vi cũng nhìn thấy trước mặt gấu chảo ấn, nhãn thần sợ hãi bắt đầu. Có thể loại sinh vật này thật là đáng sợ, coi như bị liếm một cái, cũng có thể muốn người nửa cái mạng. Nếu như bị quay một bàn tay, chỉ sợ đầu đều có thể cho đánh nổ. Là có thể, mà lại cái này dấu chân vẫn rất tươi mới, hẳn là sắc trời còn không có hiện ra thời điểm có có thể trải qua nơi này. Diệp Hán sắc mặt nghiêm túc, xem ra nơi này đã là có thể hoạt động phạm vi bên trong. Kha, chúng ta trở về đi. Về sau đừng đến nơi này. Chúng ta đánh không lại có thể a. Giang Vi Vi tóm lấy Diệp Hàn gõ gáo, có chút sợ hãi. Diệp Hàn cũng gật gật đầu. Hắn cầm một thanh đại khảm đao, nghĩ giết chết một đầu có thể, vẫn là quá khó khăn. Lực lượng cá nhân muốn đối phó một đầu gấu, trên cơ bản là chuyện không thể nào, trừ phi Diệp Hàn trong tay có hiện đại hóa súng đạn. Trở về đi, đem rắn cùng con nhím ăn, vừa vặn giữa trưa cơm. Diệp Hàn nói, cũng bước chân lui lại, dự định rời khỏi. Nếu quả như thật gặp gấu, vậy liền quá nguy hiểm. Bất quá, cũng liền tại Diệp Hàn bước chân lui lại thời điểm, hắn có phát hiện mới. Trước mặt một mảnh trong bụi cỏ, có vài miếng la cây ánh vào Diệp Hàn trong tầm mắt. Cái đó là khoai lang ương. Diệp Hàn phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu gạo hắn cẩn thận lại liếc mắt nhìn, đã có thể xác định đó chính là khoai lang ương. Khoai lang ương? Các ngươi nói là phát hiện khoai lang? Giang Vi Vi ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên như vậy. Khoai lang, chính là khoai lang, khoai lang đây chính là một loại có thể coi như món chính đến ăn thu hoạch. Mùa đến mùa đông thời điểm, đối với Giang Vi Vi tới nói, có thể tại ven đường mua lấy một cái nóng hừng hập khoai lang nướng, đó chính là chuyện hạnh phúc nhất tình. Ngọt ngào khoai lang nướng bị nướng đến chảy ra mật đến, một ngụm buổi chiều, ngọt ngào, cần hô hô, toàn thân đều sẽ biến ấm bắt đầu. Nghe được khoai lang cái này hai chữ, Giang Vy Vy đã không nhịn được muốn chảy nước miếng. Diệp Hàn cũng phi thường cao hứng, lúc đầu cũng dự định rời khỏi, không nghĩ tới còn có thể có khủng lột như vậy phát hiện. Không sai được, chính là khoai lang. Diệp Hàn 10 điểm chắc chắn. Lấy kinh nghiệm của hắn cùng ánh mắt, là không thể nào nhìn lầm. Bước nhanh đi ra phía trước, Diệp Hàn tiếp nhận Giang Vy Vy trong tay xẹt công bình bắt đầu sáng tạo địa đó là cái việc cần kỹ thuật, bởi vì nếu như không cẩn thận lời nói, liền có thể sẽ đem đất đai bên trong khoai lang cho sáng tạo mục nát bất quá, đối với Diệp Hàn tới nói, khẳng định là sẽ không như vậy. Tam hạ lưỡng hạ, Diệp Hàn đã được đến một cái đại địa dưa, có thể có hai cái năm đấm cộng lại lớn như vậy, không coi là nhỏ. cũng mang về, khoai lang hương cũng là có thể ăn. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, thu lấy khoai lang, liền đất này dưa hương cùng một chỗ, đem thả tiến vào thăm chút bên trong. Diệp Hàn tiếp tục huy động xẻn công binh sáng tạo địa, từng cái khoai lang bị hắn xả ra. nơi này khoai lang không phải rất nhiều, bất quá cũng có hơn mười. hơn trước mặt địa phương còn giống như có. Diệp Hàn một khẩu khí kêu đi ra hơn mười khoai lang tràn đầy một cái chút tiền đâu, cái này một mảnh khoai lang đã bị Diệp Hàn cho tất cả đều lấy đi, nhưng là phía trước hẳn là còn có. Về trước đi, lần sau lại tới. Diệp Hàn nhìn một chút, nói với Giang Vi Vi, trực giác nói cho Diệp Hàn, phía trước có thể sẽ gặp nguy hiểm tồn tại. Giang Vi Vi rất nghe Diệp Hàn, gật đầu, hai người bắt đầu trở về phòng chúc đợi đến triệt để rời khỏi mỏ mối sơn động phạm Vi về sau. Diệp Hàn lúc này mới nới lòng một khẩu khí, lần này thu hoạch không nhỏ, lớn nhất phát hiện chính là đạt được khoai lang. Loại vật này càng nhiều càng tốt, có thể làm vật tư chiến lược lâu dài dự trữ, là qua mùa đông thiết yếu đồ vật. Diệp Hàn trên mặt đều là tiêu dung, phi thường vui sướng. Giang Vi vi tưởng tượng lấy khoai lang nướng mỹ vị, đã ngốc không được. Ngoại trừ khoai lang nướng bên ngoài, còn có thể làm khoai lang cháo. Khoai lang hương cũng có thể xào ăn. Hai người về tới phòng trúc, nghỉ ngơi một cái, liền bắt đầu làm cơm trưa. Diệp Hàn thu thập một cái con rắn kia, nấu một nồi thịt rắn. Sau đó là con nhím cùng khoai lang. Diệp Hàn dùng bùn đem con nhím cho tầng tầng bao hết bắt đầu, sau đó ném ở chủ trong lửa trực tiếp nướng. Khoai lang thì càng đơn giản, ném vào trong lửa nướng là được rồi. Cơm trưa ăn khoai lang nướng xem như món chính, sau đó còn có thịt rắn cùng con nhím thịt. Nhìn nàng ngươi. Diệp Hàn nhìn xem Giang vi vi dáng vẻ, nở nụ cười. Tiểu nha đầu nhìn xem bị bao khỏa tại cho than bên trong khoai lang, ánh mắt tỏa sáng người. Chương 219. Trước đóng phòng. Chương 219, trước đóng phòng. Thứ 9 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn cùng Giang vi vi chờ đợi ăn cơm trưa, phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều tại bình luận. Diệp Hàn bữa cơm này cũng rất phong phú à, có thịt rắn, còn có thể ăn vào con nhím thịt cùng khoai lang. Vừa rồi lão sư lão sư đại lão có phải hay không nói Diệp Hàn có thể phát hiện lương thực. Thật đúng là bị hắn nói trúng. Ngưu Phi, đại lão thần tiên đoán. Con nhím thịt là tư vị gì a, ta giống như a. Đừng nói con nhím thịt, ta liền khoai lang nướng cũng đổi, đổi chết ta rồi. Tất cả mọi người tại công bố lấy bình luận của mình. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cùng một Nhan cũng đang nhìn một trận này, cơm trưa đã bị Diệp Hàn cho làm xong, bưng lên bàn. Mỗi người một cái đại địa dưa, đã nướng xong áp đặt tốt thì rắn, bên trong tăng thêm rau dại tô điểm. Còn có chính là con nhím. Con nhím tại trong lửa nấu chín, Diệp Hàn cho móc ra ngoài, đập bể mặt ngoài bùn. Thứ 987, trên người những cái tia thứ cũng theo bùn tróc ra, chỉ còn lại có thịt. Diệp Hàn đơn giản xử lý một cái sau đó đem con nhím thịt trong nồi xào một đạo, hương thơm một phía. Nếm thử con nhím thịt thế nào? Diệp Hàn kẹp lên một khối con nhím thịt, đặt ở bên miệng tủ lạnh, muốn đút cho Giang Vi Vi. Giang Vi Vi ngay tại vội vàng đối phó một cái đại địa dưa đâu. Tiểu Nha Đầu phi thường nóng nổi, muốn ăn khoai lang nướng, nhưng là khoai lang còn quá nóng, nàng nghĩ lột đi khoai lang ra, lại bị nóng sờ răng nứt miệng. Tốt. Ai nha, ta đang bận khoai lang đâu. Giang Vi Vi có chút nóng nảy, nói với Diệp Hàn. Diệp Hằng nhịn không được bật cười, nhìn xem nàng bó tay bó chân bộ dáng, thật thật buồn cười. Ngươi liền không thể lại chờ chút ta. Nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, nóng vội ăn không được khoai lang nướng. Đến, trước tiên đem khối này con nhím thịt ăn. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi có chút tạo não, nhìn một chút trước mắt khoai lang nướng, sau đó đem con nhím thịt cho ăn vào miệng bên trong, nhai. Thơm quá a. Giang Vi Vi ánh mắt lập tức khít lại, cảm giác miệng đầy đều là gai vị thịt mùi thơm. Nàng là lần thứ nhất ăn vào con nhím thịt, tư vị này thật phi thường không tệ. Ăn ngon. Các ngươi mau nếm thử, con nhím thịt ngon hương thơm, tốt ăn ngon. Giang Vi Vi mau để cho Diệp Hàn cũng nếm thử nàng cảm thấy diệp hàn cũng là chưa từng ăn qua nhưng là thật tình không biết tiếp trước thời điểm diệp hàn ăn không qua ít đâu có một lần diệp hàn tại giã ngoại cầu sinh bụng đói kêu vang vừa vặn gặp được một cái gai vị hoa kêu một tổ con nhím tất cả đều bị diệp hàn ăn diệp hàn cười cười kẹp lên một khối con nhím thịt bắt đầu ăn vẫn là mùi vị quen thuộc thật rất không tệ ăn một khối con nhím thịt diệp hàn lại kẹp lên một khối thịt rắn bắt đầu ăn khoai lang bị diệp hàn để ở một bên còn không có đậu diệp hàn cũng không giống như giang vi vi như vậy nóng nồi diệp hàn lại đã ăn xong một khối thịt rắn Giang Vi Vi bên này vẫn là cầm cái này khoai lang thúc thủ vô sách, thật rất bỏng à? Sinh, nhìn xem tiểu nha đầu nóng nảy bộ dáng, Diệp Hàn cười cười. Ngươi làm sao đần như vậy ha? Ngươi là thế nào thi đậu đại học? Cái kêu bài thi thẻ có phải hay không để xuống đất đạp một cước? Vận khí tốt hoàn toàn đúng rồi. Diệp Hàn nhạo báng Giang Vi Vi, giúp Giang Vi Vi đem trước mặt khoai lang cho tách ra thành hai nửa. Một cỗ nhiệt khí, hỗn hợp có khoai lang hương thơm đập vào mặt. Giang Vi Vi thật sâu hút một khẩu khí, ánh mắt loé sáng. Ngươi dùng đuôi móc ra ăn, đặt ở trong chén lạnh nhanh. Diệp Hán nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi liên tục gật đầu. Dùng đũa lấy ra một khối lớn khoai lang, đặt ở trong chén. Các ngươi ăn trước, nếm thử. Giang Vi Vi nhìn xem trong chén khoai lang, lạnh không sai biệt lắm, gắp lên đút cho Diệp Hàn ăn. Diệp Hàn ăn một ngụm khoai lang, miệng đầy đều là mùi thơm. Cái này khoai lang rất ngọt, bắt đầu ăn rất không tệ. Ngọt. Ngươi nhanh ăn đi. Diệp Hàn cười cười. Giang Vi Vi lúc này mới bắt đầu ăn. Tiểu Nha đầu ăn một miếng khoai lang, một mặt hạnh phúc, bắp chân đạp mặt đất, cao hứng gầy gém. Khoai lang nướng tốt ăn ngon a. Hôm nay mang về nhiều như vậy khoai lang, quá tốt rồi. Giang Vi Vi mười điểm vui vẻ. Diệp Hàn cũng rất cao hứng đất này dưa là có thể xem như món chính đến ăn, mà lại kia một mảnh khu vực còn có một số khoai lang, đều có thể móc ra, nếu như đủ nhiều, có lẽ đều có thể đến mùa đông thời điểm. một bữa cơm trưa, hai người ăn vừa lòng thỏa ý sau khi ăn xong, Giang Vy Vy đi rửa chén cọ đũi, sau đó là hai người cùng một chỗ ngủ trưa. tỉnh lại sau giấc ngủ, Diệp Hàn mang theo Giang Vy Vy đi lò gạch lấy gạch, sau đó lại đốt đi một nhóm. cái này cũng có bao nhiêu cục gạch, hẳn là có một hai ngàn khối. Diệp Hàn nhìn xem từng đống tấm gạch, trong lòng rất hài lòng. Giang Vi Vi nhìn trầm trầm những này tấm gạch, trong đầu đã tưởng tượng ra một cái phòng gạch ngói dáng vẻ tới chúng ta cái gì thời điểm lợp nhà a nếu không trước không kiến tạo tường đây trước tiên đem phòng ở đóng ra giang vi vi mở miệng nói ra diệp hàn nghe nói như thế nở nụ cười nhanh như vậy liền bắt đầu ghét bỏ phòng trúc rồi cũng không phải không thể dù sao láo hổ uy hiếp không có trong thời gian ngắn hẳn là cũng không có cái gì manh thú đột kích diệp hàn gật gật đầu trước tiên đem phòng ở che lại cũng không phải không thể bất quá còn cần lại góp nhặt một chút tấm gạch, đồng thời còn muốn lung mảnh ngói. giang vi vi có chút xấu hổ kỳ thật nàng cũng không phải ghét bỏ phòng trúc mà là nàng muốn mau sớm đạt được một cái phòng tắm ở bên trong dùng bồn tắm lớn tắm rửa Buồn tắm lớn tạo tốt về sau, chỉ dùng một lần đâu. Diệp Hàn nhìn một chút Giang Vi Vi, đã đoán được tiểu nha đầu tâm tư. Hiện tại ăn uống cũng không lo, hoàn toàn chính xác cái kia cân nhắc một cái nhưng vấn đề này đậy lại một cái phòng tắm, còn có một cái nhà vệ sinh, sẽ thuận tiện rất nhiều. Cho nên Diệp Hàn làm ra một cái quyết định. Vậy chúng ta trước hết đem phòng gạch ngói che lại. Cái này phòng gạch ngói thiết lập, trước có một cái gian phòng ngủ lớn, lại đến một cái phòng chứa đồ, một cái phòng tắm, nhà vệ sinh đắp lên phòng gạch ngói đằng sau, mặt khác lại. Diệp Hán nói, nghe Diệp Hằng tiểu nói này, Giang Vi Vi trong lòng hơn mong đợi không chỉ có thể dùng đơn độc tắm rửa địa phương, còn có thể có một cái nhà vệ sinh. Quá tốt rồi. Nhìn thấy Tiểu Nha đầu nhảy cẫng rỡ vẻ, Diệp Hàn cười cười, sờ lên đầu của nàng. "Cũng đừng quá gấp, tấm gạch có lẽ còn là không đủ, chúng ta cần đốt thêm chế một chút ra." "1.8." "Buổi chiều thời gian, chúng ta đi làm điểm mỏ than mỏ trở về." "Lần này nhiều đi mấy chuyến, đốt gạch dùng đến than đá vẫn là rất nhanh." Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Sau đó, hai người đẩy lạnh sông số xe đẩy nhỏ liền xuất phát. Một đường đến mỏ than nơi này, hai người bắt đầu thu lấy mổ than. Có thể trực tiếp kéo lên mổ than đã không có cần gõ xuống tới một chút, lại sau này liền muốn bạo lực đào than đá. Diệp Hàn huy động sễn công binh, bắt đầu đào than đá. Từng khối mỏ than bị Diệp Hàn móc ra, Giang Vi Vi theo ở phía sau lục tìm mỏ than. Hai người tràn đầy một xe mỏ than mỏ, bất quá Diệp Hàn không có gấp trở về. Cái này một mảnh mỏ than lộ ra địa phương kỳ thật không coi là nhiều. Ta lại hướng phía trước nhìn xem." Diệp Hàn nói, cầm thứ một đao cất bước hướng về phía trước, hắn muốn nhìn một chút phía trước còn có cái gì. Chương 220. Tốt nhất nơi ở. Chương 220. Tốt nhất nơi ở thứ 10 hơn quỷ cầu toàn đặc trước từ là trước. Lần trước thăm dò đến mỏ than nơi này, liền không có tiếp tục hướng phía trước. Hiện tại Diệp Hàn muốn tiếp tục đi lên phía trước đi xem, có lẽ còn có thể có phát hiện cũng không nhất định. Cầm trong tay thứ một đao, Diệp Hàn cất bước, vượt qua mỏ than khu vực. Kỳ thật, cái này mỏ than khu vực cũng không tính lớn. Chân trùi trên mặt đất mỏ than diện tích rất nhỏ, cho nên tàn mát mỏ than mới có thể nhanh như vậy liền bị cướp xong. Càng nhiều bộ phận, vẫn là giấu ở dưới mặt đất. Giang Vi Vi cùng sau lưng Diệp Hàn, bốn phía nhìn lại đây là không có đặt chân qua phạm vi, hai người xem rất cẩn thận. Giang Vi Vi chờ mong, nếu là có thể lại phát hiện càng nhiều đồ ăn đâu. Nói ví dụ như khoai tây, bắp ngô, đậu phộng. Bất quá, những này cũng không có. Diệp Hàn nhìn một chút, lát đầu, phía trước có mảng lớn bãi cỏ, ngược lại là thấy được một chút châu chấu. Châu chấu có thể bắt về dầu trên ăn, cùng ve không sai biệt lắm, đều là rất thơm. Cây lương thực là không có, động vật hoạt động vết tích cũng cơ bản không có. Diệp Hàn xoay người, bắt đầu đẩy xe đẩy nhỏ trở về phòng trúc. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bác cười cười. Diệp Hàn nếu là càng đi về phía trước một đoạn, đi qua mảnh này bãi cỏ liền tốt. Nói như vậy, hắn sẽ có càng nhiều phát hiện. Lâm Bác nói. Câu nói này, lập tức khơi gợi lên đại gia lòng hiếu kỳ. Bãi của phía trước là cái gì đây? Lâm bác lão sư, ngươi lại bắt đầu. Ngươi liền nói cho đại gia nhà, mặt trước cái kia còn có cái gì đồ vật? Mục Nhan nhìn xem Lâm bác nói, Lâm bác cái này ra hỏa, chính là y vào tự mình đã từng lên đảo tham dò qua, biết rõ rất nhiều thứ, cho nên luôn luôn sâu đại gia khẩu vị. Khán giả cũng đều tại lên án Lâm bác. Lâm bác lão sư, ngươi mau nói ra. Ta cho Lâm bác đưa qua thức ăn ngoài, hắn rất ưa thích điểm một nhà và muộn gà cơm. Nếu là hắn không nói ta ngay tại hắn thức ăn ngoài bên trong hạ dược, thật là đáng sợ. Bao lớn thù muốn hạ dược, ta ra một bình bách thảo khô, cái này không thể thiếu ta. Ta có một ngụm phun tại cổ họng 28 năm năm xưa giả đàm, đều là nhân tài, là tại hạ thua, về sau lại điểm thức ăn ngoài ta là chó. Tất cả mọi người tại bình luận, thậm chí có người uy hiếp Lâm Bắc, chỉ bất quá Lâm Bắc không hề bị lay động. Chờ đến Diệp Hàn thăm Dò đi qua thời điểm, các ngươi chẳng phải biết sao? Nói thật, Diệp Hàn Tiểu Tử này là thật vận khí tốt, hắn chọn nơi ở điểm, tứ phía bốn phương tám hướng cũng có muôn hình muôn vẻ tài nguyên, ta nhìn cũng đỏ mắt. Trước đây ta ở trên đảo Tham Dò qua về sau, ta cảm thấy thích hợp nhất ở lại địa phương chính là hắn chọn nơi đó. Lâm Bắc mở miệng nói ra nếu như nói muốn để Lâm Bắc tham gia trận đấu, nhường hắn lựa chọn một cái ở lại nơi, hắn cũng sẽ lựa chọn Diệp Hàn nơi đó. Nhưng đó là hắn thăm dò qua toàn bộ hòn đảo Nguyên Nhân. Diệp Hàn lên đảo về sau, trực tiếp liền lựa chọn địa điểm này, chỉ có thể nói vận khí quá tốt rồi. Lúc này, Diệp Hàn mang theo Giang Vi cùng một chỗ đẩy một xe mỏ than mỏ trở về phòng trúc. Vung xuống một xe mỏ than, Diệp Hàn nếu lại đi một chuyến. Xế chiều hôm nay dự định cũng dùng để vận chuyển mỏ than, chuẩn bị nhiều hơn một chút mỏ than trở về dự sẵn. Hai người nghỉ ngơi một cái, uống một hớp, đẩy xe đẩy nhỏ tiếp tục tiến về mỏ than. Một cái buổi chiều. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng tại vừa đi vừa về đi tới đi lui mỏ than cùng phòng trúc vận chuyển xe xe mỏ than trở về. Càng về sau muốn nhẹ nhõn thu hoạch mỏ than đã không thực tế. Cần dùng lực đào móc khả năng móc ra từng khối mỏ than thậm chí có rất lớn khối Diệp Hàn cũng thuốc thủ vô sách. Nếu có thuốc nổ liền tốt. Diệp Hàn tâm lý sinh ra một cái ý nghĩ tới. Bất quá nghĩ chế tạo thuốc nổ vậy quá khó khăn. Trước tiên đem có thể đào đi mỏ than cũng đào đi. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Hai người bận rộn đến chưa trở bốn lần mỏ than trở về. Sắp trời dần dần tối xuống hai người cũng cảm giác mệt mỏi ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi. Hôm nay là thật mệt mỏi, bất quá thu hoạch cũng không nhỏ, như vậy một đống mỏ than đặt ở kia có thể dùng tới rất lâu. Tìm được khoai lang đâu? Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Giang Vi Vi trọng trọng gật đầu. Khoai lang nướng mỹ vị, phản phất còn tại trong mồm. Ban đêm có thể tiếp tục ăn khoai lang sao? Khoai lang tốt ăn ngon. Giang Vi Vi ánh mắt loay sáng, nhìn xem Diệp Hàn. Nàng coi như muốn đem còn lại gạo cũng ăn, Diệp Hàn cũng sẽ không cự tuyệt. Chớ nói chi là ăn khoai lang. Ăn. Khoai lang mở rộng ăn, khoai lang nướng cho ngươi ăn, lại nấu cái khoai lang cháo. Thăng thêm cả nướng, sắt thi hồ, số lượng nhiều bao ăn no. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, liên hỏi một câu ở trên đảo còn có ai, còn ai có điều kiện này. Nghe những ngày ăn ngon, Giang Vi Vi cũng nhịn không được phải chạy nước miếng. Giữa trưa ăn liền rất tốt, nhưng là ban đêm ăn càng tốt hơn. Buổi chiều đào than đá mệt muốn chết rồi, hoàn toàn chính xác cần ăn một bữa tốt. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu vội vàng nấu cơm. Mùi thịt, hương thơm, mùi cá, lan tràn ra, không ít người xem đều đang kêu rên. Đời ta không có khác, chính là muốn cùng Diệp Hàn cùng một chỗ ăn bữa cơm. Lao hồ thịt thịt là cái gì tư vị? Khoai lang cháo, khoai lang nướng, nhỏ thời điểm mãi mãi ta sẽ cho ta làm. Là tuổi thơ hương vị à? Khán giả đều nhìn hai người ăn cơm chiều, trong lòng hâm mộ. Nóng hầm hầm khoai lang cháo, nấu đến rất sền sệt, mặc dù thả mét không nhiều, nhưng rất thơm ngọt. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ăn quên cả trời đất, mười điểm thoả mãn. Sau đó là Giang Vi Vi cọ nồi rửa chén, hai người đi lò gạch thu gạch, lại đốt đi một nhóm. Tốt, đi ngủ. Ngày mai bắt đầu đóng phòng gạch nói đi. Diệp Hàn rửa tay một cái, nói với Giang Vi Vi. Muốn bắt đầu đóng phòng gạch nói sao? Giang Vi Vi trong lòng mười điểm chờ mong. Khán giả trong lòng, cũng đều rất chờ mong. Tất cả mọi người hy vọng Diệp Hàn có thể đóng ra ở trên đảo tòa thứ nhất phòng gạch ngói, hiện tại gia đen tổ đã bắt đầu đốt cục gạch, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu đóng phòng gạch ngói. Diệp Hàn cố lên, không thể bị gia đen tổ cho vượt qua. Gia đen tổ là không thể nào vượt qua Diệp Hàn, Diệp Hàn cũng có đại khảm đao, gia đen tổ có sao? Viêm Hoàng nước đệ nhất. Diệp Hàn nhíu phê. Ngày mai Diệp Hàn liền bắt đầu đóng phòng gạch ngói, gia đen tổ khẳng định không sánh bằng Diệp Hàn tốc độ, bọn hắn nhất định phải thua. Tất cả mọi người đang ủng hộ Diệp Hàn, sợ Diệp Hàn bị gia đen tổ cho vượt qua. Diệp Hàn cũng không biết rõ những tuyển thủ khác tình huống, bất quá Hắn có lòng tin tuyệt đối có thể kiên trì đến cuối cùng. Hai người rửa mặt một phen, tiến vào phòng trúc đi ngủ. Hôm nay Đào than đã là rất mệt mỏi, hai người cũng rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Diệp Hàn nhắm mắt lại không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp, ngày mai muốn đóng phòng gạch ngói, cần nghỉ ngơi thật tốt. Một bên đúc gạch, một bên đào đất cơ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại, bắt đầu mới một ngày, hắn đã làm tốt chuẩn bị, hôm nay có thể sẽ mệt mỏi hơn. Liên tiếp công việc thường ngày sau khi hoàn thành, Giang Vy Vy cũng đem điểm tâm cho làm xong, là canh cá cùng lẩu khoai lang, hai người cùng một chỗ bắt đầu ăn. Đã ăn xong chúng ta liền bắt đầu lập nhà, trước đào đất cơ. So tường vây có thể muốn dễ dàng một chút, nhưng cũng là cái phí khí lực sống. Có bận điệu sao? Diệp Hàn cắn một cái khoai lang, cười nói với Giang Vi Vi. Đợi ép, đổ ngày hôm qua đổi mới, hiện tại bắt đầu viết hôm nay mời trường. Câu cái ủng hộ, buổi tối hôm nay suốt đêm. Trưng 221, Vi Vi rèn sát. Trưng 221, Vi Vi rèn sát chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Không sợ, ca, ta giúp ngươi làm việc. Ta nhưng có lực ý, ta giúp ngươi đào đất cơ. Giang Vi Vi uống một ngụm canh cá, nói với Diệp Hàng. Diệp Hàng cười cười Hắn cũng không trông cậy vào Giang Vi Vi Tiểu Nha đầu này đi làm loại khổ này sống. Hắn tới làm liền tốt. Hiện tại nấu cơm cọ nồi rửa chén sự tình cơ bản đều đã bị Giang Vi Vi cho ôm đùm đáo đắc cơ. Lập nhà, Giang Vi Vi tại cạnh bên định cái ra tay liền thành ăn cơm xong về sau. Giang Vi Vi bắt đầu rửa chén cọ nồi. Diệp Hàn cầm trước sẹn công binh trên mặt đất hoạn. Hắn muốn xác định phòng gạch ngói kiến tạo nơi cùng lớn nhỏ, muốn trở lại đến đầy đủ địa phương mới được. Lập nhà không phải cho đùa, nhất là phòng gạch ngói, không thể giống như là đóng nhà tranh cùng phòng trúc đơn giản như vậy. Diệp Hàn trên mặt đất vẽ ra một cái lớn do tới. Cái này đại khái là mười mét vuông. Phòng ngủ có như thế lớn là được rồi. Phòng ngủ cạnh bên liền xem như chữa vật thất đến dùng, chữa vật thất cũng không cần quá lớn, có phòng ngủ một nửa đã đầy đủ. Sau đó là phòng tắm, có thể thả xuống được bồn tắm lớn, lại có cái chạm chân địa phương cũng hoàn toàn đủ. Diệp Hán gật gật đầu, toàn bộ gian phòng lớn nhỏ đều không cần quá lớn, đủ ở là được rồi, mà lại về sau có thể xây dựng thêm mà. Bất quá nằm trong phòng mặt trở lại vị trí đến, đến thời điểm làm cái lò sưởi trong tường, ta rấtưa thích lò sưởi trong tường, tin tưởng Vi Vi cũng sẽưa thích. Diệp Hán cười cười, lò sưởi trong tường cái này đồ vật hiện tại đã không thấy nhiều cũng chính là một chút kẻ có tiền trong nhà sẽ lắp đặt một cái lò sưởi trong tường mà lại đại bộ phận đều là trang trí thôi nồi bát xào tốt chúng ta đi thu gạch đi giang vi vi đem xào tốt nồi bát cũng đem thả tiến vào trong phòng lãnh lợi đi tới diệp hàn sờ lên đầu của nàng gật đầu hai người đẩy xe đẩy nhỏ tiến về lò gạch đi thu gạch đem tối hôm qua đốt gạch cho thu hồi lại đồng thời lại đốt đi một nhóm gạch có thể dùng để đốt gạch đất sét đã không nhiều lắm vừa vặn hôm nay đào đất cưa có thể móc ra một chút diệp hàn nói đã đi xuống một cái xẻng một xúc bùn đất bị diệp hàn cho đào trồng chất tại một bên trong đất còn có một cái thịt heo trùng ngay tại rãy rua thân thể Minh sâu đông Diệp Hàn cười cười đem cái này côn trùng cho kéo lên đi đến hàng rào bên này ném cho song hoàng đạn. loại này côn trùng cũng là bùn trong đất khá là thường gặp gọi là sâu đông đây chính là một loại côn trùng có hại có không ít chủng loại đối với hoa màu, rau quả cũng có nguy hại nếu là con cọp này tiếp tục trưởng thành liền có thể sẽ đi phá hư vang lên nhóm vườn rau xanh vẫn là con run tốt con run còn có thể hỗ trợ sới đất đối với rau quả trưởng thành có lợi Diệp Hân nói tiếp tục đào đất Cái kia sâu đông đã tiến vào song hoàng đản trong bụng. "Ca, người đào đất cơ, vậy ta làm gì nha?" "Ta cũng nghĩ đào đất cơ, bằng không ta đi dùng sắt vụn lấy ra một cái cái xèn đi." Giang Vy Vy nói. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, cũng thành. Dù sao sắt vụn còn nhiều đâu, Giang Vy Vy muốn chơi liền để nàng chơi đi. Nói không chừng, tiểu nha đầu thật đúng là có thể làm ra đến một cái xèn đâu. "Được a." Nhỏ thợ rèn, "Để cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi." Diệp Hàn đối với Giang Vy Vy cười cười, nhường Giang Vy Vy đi tiệm trợn rèn. Giang Vy Vy ngồi xổm ở một đống sắt vụn phía trước, bắt đầu chọn lựa thích hợp khối sắt cái này không tệ, gõ bẹp liền có thể xem như cái xẻng để dùng. sau đó còn có cây thiết côn này, có thể coi như cái xẻng đeo tay. giang vi vi rất nhanh liền chọn tốt vật liệu, bắt đầu nhóm lửa, đốt sắt. diệp hàn nhìn thoáng qua, không có vấn đề gì lớn. chỉ cần là nhìn qua diệp hàn làm qua sự tình, tiểu nha đầu đều có thể rất nhanh học được. mà lại học hữu mô hữu dạng, cơ bản không có sai lầm gì. diệp hàn yên lòng, chuyên tâm đào đất cơ. mang theo bao tay, mặc dù có chút nóng, nhưng là có thể bảo hộ thủ trưởng, không đến mức mài nước chảy ngấm tới. diệp hàn một xúc xúc đào xuống đi, rất nhanh liền đào ra đại lượng bùn đất tới trong đất còn có không ít con giun, côn trùng, Diệp Hàn cũng ném cho Song Hoàng Đản, xem như cho nó thêm đồ ăn. Song Hoàng Đản phi thường cao hứng, ai đến cũng không có cự tuyệt, bất kể là cái gì côn trùng, nhắm mắt lại ăn chính là. những này bùn đất, cũng đều có thể dùng đến đốt lạch, mà lại thêm nước ấy về sau, cũng có thể dùng để ra tưởng, kỳ thật cũng không thể so với xi măng hiệu quả kém quá nhiều. Diệp Hàn cười cười, trong lòng tràn đầy nhiệt tình, mau chóng đắp kín phòng bệnh nói, chuyển vào căn phòng lớn bên trong ở lại, kia nhiều dễ chịu a. một bên khác, tại trong lò rèn, Giang Vi Vi kéo động lên ống bể đem đốt thiết lô bên trong khối sắt cho đốt đỏ bừng đã bắt đầu có thể rèn sắt tiểu nha đầu rất hưng phấn, đây là nàng chính lần thứ nhất động thủ rèn sắt đâu nàng muốn làm ra một cái hợp cách cái xảy ra trợ giúp diệp hàn đạo đất cơ dùng cái kẹp sắt đem khối sắt bán đi ra giang vi vi bắt đầu dùng truy sắt đánh nàng lực khí khẳng định là không có diệp hà lớn đánh xuống một truy khối sắt mặc dù có biến hình nhưng không phải rất rõ ràng nâng lên truy sắt, giang vi vi dồn hết sức lực lại đánh ra một truy tám mươi nàng cũng hô hào một truy tám đến cho tự mình động viên từng truy một đập xuống Cái này khối sắt không ngừng trở nên hơn dẹp hơn rộng càng dài. Nhưng là thấy thế nào, cũng cảm thấy có chút không đúng, có vẻ siêu siêu mèo mèo. Thủy Chung là bởi vì lực khí không đủ, kinh nghiệm không đủ đưa đến. Không tốt đánh. Nhiệt độ hạ xuống, trước tôi vào nước lạnh đi. Giang vi vi dùng kẹp kẹp lấy khối này sắt, bỏ vào vài nước nhỏ bên trong tôi vào nước lạnh. Tôi vào nước lạnh về sau, nàng đem khối sắt ném trở lại đốt tiết lô bên trong tiếp tục đốt lên. Rèn sắt mệt mỏi quá a, cái này truy sắt thật sự là nặng nghề. Giang Vy Vy dùng dùng cánh tay, đi ra tiệm trợ rèn. Rất nhanh, nàng theo phòng trúc bên trong cầm hai chén trắng mở ra, tự mình uống một chén, cho Diệp Hàn uống một chén, bên trong tăng thêm bạc hà lá, rất mát lạnh. Diệp Hàn tiếp nhận nước sôi để nguội, uống một hơi lớn, lại xoa xoa mồ hôi trên mặt. Thế nào nhỏ thợ rèn, rèn sắt đánh thế nào? Diệp Hàn cười hỏi. Giang vi vi nhếch miệng. Thật là khó a. Tốn thời gian lại phí sức, cái tia đốt thiết lâu còn nóng như vậy, ta ta cảm giác đều sắp bị nung chín. Vẫn là Diệp Hàn lợi hại a, có thể kiên nhẫn chế tạo ra đại khảm dao tới. Cái này độ khó, cũng là muốn vượt xa chế tác xèn sắt con. Từ từ sẽ đến, ta cũng nhìn thấy, ngươi làm công tệ ta cảm thấy ngươi làm ra cái này xẻn sắt con, khẳng định so xẻn công bình còn dễ dùng. Diệp Hàn uống xong nước trong ly, nói với Giang Vi Vi. Rõ ràng biết rõ đây là lời nói dối, nhưng Giang Vi Vi nghe vẫn là rất vui vẻ, tiếp nhận Diệp Hàn cái chén trong tay, trong lòng vui sướng ra đây. Nam nhân miệng gạt người quỷ. Diệp Hàn lời này quá giả, em gái là nguyện ý bị lừa ra. Bất quá khoan hay nói, Vi Vi học ra dáng, cái xẻn là khẳng định có thể làm ra. Hôm nay đoán trưởng Diệp Hàn cũng chỉ có thể đào đất cơ lập nhà quá khó khăn, cần thời gian không ngắn. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng tại bình luận. Diệp Hàn bên này. Cùng Giang Vi Vi hai người tiếp tục làm việc, Giang Vi Vi cùng đi rèn sắt, một hồi lại đến giúp giúp Diệp Hàn, nhường Diệp Hàn nghỉ ngơi một chút. Một buổi sáng thời gian, Diệp Hàn đã móc ra rất dài một đoạn nền tảng, cạnh bên bùn đất cũng chất thành không ít. Chương 222. Tiểu Minh, tỉnh. Chương 222. Tiểu Minh, tỉnh. Chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Đã đến giờ giữa trưa, ngày rất nóng. Trải qua lần trước một trận mưa về sau, thời tiết chẳng những không có mát mẻ xuống tới, ngược lại trở nên hơn nóng lên. Như thế có chút khát thượng. Bất quá, cái này cũng không tính là gì toàn thế giới khí hậu vẫn luôn là tại biển ấm. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng ngừng lại trong tay sống, cùng một chỗ nấu cơm đại lượng lao động chân tay, tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên phải ăn nhiều điểm tiến hành bổ sung. Một nồi lớn canh cá, bên trong có bốn con cá, còn có không ít rong biển cùng rau dại, tràn đầy. Mà lại mỗi người còn có một khối lớn thịt hổ cùng một cái khoai lang nướng. Ngồi trên ghế, hai người mặt đối mặt bắt đầu ăn, phong quyển tàn vân. Khoai lang ra cùng quy đầu loại hình đồ vật, cũng bị Diệp Hàn ném cho song Hoàng Đản. Sáng hôm nay song Hoàng Đản đã ăn không ít con Côn trùng, bây giờ còn có khoai lang già có thể ăn ở trên đảo cái khác tuyển thủ cũng không kịp ăn khoai lang già đâu. Song hoàng đàn sinh hoạt là thật rất tới nhuận, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi còn mỗi ngày khích lệ nó, đông dạng gà, nào có loại đãi ngộ này. Nến qua cơm trưa, hai người thu thập một cái, tiến vào phòng trúc ngủ trưa. Ngủ một hồi, buổi chiều tiếp tục làm việc. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu, nhìn ra được, tiểu nha đầu cũng mệt mỏi hỏng. Hai người nằm xuống chỉ chốc lát liền đều ngủ lấy. Phòng trúc cánh cửa, Diệp Hàn liền không có có quan hệ lên. Khí trời nóng bức, mở cửa xong còn có thể toàn diện gió, ngủ thoải mái hơn một chút lớn chân đông đắp lên trên thân hai người cũng không tính đóng rất nghiêm không năm không thực không sai biệt lắm liền tốt Diệp Hằng chân còn lộ bên ngoài chân đâu gió thổi qua rất mát mẻ máy bay không người lái vua xuống một màn này chuyển tới phát trực tiếp ở giữa bên trong ngày mùa hè ngủ trưa là một cái rất thoải mái sự tình a nhỏ thời điểm nhà ta ở tại nông thôn ra ra còn lại cho ta làm cái cây nhỏ phòng ta liền nữa thích tại nhà trên cây bên trong ngủ trưa nhìn xem hai người bọn họ đi ngủ ta cũng dùng ta cũng muốn ngủ trưa một hồi rất nhớ đi hỗ trợ a ta cũng nghĩ hỗ trợ lộc nhà tất cả mọi người tại bình luận mà mỗi khi cái này thời điểm đều sẽ có người xem đi cái khắc phát trực tiếp ở giữa nhìn xem. Có người đi tới Giang Thiên Minh bên này, phát hiện Giang Thiên Minh ngay tại phơi mặt trời đâu. Hôm nay ta cảm mạo đã tốt hơn nhiều, phơi như thế lớn mặt trời, thật sự là dễ chịu a. Giang Thiên Minh ngồi tại trên một cái ghế, vển lên chân bắt chéo phơi mặt trời. Nhìn ra được, hắn khí sắc coi như không tệ. Dù sao cũng là một cái trưởng thành nam tính, mặc dù nói bị cảm, nhưng là thân thể miễn dịch tác dụng vẫn là có thể, chú ý một cái, liền có thể khôi phục. Vì cho ngươi nấu cháo uống, dùng trọn vẹn 50 quả gạo. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện. Trình Thiên báo ở một bên hừ một tiếng nói còn có ngươi cái này cái ghế đều là ta làm, chính ta còn không có ngồi lên qua đây. Theo Giang Thiên Minh cải biến, trình này thái độ đối với hắn cũng có cải biến. Hắc hắc, báo ca ngươi ngồi. Ta vừa vẫn bắt đầu đi một chút, ta đi lấy nước cho ngươi hát. Giang Thiên Minh nói, đứng dậy, nhường trình Thiên Bảo ngồi tại cái ghế này bên trên. Nói là cái ghế, kỳ thật có chút sĩ cử. Cùng Diệp hàng cái ghế so ra, cái này cái ghế cũng quá lạnh tu đây, bất quá là trình này dùng một ít cây nhánh cả tu mạn trói lao, miễn cưỡng làm thành một cái ghế dáng vẻ mà thôi. Hơn nữa còn không phải rất ổn định. Giang Thiên Minh ngồi lên đều có chút biến hình. Không sáu trình ngày càng là một tên trắng hán, ngồi lên cẩn thận nghiêm túc, sợ cái ghế cho ngồi sập. Ai nha, ngồi nghỉ một lát, phơi nắng mặt trời. Nhà gỗ đã tu bổ không sai biệt lắm, nếu như lần tiếp theo lại xuống mưa, hẳn là liền sẽ không mưa rột. Ta còn cần lá cây cùng lông vũ trải một cái dơ ra, so trước kia thoải mái hơn. Trình Thiên Bảo có chút đắc ý, hắn động thủ năng lực vẫn là mạnh. Giang Thiên Minh cầm hai cái gỗ làm chén nước tới, bên trong là nước sôi để nguội. Nhìn xem, chúng ta còn có chén nước cùng ấm nước đâu? đều là thuần túy làm bằng gỗ, ở trên đảo chỉ sợ là phần độc nhất đi. Giang Thiên Minh vừa cười vừa nói. Trình Thiên bão uống một hơi nước, gật đầu cười. Hai người lời nói cử chỉ vốn đang xem như bình thường, nhưng là khán giả xem ra lại hết sức buồn cười, liền sợ so. Cùng Diệp Hàn bên kia so sánh, cuộc sống của bọn hắn thực sự quá kém, hơn nữa còn tại đất trí, cái này quá khôi hài. Ha ha ha, ta rất hiếu kỳ, nếu như bọn hắn hai cái bây giờ thấy Diệp Hàn sinh hoạt, sẽ có cảm tưởng gì? Người ta Diệp Hàn ôm em gái ngủ chưa đâu, ngủ ở thoải mái trên giường lớn, có ga giường, có gối đầu, có chăn mền. Thiếu Minh, tỉnh, ngươi quá quá thảm rồi, đừng lừa gạt mình. Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn không ngừng nhấp nô. Tất cả mọi người đang chê cười Giang thiên Minh, thỉnh thoảng còn có một số khen thưởng thổi qua. Bất quá, chê cười về chê cười, hai người sinh hoạt cũng hoàn toàn chính xác tại càng ngày càng tốt. Hiện tại còn lưu tại trên đảo tuyển thủ, cũng đang từ từ tiến bộ, nghĩ hết tất cả biện pháp để cao chất lượng sinh hoạt, tìm kiếm càng nhiều tốt hơn đồ ăn. Càng ngày càng nhiều địa phương bị thăm dò ra. Diệp Hàn bên này, ngủ một giấc tỉnh, rời giường đi ra phòng chúc rửa mặt. Cái điểm này, quá phơi. Sợ vi vi chịu không nổi a. Diệp Hàn nhìn một chút đỉnh đầu lớn mặt trời, có chút bận tâm. Chính hắn ngược lại là không có gì, hắn sợ Giang Vi Vi một mực làm sống, trong hội nóng Hoàn toàn chính xác, hiện tại thời gian này, trên đảo không ít tuyển thủ cũng lựa chọn trốn đi nghỉ ngơi, không dám ở mặt trời phía dưới làm việc. Trước đó liền có tuyển thủ bởi vì bị cảm nắng tối lui ra khỏi tranh tài. Diệp Hàn tốt nhất đừng mang theo Giang Vy Vy làm việc nặng, hắn hiện tại qua tốt nhất, nếu như bởi vì một chút nhỏ ngoài ý muốn rời khỏi, vậy thì thật là đáng tiếc. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác nói. Cái này thời điểm, Giang Vy Vy cũng tỉnh, đi theo Diệp Hàn đằng sau đi ra phòng chúc. "Ca, ta cũng tỉnh. Chúng ta tiếp lấy làm việc đi." Giang Vy Vy nói. "Bất quá, Diệp Hàn lập đầu." Người trước tới rửa cái mặt, chúng ta đi đem mệt thu, lại đốt một nhóm. Hiện tại quá nóng, liền không kiếm sống, ta nấu chút nước giặt cho ngươi tắm, thế nào? Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi cười cười, tắm rửa. Giang Vi Vi hai mắt tỏa sáng, lại có thể tắm rửa. Lần trước tại trong bồn tắm lớn tắm rửa về sau, liền một mực là dùng khăn mặt lau lau thân thể mà thôi, còn không có tốt tốt tắm rửa qua đâu. Nàng thế nhưng là một mực nóng trong phòng gạch ngói che lại, liền có thể mỗi ngày tắm rửa. Tốt. Giang Vi Vi cười ngọt ngào, ánh mắt cũng nhíu lại. Diệp Hán mang theo nàng đi vào lò gạch, đem đốt tốt gạch lấy ra ngoài, lại đốt đi một nhóm sau đó Diệp Hàn trở lại phòng trúc bắt đầu nấu nước nóng ngâm qua xà phòng nước đã có không ít hiện tại là ngưng kết trạng thái trực tiếp dùng để tắm rửa gội đầu liền tốt người sáo xong về sau liền trực tiếp trở lại trong phòng nằm nghỉ ngơi một hồi ta đi giặt quần áo Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi hai nồi nước nóng đặt ở đốt thiết lô phía trên rất nhanh liền nấu tốt cũng không cần quá nhiều nước nóng thời tiết vẫn là nóng bảo trì nước tắm là ôn là được rồi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau Diệp Hàn mang theo máy bay không người lái rời đi Giang Vi Vi đem quần áo xa xa ném cho Diệp Hàn. Diệp Hàn cười cười, tự mình cũng mang theo một chút xà phòng ngâm nước, đi tới bên dòng suối nhỏ. Chương 223, Thu Nguyệt Thu Thủy xuất hiện. Chương 223, Thu Nguyệt Thu Thủy xuất hiện. Chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Bên dòng suối rất mát lạnh, có bóng cây chặn ánh nắng, xuyên thấu qua cây cối cành lá, có ánh nắng điểm lấm tấm chiếu xuống trên mặt đất, nhìn rất đẹp. Diệp Hàn đem y phục của mình quần cũng đều cho năm xuống dưới, bắt đầu giặt quần áo, dùng xà phòng ngâm qua nước đến giặt quần áo, so thanh tủ giặt rửa hơn sạch sẽ, Diệp Hằng cẩn thận xoa tám y phục của hai người quần rất nhanh liền bị Diệp Hàn cho giặt sạch, trọn vẹn tẩy trắng hai đạo đầu. Sau đó, Diệp Hàn đem quần áo đặt ở một khối sạch sẽ trên tảng đá, tự mình bắt đầu dùng suối nước tắm rửa. Nước suối mát rười đập ở trên người, rất dễ chịu, rất mát mẻ. Diệp Hàn cũng không sợ sẽ cảm mạo cái gì, hiện tại là trong vòng một ngày nóng nhất thời điểm, tuyệt cái nước lạnh tắm không tính là gì. Huống chi, hiện tại hắn đã không phải là vừa mới lên đảo thời điểm cái kia gầy yếu thanh niên, mà là có một thân khối cơ thịt, thân thể cường tráng. Thông thông khoái khoái tắm cái nước lạnh tắm, Diệp Hàn cầm quần áo tại bên dòng suối trên tảng đá ngồi nghỉ ngơi. Hắn muốn lưu lại đầy đủ thời gian cho giang vi vi tắm rửa mới được nữ hài tử nha khẳng định giặt rửa cẩn thận hơn giang vi vi còn như thế thích sạch sẽ nhìn xem trước mặt thanh tịnh dòng suối diệp hàn chơi lấy trong nước đá cội còn tìm đến một chút ốc đồng nhớ kỹ mới vừa lên đảo thời điểm tìm qua ốc đồng để ăn còn làm một đạo tía tô ốc đồng tư vị kia coi như không tệ diệp hàn góp nhặt một chút ốc đồng trong nước rửa sạch sẽ những này ốc đồng có thể ban đêm thêm cái thức ăn chính là suối nước quá nhỏ bên trong hẳn là không có đồ biển tồn diệp hàn lắc đầu cái này suối nước bên trong không có cá Có lẽ theo suối nước đi lên phía trước, có khả năng sẽ phát hiện cá, bởi vì cái này dòng suối vẫn là rất dài. Lại qua một hồi, Diệp Hàn xem Trường Giang Vy Vy đã tắm xong, lúc này mới mang theo quần áo hòa điện xoắn ốc quay trở về phòng trúc. Quả nhiên, Giang Vy Vy đã xả xong, còn đem nước cho làm khô, đem tự mình tiếp thân quần áo cho tắm một đạo phơi nắng. Diệp Hàn xa xa liền thấy, cho nên, hắn dẫn máy bay không người lái đi vào một phương hướng khác, không để cho máy bay không người lái đi quay phim một màn này đem quần áo treo lên phơi nắng về sau, Diệp Hàn tiến vào phòng trúc. Giang Vy Vy đỏ bừng mặt, dùng khăn mền che kín thân thể của mình. Hiện tại nàng thế nhưng là không có mặc cái gì quần áo đâu. "Ca, ngươi trở về à nha?" Giang Vi nhỏ giọng nói. Diệp Hàn cười cười, hắn biết rõ Giang Vi vi thẹn thùng. "Ừm, ngươi sáo xong liền tốt, hiện tại cũng không phải nóng như vậy, ta ra ngoài lưu lưu dê chờ quần áo phơi khô ta lấy thêm cho ngươi." Diệp Hàn nói, đi ra phòng trúc, còn đem cửa cho hở khép lên. Máy bay không người lái là cái gì cũng bay không đến, hoàn toàn ở Diệp Hàn trong không chế. Diệp Hàn vẫn là như thế quá mức, cái gì cũng không cho xem, tức chết ta rồi. "Ai, chỉ có thể nhìn một chút Diệp Hàn." "Không, ta muốn nhìn em gái, ta không nhìn Diệp Hàn." Được rồi được rồi, liền xem Diệp Hàn trượt dê đi. Khán giả cũng tại lên án Diệp Hàn đáng tiếc, bọn hắn cầm Diệp Hàn lại không có biện pháp. Cái này đáng chết một khống, đem Giang Vi Vi bảo hộ quá tốt rồi. Diệp Hàn đi vào hàn rào, đem A đại dắt ra, bắt đầu A đại. A đại, dung mạo ngươi nhanh nhất. Nhìn một cái cái này một thân thịt, khẳng định ăn ngon, nhanh lên lớn lên, trở nên càng lớn. Diệp Hàn cười sờ lên A đại đầu, nói với A đại. A đại căn bản nghe không hiểu Diệp Hàn. Nếu như nó có thể nghe hiểu, hiện tại liền muốn chạy trốn đáng thương A đại, còn phi thưởng cao hứng, tại phòng chúc trung quanh đi bộ. Trượt xong A đại, Diệp Hàn bắt đầu trượt A nhi. Bên này diệp Hàn chính lưu dây đâu, chính thức phát trực tiếp thời gian có động tĩnh. Lâm Bắc cùng Mục Nhan đứng dậy, phòng diễn truyền bá đi vào trong tiến đến hai cái làm cho người hai mắt tỏa sáng đại mỹ nữ, Thu Nguyệt cùng Thu Thủy. Hôm nay nhóm chúng ta mời được Thu Nguyệt cùng Thu Thủy, đây cũng là nhóm chúng ta hoang dã Vương giả người dự thi bên trong hai vị vẻ mặt giá trị cao nhất đại mỹ nữ, các nàng kiên cường cùng thể biến, tin tưởng đại gia còn ký ức sâu hơn. Mục Nhan vừa cười vừa nói, "Hoan nên hai vị mỹ nữ đến, hoan nên." Lâm Bắc cũng mở miệng nói ra. Khán giả cũng sợ ngây người đây quả thực là một cái to lớn kinh hỉ a. Tiên mục tổ cũng không nói qua muốn mời hai nàng a đây cũng quá đột nhiên. Thu Nguyệt cùng Thu Thủy mặt mũi tràn đầy đều là tiêu dung, hai người khí sắc nhìn cũng không tệ. trải qua những ngày này tinh dưỡng, hai người trên cơ bản đã không có vấn đề gì. Thu Nguyệt hôm nay mặc một cái áo dài, uyển chuyển hàm xúc động lòng người. Thu Thủy là một cái bạch sắc váy liền áo, chân đạp giày cao gót, thoa màu hồng sơn móng tay, sáng long lanh. hai cái đại mỹ nữ cũng có thể làm cho mắt người trước sáng lên. sự xuất hiện của các nàng nhường chính thức phát trực tiếp ở giữa nhiệt độ tăng vọt, trong lúc nhất thời cũng có vượt qua diệp hàn phát trực tiếp ở giữa tư thế. hai người bọn họ hiện tại có thể nói như mặt trời ban trưa không biết rõ có bao nhiêu người muốn tìm các nàng hợp tác đâu. lâm bác lão sư, một nhan tỷ tỷ. các vị người xem các bằng hữu, mọi người tốt. ta là thu nguyệt, ta là thu thủy. hai người hào phóng vừa vặn, hướng về phía ống kính chào hỏi, sau đó ngồi xuống. a, có phúc được thấy. các ngươi cũng nhắm mắt lại, không cho phép xem ta lão bà. thiên điên, kéo ra ngoài xử bắn 10 phút. ta hơn nữa thích thu nguyệt, mà áo dài nữ nhân cũng rất có hương vị. thu thủy trên người thanh xuân khí tức tốt đồng hà, để cho ta tựa như là về tới đại học thời đại, nàng tựa như là mối tình đầu đồng dạng thanh thuần. khán giả cũng tại tán thưởng hai cái đại mỹ nữ cái này thời điểm, thu nguyệt nhìn về phía màn hình, biểu hiện trên màn ảnh chính là diệp hàn lưu gên hình ảnh. thật sự là không nghĩ tới, ta cùng thu thủy hai người ở trên đảo kém chút liền chết đói, thế nhưng là diệp hàn cùng giang vi vi lại trôi qua tốt như vậy, trên lệch này thật là quá lớn. thu nguyệt cảm khái nói, thu thủy gật gật đầu, cảm động lây. nàng mỗi ngày ăn rong biển đều nhanh ăn nôn, trở lại đô thị về sau, nàng nhìn thấy rong biển liền sợ hãi, nhìn nhìn lại diệp hàn, liền lão hồ thịt cũng ngắt được, hâm mộ. diệp hàn đích thật là qua rất tốt, một phương diện hắn hiểu nhiều lắm, động thủ năng lực mạnh, một phương diện khác vận khí của hắn là thật không tệ. Lâm Bác phụ hòa nói: "Hôm nay mời hai người tới, cũng là tiết mục tổ y tứ, hiện tại thu nguyệt cùng thu thủy là nhiệt độ cao nhất thời điểm, đã tại chuẩn bị đơn khúc sắc thu ban bố. Không khó tưởng tượng, bài hát này phát hành ra, vậy tuyệt đối sẽ quét sạch toàn thế giới. Hai người cũng sẽ trực tiếp phong thần." Theo hai cái đại mỹ nữ đến, chính thức phát trực tiếp ở giữa nhiệt độ tiếp tục dâng lên. Càng ngày càng nhiều người xem đạt được tin tức, tràn vào chính thức phát trực tiếp ở giữa đến xem mỹ nữ. Diệp Hàn còn tại chợ dê, từng cái đến, đem 6 cái con cừu non cùng cho chạy một vòng. Chính thức phát trực tiếp ở giữa còn tại nhìn xem một màn này, thu thủy trong mắt đều là tiểu tinh tinh con cừu non thật đáng yêu a, lưu dê cảm giác hảo hảo chơi dáng vẻ, thu thủy nói, thu Nguyệt không giống như là thu thủy như vậy ngây thơ, nàng biết rõ, diệp hàn muốn tiếp tục kiên trì, sớm tôi muốn giết dê, dê, nàng nhãn thần có chút quái gì, lặng lẽ nhìn lâm bắc lao sư một chút, có lẽ cái kia một ngày, trên đảo lâm bắc lao sư liền sẽ bị diệp hàn giết ăn thì đâu, rời đi hồi nào, trở lại đô thị về sau, làm thu Nguyệt biết được cái này dê gọi là lâm bắc lao sư về sau, trực tiếp cười đáp đau xốp ông đây mới, chương hai cái sẹn chế tác, chương hai cái sẹn chế tác thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước hai cái đại mỹ nữ gia nhập, cùng lâm bắc còn có một nhan cùng một chỗ giải thích, nói chuyện tiếm. Diệp Hàn bên này cuối cùng đem sáu cái con cựu non cũng cho chữa xong một chuyến, quần áo hẳn là cũng hầu như đều làm. Diệp Hàn nhìn một chút quần áo, cơ bản cũng làm. trực tiếp đem y phục của mình cho mặc vào, Diệp Hàn lại cầm Giang Vi Vi quần áo đi vào phòng trúc đem quần áo đặt ở bên giường. Diệp Hàn đi ra phòng trúc, chỉ chốc lát, Giang Vi Vi liền đi ra phòng trúc, sắc mặt vẫn là hừng hững, mười điểm thẹn thùng, tự mình tiếp thân quần áo, vừa rồi Diệp Hán cũng cho thu hồi lại, mắc cỡ chết người ta rồi. cũng nghỉ ngơi không ngắn thời gian, đến làm việc. Diệp Hàn cười cười, mở miệng nói ra, hắn đã bắt đầu thu nhận công nhân binh súc đảo đất Cơ. Giang Vi Vi gật gật đầu, đi vào đốt thiết lô nơi này, muốn tiếp tục chế tác tự mình xẻn sắt con. Diệp Hàn đều muốn đẩy lại phòng gạch ngói. Ai, nhóm chúng ta ở trên đảo thời điểm, một mực ở tại âm lanh nhèm mất trong sơn động. Thu Thủy hít một khẩu khí, trên lệ quá xa. Nàng ngay từ đầu còn cảm thấy Diệp Hàn cũng không kiên trì được bao lâu đâu, lại không nghĩ rằng Diệp Hàn là qua người tốt nhất. Có sơn động ở lại cũng không tệ, hai chúng ta xem như tốt. Còn có càng nhiều tuyển thủ, cũng sớm đã bị đào thải đâu. Thu Nguyệt ta đuổi Thu Thủy nói. Thu Thủy cũng gật gật đầu, là đạo lý này. Có câu nói, người ở chỗ này cũng không có nói ra, tất cả mọi người không đốc, cái này thời điểm không thể nhắc lên mẫn cảm sự tình đó chính là còn có người đã chết đâu. Cái kia bị xét đánh chết Lưu Khiêm, còn có bị rắn độc cắn chết Võ thuật quán quân, đây đều là đã đã mất đi sinh mệnh. Võ thuật quán quân là trường phạt đúng tội, cũng Lưu Khiêm chính là thuần túy vận khí không tốt, quá xui xẻo. Trước đây hai người này tử vong, cũng đưa tới kịch liệt thảo luận, có không ít dư luận phân ba. Hiện tại, đã triệt để lắng xuống. Cái này thời điểm, vẻ mặt rời đi chủ đề, nói đến sự tình khác. Thu Nguyệt Thú Thủy Các ngươi hiện tại đã trở thành Chu Thiên Vương đồ đệ, tiếp xuống có kế hoạch gì đâu? Nghe nói các ngươi đơn khúc đã muốn phát hành đâu, ta có phải hay không hẳn là sớm muốn một cái ký tên chụp ảnh chung đâu?" Một Nhàn nói. Nghe nói như thế, Thu Nguyệt cùng Thu Thủy cũng nở nụ cười. Các nàng tha thiết ước mơ sự tình, rất nhanh liền có thể thực hiện. Hiện tại các nàng đi tới Tiết Mục tổ, tựa như là hai cái đại minh tinh, trên đường đi đã có không ít người muốn ký tên nữa nha. Cái này đặt ở trước kia, thật là không dám tưởng tượng sự tình. Tham gia lần này Tiết Mục, hoàn toàn chính xác cải biến các nàng nhân sinh." Mộc Nhàn tỉ tỉ người nói đùa. "Nhóm chúng ta mới vừa mới khởi bắt đầu." Đường phải đi còn rất dài. Bất quá, bất kể có bao nhiêu khó, nhóm chúng ta cũng sẽ không từ bỏ, nhóm chúng ta sẽ càng thêm cố gắng, dùng càng nhiều tác phẩm hay hơn vừa đi vừa về báo đại gia." Thu Nguyệt nói nghiêm túc. Nàng rất thành thục, nàng biết rõ hiện tại nhân khí cao, đại biểu không là cái gì. Vô luận cái nào ngành nghề, cũng có rất nhiều phụ dung sớm nở tối tàn người. Trong thời gian ngắn danh tiếng vang xa, sau đó cấp tốc yên tĩnh lại, dạng này ví dụ nhiều lắm. Chân chính trường thịnh công suy, mới là có bản lĩnh thật sự người đây cũng là mục tiêu của nàng. Bọn hắn bên này trò chuyện, ở trên đảo, Diệp Hàn tiếp tục đào đất cơ, hướng sâu đào. Giang Vy Vy đã bắt đầu rèn sắt, tiệm thợ rèn bên kia truyền ra rèn sắt thanh âm tới. Trải qua tiểu nha đầu cố gắng, xẻn sắt con nửa bộ phận trước đã không sai biệt lắm tốt ở giữa là bằng phẳng, hai bên làm ra đến một chút, lớn nhỏ cũng coi như phù hợp, cùng xẻn công binh không chênh lệch nhiều. Tiếp xuống cần cộng vào đem tay. Hắc hắc. Giang Vy Vy trong lòng cao hứng, mình lập tức liền muốn làm được một cái xẻn sắt con. Nàng đem đã đốt tốt côn sắt lấy ra, dự định cùng cái xẻn gõ vào cùng một chỗ. Bất quá, cái này thời điểm diệp Hàn ngăn cản nàng. Đừng có dùng sắt đem tay. Tay tiết côn này khá là mạnh, không thích hợp làm đem tay. Hơn nữa còn sẽ gia tăng cái xẻng trọng lượng. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi chợ thời điểm, tại phiên chợ trên thấy qua có người bán cái xẻng sao?" Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy. Lúc trước hắn một mực không có chú ý tới, Giang Vy Vy còn lựa đi ra một cây côn sắt làm đem tay. Bây giờ thấy, hắn khẳng định phải ngăn lại Giang Vy Vy đây không phải tốt nhất biện pháp. Giang Vy Vy nghe được Diệp Hàn, cũng muốn muốn. Nàng nhớ lại, cái kia cái xẻng chia làm hai bộ phận, bất quá là một cây gậy gỗ đem tay, có thể cắm đi vào cái xẻng trước mặt. Cái kia cái xẻng trên đầu mang một cái lỗ, có thể đem gậy gỗ cắm đi vào. Giang Vy Vy nói. Diệp Hàn gật đầu, đây mới là cách làm chính xác. Hiện tại, chỉ cần tại Giang Vi Vi cái này cái sẹn bên trên làm được một cái lỗ liền tốt. Diệp Hàn tại sắt vụn trong đống tìm ra một cái thích hợp hình nửa vòng tròn thiết hoàn, đem cái này đốt đỏ lên, gõ vào cái sẹn trên đầu liền tốt. Sau đó lại chọn lựa một cây thích hợp cành cây to, cắt sửa một cái, cắm đi vào xem như đem tay là được rồi. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi gật gật đầu, đem thiết hoàn bỏ vào đốt thiết lô bên trong đốt lên. Biết rõ ca, ta hiện tại đi tìm những cây. Giang Vi nói, liền muốn đi tìm thích hợp những cây. Diệp Hàn tiếp tục đào đất cờ cũng không có ngăn Giang Vi Vi. chỉ bất quá, nàng nhường Giang Vi Vi mang theo Ô Lạp cùng đi. Ngay tại trung quanh, không có nguy hiểm gì. Có Ô Lạp tại, coi như gặp được cái gì dã thú, cũng có thể còn nhau một cái, Diệp Hàn sẽ lập tức chạy đến. Giang Vi Vi mang theo Ô Lạp đi tìm nhanh cây, Diệp Hàn lại xuống dưới một cái sện. Bất quá lần này, Diệp Hàn cảm thấy vật cứng. Rất rõ ràng là đào được hòn đá đang đào đất cơ quá trình bên trong, khẳng định gặp được dưới mặt đất khối đá, cạnh bên đống đất phía trước, đã có không ít khối đá chất đống. Diệp Hàn bắt đầu vây quanh khối này khối đá chung quanh đào đất, muốn đem khối này khối đá cho móc ra. Khối này khối đá vẫn còn lớn. Diệp Hàn rất nhanh liền phát hiện, khối này khối đá không nhỏ, muốn đào ra còn không quá dễ dàng. Rất nhiều người xem cũng bình luận: "Ta nhớ được nhỏ thời điểm ở trường học trồng cây thời điểm, đào hố trồng cây, ta liền đào được một khối lớn khối đá, cái kia hố cũng không còn giá trị rồi. Ta tại công trường đi làm, thường xuyên có thể đào được khối đá, vậy cũng là máy xúc cho móc ra. Thật sự là vất vả a, Diệp Hàn cũng không dễ dàng." "Đúng vậy à, Diệp Hàn mặc dù vận khí tốt, nhưng hắn cũng một mực rất cố gắng, nếu không không có khả năng quá tốt như vậy." Tất cả mọi người tại bình luận, cái này thời điểm Giang VV đã trở về cầm trong tay của nàng một cây không sai biệt lắm cành cây to hoàn toàn có thể coi như cái xẻng đem Ca, ta trở về giang vi vi chạy đến diệp hàn bên cạnh nhìn thấy diệp hàn ngay tại đảo khối này khối đá lại gặp được lớn hòn đá sao cái này giống như càng lớn ngươi chờ ta cái xẻng lập tức liền làm xong ta tới giúp ngươi giang vi vi nói đi tới tiệm tọt rèn nàng bắt đầu tiếp tục chế tác cái xẻng diệp hàn cười cười cũng để tay xuống bên trong sống đến giúp giang vi vi làm cái xẻng chương hai không chỉ một cái chương hai không chỉ một cái thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước đốt thiết lô bên trong, sèn sắt đầu cùng cái kia nửa vòng tròn vòng đều đã đốt đỏ lên. Giang Vi Vi dùng kẹp đem hai món đồ này cho kẹp ra, đặt ở lớn trên tảng đá. Sau đó cũng chỉ cần đem hai món đồ này cho đánh cùng một chỗ liền tốt. Một bước này nói đến đơn giản, kỳ thật cũng không phải cỡ nào chuyện dễ dàng, nhất định phải cam đoan kiên cố mới có thể, bằng không mà nói, tại sèn đất quá trình bên trong rất dễ dàng chốc ra. Nói như vậy, cái sèn liền xem như hư mất đã muốn rèn đúc ra, kia khẳng định phải làm được đầy đủ kiên cố mới có thể. Giang Vi Vi bắt đầu động thủ, dùng chui đánh bắt đầu. Diệp Hàn ở một bên nhìn xem, chỉ điểm Giang Vi Vi Tiểu nha đầu rất chân thành, xem chừng đập. Trong lò rèn truyền ra đinh đinh đương đương thanh âm. Hiện tại tôi vào nước lạnh. Sau đó đốt sắt, một lần nữa, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, rất nghe Diệp Hàn, đem cái xẻng đầu bỏ vào vại nước nhỏ bên trong tôi vào nước lạnh. Sau đó tiếp tục đung. Cái xẻng rất nhanh liền có thể làm xong, tiểu nha đầu nhiệt tình mười phần. Hai hai người thay phiên kéo động ống bễ, tăng tốc nhiệt độ tăng lên, Diệp Hàn còn tăng thêm một chút than đá. Rất nhanh, cái xẻng đầu lại bị đốt đỏ lên, có thể tiếp tục gõ. Giang Vy Vy dựa theo Diệp Hàn chỉ điểm tiếp tục Cuối cùng tôi vào nước lạnh một lần về sau, cái này xẻn sắt con đầu đã coi như là hoàn thành. Tôi vào nước lạnh về sau, Diệp Hàn đem xẻn sắt con đầu cầm trong tay, tước lượng một cái, lại thử một chút cái kia lâu kiên cố trình độ. Có thể, nhìn thấy chưa? Cái này hai cái bộ phận đã hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Đem cành cây to cho cắm đi vào liền có thể sử dụng, chính là một cái giản dị xẻn sắt con. Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, bắt đầu tiến hành sau cùng trình tự. Nhánh cây đầu thích hợp cắt sửa một cái, đặt tới thích hợp nhất trình độ, sau đó cắm vào cái xẻn trước mặt. Dựa theo Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi cây này nhánh cây phẩm chất, vừa mới so cái này lỗ thủng hơi lớn một chút, nghĩ cắm đi vào cần dùng đại lực, không phải rất dễ dàng, mà cắm đi vào về sau liền sẽ rất kiên cố. Xong rồi, nhà chúng ta Vi Vi thật lợi hại, đều sẽ chế tác sẹn sắt con, là cái hợp cách thợ rèn. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu, khích lệ nói. Giang Vi Vi mặt mũi tràn đầy đều là tiểu dung, cầm trong tay cái sẹn, thấy thế nào làm sao ưa thích. Hai người rời khỏi tiệm thợ rèn, đi tới phòng ở nền tảng nơi này. Đến, ta dùng ta sẹn sắt con giúp ngươi đào khối đá. Giang Vi Vi nhiệt tình mười phần, muốn giúp Diệp Hàn đào khối đá. Diệp Hàn gật gật đầu, hai người cùng một chỗ đối thủ đảo, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong. Thu Nguyệt cùng Thu Thủy cũng xem rất chân thành. Vi Vi thật lợi hại a, đều có thể mình làm ra đến một cái xẻn sắt còn đến, nhìn không thể so với xẻn công binh kém bao nhiêu, đổi là ta chắc chắn sẽ không. Thu Thủy mở miệng nói ra, nàng ở trên đảo thời điểm, liền trên cơ bản cái gì cũng không biết. Thu Nguyệt cũng đã nhìn ra, Thu Thủy có chút tự trách ở trên đảo thời điểm, Thu Thủy hoàn toàn chính xác tại sống ít, thật muốn nói không dễ nghe, đó chính là liên lụy. Mỗi cá nhân cũng không thể là cái gì cũng biết. Giang Vi Vi cũng là cùng Diệp Hàn học được, nếu như Diệp Hàn dạy ngươi ngươi khẳng định cũng có thể học được. Thu Nguyệt mở miệng an ủi. Một Nhan cũng ở một bên nói ra, "Đúng vậy á Thu Thủy, ngươi khẳng định cũng có thể học được. Mà lại, của sở trường của ngươi cũng không phải hoang dã cầu sinh, mà là ca kh hát khiêu vũ." Liên Liên Lâm Bắc cũng nói chuyện, "Có người am hiểu sáng tác, có người am hiểu làm ăn, cùng người liên hệ 360 đi, được được ra chẳng nguyên." Lời nói này rất đúng, Thu Thủy cũng gật đầu. Nàng am hiểu chính là ca kh hát khiêu vũ, nhường nàng đi rèn sát, đây không phải là làm khó nàng sao? "Cảm ơn các ngươi, là ta để tâm vào chuyện vụn vặt." Thu Thủy điểm điểm cười nói. Khán giả cũng đều đang an đuổi thu thủy, những ngày mưa đạn đều để trong lòng người ấm áp. Cái này thời điểm Diệp Hàn dọc theo khối này lớn khối đá bên cạnh đào xuống đi, cuối cùng là xem rốt cục, rốt cục có thể đem khối này khối đá cho móc ra, lại đào xuống đi, ta cảm giác đều có thể móc ra một cái giếng. Diệp Hàn cảm khái nói, hiện tại cái này chiều sâu cũng vượt qua hắn chuẩn bị móc ra nền tảng chiều sâu, khối này lớn khối đá cuối cùng là có thể móc ra, cũng không cần đem khối này lớn khối đá cho khiêng đi ra, trực tiếp đặt ở trong hầm, xem như nền tảng để dùng, chỉ cần lật cái mặt cái này một mặt phù hợp. Diệp Hàn cười cười cùng Giang Vi Vi hai người hợp lực đem lớn khối đá lật ra cái mặt phía dưới cái hố bên trong còn có thể nhìn thấy con giun núp đít Diệp Hàn đem con giun bắt lấy đốt cho Song Hoàng Đản. Bất quá hiện tại Song Hoàng Đản cũng không đói hôm nay ăn quán nò cái hố to này bị Diệp Hàn dùng bùn đất lấp bên trên dùng chân dẫm thực phía trên để lên khối này lớn khối đá hoàn mỹ chúng ta nghỉ ngơi sẽ rửa tay một cái uống nước ăn thêm chút nữa hạch đào cùng nho khô Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi rửa tay một cái ngồi xuống nghỉ ngơi Diệp Hán từ trong nhà lấy ra hạch đào cùng nho khô hạch đào còn thừa lại rất nhiều Cây kia lớn hạch đào trên cây còn có không ít đâu. Bất quá nho khô mau ăn xong. Diệp Hán rất tỉnh lấy ăn, cũng không kiên trì được quá lâu. Trước đây liền không có bao nhiêu nho khô. Bao tố qua đi, đại lượng nho cũng hư mất, thật sự là đáng tiếc. Nho khô hơi ẩm ngọt ngào, hạch đào hương hương, ăn ngon. Giang Vi Vi cho Diệp Hán lột một khối hạch đào nhân, mở miệng nói ra. Diệp Hán ăn hạch đào nhân, lại uống một ngụm bạc hà nước, thoải mái cực kỳ. Nên tặng, ngày mai là có thể đào xong. Ngày mai buổi sáng đi, hẳn là có thể hoàn thành. Sau đó chúng ta đi tìm một chút thích hợp lớn khối đá, điền vào trong hầm những này tấm gạch cũng không xê xích gì nhiều, hẳn là có thể bắt đầu lộng nhà. Diệp Hàn nói ra kế hoạch của mình. Giang Vi Vi trong lòng càng thêm mong đợi bắt đầu. Dựa theo tiến độ này, rất nhanh liền có thể đóng ra phòng bận gói. Đến thời điểm, liền có thể vào ở phòng ở mới bên trong. Tốt chờ mong nha. Hai người ăn một chút hạt đào, nho khô, mỗi người còn uống một chén bạc hà nước, đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Sau đó lại đào một hồi nền tảng. Diệp Hàn nhìn sắc trời một chút, mang theo Giang Vi Vi đi hồ nước bên kia thu cá. Nếu như gặp phải cá xấu, ta liền đem cá xấu giết đi. Có thứ một đao lôi tay, nho nhỏ cá xấu không đáng kể. Diệp Hàn nhìn ra được, Giang Vi Vi còn tại lo lắng cá sấu sự tình, cho nên mở miệng an ủi. Giang Vi Vi gật đầu, lấy thứ một dao sắc bén, muốn chém chết cá sấu không tính việc khó. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Thu Nguyệt có chút khẩn trương. Ta rời đi hòn đảo về sau mới biết rõ, ở trên đảo còn có nhiều như vậy nguy hiểm động vật đâu. Diệp Hàn cũng tao ngộ chim ưng, sói, còn có lão hổ. Nàng mở miệng nói ra, Lâm Bắc gật đầu, nhận lấy lời nói gốc dạ. Ngoại trừ lão hổ bị vệ tinh mảnh vỡ cho đập chết bên ngoài, Diệp Hàn đối phó chim ưng cùng sói, đều dựa vào bản lĩnh của mình. Ta cảm thấy cái này cá xấu Sớm muộn cũng sẽ bị Diệp Hàn ăn hết. Bất quá Diệp Hàn cũng không thể phớt lờ, liền ta biết đến, vùng đất này liền không chỉ một cái cá sấu. Lâm bác mở miệng nói ra. Hán, nhường không ít người cũng kinh ngạc một cái. Vậy mà không chỉ một cái cá sấu. Đợt, chịu không được đi ngủ. Ta định vị đồng hồ báo thức, giữa chưa rời giường tiếp tục viết còn lại 5 chương. thỉnh đại gia ủng hộ một cái, cho ta một điểm động lực, tạ ơn đại gia. Trưng 226, thiếu một cái. Trưng 226, thiếu một cái. Thứ 6 hơn vì cầu toàn đặt trước từ đặt trước Lâm Bắc dù sao cũng là sớm lên đảo dò xét qua, cho nên rất nhiều tình huống hắn đều như lòng bàn tay. Tỷ như nơi nào có quan sát, nơi nào có ngộ than loại hình, hắn cũng biết rõ. Tại đầm lầy phụ cận khu vực, Lâm Bắc đã từng thấy qua hai đầu cá sấu. Diệp Hàn nhìn thấy, chỉ sợ chỉ là trong đó một cái mà thôi. Không cần lo lắng, Diệp Hàn đao rất sắc bén, muốn chém chết cá sấu không tính việc khó. Mà lại, lấy Diệp Hàn cẩn thận, hắn hẳn là cũng có thể nghĩ tới chỗ này cá sấu không chỉ một cái. Lâm Bắc mở miệng nói ra, an ủi khán giả. Bất quá, nhìn ra được, đại gia vẫn là rất lo lắng. Mộc Nhan, Thu Nguyệt cùng Thu Thủy cái này ba cái đại mỹ nữ cũng một mặt lo lắng, có chút sợ hãi. cá sấu loại vật này vẫn luôn là hung ác đại danh từ đâu. nay lại, diệp hàn mang theo giang vi vi đã tới gần hồ nước bên này. diệp hàn cầm trong tay khảm đao, cẩn thận xem xét chu vi động tĩnh, xác nhận cá sấu không tại về sau, lúc này mới bắt đầu thu cá trở. bắt đầu đi, đem cá ký nhận chúng ta liền đi. lần sau dành thời gian tới chuyên giết nơi này cá sấu. diệp hàn mở miệng nói ra, nơi này cá sấu bất tử, thủy chung là hắn một cái tâm sự. giang vi vi gật gật đầu, bắt đầu thu cá trở. bất quá, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện dị thường. Các các loại chỉ còn lại 4 cái, thiếu một cái, không đúng. Nơi này ta nhớ rõ ràng có một cái cá tiền. Làm sao thiếu một cái đâu? Giang Vi Vi trong lòng buồn bực, mở miệng nói ra. Các các loại dây thường đều là cố chắc, đều là có ít, làm sao lại chống rông thiếu một cái đâu? Ca, có phải hay không là có cái khác tuyển thủ tới qua nơi này? Giang Vi Vi nhướng mày lên, nhìn xem Diệp Hàn hỏi. Diệp Hàn lắc đầu, khả năng này không lớn. Ở trên đảo hiện nay còn lại tuyển thủ sẽ không quá nhiều, mà lại lẫn nhau ở giữa cự ly cũng không nhỏ. Còn nhớ do võ thuật quán quân sao? Cái kia bên cạnh cự ly chúng ta cũng có một ngày tẢ hữu lộ trình, lần trước đi trên chân cũng lên bong bóng. Cố ý khả năng là thấp nhất, ta đoán là cá xấu làm. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, nheo mắt lại, nhìn xem phía trước bình tĩnh hồ nước. Diệp Hàn suy đoán, hẳn là có loài cá tiến vào cá các loại bên trong, mà cá xấu lại vừa lúc đang truy kích con cá này, liền em cá các loại cho cắn. Lấy cá xấu lực lượng, nghĩ kéo đi cái này cá tiền là một cái rất đơn giản sự tình. Vậy mà thiếu một cái cá tiền, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ở chỗ này thả ở năm cái cá các loại, mỗi ngày đều có thể đến lấy đi không ít cá tức giận. Thật chẳng lẽ chính là cá xấu làm? Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Mộc nhan cũng rất kinh ngạc. Thu Nguyệt cùng Thu Thủy cũng biết rõ chuyện này, các nàng rời đi hòn đảo về sau, xem nhiều nhất cũng chính là Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa. Năm cái cá các loại sự tình, các nàng rất rõ ràng, cũng rất hâm mộ. Thu Nguyệt còn hối hận đâu, ở trên đảo thời điểm nàng liền không nghĩ tới tại bên bờ biển làm cái cá trở. Nếu là có thể nghĩ tới chỗ này, các nàng cũng không trở thành đói thành như thế. Cái nhìn của ta giống như Diệp Hàn. Những tuyển thủ khác khả năng trực tiếp bài trừ rơi, bởi vì trên đảo những tuyển thủ khác cũng chưa có tới nơi này, điểm này chúng ta cũng rất rõ ràng, cho nên có khả năng nhất chính là trong hồ nước cá sấu." Lâm Bắc mở miệng nói ra, hắn cũng cho rằng là cá sấu làm. Lúc này, Diệp Hàn ánh mắt nhìn hồ nước, chậm rãi lui lại. Trực giác nói cho Diệp Hàn, có thể sẽ gặp nguy hiểm. "Đi thôi, ném đi một cái cá các loại cũng không cần quản." Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy, trong tay đại khảm đao cầm chặt hơn. Giang Vy Vy cùng Diệp Hàn cùng một chỗ lui lại, rời xa hồ nước. Mà cũng liền tại cái này thời điểm, hồ nước bình tĩnh mặt nước chậm rãi bị phá ra, một cái đầu lâu hiện lên ra. Là cá sấu. Cá sấu nhô đầu ra, nhìn về phía Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy một màn này lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn tất cả người xem cũng đang kinh ngạc thốt lên nhìn về phía trên màn hình cá sấu Diệp Hàn cắn răng hắn đã thấy cá sấu mở cái miệng rộng trong kẽ răng còn giống như có một đoạn dây leo không hề nghi ngờ cái tua cá tiền chính là bị cái này cá sấu lôi đi cũng đã cắn hỏng lúc này Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đã lui ra một đoạn khoảng cách cá sấu cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn hai cũng không có cái khác cử động giống như là đang thị uy đồng dạng Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi lui ra một đoạn cự ly sau đó quay người cùng một chỗ chạy trở về phòng trúc đằng sau cá sấu lặn xuống đáy nước không cùng tới Trở về về sau, Diệp Hàn ngồi trên ghế, sắc mặt khó coi. Cái này cá sấu đã bắt đầu đối với cá đợi chút nữa tay, mà lại hôm nay cũng không có thu được bao nhiêu cá. Dù sao, cá sấu sinh hoạt tại trong hồ nước, mỗi ngày đều muốn ăn cá. Chuẩn bị một cái, cái này mấy ngày đem cá sấu giết đi. Giang Vi Vi đã bắt đầu vội vàng làm cơm tối, Diệp Hàn đột nhiên mở miệng nói một câu như vậy. Diệp Hàn đã không có ý định chờ đợi, hắn nghĩ chủ động xuất kích, giết cá sấu. Câu nói này nói ra miệng, lập tức nhường không ít người xem đều trở nên hưng phấn. Diệp Hàn muốn giết cá sấu quá tốt rồi, rốt cục có đáng xem rồi, gần nhất sinh hoạt khá là bình thản, ta một mực chờ mong càng đặc sắc sự tình phát sinh. Diệp Hàn rốt cục quyết định đi giết chết cá sấu. bất quá, Diệp Hàn cũng nhất định phải chú ý an toàn mới được à, vạn nhất bị cá sấu cắn bị thương cũng không phải việc nhỏ. Cá sấu một khi cắn con nhồi, chính là sẽ không nhả ra, không biết rõ Diệp Hàn sẽ làm ra dạng gì chuẩn bị. tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận, chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, thu nguyệt cùng thu thủy hoa dung tất sắc, các nàng đều có chút sợ hãi. hai cái ái đúng đại mỹ nữ, sao có thể tưởng tượng giết chết cá sấu loại chuyện này đâu? đội thành các nàng, nếu như phát hiện cá sấu tung tích. Lựa chọn tốt nhất chính là tránh ra thật xa. Chủ động xuất kích, vậy quá khó khăn. Ca, ngươi nghĩ kỹ. Cá sấu chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy giết chết. Giang Vi Vi có chút lo lắng. Nàng biết rõ, Diệp Hàn đã sớm muốn giết cá sấu, đây là chuyện sớm hay muộn, nàng ngăn không được. Mà lại hôm nay đáng chết cá sấu còn hủy đi một cái cá các loại, đây quả thực quá quá mức. Thiếu một cái cá các loại, liền thiếu đi cá. Cá sấu sinh hoạt tại trong hồ nước, mỗi ngày cũng đang ăn bọn hàng cá. Chút lòng thành. Bất quá là cái xúc sinh thôi, chúng ta tùy tiện dùng chút thủ đoạn, giết cá sấu còn không phải dễ dàng. Nhân loại là có trí tuệ sẽ sử dụng công cụ, đây chính là nhân loại cùng cá sấu khác biệt lớn nhất." Diệp Hàn mở miệng nói ra. Hắn chắc chắn sẽ không ngốc đến đi cùng cá sấu cận thân bắt đấu. Hắn hiện tại có nhiều như vậy công cụ, có đại khảm đao, còn có một cặp sắt vụn tại kia, hoàn toàn có thể chế tạo ra nhiều thứ hơn đến, nhằm vào cá sấu. Lúc này, Diệp Hàn trong lòng đã có một chút ý nghĩ. Mà đầu tiên, liền cần chế tạo ra hai bộ bọc thép giá lúc. Nói là bọc thép, kia nhưng thật ra là khoa trường, bất quá, mặc lên người, có thể bảo vệ thân thể của lão, cái này khẳng định là phải có. Bởi vì liền xem như Diệp Hàn cũng không dám cam đoan có thể không bị cá sấu cận thân cắn được. Cá xấu tốc độ là rất nhanh, lực khí cũng phi thường lớn, cắn chúng con muỗi liền sẽ không nhả ra đối mặt đối thủ như vậy, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được, Diệp Hàn không cho phép có bất kỳ sơ hở. Đệt, ngủ mê một ngày, ta quá khó khăn, cầu các vị thư hưu ủng hộ một cái. Chương 227, Đàng giáp. Chương 227, Đàng giáp. Thứ bảy hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn một mực tại suy nghĩ, Giang Vy Vy đã đem cơm tối cho làm xong. Các ngươi đừng có gấp, tự ngươi nói qua, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Chúng ta chậm rãi kế hoạch, chậm rãi chuẩn bị, dù sao hiện tại có không ít cá, không cần quá gấp. Giang Vi Vi đem cơm tối bưng lên bàn, ăn anủi Diệp Hàn. Diệp Hàn gật gật đầu, đối với Giang Vi Vi cười cười, không có việc gì, ta khẳng định biết đến, ta sẽ từ từ chuẩn bị kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Sau đó hai người bắt đầu ăn cơm chiều. Giang Vi Vi nấu canh cá, còn có khoai lang hương xào thịt hổ, mỗi người một cái khoai lang. Có khoai lang về sau, mỗi bữa cơm đều có thể ăn đến hơn đã no đầy đủ. Dù sao đây cũng là món chính đất này dưa là rất ngon. Giang Vi, Vi ăn rất vui vẻ, Diệp Hàn cũng rất hài lòng. Bởi vì có một loại thuyết pháp là ăn đồ ngọt có thể để cho lòng người vui vẻ. Đây cũng là có khoa học căn cứ sự tình. Một bữa cơm tối ăn xong, Giang Vy Vi đi cọ nồi rửa chén, Diệp Hàn nghỉ ngơi một hồi, mang theo Giang Vy, Vy đi lọ gạch thu gạch. Tấm gạch càng ngày càng nhiều, nhìn xem cũng là làm cho người cao hứng sự tình, những này gạch đã không sai biệt lắm đủ dựng ra một cái phòng gạch ngói. Rửa mặt đi ngủ, ngày mai chuẩn bị giết cá sấu sự tình. Diệp Hàn nói với Giang Vy Vi. Giang Vy Vi gật gật đầu, rất ngoan ngoãn. Nàng sốt ruột nghĩ vào ở phòng ở mới, hiện tại nền tảng đều nhanh muốn đảo xong nữa nha đuổi kịp rết cá xấu chuyện này, nàng không tám ba kỳ thật không quá cao hứng nhưng là Diệp Hàn đã quyết định nàng liền sẽ không phản bác nàng nghe Diệp Hàn hai người rửa mặt một phen tiến vào phòng trúc đi ngủ cái này một giấc kỳ thật Giang Vi Vi ngủ được không phải rất an ổn cá sấu sự tình đặt ở Tiểu Nha đầu trong lòng làm sao ngủ ngon giết cá sấu không phải việc nhỏ chuyện này mang tới áp lực kỳ thật cùng lần trước tao ngộ Lão Hổ không sai biệt lắm Lão Hổ xem như gặp trời phạt nhưng là cá sấu chỉ sợ không quá dễ dàng bởi vì cái khác nguyên nhân tử vong Diệp Hàn cũng rất rõ ràng vệ tinh mảnh vỡ đập chết Lão Hổ loại chuyện này là không cách nào phòng chế lần này giết chết cá sấu phải dựa vào chính hắn một buổi tối thời gian. Diệp Hàn trong đầu cũng đều nghĩ đến cá sấu sự tình, thỉnh thoảng còn có thể nghe được Giang Vi Vi chuyện hoang đường. Tiểu Nha đầu mơ mơ màng màng, cũng không biết rõ nằm mộng thấy gì, chỉ là hô hào cá sấu cái này hai chữ, liền hô nhiều lần. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại, Giang Vi Vi cũng đi theo tỉnh lại. Không có việc gì, nếu không ngươi ngủ thêm một hồi đi, ta xem ngươi giống như là ngủ không ngon dáng vẻ. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu, nói với nàng. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian lắc đầu. Vậy không được, chính ta ngủ, ngươi vụng trộm đi tìm cá sấu làm sao bây giờ? Giang Vi Vi còn có một điểm lo lắng chính là. Nàng sợ hai chính Diệp Hàn đi giết cá sấu, không mang theo nàng. Nàng mặc dù là nữ, không có bao nhiêu lực khí, nhưng dẫu gì cũng là người trợ giúp a. Nghĩ cái gì đây? Ta khẳng định mang theo ngươi, đến thời điểm ngươi cần phải giúp ta. Diệp Hàn cười cười, đi ra phòng trúc, bắt đầu rửa mặt. Sáng sớm không khí hơi có chút ý lạnh, nhưng lại rất tươi mát, có thể làm cho người rất nhanh liền theo trong giấc ngủ đã tỉnh hồi lại. Diệp Hàn hướng đi hàng rào, đến thăm Song Hoàng Đàn. Song Hoàng Đàn, ngươi ngày hôm qua ăn tốt như vậy, hôm nay có thể hay không nhiều để trứng ra. Diệp Hàn nhìn xem Song Hoàng Đản nói, sau đó đi móc cổ gà. Như thế sờ một cái không nghĩ tới thật đúng là có hai cái trứng gà Diệp Hàn khắp khuôn mặt là tiểu dung phi thường cao hứng bắt đầu khích lệ song hoàng đàn song hoàng đàn đơn giản quá tuyệt vời yên tâm đi ta ở trên đảo một ngày liền nuôi ngươi một ngày ở trên đảo nguy hiểm chờ ta thắng được quán quân cũng có thể đem ngươi mang đi một mực nuôi ngươi đến già Diệp Hàn rất cao hứng cầm hai cái trứng gà đặt ở trên mặt bàn một bên khác Giang Vi Vi cũng chen lấn hai cái ống chúc sữa dê ra Vi Vi con thỏ thế nào Diệp Hàn mở miệng hỏi Giang Vi Vi bắt đầu nấu sữa dê yên tâm đi ca tốt ra đây con thỏ nhỏ lớn nhanh một ngày một cái dạng kỳ hỉ, Giang Vi Vi nhìn thấy con thỏ nhỏ trưởng thành, cũng rất vui vẻ. Hai người cao cao hứng hưng ăn một bữa điểm tâm, một đạo canh cá, tăng thêm sữa dê, trứng tráng, khoai lang, còn có mỗi người một mảnh thịt hổ. dinh dưỡng phong phú, còn có thể ăn rất no. Toàn bộ ở trên đảo đều tìm không ra phần thứ hai sớm như vậy bữa ăn đến. Nếm qua điểm tâm, Giang Vi Vi cọ nồi rửa chén, hai người đi thu gạch, đốt gạch đây đều là mỗi sáng sớm phải làm sự tình. Những chuyện này cũng làm xong, Diệp Hàn lúc này mới bắt đầu tiếp tục bóng mài rết cá sấu sự tình. Hắn không có khả năng nhiệt huyết sông lên đầu, cầm một thanh đại khảm đao liền đi tìm cá sấu liều mạng kia là kẻ ngu nhất mới có thể làm như thế. Diệp Hàn khẳng định là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể đầu tiên là trang phục phòng hộ. Diệp Hàn loại bỏ làm bằng sắt kế hoạch, nếu như dùng sắt đến chế tác trang phục phòng hộ, như thế quá phức cậm, hoạt động không tiện, mà lại tốn thời gian quá lâu, còn lại sắt cũng không đủ. Diệp Hàn có lựa chọn tốt hơn bằng giáp. Nơi này cần dùng đến vạn năng dây leo, cái này đồ vật Diệp Hàn là trong lòng ưa thích, tác dụng thật rất lớn. "Ca, làm nhiều như vậy dây leo làm gì a?" Giang Vy Vy có chút hiếu kỳ, không biết rõ Diệp Hàn có ý nghĩ gì. Chẳng lẽ là muốn bệnh ra một tấm lưới đến vây khôn cá xấu sao? Lần trước bắt lấy ô lạc cũng là dùng dây leo biên ra mạng bắt lấy, biết rõ ra các ngọa long bảy lần bắt mạnh người sao. Trước đây Mạnh Hoạch mượn tới 3 vạn đằng giáp binh đã đánh bại ra các lượng, cái này đằng giáp đao thương bất nhập, là một loại lực phòng hộ rất mạnh áo giáp. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang Vi Vi nhìn qua sách là không biết, cái này điển cố nàng tự nhiên biết rõ. Bất quá, đối với đằng giáp loại vật này, Tiểu Nha đầu rõ ràng hiểu không nhiều. Diệp Hàn tiếp tục giải thích bắt đầu. Đằng giáp chế tác rất phiến phức, cần đem sợi đằng trải qua đặc thù xử lý, trên chiến trường mới có thể đao thương bất nhập. Trong lịch sử là chân chính có loại vật này, không phải tiểu thuyết gia bịa đặt ra, bất quá muốn lên chiến trường dây leo chế áo giáp, tối thiểu nhất cần đi qua thời gian 2 năm chế tác. Chúng ta yêu cầu không cần quá cao, cũng không phải phòng bị vũ khí lạnh, chỉ cần có nhất định cường độ, có thể bảo vệ thân thể là tốt. Diệp Hàn nói, đem dây leo đặt ở tôi vào nước lạnh trong chun nước ngâm. Ngâm là bước đầu tiên, bước thứ hai là phơi khô, sau đó còn cần dùng dầu ngâm đây là cơ bản nhất chính tự, cũng là khá là phiền toái. Diệp Hàn cũng không nỡ dùng dầu ngâm, hết thể giản lược liền tốt. Cùng lắm thì làm nhiều mấy tầng, cá sấu cũng cắn không phá. Dù sao sợi đằng cái này đồ vật còn nhiều, rất nhiều, lại không coi là bao nhiêu nặng nghề đem đại lượng sợi đằng ngâm lên. Diệp Hàn lại bắt đầu bắt đầu chế tác vũ khí. Hắn có thứ một đao, Giang Vi Vi cũng cần một cây đao mới được. Mà lại bọn hắn còn có trường mâu, trường mâu phía trước có thể tăng thêm làm bằng sắt đầu, nhường xuyên thấu tính chất càng mạnh. Trừ cái đó ra, Diệp Hàn còn có thể làm ra một chút bày bài, gai nhọn loại hình đồ vật, chôn trong thổ. Bởi vì cá sấu là trên mặt đất bò, bụng kê sát đất, liền sẽ bị chủy thủ cùng gai nhọn cho mở ra, đâm rách. Đây vẫn chỉ là Diệp Hàn hiện nay một chút ý nghĩ mà thôi, tại chế tác những thứ này quá trình bên trong, Diệp Hàn còn muốn tiếp tục chuẩn bị, bảo đảm giết cá sấu kế hoạch tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chương 228 Thải Vi, chương 228, Thải Vi thứ 8 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Sợi đăng đã trong nước âm, Diệp Hàn bắt đầu cho Giang Vi Vi chế tạo khảm đao. Giang Vi Vi cái này khảm đao, khẳng định không thể cùng Diệp Hàn đồng dạng lớn, mà là nhỏ hơn một chút. Vũ khí cũng không phải là càng lớn càng tốt, mà là muốn thích hợp bản thân mới được. Diệp Hàn muốn vì Giang Vi Vi chế tạo riêng ra một cái sắc bén khảm đao ra. Dù là Giang Vi Vi lực khí không lớn, vung ra một đao chém đi xuống, cũng hoàn toàn có thể một chặt tổn thương cá xấu cái chủng loại kia. Thứ một đao cái này trình độ sắc bén cũng đã là có thể. Hôm nay tranh thủ cho ngươi chế tạo ra đến một thanh khảm đao, liền gọi đao thứ hai đi." Diệp Hàn chọn lựa thích hợp khối sắt, nói với Giang Vi Vi. "Bất quá, Giang Vi Vi lại lắc đầu. "Thứ một đao nghe cũng có chút khó chịu, ngươi cái này đặt tên độ. Đao của ta mới không muốn gọi đao thứ hai đâu, ta muốn làm cái tên dễ nghe." Giang Vi Vi mở miệng nói ra đao thứ hai, cái tên này quá rất rưởi. Giang Vi Vi khẳng định không nguyện ý Diệp Hàn nhếch miệng cười cười. "Được chưa, vậy chính ngươi nghĩ cái danh tự, ta liền không giúp ngươi suy nghĩ." Diệp Hàn nói, đã tìm được thích hợp khối sắt, ném vào đốt tiết lô bên trong, bắt đầu kéo động ống bễ, để cao nhiệt độ phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng nở nụ cười, đang chê cười Diệp Hàn. Ha ha ha, Diệp Hàn đặt tên phế bị em gái chê cười. Ta nhớ được lần trước có cái Lao ca nói muốn tự mình rèn sắt chế đao, nói liền gọi đao thứ hai, người vẫn còn chứ? Ta là hắn ca, hắn đốt thiết lô nổ, hiện tại người tại bệnh viện đâu, đại gia không muốn tùy ý bắt trước. Thật hay giả, như thế chân thực sao? Giả. Vừa rồi nói chuyện không phải anh ta, là ta một cái rượu thịt bằng hữu, tại cái này đen ta đây, ta đốt thiết lô tốt ra đây, ta đao thứ hai đã nhanh phải có một cái hình thức ban đầu. Tất cả mọi người tại phát trực tiếp thời gian mặt nói chưa thiếm, nói nhảm mà tại chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, lâm bắc ngay tại cho đại gia đột phá đẳng giáp. hôm nay thu nguyệt cùng thu thủy liền không có tới, các nàng thời gian an bài cũng rất gấp. hiện tại dù sao cũng là hậu nhân, nhiệt độ rất cao, không biết rõ có bao nhiêu người muốn tìm các nàng hợp tác. bất quá, hai cái đại mỹ nữ đêm qua trước khi đi cùng khán giả bảo đảm, chỉ cần có rảnh rỗi liền sẽ đến tiết mục tổ làm khách cùng đại gia gặp mặt. đẳng giáp cái này đồ vật, đích thật là trong lịch sử chân thực tồn tại, chủ yếu là bởi vì bị dầu cây trầu ngâm qua, cho nên đau thương bất nhập. nhưng là nó sợ lửa, trước đây gia cát lượng chính là dùng hỏa đánh bại mạnh hoạch đẳng giáp binh. Diệp Hàn cũng không phải muốn lên chiến trường đánh trận, chỉ là vì đối phó cá sấu, không cần làm ra tốt bao nhiêu đằng giáp đến, chỉ cần có thể bảo vệ thân thể liền tốt. Mà lại, cái này đằng giáp không nhất định cần dùng đến, có lẽ hắn cùng Giang Vi Vi mấy đao chém đi xuống, cá sấu liền chết. Lâm Bác nói. Mục Nhan ở một bên gật đầu phụ họa. Đúng vậy a, hiện tại Giang Vi Vi cũng phải có đao, cá sấu khẳng định đấu không lại họ hai. Chính là không biết rõ Giang Vi Vi định cho cây đao này làm cái tên là gì. Mục Nhan cũng cảm thấy Diệp Hàn là một cái đặt tên phế. Nàng mong mỏi Giang Vi Vi có thể làm cái tên rất hay ra. Cái này thời điểm Giang Vi Vi thay mở diệp hàn, tới kéo động ống bể để cao độ nóng trong lò đồng thời, nàng còn đang suy nghĩ lấy đao danh tự, giống như là rất nhiều phim truyền hình a, phim a, mặc dù mặt cũng có một ít rất bá đạo danh tự, lại tỷ như trên mạng những cái kia trong tiểu thuyết đều là một chút thần đao, một đao liền có thể bổ ra vũ trụ loại hình. Giang Vi Vi một người nữ sinh, nàng không ưa thích những cái kia động một tí thiên băng địa liệt danh tự, trong đầu của nàng đã có một cái tên, Thái Vi, kinh thi bên trong liền có một phần gọi là Thái Vi, mà lại trong này còn có một cái điện cố là bá di thúc tề nhị người không ăn tuần túc cố sự đồng thời. Cái tên này rất có ý thơ, lại cùng Giang Vi Vi danh tự, bên trong cũng có một chữ, cho nên Giang Vi Vi đã quyết định tốt, nàng cây đao này liền gọi là Thải Vi. Ca, ta nghĩ kỹ, ta cây đao này tên gọi Thải Vi, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Vi Vi đối với Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Diệp Hàn nghe được cái tên này, gật đầu trong lòng cũng có một loại cảm giác kinh diễm. Cái tên này là thật rất không tệ, so sánh dưới thứ một đao cái tên này lập tức bị hạ thấp xuống. Tên rất hay, nhìn xem đi, ca hôm nay liền cho ngươi đem Thải Vi đao cho làm tốt. Diệp Hàn cười cười, nhìn một cái đốt thiết lô bên trong khối sắt không sai biệt lắm đã bị đốt đỏ bừng có thể tiến hành đốn tạo Diệp Hàn đem khối sắt kẹp ra bắt đầu gõ Giang Vi Vi ở một bên mong đợi nhìn xem nàng cũng phải có một cái thuộc về mình khảm đang nữa nha bất quá Tiểu Nha đầu không có xem quá lâu Diệp Hàn cái này đang bệ bộn ra đây nàng cũng không thể lười biếng cho nên Giang Vi Vi cầm xẻng sắt con đi đào đất Diệp Hàn nhìn nàng một cái không có ngăn cản nàng Giang Vi Vi là thật hiểu chuyện tài giỏi sống không có chút nào ít hơn so với chưa hề cũng sẽ không lười biếng liên hiện tại cô bé nào có thể đi lấy lấy xẻng sắt con đào bùn a quá ít cơ hồ không có bất quá, đây là vì hai người vào ở phòng gạch nói bên trong, cho nên Giang Vi Vi làm lấy rất cao hứng, không có chút nào ngại mệt mỏi. Vừa giữa trưa, hai cái người đều tại lao động, Giang Vi Vi lại móc ra không ít bùn đất. Diệp Hàn bên này, thải Vi đau thân đau cũng sắp thành hình. Giữa trưa Giang Vi Vi làm xong cơm trưa, hai người sau khi ăn cơm trưa, bắt đầu ngủ trưa. Vẹt yêu trận trận, gió mát quét tiến vào phòng trúc, hai người ngủ được rất dễ chịu. Sau nửa giờ, Diệp Hàn mở to mắt, nhìn một chút phía ngoài mặt trời. Hiện tại sắp ăn mặc theo mùa, cái này thời điểm, sớm tối cũng lạnh một chút, giữa trưa nhưng vẫn là rất nóng. Loại khí trời này dễ dàng sinh bệnh, cần nhiều chú ý mới được. Diệp Hàn đứng dậy, rửa mặt. Giang Vi Vi cũng tỉnh lại, cùng sau lưng Diệp Hàn đi ra phòng trúc. Vi Vi, gần nhất ăn mặc theo mùa, phải nhiều chú ý thân thể, ngàn vạn không thể bị cảm. Hiện tại quá nóng, trước không muốn làm việc, chúng ta đi thu gạch trở về, sau đó ra ngoài đi một chút, dẫn ngươi chơi hội. Diệp Hàn xoa xoa trên mặt nước, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, rất nghe Diệp Hàn. Nàng vẫn luôn có chú ý mình thân thể, cũng sợ hãi tự mình sinh bệnh. Hai người đi một chuyến lọ gạch, đem gạch cho thu hồi lại, lại đốt đi một nhóm. Sau đó. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi đi trong rừng cây bộ tiền. Trong rừng cây vẫn là mát mẻ một chút, dù sao có bóng cây tại. Diệp Hàn cũng đang nghĩ, các loại phòng gạch ngói che lại về sau cũng có thể tấy ghép một ít cây tới, trú tại phòng gạch ngói trung quanh. Trong rừng cây đều là ve. Lần trước Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đã bắt một lần, nhưng ve vẫn là có rất nhiều. Lần này, hai người trong rừng cây đi dạo trường một giờ, lại bắt một đống lớn ve. Ban đêm tuyệt đối có thể thêm một mâm lớn. Bắt khốn, thưởng cho Song Hoàng Đản ăn hai cái. Hôm nay Song Hoàng Đản hạ hai cái trứng đâu, cần ban thưởng một cái. Diệp Hàn mang trên mặt tiểu dung, ném đi hai cái ve cho Song Hoàng Đản ăn còn lại ve cũng xé toan cánh tạm thời nhốt ở một cái bà tử bên trong đắp lên cái nắp sau đó diệp hàn bắt đầu tiếp tục rèn sắt chế tác thải vi lão chương 229, trăm hai mươi nhà nền tảng chương 229, trăm hai mươi nhà nền tảng thứ 9 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước xế chiều hôm nay thời gian diệp hàn liền có thể đem cây đao này cho chế tác được mai đao lời nói cần từ từ sẽ đến lưu đến ngày mai để mai đao tận khả năng sắc bén một chút giang vi vi còn tại đào đất cơ thỉnh thoảng tới bồi bồi diệp hàn giúp diệp hàn kéo ống bể cho diệp hàn rót nước uống tiểu nha đầu thân mật vô cùng Diệp Hàn làm việc đến cũng càng có lực khí. Thân đao đã chế tác hoàn thành. Cái này lớn nhỏ, ngươi dùng đến hẳn là phù hợp. Ngày mai ta cho ngươi thêm phối một cái chu đao, tăng thêm vỏ đao, cho đao khai phong, liền có thể dùng. Lần trước chế tác thứ một đao thời điểm, chung quy là lần thứ nhất, ngươi cái này một cái ta có thể mài đến càng tốt hơn sắc bén hơn một chút. Đến trạm vạn tối thời điểm, Diệp Hàn đã đem thân đao cho đánh ra, cuối cùng là giải quyết. Giang Vi Vi nhìn xem cái này thân đao, thấy thế nào làm sao ưa thích. Bây giờ còn chưa có khai phòng đâu, bất quá nâng trong tay, có một loại phi thường không tệ kim loại cảm nhận. Rất khó tưởng tượng Đây là một khối sắt vụn cho đánh ra tới đao. Ca ngươi thật lợi hại. Vất vả, ta tới cấp cho ngươi đấm lưng. Giang Vi Vi lôi kéo Diệp Hàn ngồi trên ghế, cho Diệp Hàn đấm lưng nắn vai. Diệp Hàn cũng là mệt mỏi một ngày, vừa vận hưởng thụ một cái, tiểu nha đầu xoa bóp kỹ thuật là càng ngày càng tốt. Bóp không tệ. Hướng xuống điểm, dễ chịu. Diệp Hàn vênh lên chân bắt chéo, hưởng thụ lấy tiểu nha đầu xoa bóp. Giang Vi Vi cũng lười cùng Diệp Hàn so đo, nhường hắn ra đi. Hai người chơi đùa một lúc sau, Giang Vy Vy bắt đầu làm cơm tối. Như thế một đống lớn ve, liền có thể ăn một bữa, cái này đồ vật rồ tê in hàm lượng cao. Cũng dễ dàng ăn no đem về thu dọn đi ra nồi dùng dầu sắc sau đó lại nấu cái canh cá món chính là khoai lang còn kém không nhiều lắm bữa này cơm tối ăn xong rửa theo lệ cũng là thu gạch đốt gạch rửa mặt đi ngủ hôm nay hai người cũng khá là mệt mỏi liền không có đi hồ nước bên kia thu cá dù sao còn có rất nhiều hàng tồn không lo không có cá ăn đợi đến đem cá xấu giết Diệp Hàn dự định làm cái lưới lớn đi mò cá đâu nằm ở trên giường hai người đắp kín miệng rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp gần nhất cái này mấy ngày qua cũng khá là bình thản một mực tại làm việc bất quá đây cũng là trạng thái bình thường cũng không thể mỗi ngày cũng có đại sự phát sinh đi, phần lớn người sinh hoạt cũng đều là dạng này, mỗi ngày làm việc đi làm, đều là rất bình thản. chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bắc cũng tại lời bình. gần nhất diệp hàn cùng giang vi vi bên này ngược lại là không có cái gì đại sự phát sinh, hai người vội vàng lập nhà, chủ bị giết cá sấu sự tình. ta nhìn thấy rất nhiều người xem nói khá là bình thản, không có bao nhiêu đang xem, nhưng đây cũng là trạng thái bình thường, có lẽ đợi đến mùa đông thời điểm, hai người một cả ngày cũng không ra khỏi cửa đâu, kia liền càng không có gì có thể xem, đại gia muốn quen thuộc. cái khác tuyển thủ bên này, kỳ thật cũng không có việc lớn gì cơ bản đều là mỗi ngày lao động, tìm kiếm thức ăn loại hình. Lâm Bắc nói, một nhan gật đầu, mỗi phút mỗi giây cũng chập trùng thoải mái, kia là phim. chúng ta tiết mục là rất chân thực, cho đại gia bảy biện gia ở trên đảo mỗi một cái tuyển thủ sinh hoạt hàng ngày trạng thái, đương nhiên không có khả năng mỗi ngày đều là giết sói, giết lao hổ loại hình chuyện kích thích mà. hai người kiểu nói này, khán giả cũng đều cảm thấy là đạo lý này. một buổi tối thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn rời giường bắt đầu mới một ngày. thời gian đã qua hai tháng còn nhiều thêm, bất tri bất giác ở giữa, cái này hạ ngày đều sắp hết. Diệp Hàn rửa mặt cả người cũng tỉnh táo lại, bắt đầu hôm nay làm việc. Giang Vi Vi cũng cùng đi theo ra phòng trúc, hai người rửa mặt một phen, bắt đầu làm điểm tâm, ăn điểm tâm. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu mài đao. Giang Vi Vi thải vi đao, hôm nay liền có thể triệt để chế tác hoàn thành. Mài đao khai phong, phối tốt chui đao cùng vỏ đao. Cái này liên tiếp làm việc, Diệp Hàn dùng lớn nửa ngày thời gian. Cuối cùng, rốt cục thành công. Thứ một đao, thải vi đao, hai cái đao đặt ở cùng một chỗ. Thứ một đao so thải vi đao phải lớn hơn một vòng, càng dài một chút. So sánh dưới, thải vi đao tinh xảo hơn, tinh mỹ. Tại trên vỏ đao Diệp Hàn điêu khắc tinh mỹ vân vân, trên chuôi đao có thải vi cái này hai chữ, Là cây đao này danh tự. Giang Vi Vi yêu thích không buông tay, vớt vớt thải vi đao, không ngừng rút đao ra khỏi vỏ, lại đem đao chọc vào trở về trong vỏ đao. Xem, ta giống hay không một cái nữ hiệp? Giang Vi Vi rất vui vẻ, cây đao này đơn giản quá đẹp, hơn nữa còn vô cùng sắc bén. Giang Vi Vi thử một chút, một đao liền chặt đoạn mất một cây cảnh cây to đâu. Mặc dù làm không được cái gì chém sắt như chém bùn loại hình, nhưng cũng đầy đủ nhanh, đầy đủ sắc bén, hoàn toàn chính xác có chút bộ dáng. Giang nữ hiệp tại hạ bất tài. Muốn cùng ngươi luận bàn một phen, không biết định như thế nào a?" Diệp Hàn cười cười, bồi tiếp Giang Vi Vi chơi tiếp. Hiếm thấy tiểu nha đầu cao hứng đến dạng này, Diệp Hàn liền diễn một màn. Hai người cầm đao khoa tay múa chân. Bất quá, bọn hắn cũng không có đem đao rút đao ra khỏi vỏ đến, sợ ngộ thương đến đối phương đao là rất nguy hiểm, còn như thế sắp bén, hai người liền phủ lấy vỏ đao đang chơi mà thôi. "A, không nghĩ tới vẫn là ngươi cao hơn một bậc, bội phủ. Bội phủ. Diệp Hàn làm bộ bị Giang Vi Vi chặt một đao, dong đưa ngực, còn giả bộ như thổ huyết dáng vẻ, đem Giang Vy Vy chọc trò không được. "Được rồi được rồi." đao cũng làm xong, chúng ta cái gì thời điểm đi giết cá sấu a? ta ta cảm giác một đao liền có thể chém chết cá sấu. Giang Vi Vi mở miệng nói ra. có đao trong tay, tiểu nha đầu cũng đã có lực lượng. trước kia sợ hãi, bây giờ lại có chút mong đợi. tựa như là đi học thời điểm khảo thí, nếu như chưa chuẩn bị xong, liền rất lo lắng, nhưng là trải qua cố gắng, cảm giác chính mình cũng học xong, ngược lại hơn chờ mong khảo thí đến. hiện tại Giang Vi Vi chính là như vậy tâm tính. Diệp Hàn cười cười, bóp nàng cái mũi nhỏ một cái. không nghĩ tới a, ngươi thế mà như thế bành trướng, đừng có gấp chờ ta đem đằng giáp chế tác được lại làm nhiều sắc bén gai sắt, đến thời điểm chôn trong thổ mai phục cá sấu. Làm xong hết thể chuẩn bị, chúng ta lại đi giết cá sấu. Diệp Hàn nói đây là một cái chuyện nguy hiểm, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Bốn bốn Giang Vi Vi gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cần chú ý cẩn thận. Nàng cũng là vừa mới lấy được thải vi đao, có chút nhẹ nhàng. Chuẩn Xác mà nói, vẫn là nàng đánh giá thấp cá sấu sức chiến đấu, dù sao, nàng chỗ nào được chứng kiến cá sấu công kích con mồi đâu. Diệp Hàn là chân chính được chứng kiến, mà lại hắn còn cùng cá sấu vật lượn qua, đối với cá sấu tính nguy hiểm rất rõ ràng. Cho nên Diệp Hàn mới không cho phép có bất kỳ sai lầm. Thời gian còn lại, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ đào nền tảng, hiện tại nhà nền tảng đã coi như là triệt để đào xong, bước ra một bước giải, cố gắng liền có thành quả. Đào làm xong, nền tảng cũng đào xong, gần nhất không có uổng phí bận rộn. Ngày mai làm một chút gai sắt ra, lại đi tìm một chút thích hợp lớn khối đá nơi đó cơ sử dụng. Nền tảng cái này đồ vật vẫn là rất trọng yếu, nền tảng quyết định nhà tính ổn định, cần để ý một chút. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Chương 230. Phong cách ngôi hình thức ban đầu. Chương 230 phòng gạch ngói hình thức ban đầu thứ 10 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Đây là thương thức, tất cả mọi người biết đến đồ vật. Nền tảng đích thật là vô cùng trọng yếu. Hiện tại thành thị bên trong lầu càng ngày càng cao, cái này cần phi thường ổn định nền tảng mới có thể. Bằng không mà nói, là không cách nào chống đỡ lấy nhà cao tầng. Bất quá, Diệp Hàn đây bất quá là muốn đóng cái một tầng nhỏ phòng gạch ngói mà thôi, căn bản cũng không cần cỡ nào kiên cố nền tảng. Diệp Hàn là một cái truy cầu hoàn mỹ cùng cực hạng người. Một cái đơn giản phòng gạch ngôi, hắn khẳng định cũng sẽ tận khả năng đóng kiến cố. Ta thật rất chờ mong, hắn đem phòng ở đắp kiến thời điểm. Lâm Bắc mở miệng nói ra, Thời gian lâu như vậy, hắn cũng coi như đã nhìn ra, Diệp Hàn làm việc là gắng đạt tới hoàn mỹ. Cái này một ngày cứ như vậy đi qua. Ngày thứ hai, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi rời giường, bắt đầu mới một ngày. Buổi sáng kia liên tiếp sự tình cũng làm xong về sau, Diệp Hàn đẩy xe đẩy nhỏ, cùng Giang Vi Vi cùng ra ngoài. Hôm nay muốn tìm một chút thích hợp khối đá trở về. Cái này vẫn tương đối khó khăn, mặt cắt chỉ có thể là vương vứt mới tốt. Mà lại Diệp Hàn còn muốn tìm đại lượng đá vụn làm nền ở trung quanh lượn quanh một vòng về sau, Diệp Hàn xe đẩy nhỏ đã tràn đầy đại lượng đá vụn bị hai người bọn họ kéo lên, chứa vào thùng xe bên trong đến mức thích hợp lớn khối đá. Diệp Hàn cũng nhìn thấy mấy khối, nhớ kỹ vị trí về sau không muốn, Diệp Hàn trước quay về phòng trước, đem một xe đá vụn dỡ xuống. Sau đó cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ hợp lực đi chuyển lớn khối đá trở về. Thực sự mang không nổi, lợi dụng đòn bảy nguyên lý mang về. Những này không sai biệt lắm là đủ rồi. Ta đến đắp đất. Diệp Hàn cầm truy sát, nhảy xuống nền tảng trong hầm đào xong nền tảng, Diệp Hàn phải dùng truy sát đánh, nhường đất càng thêm nền vững chắc, mà không phải như vậy lỏng lẻo. Dạng này tính ổn định sẽ căn mạnh. Diệp Hàn dùng truy sát toàn lực đánh, mặt đất cũng đang rung động. Cuối cùng Diệp Hàn có thể cảm giác được, thổ chất càng thêm lương thật, còn châm xuống mấy phần, bởi vì trong đất không khí cũng bị Hàn đánh ra. Tốt, phóng đại dưới tảng đã đến. Diệp Hàn xoa xoa mồ hôi chán, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ đem lớn khối đá làm nền tại nền tảng trong hầm, cả chỉnh tề đủ xếp đầy. Sau đó là đá vụn, đem đá vụn vung xuống đi, lấp đầy tất cả khe hở, bày ra ra. Thời gian đã đến giữa trưa, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đứng tại nền tảng bờ hố, nhìn xem phía dưới nền tảng. Nhiều ngày như vậy cố gắng không có ở ví, cái này nền tảng đã coi như là xong rồi. Bước kế tiếp là bắt đầu xây tường. Tấm gạch đã đầy đủ, Diệp Hàn dự định rèn sắt khi còn nóng. Hôm nay liền bắt đầu xây tường. Ăn cơm chưa, ngủ chưa, buổi chiều liền có thể bắt đầu xây tường. Buổi chiều trước không đốt cục gạch, ta làm cái khuôn mẫu ra, đốt một chút mảnh ngói. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Sau đó Giang Vi Vi bắt đầu nấu cơm, hai người ăn cơm chưa bắt đầu ngủ chưa. Mệt nhọc mà phong phú, hai người gần nhất vẫn luôn tại vất vả lao động. Khán giả nhìn xem cũng đều phi thường chờ mong. Diệp Hàn phòng mảnh ngói, chỉ sợ rất nhanh liền có thể thành công đắp kín. Tất cả mọi người đang đợi kia một ngày. Ngủ chưa sau khi rời giường. Diệp Hàn cùng Giang VVD thu gạch đem đốt tốt gạch cho thu hồi lại về sau. Diệp Hàn dùng gỗ làm được hai cái khuôn mẫu, khắc xong mảnh ngói hình dạng, có thể bắt đầu đốt mảnh ngói đem mảnh ngói phôi hoa khô. Diệp Hàn trở lại phòng trúc nơi này, dùng nước cùng bùn, trước tiên ở nền tảng phía dưới hiện lên một tầng, bắt đầu xây tường a. Trên đảo cái thứ nhất phòng gạch ngói, hiện tại bắt đầu xây tường. Diệp Hàn ánh mắt lóe sáng, hào hứng rất cao. Cái này đích xác là ở trên đảo cái thứ nhất bắt đầu kiến tạo phòng gạch ngói. Bất quá, kia hai cái ra đen đã đốt ra một chút tấm gạch, rất nhanh cũng có thể bắt đầu kiến tạo phòng gạch ngói. Nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra. Da đen tấm gạch chất lượng không bằng Diệp Hàn. Hàn là thổ chất nguyên nhân, chỉ có thể nói Diệp Hàn vận khí tốt, tùy tiện đào hố móc ra đất đều là rất thích hợp đốt gạch. Mà da đen nung ra tấm gạch hơn giòn một chút, va chạm quá trình bên trong lại càng dễ vỡ vụn ra. Diệp Hàn muốn bắt đầu đóng phòng gạch gói. Cái phòng này, Diệp Hàn là dùng tâm sẽ rất tốt. Ta dám nói, cái phòng này ít nhất có thể ở 5 năm trở lên. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc mở miệng nói ra. Diệp Hàn hiện tại mới vừa mới bắt đầu xây tường đâu, hắn liền dám nói Diệp Hàn cái phòng này có thể ở lại tối thiểu 5 năm. Kỳ thật, chính Diệp Hàn cũng nghĩ như vậy. Hắn đem từng khối tấm gạch bày ra ra, tại dùng chút phim xoa hòa hảo đất sét, từng tầng từng tầng hướng lên trồng lên, mà lại làm cho người giật mình là Diệp Hàn tường vẫn là hai tầng, dùng hai tầng tấm gạch, dạng này sẽ để cho vách tường hơn dày, hơn vững chắc, cũng càng có thể ngăn cản hàn phong. Thật, chắc không được Diệp Hàn chuẩn bị nhiều như vậy tấm gạch, nguyên lai vách tường đều muốn hai tầng, dạng này cũng quá vững chắc đi, như Phé, ta đoán chừng liền xem như có thể tới cũng rất khó đem cái này tường cho đẩy nát. Không nhất định, có thể lực khí là rất lớn, bất quá về sau Diệp Hàn còn muốn kiến tạo tường đây. Hắn còn có sát, trên tường rào mặt khẳng định còn có gai sắt loại hình đồ vật, có thể chỉ sợ cũng không dám tới gần. Vững như thành đồng chờ đến Diệp Hàn chân chính đắp kín phòng ở cùng tường đây, sợ là cũng không có cái gì động vật có thể uy hiếp được hắn. Khán giả cũng tại bình luận, cảm khái không thôi. Diệp Hàn bên này, tiếp tục xây tường, Giang Vi Vi ở một bên hỗ trợ, cho Diệp Hàn đưa tấm gạch, giúp đỡ cùng bùn. Tại bùn trong đất, còn gia nhập một chút nhỏ hạt cát cùng sợi cỏ loại hình đồ vật, có thể làm cho đất sét càng thêm mương thực. Hai người hợp lực phía dưới, lần đầu tiên tường đã thành hình, đứng sừng sững ở đó, có vẻ rất hùng vĩ. Tại dạng này ở trên đảo, bằng vào hai tay, đợi lại lần đầu tiên tường gạch. Diệp Hàn nhìn xem kiệt tác của mình, hài lòng gật đầu. Chúng ta tiếp tục, trước tiên đem phía ngoài cùng bốn bức tường cũng xây xong. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, rửa tay một cái, lại uống chút nước, cùng Giang Vi Vi nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới tiếp tục bắt đầu. Phía ngoài nhất từ phía tường là cần trước hết nhất đắp kín. Có cái này từ phía tường, Diệp Hàn mới có thể bắt đầu dựng nóc nhà, cuối cùng lại tại gian phòng tháng 9 năm 77 nội bộ xây tường, đến phân cách xuất từng cái gian phòng ra. Toàn bộ nhà diện tích, Diệp Hàn thiết lập tại 30 mét vuông tạp hữu, không tính quá lớn, nhưng là đầy đủ dùng là được rồi. Một cái phòng ngủ chiếm cứ chừng phân nửa diện tích, lại thêm chữ vật thất cùng phòng tắm liền hoàn toàn có thể. Một cái buổi chiều thời gian, Diệp Hàn cũng tại xây tường, phi thường cẩn thận, không cho phép có một chút nghi lỗi. Sắc trời dần dần tối xuống, Diệp Hàn đem từ phía tường cũng cho xây tốt độ cao, tại 2m5 tả hữu, là một cái khá là thích hợp độ cao. Quá cao không cần thiết, có vẻ chống trại, còn phiên phức. Quá thấp người ở bên trong sẽ có một loại thở không nổi cảm giác. Hôm nay trước hết dạng này, ngày mai lợp nhà đính. Diệp Hàn mọc ra một khẩu khí, nói với Giang Vy Vy. Giang Vy Vy trong lòng rung động, nhìn xem chiếc mặt tường gạch. Diệp Hàn làm thật là tốt ta còn chưa lại hai cái cửa sổ cùng một cánh cửa vị trí có thể nói một cái phòng gạch nói hình thức ban đầu liền đã thành lập xong được rất nhanh liền có thể ở tiến vào phòng ở mới bên trong hơn nữa còn sẽ có một cái chuyên môn phòng tắm mỗi ngày đốt điểm nước nóng liền có thể tắm rửa thật tốt giang vi vi trong lòng phi thường chờ mong đỡ ép hổ thẹn gần nhất đổi mới là ít một chút không bằng trước kia mỗi ngày mười trương mạnh như vậy chủ yếu là thân thể ta có chút nhịn không được gần nhất luôn luôn ngủ không đủ một ngủ có thể ngủ một ngày tiếp tục như vậy không được ta hôm nay ngủ sớm một chút sáng sớm ngày mai lên điều chỉnh một cái làm việc và nghỉ ngơi cho đại gia mười trương cho tất cả ủng hộ quyển sách độc giả tối đầu tạ luôn, gửi tới lời cảm ơn. Chương 231. Chế tác lưới bữa. Chương 231, chế tác lưới bữa. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ăn cơm tối xong về sau, hai người đi thu gạch đem tấm gạch thu hồi lại, Diệp Hàn bắt đầu đốt mảnh ngói. Ngày mai là có thể có mảnh ngói, sau đó kiến tạo xà nhà, nóc nhà. Hiện tại rửa mặt ngủ đi. Diệp Hàn cười cười, nhìn xem tứ phía vết tường, bắt đầu mang theo Giang Vi Vi cùng nhau tắm đấu, sau đó tiến vào phòng chúc đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại. Hôm nay mục tiêu của hắn là kiến tạo xà nhà, cái này Cần tìm tới thích hợp gỗ điểm này không tính khó, dù sao lần trước vệ tinh mảnh vỡ hạ xuống tới, nền đất rất nhiều cây cối. Vậy thì thật là tốt là thích hợp gỗ, thôi xử lý một cái liền có thể sử dụng ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Hàn đi đến vệ tinh mảnh vỡ rơi xuống địa phương, thu dọn gỗ. Xây nhà cần dùng đến gỗ, đều là không thể quá nhỏ. Cái này cần đầy đủ tính ổn định, thừa trọng tính chất, dù sao cũng là muốn chống đỡ lấy toàn bộ nóc nhà. Viêm Hoàng quốc cổ thế hệ ép trí tuệ phong phú, đã sáng tạo ra đặc biệt phòng lương văn hóa, trong này càng là có không ít chú ý Diệp Hàn trong đầu, đã có một đường viền mơ hồ thành hình, cần dùng đến bao nhiêu gỗ, phải nhiều lớn, hắn đã tâm lý năm chắc bất quá, những này đổ sạch đại thụ, nhấc trở về cũng là chuyện phiền toái. Còn có rất nhiều trạc cây cần cắt sửa. Diệp Hán cùng Giang Vi Vi động thủ, tại nguyên chỗ chặt đứt một chút cành lá xuống tới, cái lưu một cái trụ cột. cây to này phải dùng làm làm xa nhà sao Giang Vi Vi không quá cam lòng dùng thải vi đao tới chém gỗ, sợ thanh đao lưới đao làm hỏng rồi. Diệp Hán cũng là, thu nhận công nhân binh xuất tại cắt chém nhánh cây đâu. Hai người khám đao, càng thích hợp dùng để săn thú thời điểm sử dụng là giữ lại đối phó cá sấu đốn cây, chỉ sợ dễ dàng quẹt lưới đao, hỏng lưới đao. Về sau ngược lại là cái kia làm một cái đốn củi đao. Diệp Hàn nghĩ nghĩ nói đốn tuổi tự nhiên muốn sử dụng đốn tuổi đao, bọn hắn khảm đao càng thích hợp đi săn đến sử dụng. Trước mặt cây này mục, rất nhanh liền bị cắt sửa không sai bỉ lắm, chỉ còn lại một cái trụ cột. Đến, chúng ta đem cây này gỗ đẩy trở về. Diệp Hàn nói với Giang Vivi, vận chuyển trở về, nói khó cũng khó, nói lời đơn giản, cũng coi là đơn giản. Ngồi trên mặt đất đẩy nhấp nhô liền tốt. Bất quá, hai người vẫn là phí hết một phen công phu, lúc này mới đem cây này gỗ cho vận chuyển trở về. Sa Nha cần không ít gỗ, cái này một cây là không đủ. Đi thôi, hôm nay có thể muốn đem những cái kia gỗ cùng cho cầm trở về thực sự không đủ, còn muốn đôn cây. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu. Nàng cũng biết rõ phòng ở cũ xà nhà kết cấu, kia là cần không ít gỗ. Một buổi sáng thời gian, hai người đều đang bận rộn còn sống vận gỗ trở về. Từng cây đại một đầu bị chuyển đến phòng gạch ngõ cạnh bên chất đống. Không đủ. Buổi chiều lại tiếp tục đi. Diệp Hàn rửa tay một cái, nhìn một chút những mảnh gỗ, trong lòng tính toán một cái, muốn đem xà nhà kiến tạo bắt đầu, những mảnh gỗ là không đủ. Tối thiểu còn cần nhiều như vậy một phần mới có thể. Bất quá, bị vệ tinh mảnh vỡ cho đập chúng cây tối đã còn lại không nhiều lắm cái này mang ý nghĩa Diệp Hàn cần mặt khát đôn cây. đặc có hơi phiền phải a. Giang Vi Vi cũng lắc đầu, không nghĩ tới những này gỗ còn chưa đủ. bằng không chúng ta trước làm cái lưỡi búa ra đi, dùng lưỡi búa đôn cây, so thu nhận công nhân binh súc chậm rãi cưa tốt hơn nhiều lắm. Giang Vi Vi mở miệng nói ra, nghe vậy Diệp Hàn gật đầu, như thế cái tốt biện pháp. lưỡi búa cái này đồ vật, còn có cái cưa, đều là hắn đã sớm muốn chế tạo công cụ. hiện tại có sắt, nghĩ chế tác lưỡi búa rất dễ dàng. cái cưa, bởi vì cần phải có răng cưa, cho nên khả năng có chút độ khó. buổi chiều trước tiên đem lưỡi búa chế tác được sau đó đốn cây tạo xà nhà. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi nhu thuận gật gật đầu. bắt đầu cho Diệp Hàn làm cơm trưa. làm việc tốn sức, liền muốn ăn nhiều nhiều thịt mới được. lão hổ ống thịt đủ. Giang Vi Vi nấu một nồi lão hổ thịt, hương thơm bốn phía. khoai lang nhanh không có. buổi chiều trước hết đem lưới bữa làm tốt, chúng ta lại đi tìm một chút khoai lang trở về. Diệp Hàn cắn một cái khoai lang, phát hiện khoai lang sắp đã ăn xong. lần trước mang về một cái thăm chút khoai lang, ngừng lại cũng ăn. cái này đã nhanh nếu không có. chúng ta có phải hay không muốn tiết kiệm lấy điểm a? gạo cũng nhanh không có, khoai lang cũng nhanh không có. Giang Vi Vi có chút khổ sở, nhìn xem gạo càng ngày càng ít, khoai lang cũng càng ngày càng ít, Tiểu Nha đầu trong lòng rất khó chịu. Diệp Hàn cười cười, sờ lên đầu của nàng, cái kia ăn một chút, ngươi đem gạo cùng khoai lang đặt ở vậy cũng không sinh ra nhỏ bé đến a. Lần trước ta xem, khoai lang hẳn là còn có không ít, cũng tại kia một mảnh địa phương, đi đảo là được rồi, mà lại hòn đảo này còn như thế lớn, ta cảm thấy khẳng định có thể phát hiện cái khác món chính, yên tâm ăn chính là. Diệp Hàn nói, cắn một miệng lớn khoai lang. Hiện tại vừa vẫn sắp ăn mặc theo mùa, mùa thu là mùa thu hoạch, ở trên đảo khẳng định sẽ có rất nhiều thu hoạch có thể thành tựu. Diệp Hàn muốn làm, bất quá là đi tìm tới những vật này mà thôi. Mà đây đối với Diệp Hàn tới nói, một bữa ăn sáng thôi. Lấy vận khí của hắn, hoặc là chính là không có, nếu như mà có, khẳng định có thể tìm được. Bữa cơm này ăn xong, hai người bắt đầu ngủ trưa. Buổi chiều tỉnh lại, Diệp Hàn đi trước thu gạch, sau đó đem hông khâu mảnh ngói bỏ vào lò gạch bên trong đung. Nhìn xem lò gạch buộc lên sương ngủ, Diệp Hàn trở lại phòng trúc, tiến vào tiệm thợ rèn bắt đầu chế tác lưỡi búa. Có lưỡi búa, đốn cây liền sẽ thuận tiện rất nhiều, tối thiểu so thu nhận công nhân binh xúc phải nhanh hơn hơn dùng ít sức. Cối này sắt liền công tệ Hoàn toàn có thể dùng đến chế tác lưới bữa. Diệp Hàn chọn chúng một khối không sai biệt lắm khối sắt, ném vào đốt thiết lô bên trong. Lập nhà thật sự là phi phức. "Ca, đang giáp cái gì thời điểm có thể làm tốt ta?" Giang vi vi trong lòng rất sốt ruột. Diệp Hàn biết rõ tiểu nha đầu tâm tư, một bên kéo động ống bễ, vừa cười. "Từ từ sẽ đến. Liên cái này mấy ngày sự tình, gấp cái gì? Chờ đến phòng ở triệt để đắp kín, ta đi đem cá sấu giết, chúng ta ăn cá sấu thịt chúc mừng và ở tân phòng bên trong." Diệp Hàn ánh mắt lóe sáng. Giết cá sấu sự tình đã bị hắn nâng lên chương trình trong một ngày. Lên đảo về sau không bao lâu liền phát hiện cá sấu tồn tại, Diệp Hàn đã sớm nhớ ký cá sấu. Cá sấu sống không được quá lâu, rất nhanh, Diệp Hàn liền muốn đi đối phó cá sấu. Buổi chiều thời gian, Diệp Hàn tại tiệm thợ rèn rèn sắt, một cái lưới búa dần dần thành hình. Mà lại, Diệp Hàn còn cần một cây côn sắt sen kẽ đi vào, lấy ra một cái hố, tương lai là cắm vào cán búa địa phương. Lưới búa cũng cần rèn luyện một cái, phải có phong mang. Diệp Hàn nhìn xem lưới búa, bắt đầu mã chế. Khai phóng về sau, tăng thêm một cái cán búa, cố định lại về sau, một cái lưới bẫy liền xem như chế tác hoàn thành. Diệp Hàn dùng cái này, đôi sắt vụn chế ra công cụ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng thành thạo. Lưới bữa trước đặt vào, chúng ta đi làm chế xuống đất dưa trở về, thừa dịp trời còn chưa có tối, đi nhanh về nhanh lại. Diệp Hàn nhìn sắc trời một chút. Cái này thời điểm khả năng tại xế chiều khoảng 4 giờ, trời vẫn là sáng lấy. Bất quá một hồi sẽ qua, ngày liền muốn dần dần tối xuống. Giang Vi vi gật gật đầu, quang tâm chúc, cầm tự mình thải vi đao, đi theo Diệp Hàn tiến về mỏ núi Sơn động bên kia. Diệp Hàn cũng có một cái chút các loại, bên trong còn chứa hai cái dây leo tay cầm tiền, lần này, hắn dự định kiếm một ít khoai lang trở về. Đoet, đêm nay không ngủ, nói cái gì cũng muốn viết ra 10 chương đến, chương 232. Gấu ngựa địa bản. Chương 232, gấu ngựa địa bản chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn cầm trong tay thứ một đao, mang theo Giang VV đi vào mỏ muối sơn động. Hai người tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi tới lần trước nổ khoai lang địa phương. Phía trước còn có khoai lang, thấy không? Chúng ta tốc chiến tốc thắng, đem khoai lang đảo trở về, kẻ bên này là khả năng có gấu, động tác mau mau. Diệp Hàn nhỏ giọng nói với Giang VVD, hiện nay hắn trồ thăm dò qua địa phương, xung quanh đây mức độ nguy hiểm, hẳn là vị thứ nhất. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì nơi này có gấu ẩn hiện vết tích. Vị thứ hai chính là cá sấu bên kia. Bất quá, thật muốn nói đánh nhau, cá sấu khẳng định so có thể muốn dễ dàng đối phó một chút. Gấu một khi xuất hiện, kia mới là thật nguy hiểm. Giang Vi Vi gật gật đầu, cùng Diệp Hàn cùng một chỗ nổ khoai lang. Diệp Hàn một bên sáng tạo chạm đất dừa, vừa quan sát xung quanh hết thể gió thổi cỏ lay, Ố lập cũng đang giúp hắn cảnh giới. Nơi này cái này một mảnh người đến nào? Phía trước bên kia còn có một mảnh, hôm nay chúng ta trước tiên đem cái này hai mảnh khoai lang cho đảo trở về. Ta xem một cái, phía trước còn có, nơi này khoai lang không ít. Diệp Hàn nói với Giang Vivi, Tiểu Nha đầu nghe được về sau, tâm tình vừa khẩn trương lại kích động. Nơi này sinh trưởng không ít khoai lang a. Lần trước nàng không có nhìn kỹ, chỉ là nghe được Diệp Hàn nói có không ít. Hiện tại nàng cũng coi là thấy được, đích thật là từng mảnh nhỏ, sinh trưởng không ít khoai lang. Có thể ăn được thật lâu. Hai người nhanh chóng đào sối khoai lang, đem từng cái khoai lang liên tiếp khoai lang bỏ vào tham trúc bên trong. Cái này hai mảnh khoai lang cho đào lên, vừa vặn có thể đổ đầy hai cái tham trúc, lại thêm hai cái dây leo tay cầm tiền. Đi, chúng ta nhanh đi về. Diệp Hán cũng tham trúc, trong tay lại mang theo hai cái dây leo tay cầm tiền. Tranh thủ thời gian chào hỏi Giang Vi Vi cùng một chỗ hướng trở về ở chỗ này ở lâu một phút, liền nhiều một phần nguy hiểm tới. Dù sao, nơi này có gấu ẩn hiện vết tích, không thể ở lâu. Hai người bước nhanh rời đi, máy bay không người lái cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến lên ô lạp giữa không trùng xoay quanh, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem. Mà tất cả mọi người không biết đến là, tại Diệp Hàn rời đi về sau không lâu, có nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Một cái to lớn gấu ngựa chậm rãi đi tới, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút trên mặt đất lưu lại cái hố, sau đó dùng cái mũi ngửi ngửi, tông có thể phát ra một tiếng gầm nhẹ, có chút buồn bực. Gần nhất tại nó địa bàn. Nó phát hiện mới mùi, cũng không biết rõ là sinh vật gì xâm nhập nó sinh hoạt địa bàn. Cái này khiến gấu ngựa có chút bực bội, tiện tay vô gậy một gốc cây nhỏ về sau, gấu ngựa quay người rời khỏi nơi này. Cái này thời điểm, Diệp Hàn đã chạy ra một đoạn cự ly, cũng không có phát giác được động tĩnh như vậy. Một đường về tới phòng trúc về sau, Diệp Hàn lúc này mới nuối lòng một khẩu khí, vung xuống những nải khoai lang. Hắc hắc, những nải khoai lang lại có thể ăn được một hồi. Vui vẻ. Giang Vi Vi nhìn xem chất đống trên mặt đất một đống khoai lang, phi thường vui vẻ. Diệp Hàn cũng gật gật đầu, những nải khoai lang đầy đủ ăn được một hồi tối thiểu nhất đến đóng xong phòng ở khẳng định còn có thể còn dư lại một chút an cơm chiều hôm nay trước hết dạng này diệp hàn tâm lý cũng gấp nhưng là hắn chỉ có thể từ từ sẽ đến Lập nhà giết cá sấu những chuyện này tất cả đều gấp không được a khán giả trong lòng so diệp hàn càng thêm sốt ruột gấp rút chết ta rồi cái này cũng nhiều ít ngày. phòng ở không có che lại cá sấu cũng không có giết tiến triển có chút chậm a đích thật là chậm nhưng cũng tình có thể hiểu đây đều là đại sự không qua loa được a từ từ sẽ đến đại gia không nên gấp áp diệp hàn cần làm gì chắc đó một bước một cái giấu chân Nếu như quá lỗ mãng, sớm muộn sẽ bị đào thải, ổn bên trong cầu thắng mới là chính đạo. Khán giả nhao nhao công bố bình luận nói, tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cũng gật gật đầu. Diệp Hàn cái này mấy ngày tiến triển, vẫn là rất không tệ, tất cả mọi người không nên quá sốt ruột. Nếu như nếu đổi lại là ta tại Diệp Hàn vị trí, ta có lẽ sẽ so Diệp Hàn chậm hơn. Lập nhà không phải chuyện một sớm một chiều, Diệp Hàn chỉ là chuẩn bị những ngày tấm lạch thì bấy nhiêu ngày. Dựng xa nhà chuyện này, cũng cần chậm công ra việc tinh tế, nếu như làm qua loa, kia có lẽ đến một trận báo tố, phòng ở trực tiếp sập, vậy còn không như không đóng." Lâm Bắc nói. Hắn hiện tại thưởng thức nhất Diệp Hàn một điểm, chính là Diệp Hàn trầm ổn. Đây là một loại cùng tuổi tác không hợp trầm ổn. Người tuổi trẻ bây giờ một cái so một cái vội vàng sao động, bất kể làm chuyện gì cũng hẳn không thể có thể một bước lên trời, sao lại có thể như thế đây? Chỉ có làm gì chắc đó, một bước một cái dấu chân, mới có thể đi càng xa. Diệp Hàn bên này ăn cơm tối xong về sau, đi một chuyến lò gạch, đem đốt tốt mảnh ngói cho thu hồi lại. Những này mảnh ngói còn chưa đủ, còn cần tiếp tục đốt. Trải qua một ngày bận rộn, Diệp Hàn rốt cục nằm ở trên giường, có thể nghỉ ngơi. Giang Vi Vi tiếp lấy Diệp Hàn cánh tay, giống con con mèo nhỏ nhỏ cùng Diệp Hàn cùng một chỗ tiếp đi. Ngày thứ hai, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi đi núi tây, chuẩn bị kỹ càng dựng xà nhà vật liệu. Thấy không, cái này hai bên vết tường, ta đều là làm thành hình tam giác. Như vậy thuận tiện đem xà nhà cho dựng vào đi, làm thành hình tam giác nóc nhà. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi giải thích nói, tại tứ phía vết tường, trong đó hai bên, Diệp Hàn tiếp tục hướng trên trồng chất tấm lạch, cho làm thành hình tam giác hình dạng. Cái này tự nhiên là muốn giữ lại dựng xà nhà. Nói, Diệp Hàn chuyển đến cái bàn cùng cái ghế, dựng lên, đặt đi lên. dựng xà nhà cần nhất định độ cao mới được. Diệp Hàn cần dẫm lên cái bàn mới có thể, không cần vội, bàn này ghế rửa cũng đầy đủ kiên cố. Ngươi bây giờ đem kia một cây gỗ đưa cho ta, cẩn thận một chút, không nên bị nện vào. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, một chút xíu di chuyển một cây đại một đầu, phí sức nâng lên, thật rất nặng. Diệp Hàn cũng nín đủ lực khí, tăng thêm Giang Vi Vi phối hợp, lúc này mới đem cái này một cây đại một đầu cho chống bắt đầu. Cái thứ nhất xà nhà vào chỗ. Vạn sự khởi đầu nan, hiện tại Diệp Hàn đã làm tốt chuẩn bị, còn lại không coi là gian nan như vậy. Từng cây gỗ bị chống bắt đầu, rất nhanh, ngóc nhà đã có một cái hình dáng. Diệp Hàn làm việc gắng đạt tới hoàn mỹ, không chỉ có dùng tới kiên cố dây leo buộc chặt, còn tăng thêm đất sét cố định, toàn bộ nóc nhà hình thức ban đầu đã không sai biệt lắm. Bước kế tiếp là trải mảnh ngói. Những này địa phương ta đều đã cho bố trí xong, trước tiên có thể trên một tầng cỏ tranh buộc chặt tốt, sau đó trải mảnh ngói. Hiện tại mảnh ngói còn chưa đủ, trước tiên đem hiện hữu mảnh ngói đưa cho ta, ta đem có thể trải trải lên đi. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi ánh mắt lóe sáng, trong lòng kích động mừng rỡ. Diệp Hàn thật là quá có bản sự, cái này tam hạ lưỡng hạ, nóc nhà liền đã tốt. Tiểu Nha đầu lên lên cũng cảm thấy không mệt mỏi như vậy, cho Diệp Hàn đưa lấy mảnh ngói. Cái này thời điểm, Diệp Hàn là xem chừng bò tới trên nóc nhà, tiếp nhận giang vi vi đưa tới mảnh ngói, hắn từng mảnh từng mảnh chặt chẽ liên kết, trải tại đã sớm cố định lại cỏ tranh phía trên. Diệp Hàn lung ra mảnh ngói, chính là thường thấy nhất ngói đỏ, ở giữa là hình giọt nước lỗ khảm, nếu như trời mưa, vũ thủy liền sẽ theo mảnh ngói lỗ khảm chạy xuôi xuống tới. Hiện hữu mảnh ngói, trải tại trên nóc nhà, chỉ có thể phủ kín 1/4, còn cần tiếp tục đúc bắt. Chương 233. Gia đèn hai cái lò gạch. Chương 233. Gia đèn hai cái lò gạch. Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước mảnh ngói tiếp tục đốt, tiếp xuống chúng ta tại trong phòng làm một cái văn trường. Diệp Hàn theo nóc nhà cẩn thận xuống tới, Giang Vi Vi ở phía dưới đổi vị. Diệp Hàn cười cười, phủi tay trên cho bụi, đi vào phòng gạch ngói bên trong. Có nóc nhà về sau, phòng gạch ngói triệt để có nhà bộ dáng đồng thời bên trong sẽ không có vẻ cỡ nào lờ mờ, bởi vì Diệp Hàn đã sớm lưu lại cửa sổ vị trí, lấy ánh sáng thật là tốt. Nam Bắc thông thấu. ở trong thành thị mua nhà, rất nhiều người đều muốn mua Nam Bắc thông thấu, dạng này giá cả còn có thể cao hơn một chút đâu. Hiện tại Diệp Hàn trực tiếp đóng cái Nam Bắc thông thấu tốt phòng ở ra. ở chỗ này xây lấp ký tưởng. Bức tường này đã có thể ngăn cách mở phòng ngủ cùng phòng chứa đồ, còn có thể đưa đến một cái rất tốt thừa trọng tác dụng, trực tiếp cùng xà nhà nối liền cùng một chỗ, treo chống, trụ phòng lương. Diệp Hàn trên mặt đất vẽ lên một đạo tuyến, mở miệng nói ra. Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng mặc dù không hiểu, nhưng là cũng có thể nghe xong đến bảy tám phần. Giống như là rất nhiều công trình kiến trúc bên trong đều là có cây cột lớn, phía trên đồng dạng còn sẽ có một chút đẹp mắt điêu khắc loại hình. Những này cây cột lớn không chỉ là vì trang trí, còn có thể đưa đến một cái treo chống tác dụng. Diệp Hàn hiện tại muốn kiến tạo bức tường này, chính là có cái này tác dụng. Cái này một mảnh liền xem như phòng ngủ vào cửa chính là phòng ngủ, ngoại trừ có thể buông xuống một trương giường lớn bên ngoài, còn có thể làm cái lò sưởi trong tường chờ đến mùa đông sưởi ấm đến dùng. Mùa đông, thời tiết lạnh, tốt nhất có thể ở trong phòng nấu cơm, ăn cơm, ngược lại là cần một cái phòng bếp. Ngay tại phòng chứa đồ nơi này, bắt đầu từ số không liền tốt. Phòng tắm không cần quá lớn, có thể buông xuống buồng tắm lớn, lại có một cái chạm chân địa phương liền tốt. Cùng phòng chứa đồ chia cắt ra, lại có lấp kín tường tại cái này, lại một lần nữa thừa trọng, xa nhà nghỉ sụp đổ xuống cũng khó khăn. Diệp Hằng trong phòng khoa tay múa chân, đem tự mình búa cục đều nói ra. Giang Vi Vi gật đầu, đại khái có thể nghe hiểu được. Nhưng càng nhiều vẫn là đang nhìn Diệp Hàn ánh sa mắt. Diệp Hàn quá đẹp rồi, còn như thế lợi hại, có bản lĩnh đơn giản toàn thân cũng đang phát tán ra mị lực a. Gạch vẫn là đủ, hiện tại liền đem mặt này chủ yếu thừa trọng tường cho xây tốt. Diệp Hàn cười cười, sờ lên giang vi vi đầu. Tiểu nha đầu giúp đỡ trợ thủ, Diệp Hàn bắt đầu xây tường. Chủ thừa trọng tường cần hảo hảo đóng, Diệp Hàn chỉ là dùng hai tầng tấm gạch, dù sao tấm gạch là đủ, Diệp Hàn cũng đầy đủ bỏ được. Mặt này tường, tại Diệp Hàn trong tay, rất nhanh liền thành hình. Trên mặt đất Diệp Hàn đào ra một cái hố đến, tấm gạch từng tầng từng tầng hướng lên xếp, mười điểm chỉnh tề lại mắt. Một mực kéo dài đến nóc nhà, cùng sà nhà tiếp xúc ở cùng nhau, chống đỡ lấy sà nhà tới. Mặc dù không phải đẹp như thế, nhưng đầy đủ kiên cố là được rồi. Về sau có thể chậm rãi trang trí. Một cả ngày thời gian, Diệp Hàn làm rất xuống thêm, cái này phòng gạch ngói trên cơ bản đã thành hình. Dùng tấm gạch trên mặt đất trải một tầng, xem như sàn nhà gạch đến dùng. Diệp Hàn dùng tấm gạch trên mặt đất hiện lên một tầng. Kỳ thật cho đến bây giờ, rất nhiều khá là nghèo khó địa phương vẫn là làm như vậy, rất nhiều nhà mặt đất chính là phụ lên cục gạch. Thôi tốt một chút chính là đất xi măng, vậy cũng đều là phòng ở cũ. Hiện tại trong thành thị Tân Phong Toàn bộ đều là phủ lên xinh đẹp gạch men sứ, có thể phản chiếu ra người cái bóng đâu. Diệp Hàn dùng tấm gạch trải một tầng, lại trải lên quả mang, cái này ở trên đạo tới nói đã rất nhiều phê, có thể sưng hào hoa. Thời gian trôi qua, cái này thời gian một ngày dần dần qua che trời sắc đã tối xuống. Chăm chỉ làm việc thời điểm, thời gian luôn luôn trôi qua khá là nhanh. Diệp Hàn theo phòng gạch ngồi bên trong đi tới, trời đang chuẩn bị âm u rằng vi vi ngay tại cho Diệp Hàn làm cơm tối ăn ăn cơm tối xong, Diệp Hàn đi lò gạch thu một nắm mảnh ngồi trở về, sau đó lại đốt đi một nắm, lúc này mới dựa mặt đi ngủ. Cái này ngủ một giấc cực kỳ an tâm. Nhiều ngày như vậy cố gắng không có gỗ vĩ, phòng gạch ngói rất nhanh liền có thể hoàn công. Diệp Hàn trong lòng vui sướng, rất nhanh tiếp đi. Giang vi vi tại Diệp Hàn trong ngực, nghe Diệp Hàn bình ổn tiếng hít thở, cũng chậm rãi ngủ. Chính thức Phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác ra hiệu, đem hình ảnh hoán đổi đến cái khác phát trực tiếp ở giữa. Diệp Hàn ngày mai là có thể đắp kín phòng gạch ngói, không đúng, ngày mai chỉ sợ không thể, bởi vì mảnh ngói không đủ. Đốt đủ mảnh ngói về sau, liền có thể đắp kiến phòng gạch ngói. Chúng ta nhìn xem gia đèn tổ tiến độ." Lâm bác mở miệng nói ra. Hình ảnh hoán đổi đến gia đèn tổ. Diệp Hàn đều đã ngủ rồi. Da đen tổ lại còn tại lao động. Dân tộc này người, trên cơ bản cũng thân cường thể kiện, sức chịu đựng rất mạnh. Mặc dù rất nhiều người đều không ưa thích bọn hắn, nhưng cũng không thể không thừa nhận điểm này. Cái này hai cái da đen rất rác đồ gạch. Bọn hắn thế mà dựng ra hai cái lò gạch đến, đồng thời đốt gạch, bọn hắn đã được đến không ít tấm gạch. Lâm Bác liễu lươi, hôm nay một ngày, hắn không có có chú ý da đen bên này tình huống. Nhưng là không nghĩ tới, da đen thế mà đã dựng ra cái thứ hai lò gạch, đốt ra càng nhiều tấm gạch tới. Bất quá bọn hắn lò gạch nhỏ một chút, mà lại đốt ra gạch chất lượng kém một chút, không sánh bằng Diệp Hàn. Lâm Bác nói: Hắn khẳng định không hy vọng Gia đen có thể vượt qua Diệp Hàn. Ngay từ đầu Lâm Bắc không coi trọng Diệp Hàn, nhưng theo thời gian trôi qua, Lâm Bắc đã rất xem trọng Diệp Hàn. Trong lòng của hắn cũng hy vọng Diệp Hàn có thể đoạt được quán quân. Ngoại trừ một chút quân bán nước đồng dạng người, ai cũng không hy vọng nhìn thấy Gia đen có thể thắng a. Tất cả mọi người tại công bố lấy tự mình môn luận. Đại gia không cần lo lắng, Gia đen đấu không lại Diệp Hàn. Bọn hắn mặc dù càng cường tráng hơn, nhưng là đầu óc không dùng được. Ha ha ha, trên lầu đường nói ngay thẳng như vậy, hữu hảo một điểm, phòng ốc của bọn hắn coi như đã kín, cố gắng ngày nào liền sợ đâu. Khô khụ, ta cái kia mì ý lấy ra đại gia nếm thử loại chuyện này tất cả mọi người là mặt trận thống nhất không có người hy vọng quốc gia khác người chiến thắng mà ngoại trừ gia đen bên này đôi phụ tử kia làm tuyển thủ cũng bắt đầu có kế hoạch đậy lại tốt hơn phòng ốc chẳng mấy chốc sẽ ăn mặc theo mùa lưu cho đám tuyển thủ thời gian không nhiều lắm nhất định phải có được hơn có thể chống lạnh phòng ở hơn dày đặc quần áo đầy đủ nhiên liệu sưởi ấm băng không mà nói hạ thấp xuống tới nhiệt độ không khí chẳng mấy chốc sẽ đào thải một nhóm người ngoại trừ số ít mấy tổ tuyển thủ còn không có cái ý thức này bên ngoài cái khác tuyển thủ cũng tại làm lấy dự định một buổi tối thời gian trôi qua sáng sớm. Diệp Hàn tỉnh lại đối với kế hoạch hôm nay, Diệp Hàn đã nghĩ kỹ, tiếp tục nung mảnh ngói ra, đồng thời đối với phòng gạch ngói nội bộ tiến hành tu chỉnh, tỉ như, dán tượng. Phòng gạch ngói nội bộ là tấm gạch vết tường, Diệp Hàn dự định dán lên một tầng bùn, làm thành tường đất đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là đưa đến dư âm tác dụng. Xong hoàng đàn, lại hạ hai cái trứng, ngươi thật đúng là quá ưu tú. Con thỏ nhỏ dáng dấp càng lúc càng lớn, đều có thể tự mình đi lại. Diệp Hàn mang trên mặt tiêu dung, đây đều là thu hoạch. Một cái khắc mang thai mẹ tò, hẳn là cũng sắp sinh, rất nhanh liền có thể đạt được thứ hai oa con tò nhỏ còn có con cừu non mọc cũng rất khả quan, càng dài càng lớn. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu làm điểm tâm, bắt đầu mới một ngày vong. chương 234 săn giết cá sấu. chương 234 săn giết cá sấu. thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. nếm qua điểm tâm về sau, Diệp Hàn đi thu một nhóm mảnh ngói trở về. sau đó lại đốt đi một nhóm mảnh ngói. hôm nay cũng đốt xong, mảnh ngói là đủ rồi. trong phòng hai bức tường cũng đều thành lập xong được, lưu lại cánh cửa vị trí ra. hiện tại đi đem tường dán lên một tầng. Diệp Hán nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, hết thề cũng nghe Diệp Hán. Tiểu Nha đầu giúp đỡ Diệp Hàn cùng bùn, Bên trong tăng thêm không ít cỏ cỏ, hỗn hợp đi vào. Sau đó Diệp Hàn dùng một cái trúc phim đem những này bùn hướng tường gạch phía trên xóa đi. Giang Vi Vi học ra dáng, cùng Diệp Hàn cùng một chỗ dán tường. Cái này cũng không khó, phòng gạch ngói vách tường bên trong rất nhanh liền cũng dán lên một tầng bùn trợ lấy hong khô là được rồi. Cánh cửa cùng cửa sổ, cuối cùng lại tiến hành lắp đặt là được rồi. Cũng liền cái này mấy ngày, liền có thể vào ở phòng gạch ngói bên trong. Đằng sau sẽ chậm chậm tu sửa, nói ví dụ như làm cái lò sưởi trong từ ra, thậm chí là làm cái hố đất đều có thể. Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi. Mùa đông phương bắc rất rét lạnh, một chút không có cung cấp ấm địa phương, cư dân vẫn là áp dụng hố đất tới lấy ấm. Hố đất đốt hỏa, người ngủ ở hố bên trên, kia là phi thường ấm áp, nên thời điểm chế tác càng nhiều trang bị, tới đối phó cá sấu. Diệp Hàn đi tới tiệm thợ rèn nơi này, hiện tại Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi vũ khí, tính được là có hai cái sắc bén khảm đao, một cái lưỡi búa, còn có một cái xẻng công binh, tăng thêm hai cái làm bằng gỗ trường mâu. Phong ngự loại công cụ chỉ có hai cái nhánh cây chế tác tấm chắn. Ta trước chế tạo ra một chút gai sắt ra, đến thời điểm chôn tại trong đất, lộ ra một cái sắc bén gai, cá sấu tại mặt đất bỏ rất dễ dàng bị mở ra cái bụng. Trong nước ngâm sợi đằng lấy ra phơi khô, độ cứng cùng cứng cỏi trình độ đều sẽ có chỗ tăng lên. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi sau đó hắn chọn lựa ra một chút thích hợp sắt đến chế tác gai sắt. Trong lò rèn, truyền tới từng đợt gõ thanh âm. Lại làm một cả ngày lao động, Diệp Hàn đạt được 12 cây sắc bén gai sắt, một mặt là nặng nghề khối sắt, có thể chôn tại trong đất không dễ dàng dao động, một chỗ khác thì là mười điểm sắc bén, hiện ra hàn quang. Mặt khác, phòng gạch gói bên trong tường cũng đều làm, mảnh gói trên cơ bản xem như đầy đủ. Khán giả cũng trở phi thường sốt ruột, phi thường chờ mong. Diệp Hàn mỗi một bước đi cũng rất ổn, không có cái gì để loạn, nhưng ngấu chốt là nhìn xem sốt rồi ta. Ngày mai phòng gạch ngói liền có thể đắp kín. Đoán chừng Diệp Hàn liền muốn xuống tay với cá sấu, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong. Lâm Bắc đồng dạng rất mong đợi. Ngày mai Diệp Hàn không ra tay với cá sấu, như vậy thì là ngày kia. Dù sao chính là cái này hai ngày sự tình, cá sấu phải xui sẹo. Một ngày thứ hai, Diệp Hàn đi lò gạch thu hồi lại mảnh ngói, tiếp tục tại nóc nhà trải mảnh ngói. Vì phong ngừa mảnh ngói chóc ra, Diệp Hàn tiến hành gia cố, dùng đùn dính lao, mà lại tại biên giới vị trí. Diệp Hàn còn cần một chút nhánh cây nhỏ trói lao, chống đỡ mảnh ngói. Dù sao làm sao kiên cố, làm sao tới, không cầu đến cỡ nào mỹ quan, có cần vững chắc. Diệp Hàn tại nóc nhà trải trọn vẹn hai tầng mảnh ngói, dạng này càng thêm dày hơn nặng, không dễ dàng bị gió phá chạy. Hai tầng mảnh ngói ở giữa cũng dùng dính định, tuyệt đối kiên cố. Phong gạch ngói không sai biệt lắm. Ngủ trưa, Ngủ một giấc về sau, chúng ta đi giết cá sấu. Diệp Hàn mở miệng nói với Giang Vi Vi, giết cá sấu. Rốt cục muốn giết cá sấu sao? Giang Vi trong lòng đồng dạng Vi Thường chờ mong, nói là phải ngủ ngủ chưa, nhưng là tiểu nha đầu chỗ nào ngủ được? Nằm ở trên giường, Diệp Hàn trong lòng cũng đồng dạng kích động. Muốn đi đối phó cá sấu, Diệp Hàn các loại cái này một ngày cũng là đợi rất lâu. Khi một lúc sau, Diệp Hàn rời giường, bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Sợi đằng hơi khô, có thể biên chế ra đẳng giáp. Diệp Hàn cũng không cần toàn bộ phương vị bao trùm đẳng giáp, như thế phiền tay hơn, còn có vẻ công tiện, không có kia tất yếu. Chỉ cần đem một chút bộ vị yếu hại cho dùng đẳng giáp bao trùm là được rồi. Nhất là cá sấu dễ dàng cắn được vị trí. Nói ví dụ như chân, cánh tay những này địa phương. Cứng rắn sợi đằng tại Diệp Hàn trong tay biên chế ra hai bộ hộ tối, còn có bọc tại trên cánh tay lớn hộ hoàng trên cơ bản liền xem như không sai biệt lắm. Diệp Hàn thử một chút, hắn cảm thấy trình độ này, cá sấu cắn một cái xuống dưới, cũng không nhất định có thể cắn nát đâu. Vi Vi, mang theo gai sắt, chúng ta đi trước bên hồ nước trôn gai sắt. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, đi theo Diệp Hàn đi tới bên hồ nước. 12 mai gai sắt lẫn nhau cũng khoảng cách lấy một đoạn cự ly, bị Diệp Hàn cho một mực trôn ở trong đất, chỉ lộ ra một cái sắc mé đầu. Cái này bao quát phạm vi vẫn là không nhỏ, cá sấu thân thể cao lớn bò trên mặt đất, rất dễ dàng liền sẽ bị quẹt làm bị thương. Nếu như vận khí tốt, toàn bộ cái bụng khả năng đều sẽ bị mở ra một đạo lỗ hổng lớn, kia trên cơ bản nhất định phải chết. Tuy nói là một lần mạo hiểm, nhưng là chân chính đến cái này thời điểm, Diệp Hàn Tâm tình ngược lại bình tĩnh lại. Mỗi lâm đại sự có tính khí, Diệp Hàn chính là người như vậy. Cái này thời điểm khẩn trương chỉ sẽ hỏng việc, chỉ có tuyệt đối tỉnh táo mới có thể có hiệu quả. Gai sắt đều đã chôn xuống, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đứng tại cạnh bên, nhìn chằm chằm trước mặt hồ nước. Hiện tại cá sấu đoán trường đang ngủ, bất quá chỉ cần dẫn dụ một cái, cá sấu khẳng định sẽ xuất hiện. Tốt nhất là 3 ngày săn giết, bởi vì ban đêm đúng lúc là cá sấu đi săn thời gian mà lại sắc trời tối đối với nhóm chúng ta cũng bất lợi. Diệp Hàn nói, bắt đầu hướng trong hồ nước ném khối đá. Hắn có một chút hòn đá tới, đều là nắm đấm lớn nhỏ, ném vào trong hồ nước, kích thích bọn nước tới. Hồ nước bản thân liền là không tính quá lớn, Diệp Hàn ném khối đá, động tĩnh cũng nhỏ. Giang Vi Vi trong tay nắm chặt thải vi đao, mười điểm khẩn trường, nhìn chằm chằm trước mặt hồ nước ố lạp cũng tại lượn vòng lấy, nó rất có linh tính, biết rõ Diệp Hàn muốn đi săn. Diệp Hàn lại ném đến một khối khối đá, kích thích to lớn bọn nước. Cái này thời điểm, hắn cảm giác được dưới mặt nước đã có chút động tĩnh. Tựa hồ có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Tất cả người xem cũng vô cùng Cẩn Trương, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình. Hôm nay, Diệp Hàn muốn tới săn giết cá sấu. Toàn thế giới xem online nhân số sớm đã quá trăm triệu năm. 8, tiết mục tổ phương diện tạm thời tăng cường server, khả năng miễn cưỡng cam đoan quan sát chất lượng. Bằng không, phát trực tiếp ở giữa đã sớm sập. Cá sấu muốn tới. Vi vi lui lại. Diệp Hàn bạo giống một tiếng, thân hình lui lại trong tay cầm trước một cây trường mâu, lâm ra ngoài. Hồ nước mặt nước, hiện ra một cái cá sấu đầu lâu, mở cái miệng rộng liền cắn. Cây này làm bằng gỗ trường mâu, có thể có nửa cái lớn bằng cánh tay nhưng là tại cá sấu trong miệng, lại trực tiếp bị cắn thành hai nửa. Cựa giặc một tiếng, Trường Ngô bị cá sấu cho cắn nước, Diệp Hàn trực tiếp ném xuống Trường Ngô, rút ra hàn quang lạnh thấu xương thứ một đao. Cá sấu trong nước du động, trực tiếp lên bờ, chạy Diệp Hàn liền đến. Thật là lớn một cái cá sấu. Diệp Hàn toàn thân căng cứng, hắn cảm giác được huyết dịch đang sôi trào, ạ liền lìn bao táp, cả người tinh thần cao độ tập trung. Cá sấu đến rồi, chương 235. Xông lên liền trận đấu. Chương 235, xông lên liền trận đấu. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Trong lúc nhất thời, tất cả người xem cũng lên tiếng kinh hô. Bất kể là tại trường hợp nào nhìn xem phát trực tiếp, tất cả mọi người phát ra tiếng hô đến khiếp sợ không tên. Tuyệt đại đa số người cũng chưa từng nhìn thấy chân thực hoang dại cá sấu, nhiều nhất là tại động vật trong viên thấy qua. Nhưng là giờ phút này Diệp Hàn đối mặt là một đầu hung mãnh hoang dại cá sấu, liền xem như một cái đại tráng hán. Đối mặt tình cảnh như vậy, chỉ sợ cũng phải có chút tay chân như lún ra. Nhưng là Diệp Hàn không có. Diệp Hàn bước chân lùi lại, gặp nguy không loạn. Hắn đang cố ý biết dẫn dắt đến cá sấu, hướng đi gai sắt vị trí. Diệp Hàn sau lưng liền có một cây gai sắt mai phục. Diệp Hàn bước chân lùi lại, lách qua gai sắt mà cá sấu mạnh mẽ đâm tới, bỏ tới, tốc độ kia là rất nhanh. Một bên bỏ, cá sấu một bên mở cái miệng rộng, Diệp Hàn thậm chí đều có thể nghe được cá sấu trong miệng tanh hôi khí tức. Giang Vi Vi ở một bên, khẩn trương gây gớm. Thật đang đối mặt nguy hiểm như vậy thời điểm, Giang Vi Vi cảm giác được cả người thân thể đều có chút không nghe sai khiến. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng săn giết cá sấu hoàn toàn không đồng dạng. Dù sao chỉ là một cái tiểu cô nương, tại dạng này thời điểm, rất khó làm được Diệp Hàn chấn định như vậy. Diệp Hàn không buồn ánh mắt tỏa sáng, nắm chặt đao trong tay. Cá sấu càng đến gần càng gần, Diệp Hàn nhịp tim cũng bắt đầu có chút gia tốc. Sau một khắc, Diệp Hàn nhìn thấy, cá sấu rốt cục tới gần gai sắt, đồng thời trực tiếp bỏ hướng về phía trước, đụp vào. Xoẹt. Diệp Hàn thậm chí nghe được gai sắt mở ra ra cá sấu ra thanh âm, sau đó chính là cá sấu gầm thét. Đau đớn. Cái này cá sấu từ khi xuất sinh đến nay, liền ở vào kề bên này đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, cho tới bây giờ không có cái gì sinh vật có thể nhường cá sấu thua thiệt. Chưa hề đều là cá sấu khi dễ cái khác sinh vật, nó cái gì nhận qua tổn thương. Nhưng là bây giờ, cá sấu cảm thấy kịch liệt đau nhức, trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức. Gai sắt bị Diệp Hàn một mực trôn tại trong đất, cá sấu thân thể bằng vào quán tính còn tại hướng về phía trước, trong lúc nhất thời căn bản không dừng được. Cá sấu cái bụng đã bị vạch ra đến một đạo thật dài lỗ hổng, đại lượng tiên huyết phun trào mà ra, nhuộm đỏ mặt đất. Cái này thời điểm, cá sấu trong lòng đã có thoái ý, nó thậm chí không nghĩ ra tự mình là thế nào thụ thương. Bất quá, đã cá sấu đã lên mở, Diệp Hàn liền không khả năng lại cho nó cơ hội chạy trốn. Diệp Hàn liền đợi đến cá sấu bị gai sắt mở ra cái bụng thời điểm đầu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Diệp Hàn một cái bước xa vọt tới, giơ tay chém xuống. Coi thứ một đao Hàn Quang lói lên, Diệp Hàn cái này một đao đã chặt xuống dưới, gai sắt bây giờ còn đang cá sấu trong bụng đầu, cá sấu muốn lui về phía sau, lại nhận hai lần tổn thương, chặt vật dây rua ở giữa, cá sấu căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Hàn cái này một đao. Diệp Hàn trực tiếp xuống đao, chém cá sấu đầu lâu. Ngoa Tào, Diệp Hàn tiểu tử này quá độc ác, hắn muốn đem cá sấu đầu cho sinh sinh chặt đi xuống sao? Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác nhịn không được sổ một câu lời thu thủ, trực tiếp đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chậm chậm màn hình lớn, hắn thật bị Diệp Hàn cho run động đến. Hiện tại cá sấu đã thụ thương, Lâm Bắc cảm thấy liền xem như thả cá sấu trở lại trong nước cũng không có vấn đề gì, cá sấu đã không sống nổi. Nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Hàn Điên cuồng như vậy, trực tiếp xông lên tới chém đầu. Là cái ngôn nhân, quá độc ác. Nửa điểm cơ hội cũng không cho. Cái này thời điểm, Giang Vi Vi cũng lấy lại tinh thần đến, cả gan tranh thủ thời gian lao đến, vung đao liền chặt. Xoẹt. Lại làm một đao xuống dưới, cá sấu máu cũng bay tung tóe lên, văng đến Diệp Hàn trên mặt. Diệp Hàn mặt không đổi sắc, lại xuống dưới một đao. Vi Vi dùng toàn lực đem khảm đao đóng xuống đi, đi qua cá sấu đầu. Diệp Hàn hô một tiếng. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian nghe theo Diệp Hàn phân phó, hai tay nắm khảm đao, cả người nhảy dựng lên, hung hăng đem khảm đao cho đinh xuống dưới. Lúc này, cá sấu ngay tại điên quần giấy rửa, cái này đại gia hỏa sinh mệnh lực là rất cường đại, hiện tại vẫn là không có đều chết hết, mà lại muốn đem toàn bộ cá sấu đầu cũng cho chặt đi xuống, cái này độ khó vẫn là không nhỏ. Giang Vi Vi cái này một đao, trực tiếp cựu xuyên thấu cá sấu đầu lâu, cá sấu thống khổ vặn phần, nó chưa từng có trải qua dạng này đau đớn. Thân thể cao lớn trên mặt đất mà bẹo, mang đến một cố cự lực, vẫn là muốn tránh thoát. Bất quá có thể nhìn ra được, cá sấu đã mất máu quá nhiều, thương thế quá nghiêm trọng. Diệp Hàn không ngừng vung đao, mỗi một đao đều là sử xuất toàn lực, cá sấu đầu đã nhanh muốn bị Diệp Hàn cho chặt đi xuống. Chết đi cho ta. Diệp Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, lại làm một đao hung hăng chặt đi xuống, cuối cùng đem cái này cá sấu đầu cho chém đứt. To lớn cá sấu đầu tất cả đều là tiên huyết, còn há to miệng, thân thể cùng đầu đã mất đi liên hệ, thế nhưng là còn có thể di động. Đó bất quá là thần kinh còn chưa ngổn cỏ tỏi thôi, rất nhanh cái này cá sấu liền sẽ triệt để lạnh rơi. Diệp Hàn phát ra cười to, chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng là thành công. Cái này cá sấu, vẫn không thể nào trốn qua hắn Diệp Hàn lòng bàn tay. Hít sâu một khẩu khí, Diệp Hàn cảm giác tất cả đều là mùi máu tanh, nhưng hắn không để ý tới những này, tranh thủ thời gian lấy ra ống trúc tới lấy cá sấu máu. Cá sấu máu là đồ tốt, có thể phòng ngừa lây nhiễm, hơn có thể trị ung thư, có rất nhiều công hiệu. Vừa rồi đã chạy mất đại lượng cá sấu máu, Diệp Hàn nhìn xem cũng đau lòng. Hiện tại Diệp Hàn tranh thủ thời gian chào hỏi Giang Vi Vi cùng một chỗ thu còn lại cá sấu máu. Cá sấu máu phổ biến nhất phương pháp ăn là cùng cơm cùng một chỗ trương chín ăn, không có gì mùi máu tươi. Có thể thu bao nhiêu liền thu bao nhiêu. Diệp Hàn nói với Giang Vi còn thuận tay cho Giang Vi lau lau máu trên mặt. Tiểu Nha đầu là thật rất dũng cảm, người bình thường tại vừa rồi cái kia tình huống chỉ sợ liền đi đường cũng chân run, nhưng là Giang Vi Vi đi có thể xông lên hỗ trợ điểm này thực sự đáng quý. Kỳ thật Giang Vi Vi cũng không muốn nhiều như vậy, nàng gái biết mình nhất định phải đến trợ giúp Diệp Hàn. Hai người là một cái chính thể. Ca, làm ta sợ muốn chết. Cái này cá xấu thật là đáng sợ, ta hiện tại cảm giác toàn thân cũng không có lực khí. Giang Vi Vi mang theo tiếng khóc nức nở nói. Hiện tại cá xấu chết rồi, Giang Vi Vi tỉnh táo lại, bắt đầu sợ hãi. Diệp Hàn cười an ủi Giang Vi Không sao, cá xấu đều đã chết, hôm nay có thể ăn cá xấu thịt còn có gạo cơm. Đừng sợ, cá sấu cũng sẽ không động, không thể cắn người." Diệp Hàn nói, còn đã cá sấu thân thể một cước. Cái này thời điểm, cá sấu đã chết hẳn. Diệp Hàn rũ ràng Giang Vi Vi, Giang Vi Vi lúc này mới gật đầu, bất quá vẫn như cũ cảm giác toàn thân không có gì lực khí, thân thể sẽ không bị khống chế run dậy. Trường hợp như vậy, gặp người quá ít đối với người bình thường tới nói, bình thường cùng người đánh cái đỡ về sau, đều có thể bởi vì kích động và tức giận mà run dậy, đây là bình thường hiện tượng. Không sao, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đem cá sấu nhấc trở về. Buổi tối hôm nay nấu nước Đem buồn tắm lớn đập tới phòng gạch nói bên trong, ngươi liền có thể tắm nước nóng." Diệp Hàn mở miệng nói ra. "Phòng gạch nói, phòng tắm, tắm nước nóng." Đây đều là từ mấu chốt, hoạch trong điểm, Giang Vi Vi nghe nói như thế, trong lòng nhất thời cao hứng lên, cũng không sợ như vậy. Tại phòng gạch nói phòng tắm bên trong ngâm trong bồn tắm, cái này một ngày nàng thế, nhưng là chờ thật lâu đâu. Như vậy, về sau mỗi ngày đều có thể giặt rửa tắm nước nóng. Chương 236. Liên sát hai đầu cá sấu, thế giới chân kinh. Chương 236. Liên sát hai đầu ca sấu, thế giới chấn kinh. Thứ 6 hơn quý cầu toàn đặt trước từ là trước. Giang Vi vi tưởng tượng lấy mỗi ngày giặt rửa tắm nước nóng cuộc sống hạnh phúc, trên mặt lộ ra tiểu dung. Diệp Hàn cũng cười bắt đầu, hắn tự nhiên biết rõ làm sao nhường tiểu nha đầu vui vẻ. Hai người ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Diệp Hàn dùng tay áo xoa xoa trên mặt cá sấu máu, nhìn kỹ trước mặt cá sấu. "Ô Lạp, thưởng ngươi ăn chút." Diệp Hàn cười cười, dùng khảm đao cắt bỏ một khối nhỏ nội tạng, ném cho Ô Lạp. Cá sấu bụng đã bị gai sắt cho rạch ra, bên trong nội tạng cũng chảy một chút ra, rất là tanh hôi. "Bất quá, Ô Lạp van rất vui vẻ, ăn một khối về sau, Ô Lạp rất cao hứng. Ta xem chừng cái này cá xấu thịt, có thể ăn được một hồi." Ngươi xem cái này ca cá sấu, bao lớn. Còn có da ca sấu, cũng là rất hữu dụng, có thể làm thành giày da. Diệp Hàn nói với Giang Vivi, Da ca sấu loại vật này, thực sự quá hiếm có cùng đắt giá. Toàn thế giới cũng không có bao nhiêu da ca sấu dày, trên thị trường đại bộ phận đều là giả. Muốn biết rõ, da ca sấu có thể nói là thuộc da bên trong hoàng kim, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Mà lại, có thể sử dụng đến chế tác thành các loại bao da, dây đồng hồ, thậm chí giày da bộ phận, cũng chỉ có ca sấu phần bụng kia một bộ phận da cá sấu da cùng cái khác động vật da có một cái khác biệt rất lớn, đó chính là da cá sấu chế phẩm sẽ không theo thời gian trôi qua mà trở nên làm đạm. Da cá sấu, thời gian lâu gì mới. Diệp Hàn cảm khái không thôi. Thiên nhiên là thần kỳ, đản sinh ra cá sấu sinh vật như vậy, cá sấu da chế thành đồ vật, có thể thời gian kháng cự. Chỉ cần được bảo dưỡng làm, da cá sấu chế phẩm sẽ càng dùng càng có sang bóng, vượt có tính bền dẻo, điểm này là cái khác động vật thuộc da không có. Da cá sấu thật sự là đồ tốt ta, cái này hẳn là đặc biệt quý a. Giang Vi Vi nghe Diệp Hán, cũng con mắt lõe sáng lõe lõe nhìn xem trước mặt cá sấu. Hiện tại Tiểu Nha Đầu đã không sợ, nàng đầy trong đầu nghĩ đều là ăn ngon cá xấu thịt, ra cá xấu dày, còn có buổi tối tắm nước nóng. Là rất đắt, trên cơ bản đều là xa xỉ phẩm. Bất quá, chúng ta hiện tại cũng có thể dùng tới những này xa xỉ phẩm. Diệp Hàn miết miệng vừa cười vừa nói, Kiếp trước Diệp Hàn, có một khối vạn chờ dần côn stang 1000 đồng hồ nổi tiếng, khối kia bày tỏ dây đồng hồ chính là dùng thượng đẳng da cá xấu làm." Giang Vi Vi ngược lại là đối với xa xỉ phẩm không thế nào quan tâm, kia là kẻ có tiền độ chơi, ở trên đảo trước đó nàng nguyện vọng lớn nhất là Diệp Hàn có thể cùng tự mình cùng đi đại học đọc sách, có thể ăn cơm no, mà cấm hòa đến mức cái gì hàng hiệu xa xỉ phẩm, tiêu cự ly nàng quá xa vời. nghe khó hạn chế nàng sức tưởng tượng, nàng đối với hàng hiệu lý giải, giới hạn tại một chút mai Adi đắt loại hình đồ vật. Diệp Hàn đứng dậy, cảm thấy không sai biệt lắm cái kia đem cái này cá xấu thi thể cho vận chuyển về nhà. cá xấu đầu giao cho Giang Vi Vi, thân thể lớn hơn một chút, chính Diệp Hàn ôm đi. bất quá, cũng liền tại cái này thời điểm, Âu Lạp phát ra ông Minh Chi thanh báo động trước, Diệp Hàn lỗ tai khé động cũng nghe đến thanh âm là có cái gì cùng mặt đất ma sát phát ra thanh âm, thanh âm này đang nhanh chóng tới gần. Một máy mắt, Diệp Hàn nhíu mày, toàn thân cũng lại một lần nữa căng thẳng lên. Vi Vi chạy mau. Thỉnh, còn có cá sấu. Thu. Diệp Hàn hô lớn một tiếng, nắm trong tay gấp thảm đao, hắn đã thấy một cái cá sấu lao đến. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác hai tay gắt gao nắm tay, nhìn xem một màn này. Một nhan la thất thanh, kém chút không có đứng vững. Lâm Bác cũng đã sớm nói, nơi này không chỉ một cái cá sấu, mà là có ít nhất hai đầu. Hiện tại, quả nhiên lại xuất hiện một cái, rất rõ ràng đầu này cá sấu là bị mùi máu tanh hấp dẫn tới, đáng chết, ta cũng nghĩ đến nơi này khả năng còn có cá sấu, vừa rồi giết cá sấu liền nên mau chóng rời đi, vẫn là chủ quan. Diệp Hàn tâm lý có chút ảo não, bất quá, hắn cũng không có cỡ nào bối rối, hắn được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng nhiều lắm, dưới mắt bất quá nhiều tới một cái cá sấu mà thôi, không coi là nhiều chuyện đại sự. Diệp Hàn có lòng tin, đem đầu này cá sấu cũng cho xử lý. Giang Vi Vi nghe Diệp Hàn, tranh thủ thời gian cầm tự mình khảm đao lui lại, mà lại tiểu nha đầu rất thông minh, là hướng có gai sắt địa phương lui. Diệp Hán bên này cũng đồng dạng như thế. Cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ lui lại, hắn không có lựa chọn hai vị trí, mà là hướng về Giang Vi Vi dựa sát vào. Như vậy, coi như cá xấu thật muốn cắn người, cũng sẽ trước cắn Diệp Hàn. Hành động này, không ít người cũng nhìn ra Diệp Hàn ý nghĩ, trong lòng bị cảm động. Chỉ có tại chính thức nguy hiểm trước mắt, khả năng nhìn ra một người trái tim. Diệp Hàn làm như thế, không hề nghi ngờ là không chút nghĩ ngợi, cái này đã chứng minh Giang Vi Vi trong lòng hắn vị trí trọng yếu bao nhiêu. Vi Vi đừng sợ, cái này cá xấu cũng phải chết. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi ử một tiếng. Diệp Hàn ngăn tại nàng phía trước, nhường nàng rất có cảm giác an toàn. Hai người lui lại quá trình bên trong, cái này mới xuất hiện cá sấu ngay tại cấp tốc đến gần. Trong lúc đó, ô lạp lao xuống mổ một cái, bất quá cá sấu trên lưng ra vẫn là rất dày, ô lạp xem như mổ đả thương cá sấu, nhưng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chi mưng có thể bắt không ít con mồi, nhưng là đối phó cá sấu, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Diệp Hàn cùng Giang Vi vi một mực lưu lại, cá sấu đuổi theo rất căng. Bất quá, cái này cá sấu cuối cùng vẫn là quá ngu. Sinh hoạt ở trên đảo, nó chỗ nào được chứng kiến nhân loại thủ đoạn đâu trốn ở trong đất gai sắt, là nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến cả bấy, nương theo lấy một trận nhói nhói, cái này cá sấu đồng dạng bị rạch ra cái bụng. Nghe được cá sấu cái bụng bị mở ra thanh âm, nhìn thấy vết máu hiện ra đến, Diệp Hàn liền biết rõ ổn. đưa đao cho ta. Diệp Hàn thủ trưởng hướng nô ra, nhận lấy Giang Vi Vi trong tay khảm đao. chết. Diệp Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, khảm đao trùng điệp đâm xuống, vô cùng sắc bén lưỡi đao trực tiếp xuyên thấu cá sấu đầu lâu. nhường, cá sấu phát ra đau đớn gầm thét. cái này thời điểm, cá sấu đã chết chắc. mở cái miệng rộng, cá sấu toàn thân vật mèo, đau đớn kịch liệt nhường cá sấu hung tính càng sâu. bất quá. Đại lượng sói mòn tiên huyết cùng xuyên tấu đầu lâu vết thương trí mạng đã để cái này cá sấu sinh mệnh lực đang nhanh chóng đánh mất. Diệp Hằng trong tay một thanh khắc khảm đao, lần này trực tiếp cắm vào cá sấu trong miệng rộng mặt. Xong rồi, Diệp Hằng tiểu tử này là cái chân chính lang nhân. Cho dù là ta đối mặt cùng hung cự các cá sấu, chỉ sợ cũng làm không được hắn dạng này gặp nguy không loạn. Ta còn là xem thường Diệp Hằng, hắn là một cái vương giả a. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bắc thủ trưởng hung hăng quay bắp đuổi của mình một cái, lúc này mới ngồi xuống uống một hơi nước, mở miệng nói ra. Quá kinh hiểm, quá kích thích, tất cả người xem toàn bộ cũng níu lấy một trái tim đang nhìn phát trực tiếp liên tục hai đầu cá sấu xuất hiện, nhường khán giả tất cả đều cực kỳ chấn động, tựa như là đang nhìn một bộ quốc tế giảm chiếu phim mạng lớn đồng dạng trí. quả thực là lay động lòng người. mà bây giờ hai đầu cá sấu tất cả đều chết, Diệp Hàn phát trực tiếp thời gian triệt để nổ tung. ta chưa thấy qua tiền, lão sư lão sư, phong Diệp mưa sa băng, rất nhiều đại lão thay nhau đăng trạng, toàn bộ cũng đang điên cuồng khen thưởng, vô số bình luận bị công bố ra, phát trực tiếp hình ảnh cũng có thể ngừng lại tình huống. Diệp Hàn liên sát hai đầu cá sấu hành động vĩ đại, có thể nói rung động toàn thế giới người xem. Chương 237, cá sấu tiệc. Chương 237, cá sấu tiệc. Thứ 7 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nói là chấn kinh thế giới cũng không tính quá trương. Dù sao tiết mục nhiệt độ còn tại đó, là một cái toàn thế giới chú mục tiết mục. Mà Diệp Hàn lại là tất cả tuyển thủ bên trong nhận chú ý nhiều nhất. Nhất cử nhất động của hắn cũng bị toàn thế giới người xem nhìn ở trong mắt. Nhất là bây giờ, liên sát hai đầu cá sấu hành động vĩ đại, hoàn toàn chính xác có thể nói chấn kinh toàn thế giới. Phát trực tiếp ở giữa trong màn đạn mắt, các quốc gia tiếng nói cũng có, đều không ngoại lệ tất cả đều đang khích lệ Diệp Hàn, biểu đạt tự mình rung động chi tình chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác lại uống một hơi nước, lúc này mới bình phục chính một cái tâm tình kích động. vừa rồi hắn mặc dù không tại hiện trường, nhưng hắn đã đem tự mình cho thay vào tiến bảo. diệp hàn làm rất hoàn mỹ. lần này săn giết cá sấu hành động, không có kẽ hở. hai cái sắc bén khảm đao, lại thêm như thế phạm vi lớn gai sắt sớm mai phục tốt, là thành công mấu chốt. nếu như không có gai sắt, hoặc là không có sắc bén khảm đao, đều sẽ nhường săn giết cá sấu độ khó tăng lên rất nhiều, thậm chí căn bản không có khả năng thành công. lâm bác mở miệng nói ra, mục nhan cũng theo cực độ trong rung động tỉnh táo lại, nàng gật gật đầu nhãn thần vẫn như cũ tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hàn quá lợi hại, cái này mai phục gai sắt một chiêu này thật quá có tác dụng. Còn có Giang Vi Vi, làm một nữ hải tử, nàng thật rất dũng cảm. Nếu như là ta, nhìn thấy cá sấu thời điểm chỉ sợ cũng dọa tê liệt. Mục nhan quát lấy miệng nói. vô luận là Giang Vi Vi hay là Diệp Hàn, biểu hiện cũng phi thường tốt. Diệp Hàn làm chủ, Giang Vi Vi làm phụ, hai người phối hợp, thành công săn giết hai đầu cá sấu. Gai sắt đích thật là nơi mấu chốt, phi thường có tác dụng. Mà lại mọi người săn giết hoang dại cá sấu là có một cái cổ lão biện pháp. Cá sấu trong nước lên bờ về sau, sẽ căn cứ đường cũ trở về, đây là cá sấu bản năng tập tính. Mọi người căn cứ cá sấu cái này tập tính, tại trên bờ cách đó không xa chói một con dê dùng dao cắt mấy lần, dê kêu thảm hấp dẫn cá sấu lên bờ ăn dê, cái này thời điểm tại cá sấu lên bờ trên đường mai phục thép tốt thứ, dao nhọn loại hình đồ vật. Sau đó khua chiên gõ chống hù dọa cá sấu, cá sấu chấn kinh tranh thủ thời gian quay đầu, liền sẽ bị trên đường mai phục cắt cái bụng tử vong. Lâm Bắc mở miệng nói ra, Diệp Hàn một chiêu này, khẳng định là từ nơi này biện pháp bên trong đạt được linh cảm. Bất quá Diệp Hàn cái này ra hỏa thật là sói, cá sấu cái bụng đã bị cắt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Diệp Hàn còn muốn hung hăng đi lên dùng dao chặt. Nói thật, Lâm Bắc là thật bị Diệp Hàn cho kinh đến. Hắn đoán được Diệp Hàn có thể giết chết cá sấu, nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Hàn mạnh như vậy, vung dao cũng chặt. Kia cái thứ nhất cá sấu rất đáng thương, đầu cũng cho cứ thế mà chém đứt. Thu dọn một cái, đem cá sấu cho mang về. Diệp Hàn mọc ra một khẩu khí, nhìn một chút xung quanh động tĩnh. Hẳn là không còn cá sấu đi. Diệp Hàn cắn răng, đem hai cái khảm đao cởi ra xoa xoa phía trên vết máu, bỏ vào trong vỏ đao. Cẩn thận một chút, không muốn quẹt làm bị thương tay, cá sấu miệng bên trong, trên thân cũng có không ít vi khuẩn, dễ dàng lây nhiễm." Diệp Hàn nhắc nhở. Hắn dứt khoát đem áo của mình kéo xuống tới, ném cho Giang Vi Vi. "Ngươi dùng quần áo bao lấy tay, kéo lấy cá sấu cái đùi đi trở về." Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, nghe Diệp Hàn, bắt đầu đem cái kia không đầu cá sấu thi thể trở về kéo lấy. Diệp Hàn thử một chút, đem cá sấu đầu nhét vào thăm chúc bên trong. Mười điểm miếng cưỡng, cá sấu miệng rộng cho cắm vào thăm chúc bên trong, bên ngoài còn có khối lớn huyết lục đâu. Không phải rất thuận tiện mang theo. Chấm dứt chuyện trở về đi. Sớm biết rõ đem xe đẩy nhỏ cho đẩy đi tới. Diệp Hàn lắc đầu, cá sấu là rất nặng nghề, không tốt lắm mang về. Xe đẩy nhỏ cũng không bỏ xuống được cá sấu thân thể, nhiều lắm là có thể thả cái đầu đi vào. Hiện tại, chỉ có thể chậm rãi chuyển trở về. Dù sao ngày vẫn sáng, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ, chậm rãi kéo lê lấy nặng nghề cá sấu thi thể đi trở về đi một hồi, còn muốn nghỉ một lát đứt quãng, mãi cho đến sắc trời đều nhanh muốn triệt để tối, hai người lúc này mới quay trở về phòng trúc. Miệng lớn trở hỗn hện, hai người cũng mệt quá sức. Diệp Hàn tại dưới thân trúc mặt cọ rửa một cái vết máu trên người, lúc này mới ngồi xuống. Giang Vi Vi cũng rửa tay một cái, rửa mặt, đi vào phòng trúc lấy nước sôi để ngội ra cho Diệp Hàn uống. Tranh thủ thời gian nghỉ một lát. Hôm nay mệt muốn chết rồi, cá sấu quá nặng nghề. Một hồi ta thu dọn một cái, ban đêm liền có thể ăn cá sấu thịt, còn có cá sấu máu trứng cơm. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, uống một hơi nước, liền nói chuyện lực khí cũng không có bao nhiêu. Diệp Hàn nhìn xem rất giống đau lòng. Kỳ thật tại giết cá sấu thời điểm, tiểu nha đầu cơ bản đã hết sạch lực khí. Trên đường đi lại kéo lấy nặng nề cá sấu thi thể trở về, đã coi như là tiêu hao. Diệp Hàn trung phi là cái nam thân thể cường tráng hơn một chút, nghỉ ngơi một hồi về sau, Diệp Hàn móc ra dao găm thủy sĩ, bắt đầu giải phẫu cá sấu. Hai tấm da cá sấu bị Diệp Hàn cho lột xuống tới, phần bụng da mới là thích hợp nhất làm đồ vật. Cái khác địa phương da, Diệp Hàn cười cười, đem ra cá sấu rửa sạch, trong lòng đã có ý nghĩ. Sau đó, Diệp Hàn cứ trừ cá sấu nội tạng, cắt bỏ từng khối cá sấu thịt tới. Hai hai đầu lớn cá sấu thịt có thể ăn được thật lâu, buổi tối hôm nay liền có thể ăn một bữa, còn lại muốn hấp tốt, cất giữ bắt đầu. Hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm, cá sấu mùi máu tanh rất đậm, tốt nhất mau chóng xử lý mới tốt. Rất nhanh, hỏa diễm dâng lên, sương mù bay lên, Diệp Hàn đã bắt đầu hun cá sấu thịt đồng thời còn có một nồi lớn cá sấu thịt đang nấu, một cái khác nồi nấu bên trong nấu lấy cơm đãi tốt cơm bên trong tăng thêm tươi mới cá sấu máu, trực tiếp nấu là được rồi. Cá sấu thịt là tư vị gì? Mẹ ta hỏi ta vì cái gì quỷ xem phát trực tiếp, ta quỷ một cái xế chiều. Diệp Hàn, ta hoàn toàn phục, ta đem ta lúc đầu dự định mua cái điện thoại di động tiền cũng khen thưởng cho Diệp Hàn, Hàn quá lợi hại. Ta nếu là gặp được cá sấu, sợ là trực tiếp sợ tè ra quần, Diệp Hàn thật lưu phệ cái này hai tấm da cá sấu chất lượng cũng rất tốt, nếu như có thể mua được liền tốt. Ta là chuyên môn làm thuộc da, cái này hai tấm da giá trị rất cao, nếu như không phải ở giữa cho cắt một đường vết rách, giá trị còn có thể tăng gấp bội. phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận cảm khái không thôi. Diệp Hàn bên này đã muốn bắt đầu ăn cơm tối, một nồi cá sấu huyết gạo cơm, tăng thêm một nồi lớn cá sấu thịt. Giang Vi Vi cho hai người cũng đưới thêm một chén nước cơm, gạo này cơm đã biến thành màu đỏ. Giang Vi Vi nhìn xem có chút sợ sệt, bất quá Diệp Hán nói không có việc gì, kia khẳng định liền không sao, ăn đối với thân thể cũng là tốt, rất bổ cho nên giang vi vi ăn một miếng, hương vị còn không tệ, có thể tiếp nhận. Ta đều nói ăn ngon, mau ăn đi, đói chết. Diệp Hàn cười cười, cũng bắt một miệng lớn cơm, sau đó lại kẹp một khối cá sấu thịt nhét vào miệng bên trong đây là một bữa cá sấu tiệc. chương 238. trứng cơm chiên chương 238. trứng cơm chiên thứ 8 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước cái này tươi mới cá sấu thịt, mười điểm ngon. Diệp Hàn ăn một khối lại một khối, căn bản không dừng được, liền đảo cơm, đơn giản quá sung sướng. Cơm còn lại không nhiều lắm, Diệp Hán không có bỏ được một lần cũng ăn xong nấu ra mét, mỗi người một bát còn kém không nhiều lắm. Hôm nay hung hiểm như thế, một chén cơm chỗ nào đủ ăn một lần. Diệp Hàn còn nướng mấy cái khoai lang, đã ăn xong cơm, bắt đầu ăn một chỗ dưa. Nóng hôi hổi khoai lang nướng xử lý mỡ, xem như món chính, tiếp tục ăn ăn cá sấu thịt. Tranh đây một nồi cá sấu thịt, liền canh cũng bị Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cho uống xong. Không biết rõ bao nhiêu người xem giống chảy nước miếng. Một bữa cơm ăn xong, sáng sớm liền triệt để lên lại. Diệp Hàn liền không có đi lò gạch bên kia, hắn bắt đầu nấu nước cho Giang Vi Vi tắm rửa dùng. Nước tại đốt thời điểm. Diệp Hàn chào hỏi Giang Vy Vy cùng một chỗ đem buồn tắm lớn mang tới phòng gạch ngói bên trong, đặt ở phòng tắm. Nơi này trên vách tường, ta đặc biệt lưu lại một cái lỗ hổng, có thể cắm đi vào một cây ống trúc, thuận tiện sắp xếp đi nước tắm. Một hồi ngươi tắm rửa, ta giặt quần áo cho ngươi. Tắm rửa xong ngươi trực tiếp tiến vào phòng ngủ, nằm trên giường là được rồi." Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy. Giường lớn cũng đã đem đến phòng gạch ngói nằm trong phòng mặt chờ sau đó Giang Vy Vy tắm xong, liền có thể trực tiếp nằm ở trên giường đi ngủ. Giang Vy Vy đỏ mặt gật gật đầu, trong lòng vui vẻ lế gớm ăn một bữa lớn mỹ vị cá xấu tiệc, còn có thể tắm nước nóng đâu. Diệp Hàn cười cười, sờ sờ Giang Vi Vi đầu, rất nhanh nước nóng liền đốt tốt. Diệp Hàn đem nước nóng đưa đến phòng tắm bên trong, đổ đầy bồn tắm lớn. Ma Hảo Thủy ôn về sau, Diệp Hàn lúc này mới đi ra phòng tắm. Giang Vi Vi ở bên trong bắt đầu tắm rửa, đem quần áo ném ra cho Diệp Hàn. Y phục của nàng phía trên cũng toàn bộ đều là cá số máu, Diệp Hàn cũng thế. Diệp Hàn đi vào dưới thân chút mặt, bắt đầu giặt quần áo, dùng xà phòng ngâm nước dùng sức xoa giặt rửa, đem quần áo cho rửa sạch sẽ. Chính Diệp Hàn quần áo, trở về về sau liền đã tắm một đạo, hiện tại cũng sắp làm không sai biệt lắm. Diệp Hàn tại bên ngoài tắm quần áo. Giang Vy Vy đang tắm thời gian mặt tắm rửa. Một lát sau, Diệp Hàn đem Giang Vy Vy quần áo ra xong, phơi nắng. "Ca, ta tắm xong." Giang Vy Vy thầm âm, trong phòng chuyển tới. Tiểu nha đầu đã chạy đến giường lớn phía trên nằm xuống, dùng lớn chăn đông phủ lên thân thể. "Tốt thẹn thùng a." Cũng không có mặc cái gì quần áo, ban đêm nhưng làm sao bây giờ? Diệp Hàn có thể hay không? Giang Vy Vy trong lòng suy nghĩ miên man, sắc mặt đỏ bừng. Diệp Hàn đi vào trong phòng, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc dù nói Diệp Hàn đã sớm muốn đem gạo nấu thành cơm, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Bình thường hai người ngủ thời điểm đều là mặc quần áo, chính là vì phòng ngửa quá thân mật ra thịt tiếp xúc. Hôm nay ngược lại tốt, quần áo tất cả đều tắm. Như vậy đi, ta đi đem quần áo sấy khô tại, rất nhanh. Mà tại Diệp Hàn cũng nhìn ra Giang Vy Vy lo lắng, mở miệng nói ra. Giang Vy Vy nằm ở trong chăn bên trong, đỏ mặt gật gật đầu. Diệp Hàn đi ra gian phòng, đầu tiên là Hoàng Khô y phục của mình mặc vào, sau đó bắt đầu Hoàng Khô Giang Vy Vy quần áo đang chờ hỏa cạnh bên, quần áo làm rất nhanh, có thể nhìn thấy bạch sắc hơi nước dâng lên. Rất nhanh, Giang Vy Vy quần áo cũng bị Hoàng Khô, phía trên ấm áp dễ chịu, mặc vào sẽ rất thoải mái đi vào gian phòng. Diệp Hàn đem quần áo cho sông chìm dấu. Tiểu Nha Đầu ở trong chăn bên trong mặc vào quần áo, chuyển đến án án giải rác thanh âm. Tốt, nhóm chúng ta ngủ đi. Giang Vi Vi nhỏ giọng nói với Diệp Hàn, Diệp Hàn cũng gật gật đầu, chui vào trong chăn. Hắn lúc này mới phát hiện, phía bên mình chăn đã bị Giang Vi Vi cho qua tấm. Hàn là tự mình ở bên ngoài hong khô quần áo thời điểm, Tiểu Nha Đầu rời tới, cho Diệp Hàn làm ấm giường tới. Diệp Hàn trên mặt tươi cười, nhìn một chút Giang Vi Vi, cái này làm ấm giường Tiểu Nha Hoàn, thật đúng là xứng chức ca. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, Giang Vi Vi rối ra tay nhỏ quay Diệp Hàn một cái đem người đẹp đến mức. Diệp Hàn cười hắc hắc, đem đầu giường ngọn đèn cho thổi tắt, trong phòng lâm vào hắc ám đêm nay liền ngủ ở phòng gạch nối bên trong. Mặc dù cửa sổ cũng còn chưa kịp lắp đặt, nhưng là Diệp Hàn trước tiên có thể dùng một chút cỏ tranh còn có da thu chặt lại, ảnh hưởng không lớn. Hai người nằm xuống về sau, cũng rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Bởi vì hôm nay săn giết cá sấu thật rất mạo hiểm, cũng rất dã rời. Hiện tại thần kinh buông lỏng xuống tới về sau, chỉ chốc lát cũng cảm giác được buồn ngủ. Nhất là Giang Vivi, còn tắm nước nóng, toàn thân cũng buông lỏng xuống tới, so Diệp Hàn ngủ còn nhanh hơn. Diệp Hàn mơ mơ màng màng, đã nghe được tiểu nha đầu bình ổn tiếng hít thở là ngủ tiếp đi thanh âm. Diệp Hàn khoẹt miệng có chút dơ lên, rất nhanh cũng liền ngủ tiếp đi. 6 giờ sáng, Diệp Hàn mở mắt, nhưng nhìn xem vẫn còn ngủ say Giang Vi Vi, Diệp Hàn lại một lần nữa nhắm mắt lại. Hôm nay ngủ thêm một lát đi. Diệp Hàn cũng nghĩ ngủ thêm một lát, cũng nghĩ nhường Giang Vi Vi nghỉ ngơi nhiều một hồi. Cá sấu sự tình giải quyết, Diệp Hàn tâm lý lại là một tảng đá lớn rơi xuống, có thể bung lòng không ít. Mà lại phòng gạch ngói hôm nay lại lắp đặt cửa sổ, trên cơ bản liền xem như hoàn thành, đây đều là to lớn tiến triển đâu. Sáng sớm, Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa liền có rất nhiều người xem. Tại ngày hôm qua. Diệp Hàn giết hai đầu cá sấu về sau, đã dẫn phát toàn thế giới phạm vi nghị luận, một chút lúc đầu cũng không có xem phát trực tiếp người, cũng bị hấp dẫn lấy. Hắn phát trực tiếp ở giữa, dị thường nóng nảy. Diệp Hàn còn không có rời giường. Ngày hôm qua mệt mỏi như vậy, hôm nay nghỉ ngơi nhiều một hồi, không gì đáng trách. Nghỉ ngơi đương nhiên không có vấn đề, ta liền sợ Diệp Hàn. Chớ luận tưởng, thật muốn mệt đến cực hạ, nằm xuống liền có thể ngủ, nào có cái khác tâm tư. Đúng vậy à, kia cá sấu chỉ là kéo về, chính là to lớn lao động lượng, ta nhìn cũng mệt mỏi, Diệp Hàn hiện tại khẳng định đang nghỉ ngơi đây. Nhung Diệp Hàn hảo hảo ngủ một giấc đi. Gần nhất hắn liền không dừng lại tới qua, một mực tại làm việc. Tất cả mọi người tại công bố lấy bình luận, còn có không ít khen thưởng. Diệp Hàn cái này cũng không có lộ mặt đâu, còn tại trong phòng đi ngủ, liền có thể thu được khen thưởng. Nhắm mắt lại về sau, Diệp Hàn lại ngủ 3 giờ đến 9 giờ sáng trung thời gian, Diệp Hàn lại tỉnh một lần, nhìn thấy Giang Vi Vi vẫn còn ngủ say, Diệp Hàn cười cười, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Giấc ngủ của hắn chất lượng rất cao, ngủ như thế một giấc, ngày hôm qua mọi mệt trên cơ bản cũng không có. Hiện tại Diệp Hàn là ngủ không được, nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Giang Vy Vy còn đang ngủ, thỉnh thoảng còn nói trên một đôi lời chuyện hoang đường. Diệp Hàn cũng nghe không hiểu đang nói cái gì. Mười giờ hơn thời điểm, tiểu nha đầu cuối cùng là mở mắt, tỉnh rồi. Nắng đã chiếu đến đít, ngươi thật là có thể ngủ. Diệp Hàn cười rơ lên răng vi vi khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiện tại nàng còn có chút mơ hồ đâu. Bất quá Diệp Hàn xem chừng, tiểu nha đầu khẳng định là đói bụng. Ngươi lại nằm sễ, ta nấu cơm cho ngươi đi. Diệp Hàn đứng dậy, đi ra phòng bếp nhỏ, bắt đầu thu xếp sự tình hôm nay. Trước nhìn một chút xong hoàng đàn, đặt được hai cái trứng gà, làm cho Diệp Hàn hết sức hài lòng. Sau đó đi chen lấn sữa dê, rút nhiều cỏ, lại thêm nhiều nước cho con thỏ của dê. Một trận này Xem như cơm trưa. Cho Vi Vi làm trứng cơm chiên, đem sau cùng một chút gạo cũng cho ăn đi. Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến nhập. Trưng 239. Xài thi thể. Trưng 239. Xài thi thể. Thứ chín hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Còn lại gạo, cũng liền đủ ăn một bữa. Diệp Hàn dự định hôm nay ăn, tỉnh nhớ mãi. Mà lại, làm thành trứng cơm chiên, Giang Vi Vi nhất định sẽ thích ăn ở trên đảo phần độc nhất. Diệp Hàn mang trên mặt tiểu dung, bắt đầu vo gạo, đem còn lại mét cũng cho dùng. Còn có thể có hai bát. Vừa vận một người một bát trứng cơm chiên trứng cơm trên cái này đồ vật cơ hồ người người cũng đến qua đồng thời có người không thích ăn cơm trắng chỉ ăn cơm chiên diệp hàn đem cơm trưng bên trên bắt đầu tiết liệu hai cái trứng gà đánh vào chén sành bên trong cái vân để ở mỗi bên Vung thả tỏi cắt thành tỏi mạt dự bị lá hổ thịt, cá sấu thịt cắt thành đinh dự bị cơm trưng chín diệp hàn lên qua đốt dầu hạ nhập vung thả tỏi bạo hương thơm sau đó đem trứng gà rót vào trong nồi nhanh chóng lật xào một đạo về sau kia trứng gà mùi thơm tiêu tảng ra nhường diệp hàn đều đói miệng bên trong tuôn ra nước bọt tới hương thơm diệp hàn cười cười đem trứng gà đưa ra sau đó hạ nhập cơm bắt đầu là xào gia nhập thịt đinh, trứng gà, lại thêm muối. Không ngừng ngật xào, mùi thơm này càng ngày càng đậm, Giang Vi Vi cũng từ trong nhà đi ra, hung hăng hút lấy cái muối. Ca, ngươi tại làm cái gì đây, làm sao thơm như vậy? Giang Vi Vi không được, lại gần nhìn thoáng qua. Sau đó, Tiểu nha đầu liền phát ra một tiếng kinh hô tới. Trứng cơm chiên. Trời ạ, lại là trứng cơm chiên. Giang Vi Vi kinh hỉ vô cùng ở trên đảo, còn có ai có thể ăn được trứng cơm chiên? Chỉ sợ chỉ có Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. Đại lượng người xem cũng đều tròn váng. Ta hàng ngày cũng ăn trứng chiên. Nhưng ta chưa hề chưa ăn qua tăng thêm lão hổ thịt cùng cá sấu thịt trứng cơm chiên. Quá xa hoa, thật muốn ăn trên một bát dạng này trứng cơm chiên a. Cách màn hình ta đều có thể nghe được kia cổ mùi thơm, thật sự là đức chết ta rồi. Tội ác. Diệp Hàn đây không phải hoang dã cầu sinh, đây là mỹ thực phát trực tiếp a. Khán giả đều là kêu trời kêu đất, bị Diệp Hàn câu lên ngài trùng. Cái này trứng cơm chiên, không riêng ở trên đảo là phần độc nhất ở trong thành thị, cũng là căn bản ăn không được a. Ai có bản sự kia đi làm đến lão hổ thịt cùng cá sấu thịt đến cơm chiên. Đi lên. Đi đem sữa dê nấu, có thể lại nấu cái canh cá ra. Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi nghe trứng cơm trên mùi thơm, đều có chút nhấc không nổi bước. Bất quá Diệp Hàn phân phó, nàng là nhất định sẽ đi làm. Thưa ông. Giang Vi Vi nói, bắt đầu nấu sữa dê. Sữa dê rất nhanh liền nấu xong. Giang Vi Vi giặt rửa lau nồi, bắt đầu nấu canh cá, gia nhập rong biển ở bên trong, mua cá nhân hai đầu cá. Diệp Hàn sợ trứng cơm trên không đủ ăn, còn nướng hai cái khoai lang, hẳn là đủ ăn. Về sau liền không có gạo ăn, trừ phi ở trên đảo có thể tìm được hoang dại lúa nước. Trong thời gian ngắn chúng ta món chính chính là. Diệp Hàn đem trứng cơm trên đựng ra, vương lên cái bàn. Giang Vi Vi mặc dù có chút đau lòng gạo, nhưng là nàng cũng biết rõ, gạo sớm muộn muốn ăn xong đau lòng cũng vô dụng. Mà lại trước kia là không có món chính ăn, hiện tại mỗi bữa cơm đều có thể ăn được thơm ngọt khoai lang nướng, nàng đã rất thỏa mãn đồ ăn cũng làm xong, hai người ngồi ở trước bàn. Mỗi người một bát thơm ngào ngạt trứng cơm chiên, thêm liệu rất đủ, tràn đầy lão hổ thịt đình cùng cá sấu thịt đỉnh. Bên trong còn có thể nhìn thấy khối lớn xào trứng gà, tản ra mê người hương thơm, bày biện ra đẹp mắt kim hoàng sắc. Sau đó là một nồi canh cá, hai cái khoai lang nướng, hai bát nấu xong hạch đảo sữa dê. Phong phú dinh dưỡng lại mỹ vị. Ngủ lâu như vậy hai người cũng đã sớm nói bụng hiện tại mo ăn bắt đầu giang vi vi cẩn thận bưng lấy trong tay bát, bắt một ngụm trứng cơm chiên tiến vào miệng bên trong ngay một ngụm tiểu nha đầu liền hạnh phúc hít mắt lại quá thơm quá ăn ngon diệp hàn cười cười cũng bắt đầu ăn hắn suối cơm thời điểm xử cái lòng dạ hẹp hỏi, giang vi vi chén kia bên trong trứng gà sẽ nhiều hơn một chút bất quá mặt ngoài là không nhìn ra giang vi vi cũng không có phát hiện ăn rất vui vẻ nhìn thấy giang vi vi vui vẻ bộ dáng chính là diệp hàn lớn nhất thỏa mãn một bữa cơm ăn xong hai người cũng ăn no mị mị còn có chút trống ăn no rồi bắt đầu làm việc ta cho phòng gạch ngói làm cửa sổ ra, hoặc cũng là không cần đốt đi. Gạch còn muốn tiếp tục đốt, đem tường vây kiến tạo bắt đầu. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi gật gật đầu, bắt đầu thu dọn bắt buộc, cọ nồi rửa chén. Diệp Hàn bắt đầu làm cửa sổ. Phòng Trúc bên kia, kỳ thật cũng có thể lấy tới chữ tiết dụng, nhưng là Diệp Hàn có ý nghĩ khác. Phòng Trúc bị đào thải, nhưng lại có thể cho những động vật ở lại a. Đợi đến mùa đông thời điểm, thời tiết trở nên lạnh, nhờ những động vật ở phòng Trúc bên trong có thể ấm áp rất nhiều. Cho nên phòng gạch ngói cửa sổ vẫn là phải khắc làm. Diệp Hán định dùng gỗ chế tác, thích hợp gỗ vẫn phải có. Diệp Hàn đậu thủ. Vừa chiều thời gian, Diệp Hàn đem cửa xong cũng làm xong. Cửa sổ vẫn là hai tầng, một tầng cửa sổ có rèm, một tầng trực tiếp hoàn toàn bao trùm đến cánh cửa. Diệp Hàn gắng đạt tới Hoàn Mỹ, dùng một khối lại lớn lại thô gỗ tròn, làm thành rất dày cánh cửa, bên ngoài còn muốn cột lên một tầng thật dày cỏ tranh. Diệp Hàn là muốn trình độ lớn nhất trên ngăn cản được Hàn Phong, là mùa đông làm chuẩn bị. Nếu như đến mùa đông, cái cửa này hở, đây chẳng phải là thảm rồi. Những vật này làm xong đến, Diệp Hàn cảm thấy coi như hài lòng. Dựa tay một cái về sau, Diệp Hàn mang theo rằng VVD hội nước bên kia. Ngày hôm qua trôn ở bên kia gai sắt còn chưa kịp lấy đi đâu. Những này gai sắt có thể thu hồi lại, đến thời điểm vô luận là chế tắc cạm bẫy vẫn là xếp vào tại trên từng rào cũng rất hữu dụng. Một đường đi tới hồ nước, Diệp Hàn trước cẩn thận quan sát một cái xung quanh, đã thấy một chút vết tích. Ngày hôm qua khắp nơi đều có ca xấu máu, khẳng định sẽ dẫn tới gia thú. Diệp Hàn thấy được thật nhiều móng đuôi sáng tạo vết tích. Thổ sơ giản lược phân biệt một cái, Diệp Hàn liền nhìn ra có không ít động vật đến thăm. Có ý tứ, cái này có cái tin chết. Diệp Hàn nở nụ cười. Một cái đột nhiên thi thể liền nằm trên mặt đất, cạnh bên đều là tiền huyết. Giang Vi Vi dọa cho nhảy một cái. "Ca, đây là chết như thế nào a?" Giang Vi Vi nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì chí mạng vết thương a. Diệp Hàn móc ra một cái gai sắt, nhìn thoáng qua. Nó là bị tiên huyết khí tức hấp dẫn tới, gai sắt phía trên có vết máu, nó dùng đầu lưỡi đi liếm. Sau đó đầu lưỡi của nó liền đổ máu, mùi máu tươi hơn kích thích nó, nó một mực liếm láp gai sắt, cuối cùng mất máu quá nhiều liền chết. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Kỳ thật một chiêu này, có thợ săn là dùng qua, có thể dùng đến săn giết manh thú. Nhưng là thích hợp nhất, là tại mùa đông thời điểm. Rết lạnh cùng đói khác đều sẽ nhường giá thú trở nên càng thêm chỉ độn, gai sắt là băng lãnh, còn có thể ảnh hưởng đến giá thú cảm giác, không phát hiện được tự mình đang chảy máu. Hiện tại còn không phải mùa đông, chỉ có thể nói ban đêm nhiệt độ sẽ biến thấp một chút mà thôi. Cái này chết ở chỗ này, chỉ có thể nói nó quá ngu xuẩn. Diệp Hàng đem gai sắt cũng cho đào lên, thu tại thăm chúc bên trong, lại cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ thu cá trở. Còn đưa lại bốn cái sừng tiền, bên trong có một ít con cá, cũng bị hai người mang đi. Còn có thi thể mới, đồng dạng bị Diệp Hàn mang về nhà bên trong đi. Chương 240. Sàn nước nhà vệ sinh xong. Chương 240. Sàn nước nhà vệ sinh xong. Thứ 10 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tháng lợi trở về, Diệp Hàn thu thập một cái thi thể mới. Da lông lột bỏ đến rửa sạch hong khô chờ được xử lý về sau có thể làm quần áo dùng. Thịt còn không có hư thối, là có thể ăn. Diệp Hàn xem chừng, cái này chết đi thời gian cũng không tính quá lâu. Hẳn là ban đêm, đi liếm lấy gai sắt, mất máu quá nhiều, tại chỗ hôn mê đi, chấm dái chết đi. Thằng đến Diệp Hàn đến, đem thi thể mới lấy đi. Hiện tại, Diệp Hàn sức lực thịnh cát hồi, chừa lại đến một bộ phận cơm tôi ăn, còn lại hút tốt. Loại thịt lại nhiều bắt đầu, Diệp Hàn tâm lý rất hài lòng hai đầu cá sấu thịt có thể ăn được một hồi, lần trước đạt được lao hổ thịt còn không có ăn xong đâu, hiện tại lại nhiều một mực bỗng nhiên. Loài cá cũng không cần nói, mỗi ngày ăn vẫn là có rất nhiều, tăng thêm dê cùng con thỏ, những này có thể ăn được thời gian không ngắn. Nhưng là lo trước khỏi họa, vì có thể bảo đảm vượt qua mùa đông, con ngồi vẫn là càng nhiều càng tốt. Diệp hàn tâm lý suy tư, sau đó kế hoạch của hắn chính là từng bước đậy lại kiên cố cao lớn từng đây. Sau đó trong lúc đó có thể thỉnh thoảng đi đi săn, thăm dò chung quanh địa vực, tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn. Khai Lang khẳng định phải toàn bộ sáng tạo không bún trở về. Diệp Hàn còn muốn tìm kiếm được mới mong chính. Lời ngày hôm nay, trước hết dạng này. Diệp Hàn xử lý về sau, Giang Vi Vi cũng đem cơm tối cho làm xong. Hai người ăn xong cơm tối, đi lò gạch thu gạch bức gạch. Dừa mặt đi ngủ. Phòng gạch nói là chính thức thuần công, đến tiếp sau thỉnh thoảng trang trí một cái là được rồi. Phía ngoài vách tường, Diệp Hàn cũng tất cả đều cho khét một đạo, vì càng thêm phòng lạnh giữ ấm. Bùn trong đất tăng thêm cỏ tranh, kiên cố lại dày đặc. Trước khi ngủ, Giang Vi Vi khăng khăng muốn để Diệp Hàn cũng tắm một cái đêm qua. Giang Vi Vi ngâm tắm nước nóng nhưng là Diệp Hàn chỉ bất quá dùng nước lạnh cọ rửa một cái trên người ca sấu máu mà thôi đồng thời đạt được bồn tắm lớn về sau Diệp Hàn cũng liền chỉ dùng bồn tắm lớn tắm một lần mà thôi cho nên Giang Vi Vi nhất định để Diệp Hàn tắm một cái lại ngủ tiếp Diệp Hàn cũng không lây chuyển được tiểu nha đầu tăng thêm hắn cũng hoàn toàn chính xác muốn ngâm cái tắm nước nóng cho nên liền từ lấy Giang Vi Vi Giang Vi Vi Hoan Thiên Hỉ Địa đi nấu nước nóng Diệp Hàn bên này đang tắm ở giữa trong phòng nhìn một chút ngược lại là cũng không kém cái gì chính là tất cả đều là tướng đất nhìn không mỹ quan về sau sẽ chậm chậm trang trí toàn bộ phòng lạnh ngói Hơn nữa còn có thể xây dựng thêm một cái, đúng, nhà vệ sinh sự tình muốn đưa vào danh sách quan trọng. Diệp Hàn nghĩ đến nhà vệ sinh sự tình đã hơn 2 tháng, đi nhà xí vẫn là không tiện, cần tránh đi máy bay không người lái, còn muốn đào hố. Diệp Hàn đã sớm nghĩ kiến tạo một cái nhà cầu. Bên này Giang Vi Vi đã đem nước nóng nấu tốt, bắt đầu đem nước nóng rót vào trong bồn tắm lớn, cho Diệp Hàn điều tốt nhiệt độ nước. "Ca, ta đến hầu hạ ngươi tắm rửa đi." Giang Vi Vi đỏ mặt nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn sờ lên đầu của nàng. "Không cần, ngươi đi trước nằm đi. Trên người của ta cũng không bẩn, chúng ta nằm ngâm chút liên tốt." Diệp Hàn nghĩ đến lần trước tắm rửa dáng vẻ có chút xấu hổ. Giang Vi Vi mềm mại tay nhỏ cho hắn kỳ cọ tắm rửa, Diệp Hàn khó tránh khỏi sẽ có nhiều phản ứng à? Đó là cái nam nhân đều chịu không được. Giang Vi Vi sắc mặt bỗng bừng, gật đầu, tranh thủ thời gian chạy ra phòng tắm, đi giường lớn phía trên nằm. Diệp Hàn lúc này mới kéo quần áo, tiến vào bồn tắm lớn, thoải mái ngâm lên tắm tới. Cái này mệt nhọc một ngày, có thể tại trong nước nóng ngâm, thật sự là quá sung sướng. Toàn bộ ở trên đảo cũng không ai có thể có dạng này hưởng thụ đâu. Diệp Hán một bên ngâm tắm, một bên suy nghĩ kiến tạo nhà vệ sinh sự tình, trong lòng đã có đại khái ý nghĩ tắm xong, diệp hàn đem nước bài suốt đi, lại cọ rửa một cái bùn tắm lớn, xoa xoa trên người nước, mặc quần áo xong, đi vào phòng ngủ. ca, người tắm xong á. giang vi vi nằm ở trên giường, vẫn chưa có ngủ, phải chờ đợi diệp hàn cùng ngủ. bây giờ không cùng diệp hàn cùng một chỗ, nàng đều là ngủ không yên. diệp hàn nằm xuống, phát hiện chăn ấm áp dễ chịu, khẳng định là tiểu nha đầu lại cho mình sửa ấm giường. hiện tại ban đêm sẽ hạ nhiệt độ, nhưng cũng không coi là nhiều lạnh, cái kia dùng cho ta làm ấm giường. ngủ đi. diệp hàn sờ lên giang vi vi khuôn mặt nhợn nhẵn, vừa cười vừa nói đầu giường ngọn đèn còn đang chiếu đốt cho trong phòng mang đến ánh sáng cùng ấm áp. Diệp Hàn thổi tắt ngọn đèn, hai người tiến vào ngưỡng đẹp. Ngày thứ hai, Diệp Hàn rời giường, bắt đầu mới một ngày đem nên làm liên tiếp, sự tỉnh cũng cho làm xong về sau. Diệp Hàn bắt đầu đóng nhà cầu. Liên quan tới nhà vệ sinh tuyến chỉ, Diệp Hàn ổn định ở doanh địa tít ngoài diệm một chỗ vị trí. Về sau kiến tạo tường vây thời điểm, nhà vệ sinh liền sẽ tại gần nhất, đồng thời cự ly phòng gạch nói là xa nhất. Dù sao cũng là nhà vệ sinh, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có nhiều hương vị, muốn tự ly ở địa phương xa nhất mới tốt. Diệp Hàn đầu tiên là động thủ đào hố, hắn muốn đào một cái hố. Đồng thời phải có một cái lối đi, thông hướng nơi xa, lại đến một cái rất lớn hố, để dành tới phân và nước tiểu, nhưng thật ra là có thể đản sinh ra khí mêtan. Bất quá cái này khí mêtan khả không chẳng nhiều lắm, không cẩn thận lời nói dễ dàng gây nên bạo tạc, vẫn là thôi đi, an tâm nốt than đá liền tốt, không dùng được khí mêtan. Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến, hắn đã bắt đầu đào hố. Một cái ngồi xổm thức nhà vệ sinh, phía dưới là một cái hố, có thông đạo thông hướng nơi xa, nơi xa lại đến một cái hố to, dùng nạp hố hế. Tại cái này ngồi cầu trên cơ sở, dùng tấm gạch đắp lên là được rồi. Cái này dùng đến gạch là không cần bao nhiêu, Diệp Hàn rất nhanh liền làm xong. Nhà vệ sinh đỉnh chót, Diệp Hàn dùng từng cây nhánh cây dựng tốt, lại bôi lên bùn han khô, bày vài miếng mảnh ngói đi lên, hoàn toàn là không loài có là một cánh cửa, cái này cũng đơn giản, Diệp Hàn dùng một ít cây nhánh chói lại chính là 751 cái cửa, đơn giản, cố định một cái là được rồi. Một buổi sáng thời gian, cái này nhà vệ sinh trên cơ bản đã coi như là xây xong. Giữa trưa Giang Vi Vi làm xong cơm, hai người ăn cơm về sau, ngủ trưa tỉnh lại, Diệp Hàn đi một chuyến rừng trúc. Hắn lại mang theo mấy cây cây trúc trở về. Buổi chiều thời gian Diệp Hàn đã thông ống trúc nội bộ. Đem trước đó ống trúc thủy lưu bên kia tăng thêm một cái chi nhánh, thông hướng nhà vệ sinh. Cuối cùng, một cây ống trúc tuân ra thủy lưu đến, chính đối nhà vệ sinh hố vị, xả nước nhà vệ sinh. Mà lại, Diệp Hàn còn chuẩn bị một cái nút gỗ, tại không cần xả nước thời điểm, trực tiếp dùng nút gỗ đem ống trúc cửa ra vào ngăn chặn, thủy lưu liền không ra được đi nhà cầu xong cần xả nước thời điểm, chỉ cần nổ nước gỗ, thủy lưu sẽ xuất hiện. Đem bài tiết vật cho cô đi, theo thông đạo phóng tới nơi xa hồ to. Diệp Hân đối với cái này nhà vệ sinh phi thường hài lòng, tối thiểu nhất cũng so ngoài trời đào hố mạnh hơn nhiều lắm. Duy nhất một điểm không tốt chính là, vượt qua một hồi, khả năng cần chọn loại lớn. Bất quá bây giờ rất nhiều nông thôn, vẫn là cần loại lớn, đồng thời còn không bằng Diệp Hàn nhà vệ sinh có thể xả nước đâu. Chờ đến một cái hố to đầy, ta có thể đem hố to lấp trên thổ, tại cạnh bên lại đào một cái hố to. Ta thật sự là một cái thiên tài a. Nhà vệ sinh làm xong, Diệp Hàn mang trên mặt tiểu dung, về tới phòng gạch ngói. ĐS, 10 chương hoàn thành, cầu cái ủng hộ. Suốt đêm thật khó thụ a, không suốt đêm lại không viết ra được 10 chương đến, ta quá khó khăn. Chương 241. Nhiệt độ không khí hạ xuống. Chương 241 nhiệt độ không khí hạ xuống chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước nhà vệ sinh tạo tốt Vi Vi ngươi có muốn hay không thử một chút Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi nhãn tỉnh sáng lên nàng đã sớm chờ mong hiện tại khẳng định phải đi xem một chút đã Tiểu Nha Đầu tranh thủ thời gian đi tới nhà vệ sinh bên này Nô, no, cái lối đi này có thể che lại sau đó là hố to cũng có thể che lại nếu có thể thông hướng trong biển rộng liền tốt Giang Vi Vi đưa ra một chút cái nhìn của mình cái này một chút Diệp Hằng cũng có thể nghĩ đến đem thông đạo che lại là cái không tệ ý nghĩ tại trên lối đi tiệm mì một ít cây nhánh loại hình đồ vật liền tốt cái này đơn giản. bất quá muốn cho cái lối đi này trực tiếp thông hướng biển lớn, vậy liền quá khó khăn. cự ly đường ven biển trung trung một giờ lộ trình, cái này công trình cũng quá lớn. thông hướng biển lớn khẳng định là không thể nào, chỉ có thể tận khả năng nhường cái hố to này cự ly chúng ta ở lại địa phương xa một chút. dạng này mùi tung bay không đến. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi cũng gật đầu, ở trên đảo điều kiện hữu hạn, làm thành dạng này đã rất có thể. chúng ta hiện tại có phòng để ngói, có xả nước nhà vệ sinh, có thật nhiều đồ ăn, thật sự là quá tốt. Giang Vi rất vui vẻ, nhất là cái này mấy ngày, giải quyết không ít sự tình giết hai đầu cá sấu, phòng gạch ngói cũng đắp kín, bây giờ còn có nhà vệ sinh đâu? Chớ đăng ý, chúng ta còn muốn kiến tạo tường vây đâu, đây là đại công trình, cần thăm dò địa phương còn có rất nhiều, ta còn muốn đem có thể cho giết. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu nói, Diệp Hàn khẳng định là không dừng được, hiện giai đoạn đã có to lớn thành kiểu, nhưng hắn còn muốn tiếp tục, vững như thành đồng tương vây, là nhất định phải kiến tạo tốt đồng thời còn muốn tăng thêm trùng điệp gai sắt, phòng bị ra thu tập kích. Tối thiểu nhất, liền xem như có thể tới, cũng muốn ăn thịt tỏi. Buổi chiều thời gian còn lại, Diệp Hán mang theo Giang Vi Vi chơi một hồi, đi trong rừng cây bắt ve chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, lâm bác lại lần nữa cảm khái, diệp hàn bây giờ có được đồ vật nhiều lắm, thật rất khó tưởng tượng, đây là tại hơn 2 tháng thời gian bên trong đạt được, lâm bác đánh tự vấn lòng, đem tự mình đổi được diệp hàn vị trí, cũng làm không được thành tích như vậy, vận khí là một mặt, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là diệp hàn cố gắng, tiểu tử này cơ hồ mỗi ngày cũng đang làm việc, liền không có rảnh rỗi qua, liền xem như bây giờ nghĩ nghỉ ngơi một cái, chơi một chút, cũng là đi bắt trường, chuẩn bị cơm tối có thể thêm cái đồ ăn, nhìn nhìn lại cái khác tuyển thủ, cho tới bây giờ mới thôi, còn có một số người mỗi ngày chỉ có thể giải quyết cùng ngày cơm. Diệp Hàn thật là một cái vương giả, ta cảm thấy hoang dã Vương giả thường lớn, tất nhiên thuộc về Diệp Hàn. Hắn hoàn toàn xứng đáng. Mục Nhan cũng mở miệng nói ra, hiện tại toàn thế giới đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất chính là Diệp Hàn, đại gia cũng đều có thể nhìn thấy, Diệp Hàn là qua tốt nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần không có cái gì ngoại ý muốn tình huống, Diệp Hàn cũng không thể bị đào thải. Mà bây giờ, tất cả mọi người đang đợi ăn mặc theo mùa đến, cái này sẽ đào thải một nhóm tuyển thủ. Vào lúc ban đêm, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ăn cơm chiều thời điểm, đã cảm giác được một cô ý lạnh. Theo thời gian trôi qua, sớm tối thời tiết cũng càng ngày càng lạnh không sai biệt lắm đến thời điểm cái kia vào nhà ăn cơm, có lẽ ta có thể tại phòng gạch mỗi cạnh bên lại thêm một cái phòng bếp, làm cái bếp nấu. Diệp Hàn ăn một cái tươi, miệng đầy đều là mùi thơm, nói với Giang Vi Vi. Phòng bếp. đúng vậy a, hoàn toàn chính xác hẳn là có một cái phòng bếp. Giang Vi Vi cũng gật gật đầu, bọn hắn nấu cơm vẫn luôn là dùng chui lửa, nếu có bếp nấu, sẽ thuận tiện rất nhiều. Bếp nấu sự tình, bị Diệp Hàn cho nâng lên chương trình trong một ngày đồng thời, còn có một chuyện cần mau chóng bắt đầu đó chính là chế tác quần áo mới. Nhóm chúng ta còn cần hơn ấm áp của áo, để chống đỡ rét lạnh, tiết mục tổ phát ra quần áo thể thao đến mùa thu liền sẽ lạnh. Diệp Hàn nói, y phục của hắn còn ít hai cái tay áo. Kia là trước đây Giang Vi Vi đột nhiên đến thân thích thời điểm, Diệp Hàn đem tay áo cắt bỏ cho Giang Vi Vi đệm lên. Hiện tại đã có thể cảm giác được rất lạnh. Hiện tại mùa này, ta đã mặc vào tay áo dài y phục. Đúng vậy a, Diệp Hàn dạng này sẽ lạnh, cần quần áo mới chống lạnh. Chờ lấy xem chính là, Diệp Hàn còn có nhiều như vậy gia thú đâu? Quần áo không có vấn đề. Làm quần áo, đóng phong bếp, dựng tường đây, có nhìn? Từ khi nhìn Diệp Hàn phát trực tiếp, ta kích động a, ta cũng muốn đi nông thôn mua miếng đất bắt đầu tự cấp tự túc sinh sống. Nhìn dễ dàng, nhưng làm khó. Rất nhiều người hiện tại liền nấu cơm cũng sẽ không đâu. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại công bố lấy bình luận, trao đổi lẫn nhau. Rất nhiều người xem Diệp Hàn phát trực tiếp, đều sẽ có một loại ảo giác đó chính là bọn họ cũng nghĩ tiến hành hoang dã cầu sinh, thể nghiệm loại cuộc sống này. Nhưng là bọn hắn lại không biết rõ trong này độ khó cao bao nhiêu. Không có một việc là dễ dàng, làm người tự thân đi làm thời điểm liền sẽ phát hiện đây là rất chật vật sự tình ăn cơm tối xong, Diệp Hàn mang theo răng VVD lò gạch thu gạch trở về giữa mặt đi ngủ. Phòng gạch ngói đã hoàn toàn có thể ở người, cửa sổ cũng đều lắp đã tốt, hai người nằm ở trên giường lớn, vô cùng thoải mái ấm áp. Ngủ đi, ngày mai tiếp tục làm việc. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi cười cười, đem ngọn đèn cho thổi tắt. Phòng gạch nói bên trong lâm vào hắt hắm, chỉ có thể nghe được hô hấp của hai người âm thanh. Diệp Hàn nhắm mắt lại thiếp đi, Giang Vi Vi tiếp lấy Diệp Hàn cánh tay, cũng chậm chậm ngủ thiếp đi. An tâm, ấm áp, loại cảm giác này, chỉ có Diệp Hàn có thể cho Giang Vi Vi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại, đi ra phòng trúc, cảm thấy một cố lạnh hơn ý lạnh. Hôm nay liền đem quần áo làm được đi, trực tiếp dùng da thú làm ra hai kiện áo khoác ra. Diệp Hàn nhíu mày, sáng sớm theo chân ra, trực tiếp đặt mình vào tại dạng này hoàn cảnh bên trong phi thường dễ dàng sinh bệnh, cho nên làm quần áo sự tỉnh nhất định phải đặt ở vị thứ nhất. Diệp Hàn rửa mặt, cả người cũng phi thường thanh tỉnh, hắn trước tiên phản hồi phòng gạch nói bên trong, ngăn cản Giang Vi Vi. Vi Vi, trước đừng đi ra ngoài, mới từ trong chăn ra, bên ngoài quá lạnh, dễ dàng sinh bệnh. Ta trước tiên đem cửa sổ mở ra, ngươi thích đứng một cái nhiệt độ. Diệp Hàn nói, mở ra cửa sổ. Giang Vi Vi cũng cảm thấy ý lạnh. Diệp Hàn là phi thường cẩn thận, tận lực phòng ngừa hết thảy ngoài ý muốn. Một hồi ăn chút điểm tâm, ấm áp một cái thân thể, sau đó liền làm hai kiện lớn áo khoác ra, dùng ấm áp ra thú tới làm chúng ta hiện tại có không ít gia thú. Diệp Hàn cười cười, sờ lên Giang Vi Vi đầu nói tận. Giang Vi Vi gật gật đầu, đứng dậy đi đến phòng chứa đồ, bắt đầu tìm kiếm gia thú. Vật tư đã cũng chuyển rời đến phòng gạch ngói phòng chứa đồ bên trong, trên vách tường cũng bị Diệp Hàn đánh vào nhánh cây xem như cái đinh, treo đầy thịt cá những vật này. Nhìn xem cũng làm người ta rất dễ chịu. Gia Long hoàn toàn chính xác có không ít, cộng lại hẳn là đủ. Giang Vi Vi ôm một đống lại làm vừa cứng gia Long nói. Những này gia Long, toàn bộ đều muốn trải qua xử lý mới có thể sử dụng. Sáng hôm nay có bận rộn. Đỡ hôm nay tiếp tục thức đêm mười trường, bị Cầu Đại gia ủng hộ một cái tạ ơn mọi người. Chương 242: Chế tác ra hồ áo khoác. Chương 242: Chế tác ra hồ áo khoác. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Đợi đến giang vi vi thích đứng phía ngoài nhiệt độ về sau, Diệp Hàn lúc này mới mang theo nàng đi ra phòng bếp ngói. Hai người cùng nhau tắm tấu, làm điểm tâm. Nóng hầm hập canh cá, phòng tay khoai lang nướng, hạch đào nấu sữa dê, tăng thêm sát thịt cùng xào trứng gà, thật là phong phú lại dinh dưỡng. Đến qua điểm tâm, hai người cũng cảm giác toàn thân ấm áp dễ chịu, từ bên trong ra ngoài ấm áp đồ ăn đổi hẳn ý. Theo mặt trời mọc, nhiệt độ cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Cái này thời điểm mới là thoải mái nhất thời điểm. Diệp Hàn đem Giang Vy Vy đem cần dùng đến da thu lấy ra, bắt đầu xử lý. Dũ động vật dầu chân tan ra, rọi tại da lông trên gõ sau đó là hun khói dùng lửa đốt, cái này liên tiếp chỉnh tự làm việc xuống tới, da lông đã từ lúc đầu khô cứng, trở nên mềm mại rất nhiều. Làm được lớn hơn một chút, làm thành áo khoác. Cái này da hổ song toàn năng đem Người thân thể cũng bao khỏa đi vào, hai cái đuổi cũng có thể bảo vệ được hơn phân nửa đầu. Diệp Hàn cầm da hổ, nói với Giang Vy Vy. Giang Vy Vy lại lắc đầu. "Ca, cái này da hổ làm cho ngươi áo khoác đi, ta dùng da cũng được." Gia hổ là hai người bọn hắn tiền bạc bây giờ trên tốt nhất ra lồng, lại đẹp mắt vừa ấm hỏa. Giang Vi Vi muốn đem gia hổ tặng cho Diệp Hàn dùng. Diệp Hàn cười cười, hắn tự nhiên biết rõ tiểu nha đầu ý tứ. Gia hổ cho ngươi là được rồi. Ta muốn chính là có thể áo khoác bằng da, cái kia càng tốt hơn một trường có thể rưới ra đến, không chỉ có thể chế tác áo khoác, liền quần cũng đều có." Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi nhếch miệng, cái này vừa rồi giết cá sấu, trừ đi cá sấu uy hiếp, Diệp Hàn lại bắt đầu nhớ thương có thể. Hiện tại bọn hắn còn không có chính diện thấy qua đâu, nhưng chỉ là cái kia gấu giấu chân, liền đầy đủ để cho người ta sợ hãi cái này Diệp Hàn cũng dám muốn. giết có thể quá nguy hiểm, ngươi cầm khảm đao có thể giết cá sấu, nhưng là có thể cũng quá khó khăn đi. nếu thật là gặp gấu, muốn chạy cũng khó khăn đâu. Giang Vi Vi không muốn mạo hiểm nữa. giết cá sấu sự tình, nàng bây giờ trở về nhớ tới còn cảm thấy rất mạo hiểm đâu. gấu mức độ nguy hiểm, còn muốn vượt qua cá sấu rất nhiều. bất quá, liên quan tới giết có thể chuyện này, Diệp Hàn tâm lý đã sớm có kế hoạch. Cùng có thể cứng đối cứng là nhất không thể lấy biện pháp, trừ phi trên tay có hiện đại hóa súng đạn, nói ví dụ như súng săn loại hình. nghĩ dựa vào khảm đao loại hình vũ khí lạnh giết có thể, độ khó quá lớn. Cho nên, Diệp Hàn muốn chí lấy, dân gian liền có một loại rất cổ lão săn có thể biện pháp, à lệ, kiếp trước Diệp Hàn đã sớm thử qua. Là có thể. Đến thời điểm lại nói, hiện tại may quần áo nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Diệp Hàn vuốt vuốt giang Vi Vi đầu, tự mình thì là bắt đầu đảo tường vây nền tảng. Lão hổ mặc dù chết rồi, nhưng là tường vây cái kia xây còn muốn dựng lên. Có tường vây, không chỉ có thể càng thêm an toàn, còn có thể chống cự hàn phong đâu. Về sau đến mùa đông, lạnh thấu xương hàn phong liền sẽ bị vây tường ngăn trở, tường vây bên trong sẽ hơn ấm áp một chút. Răng Vi Vi ngồi trên ghế, bắt đầu may quần áo Tiểu Nha đầu theo thủ thật là tốt, đường may từ trước đến nay rất mật, rất dụng tâm. Một chương lão hổ ra thú, ở trong tay nàng rất nhanh liền có một bộ y phục dáng vẻ, mặc vào hẳn là sẽ rất ấm áp. Dù sao cái này da cọp quần áo, muốn cho Diệp Hàn mặc. Giang Vi Vi nhìn một chút ngay tại đảo hổ Diệp Hàn, trên mặt mang theo tiếu dung tới. Con hổ này áo da phục, nàng là dựa theo Diệp Hàn lớn nhỏ đến may. Diệp Hàn muốn cho nàng mặc da cọp, cũng nàng vẫn là muốn đem da cọp tặng cho Diệp Hàn. San có thể chuyện này quá nguy hiểm, nàng nghĩ hết khả năng về sau chỉ hoãn. Diệp Hàn bên này đào một hồi nền tảng về sau, đem móc da con giun ném cho xong hoàng đản sau đó đi tới rửa tay một cái, ngồi xuống uống miếng nước, khe hở thế nào, sợi bông hẳn là còn đủ a. nếu như sợi bông không đủ, trước hết theo bao tay phía trên tháo ra một chút, chờ thời tiết lạnh lùng đến đâu, liền dụng động vật da lông làm thành bao tay. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, đủ rồi, còn lại sợi bông tỉnh chúng ta lấy điệp dùng, vá tốt quần áo mới mới quần cũng đủ. về sau các loại da thú nhiều, đem chăn mền cũng đổi thành da thú, có có thể được rất nhiều và đông, đông đâu. Giang Vi Vi nhéo mắt lại cười cười đúng a. Diệp Hàn gật gật đầu, ý nghĩ này phi thường không tệ. Hiện tại hai người đóng lớn chăn bông chờ đến mùa đông khả năng còn cần thêm giày đến thời điểm, trực tiếp đem lớn chăn bông đổi thành da thú là được rồi. Tiểu Nha Đầu vẫn là thật thông minh mà. Thời tiết muốn trở nên lạnh, chúng ta rất nhanh liền không thể mặc lấy giày cỏ, sẽ lạnh." Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn. "Giày cũng là một vấn đề. Giày cỏ hoàn toàn chính xác sẽ lạnh, nhưng là hai người chỉ có một đôi giày mà thôi, kia là tiết mục tổ phát ra. Người trước mặc tiết mục tổ giày, ta nghĩ biện pháp dùng da cá sấu cùng da thú tổ hợp bắt đầu, làm một đôi giày thử một chút." Diệp Hàn nói. "Da cá sấu làm thành giày, kia nhiều phong cách ra. Rất nhiều đại phú hào" cũng đều không có đại ngộ như vậy đi, quần áo, quần, giày. Theo thời tiết trở nên lạnh, những vật này đều cần càng thêm ấm áp, đây cũng là ngay lập tức một chuyện quan trọng nhất. Vàng không mà nói, một cái không chú ý nga bệnh, vậy rất có thể chính là sinh bệnh kết quả. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cũng tại gật đầu. Diệp Hàn cảm giác rất hệ cảm, thời tiết mới vừa mới bắt đầu trở nên lạnh, hắn đã muốn bắt đầu chuẩn bị. Chỉ có dạng này phòng ngừa chú đáo, mới có thể tại hoang dã tốt hơn sống sót. Mà cái khác đám tuyển thủ, khả năng tại gần đây bên trong sẽ bị đào thải một phần. Lâm Bắc nói, thông qua hắn cái này mấy ngày quan sát, Trong lòng đã có một cái danh sách, cái này mấy tổ tuyển thủ, nếu như lại được không đến chống lại quần áo, sớm tôi muốn xong đời. Trong đó liền bao quát ra đen tổ. Ra đen tổ gần đây bận việc lấy đất gạch, muốn đắp lên phòng gạch mới đến, hai người không có y phục mặc, lên đảo về sau tựa như là người nguyên thủy, mặc một bộ lá cây làm thành váy mà thôi. Về sau bọn hắn đạt được con ngồi, lại dùng con ngồi da lông làm ra quần đùi. Nhưng bọn hắn không có thu hoạch cỡ lớn con ngồi, không có biện pháp làm ra nguyên bộ quần áo tới. Hai cái da đen phải xong đời, bọn hắn không có y phục mặc. Chết quốn bọn hắn. Ha ha ha. Khụ khụ, đại gia đừng biểu hiện rõ ràng như vậy, nhìn xem ta, ta bình thường đều là vụn trò vui, sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hai người này sinh tồn bản lĩnh cũng yếu, bọn hắn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu nghĩ biện pháp, ta hiểu một chút anh ngữ, bọn hắn đã tại giao lưu bàn bạc chuyện này. Trên lầu ngươi cũng dẹp đi đi, ta anh ngữ cấp 8, hai người bọn họ nói không phải làm quần áo sự tình, mà là tại nghị nữ nhân đâu. Tất cả mọi người thảo luận đứng tại người trong nước trên lập trường, phần lớn người cũng hy vọng bọn họ bị đào thải rơi. Mà cái này thời điểm, đã có tuyển thủ xuất hiện một chút cảm lạnh triệu chứng. Diệp Hàn có phòng để nói, có dư luận, có chấn động. Nhưng là hiện tại đại bộ phận tuyển thủ còn ngủ ở trên mặt đất, trải lên một tầng có tranh loại hình đồ vật chính là một cái giường. Tăng thêm ban đêm nhiệt độ không khí giảm xuống, ngày đêm độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày bị lớn, đã có tuyển thủ tiêu chảy, thượng thổ hạ tả, là bị cảm lạnh triệu chứng, chương 243. Muốn cái gì ban thưởng? Chương 243, muốn cái gì ban thưởng? Chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cũng chú ý tới, có một cái khá là gây yếu tuyển thủ, sắc mặt trắng bệnh, đi đường thời điểm chân đều đang run rẩy. Máy bay không người lái quay phim đến, hắn đã chạy đi ngồi cạnh bốn năm lần cái này vẹn vẹn một cái buổi sáng thời gian, song người đây là cảm lạnh. nếu như một mực không tốt, chúng ta khả năng liền muốn tối lui ra khỏi. hắn đồng đội một mặt lo lắng, đốt đi một chén nước nóng đầu tới, uống nhanh điểm nước nóng, ấm áp một cái, nhất định phải chịu đựng a. một hồi ta ngao điểm cho ngươi hát. tiếp nhận nước nóng, hắn uống một ngụm, cảm giác một dòng nước nóng theo ết hầu phun trào đến toàn thân, có thể dễ chịu một chút, nhưng là trong bụng vẫn là từng đợt đau, mà lại hiện tại mặt trời đều đã ra, có ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người, hắn vẫn như cũ cảm giác có chút lạnh. hẳn là tối hôm qua ngủ thời điểm lạnh đến. Thời tiết đã bắt đầu biến lạnh, chúng ta cần nhiều chú ý. Hắn uống một chén nước nóng, cảm giác rất nhiều, mở miệng nói ra. Hắn đồng đội đầy mặt vẻ u sầu. Chúng ta vật tư không nhiều, chỉ có hai tấm da thỏ, cái này cũng không đủ chế tạo ra chống lạnh của áo à? Thật không nghĩ tới, nhiệt độ không khí hạ xuống nhanh như vậy. Hai người lâm vào khốn cảnh bên trong, trong lòng chịu nặng. Dạng này tình huống cũng tại cái khác một chút tuyển thủ trên thân phát sinh. Những người khác không có nghiêm trọng như vậy, đến thượng thủ hạ tả trình độ, nhưng là cũng có một số người có cảm giác không khỏe, có người đã chảy ra nước mũi, là cảm lạnh. Long ngươi băng hoàng rất nhiều tuyển thủ cũng bắt đầu nghĩ biện pháp chống cự rất lạnh, bọn hắn cũng biết rõ, tiếp xuống sẽ càng ngày càng lạnh, nếu như gánh không được, liền sẽ bị đào thải rơi. Diệp Hàn bên này, Giang Vi Vi may ra hổ áo khoác, đã hoàn thành. một cái uy vũ bá khí ra hổ áo khoác, là dựa theo Diệp Hàn dáng vóc làm tốt, hơi hơi lớn một chút, Diệp Hàn mặc áo khoác và áo còn có thể che kín một bộ phần đuôi, mà lại tại ống tay áo, cổ áo, và áo những này vị trí, Giang Vi Vi cũng dùng dây leo ra sen kẽ đi vào, chế thành căn trùng. nhẹ nhàng kéo một phát dây leo ra, lại đánh cái kết, ống tay áo cùng và áo đều có thể biến gấp, để tránh Hàn Phong xuyên thấu cổ áo nơi này, giang vi vi tay rất khéo, cho làm thành cao cổ. cổ áo dựng thẳng lên đến, sẽ càng thêm ấm áp, bảo vệ cổ. bởi vì không có khóa kéo, liền chế tác thành cúc áo kiểu dáng. một loạt cúc áo liên tiếp rất chặt chẽ, tất cả đều cài tốt về sau, hàn phong căn bản là không có cách xuyên thấu khe hở. mà lại cái này cúc áo, đều là tiểu nha đầu một chút xíu làm tốt, dùng cứng cỏi dây leo ra còn có gô làm thành. bộ y phục này, giang vi vi làm lớn nửa ngày thời gian, mới xem như hoàn thành. rất nhiều chi tiết địa phương, cũng xử lý rất tốt. ca, ngươi ra hổ áo khoác làm xong, nhanh mặc vào thử một chút nhìn xem trong tay ra hổ áo khoác, Giang Vi Vi sắc mặt mừng rỡ đưa cho Diệp Hàn Diệp Hàn cũng sớm đã nhìn ra Giang Vi Vi là muốn đem ra hổ áo khoác cho mình mặc hắn cũng ngăn không được tiểu nha đầu này tiểu nha đầu một mực rất bướng mình có chủ ý của mình tiếp nhận ra hổ áo khoác, vào tay mềm mại Diệp Hàn có thể nhìn thấy tinh mịn đường may trong lòng ấm áp tay không có bị kim đâm đến a Diệp Hàn dắt Giang Vi Vi tay nhìn một chút loại này vừa vừa lại làm lớn nửa ngày thời gian khó tránh khỏi sẽ bị quân tới Diệp Hàn đã thấy tiểu nha đầu trên tay có vết máu rõ ràng bị châm cho quân tới qua cái này khiến Diệp Hàn từng đợt đau lòng. Ai nha, cũng không phải cái gì thương thế nghiêm trọng, ta nào có như vậy yếu đuối ta. Ngươi nhanh mặc vào thử một chút, cũng không phải đang diễn khổ tình phim. Giang Vi Vi không có ý tứ, rút về tự mình tay nhỏ, thúc giục Diệp Hàn mau mặc vào da hổ áo khoác thử một chút. Diệp Hàn cười gật gật đầu, đem da hổ áo khoác mặc lên người đẹp trai. Giang Vi Vi ánh mắt cũng sáng lên, hai cánh tay bắt đầu cho Diệp Hàn gờ cửa con, tựa như cái hiển lệnh tiểu tức phụ đồng dạng. Cho Diệp Hàn mặc xong cái này da hổ áo khoác, Giang Vi Vi lui ra phía sau mấy bước, nhìn xem Diệp Hàn dáng vẻ, vô cùng hài lòng gật gật đầu. Phù hợp, ngươi mặc vào cũng đẹp trai. Tuyệt đối là ở trên đảo rất anh tuấn nam nhân. Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn nói, Diệp Hàn cúi đầu cũng nhìn một chút, cái này một thân da hổ, thật là bá khí, mà là mấu chốt nhất là ấm áp a. Sau khi mặc vào, Diệp Hàn cảm giác toàn thân cũng ấm áp dễ chịu, đơn giản rất thư thái. May mắn hiện tại mặt trời cũng bị mất, nếu là giữa trưa mặc xảy ra mồ hôi, cái này quá ấm áp. Diệp Hàn trên mặt đều là tiếu dung. Giang Vi Vi hao phí lớn nửa ngày thời gian cho hắn làm da hổ áo khoác, hắn mặc trên thân ấm áp dễ chịu, trong lòng hơn ấm. Cái này tràn đầy, đều là tiểu nha đầu yêu thương a. Diệp Hàn nhịn không được ôm lấy Giang Vi Vi, ôm nàng xoay quanh vòng, cái này da hổ áo khoác thật đúng là quá tuyệt vời. nhỏ may vá muốn cái gì ban thưởng. Diệp Hàn buông xuống Giang Vi Vi, mặt mũi tràn đầy đều là cương chiều cười. Giang Vi Vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, muốn cái gì ban thưởng đâu, ta cái gì cũng không cần, ngươi một mực làm bạn với ta liền tốt. Giang Vi Vi cười hì hì nói. Diệp Hàn cảm giác tâm đều muốn hóa. giờ khắc này hắn cảm thấy sau khi trùng sinh lớn nhất vận khí chính là có Giang Vi Vi, cái khác cũng không trọng yếu. ta hư hết rồi a, hôm nay cũng là tranh tinh, ngọt ngào yêu đương, đời này cũng không tới phi ta. chúc phúc. hiện tại đâu còn có thể nhìn thấy tốt đẹp như vậy tình cảm a quá sạch sẽ. Ta mang thai. Càn Bã Nam nói đứa bé không phải hắn. Ha ha, ta lúc đầu đã không tin tưởng tình yêu, nhưng là không nghĩ tới còn có tốt đẹp như vậy tình cảm. Cái này thức ăn cho chó ta ăn trước là kính. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng hâm mộ ghê gớm, hâm mộ ghét ghét. Bất quá không có hận đối với Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. Tất cả mọi người lá chúc phúc. Thời tiết lạnh, ngươi trước mặc cái này ra hổ áo khoác. Ta nấu cơm cho ngươi đi, ngươi tiếp lấy đem chính ngươi áo khoác cũng làm tốt. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, đem tự mình ra hổ áo khoác tới ra, trọn tại Giang Vi Vi trên thân, còn mang theo Diệp Hàn nhiệt độ cơ thể cái này áo khoác rất ấm áp. Giang Vi Vi gật gật đầu, tiếp tục may tự mình áo khoác. Diệp Hàn đi làm cơm, cho Giang Vi Vi nấu một nồi canh cá, bên trong còn tăng thêm cá sấu thịt. Khoai lang nướng là át không thể thiếu, ăn được một cái khoai lang nướng, cả người đều có thể ấm áp lên, ngọt ngào tư vị, còn có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Diệp Hàn làm lấy cơm tối, Giang Vi Vi bắt đầu may tự mình áo khoác. tốt nhất một trương da thú chính là da hổ, đã cho Diệp Hàn dùng. Giang Vi Vi lựa chọn là đột nhân da, còn có da sói. cái này hai tấm màu da đều cũng kém không nhiều, đều là hôi sắc, tổ hợp bắt đầu cũng đủ Giang Vi Vi một cái áo khoác chính là tiểu nha đầu trong lòng cảm thấy có chút là lạ. Cái này không phải liền là xài lang sao? Mặc kệ nó, ấm áp là được rồi. Tiểu nha đầu động thủ, có ra hổ áo khoác kinh nghiệm, cái này kiện thứ 2 áo khoác làm càng nhanh, thuận tay hơn. VV, trước dừng lại đi. Trời sắp tối rồi, cơm nước xong xuôi vào nhà đốt đèn dầu, bên ngoài lại đen lại lạnh. Diệp Hàn đem cơm tối bưng lên bàn, chào hỏi Giang VV bắt đầu ăn cơm chiều bên trên. Chương 244: Giết Lâm Bắc lão sư. Chương 244: Giết Lâm Bắc lão sư. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước nóng hôi hổi cơm tối ăn đến trên thân hai người cùng ấm áp ăn xong cơm tối về sau Giang Vi Vi thu dọn rửa chén Diệp Hàn đem nàng ngăn lại ta tới đi nước này vẫn rất lạnh trên tay ngươi cũng bị kim đâm đổ máu tận lực ít đụng nước đi vào nhà đốt đèn dầu làm quần áo đi Diệp Hàn tiếp nhận Giang Vi Vi trong tay nồi bát nói với nàng nho nhỏ một động tác nhường Giang Vi Vi trong lòng ấm áp một người cũng mặt khác một người phải chăm quan tâm quan tâm thường thường đều là thông qua những chuyện nhỏ nhặt này thể hiện ra trong sinh hoạt rất đa tình Lữ cũng cảm thấy là không hiểu thấu bị chia tay nhưng trên thực tế lại là tích lũy tháng ngày một chút thất vọng chồng lên bắt đầu đưa đến kết quả cuối cùng. Diệp Hàn thật sự là cẩn thận a. Vì Vi tay bị kim đâm, hắn liền không cho Vi Vi cọ nồi rửa chén. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, một nhan hâm mộ nói, nàng chưa từng có gặp được một cái đối nàng dạng này quan tâm nam nhân. Diệp Hàn tại ống trúc nơi này rửa chén cọ nồi, Giang Vi Vi cầm da thú cùng kim khâu đi vào nhà đốt lên ngọn đèn, nàng ngồi tại bên giường may quần áo. Diệp Hàn tắm xong nồi bát, bỏ vào phòng chứa đồ đặt vào, cũng ngồi tại bên giường ngồi tiếp Giang Vi Vi. Người khe hở lấy quần áo, ta suy nghĩ một cái dải. Diệp Hằng mang tới da cá sấu, động khởi đầu óc dây cỏ rất nhanh liền không thể mặc, chân sẽ lạnh, mà lại Diệp Hàn biết rõ, chân là rất mấu chốt, cước bộ hiển vị cũng có rất nhiều, một khi cước bộ bị cảm lạnh, cả người đều sẽ không tốt, bình thường tay chân dễ dàng lạnh buốt người, thân thể cũng kém ấm áp dày là nhất định phải có, bít tất cũng phải có dày, dùng da thò chế tác bít tất, đế dày không thể trực tiếp dùng da thú cùng da cá sấu, vẫn là phải dùng dây cỏ hoặc là dây leo biên chế đế dày mới được, bằng không không kiên nhẫn mặc. Diệp Hàn nghĩ đến, trong đầu đã có một cái hình thức ban đầu, hắn bắt đầu động thủ chế tác dày, ngọn đèn điểm sáng rất nhỏ, nhưng chiếu sáng hai người là đầy đủ, dưới ánh đèn. Giang Vi Vi cẩn thận may lấy quần áo, Diệp Hàn bắt đầu chế tác giày. Chủ thể dùng da cá sấu, bên ngoài lại bao khoả một tầng da thỏ, còn muốn có giày cỏ để cuối cùng khe hở cùng một chỗ. Làm một lúc sau, Diệp Hàn dừng động tác lại. Vi Vi, không sai biệt lắm cái kia đi ngủ, còn lại ngày mai lại tiếp tục. Mau ngủ đi. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Thời điểm không còn sớm, thức đêm không phải một cái thói quen tốt. Giang Vi Vi nhìn một chút công việc trong tay, nàng là nghĩ một khẩu khí làm xong, nhưng là cũng hoàn toàn chính xác cái kia đi ngủ. Hai người đồng hồ sinh học cũng rất khỏe mạnh, có ngủ sớm dậy sớm thói quen tốt. Tốt, chúng ta đi ngủ. Giang Vi vi gật gật đầu, thả tay xuống bên trong sống. Diệp Hàn cười cười, thu thập một cái, nằm xuống. Tại lớn chăn đông phía trên, lại đóng một tầng da hổ áo khoác, càng thêm ấm áp. Thổi tắt ngọn đèn, trong phòng lâm vào hắc ám, hai người rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai sau khi rời giường, hết thảy tiếp tục. Diệp Hàn bên này, không có vấn đề gì. Nhưng là, ngày hôm qua liền lên nôn xuống tả cái kia tùy thủ, ban đêm lại một lần cảm lạnh, tình huống trở nên nghiêm trọng hơn. Trực tiếp kéo đến mệt là trình độ, mà lại ăn cái gì ói cái đó, mắt thấy không có chính biện pháp khôi phục. Hắn cùng đồng đội cũng rất bất đắc dĩ, rất khó chịu được rồi, chúng ta rời khỏi, ngươi tình huống cần nhanh bệnh viện chuyển dịch trị liệu mới được. hắn đồng đội cắn răng một cái, quyết định rời khỏi. chỉ bất quá, trong lòng hai người cũng vô cùng không cam lòng. không nghĩ tới a, phòng ở cũng đắp kín, cũng có một chút đồ ăn, cuối cùng bởi vì không coi chừng bị lạnh mà lui ra. loại chuyện này, đặt ở ai trên thân cũng chịu không được. lại chờ chút, ta thử nhìn một chút chờ đến giữa trưa phơi nắng năng lượng mặt trời không thể rất nhiều, ta uống nhiều nhiều nước nóng. cái này tiêu chảy thanh niên còn muốn kiên trì một cái. hắn đồng đội nghĩ nghĩ, bắt đầu cho hắn tiếp tục nấu nước nóng, nhường hắn sửa ấm sửa ấm chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác gật gật đầu, hắn thật rất kiên cường, nhìn ra được thân thể của hắn suy yếu, hiện tại đã rất nghiêm trọng, nhưng còn tại kiên trì, liền nhìn hắn có thể hay không chịu đựng. Sau đó, lâm bác lại nhìn một chút những tuyển thủ khác tình huống, có người xuất hiện rất nhỏ cảm mạo triệu chứng, đang uống nước nóng, húc cháo. ra đen tổ bên này, bọn hắn cũng ý thức được thời tiết biến lạnh tình huống, bắt đầu nghĩ biện pháp chế tác quần áo, cái này cần con ngồi ra lông. cho nên, hai người tạm thời đình chỉ đóng phòng gạch nói tiến độ, bắt đầu đi săn. giang thiên minh cùng trình thiên báo bên này, hai người bọn hắn cũng gấp. Giang Thiên Minh cảm mạo vừa vặn, thời tiết lại biến lạnh không ít, bọn hắn cũng cần mau chóng nghĩ biện pháp chế tạo ra chống lạnh quần áo đến mới được. Toàn bộ trên đảo tuyển thủ đang suy nghĩ biện pháp chống lạnh, làm ra các loại chuẩn bị tới. Mà rất hứng dung chính là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tổ này. Một buổi sáng thời gian, Giang Vi Vi đã đem tự mình xài lang da lông áo khoác cho làm xong không, mặc lên người thật rất ấm áp. Hai người áo khoác, Giang Vi Vi cũng may tuổi lớn hơn ra, thuận tiện mang theo đồ vật tại trong túi đồng thời còn có ấm áp mũ đầu. Diệp Hàn đem mũ đeo lên, liền thật giống như là một cái đại lá hổ. Có áo khoác mặc vào, bước kế tiếp là may quần. Hai ta đều muốn có hơn ấm áp quần, da thú vẫn là đủ. Ngươi làm quần, để ta làm ra cá sấu đai lưng." Diệp Hàn nói với Giang Vivi. Một buổi sáng thời gian, Diệp Hàn đã làm được một đôi giày mặc ở trên chân. Cái này giày so giày cổ thoải mái hơn một chút, cũng càng ấm áp. Diệp Hàn mặc, cảm thấy rất không tệ. Giang Vivi kia một đôi tiết mục tổ giày, trực tiếp liền có thể mặc, cũng khá là ấm áp. Nhưng là, Diệp Hàn quyết định ra cố một cái, cho đôi giày này thêm điểm liệu. Tỷ như, dùng da thú lại đem bề ngoài bao khỏa một tầng, như vậy, càng thêm ấm áp. Quần, dù tiểu lục gia, cho ta làm một cái quần hẳn là đủ rồi." Quần của ngươi chỉ sợ da lông không đủ." Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn. Cái này, Diệp Hàn cũng không có làm sao chú ý hắn tra xét một cái, kỳ thật động vật da lông đã nhanh sử dụng hết. Muốn cho hắn cũng làm ra một cái quần, còn ít một trương thích hợp da lông. Chẳng lẽ muốn giết Lâm Bắc lão sư?" Diệp Hàn ánh mắt, nhìn về phía Hàn Dạo. Cái này khiến chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong Lâm Bắc toàn thân run lên. Vạn nhất Diệp Hàn cái này hỗn đản đem dê giết đi, hắn Lâm Bắc lại muốn lên một lần nóng lục soát. Tuyệt đối đừng giết a." Lâm Bắc cầu nguyện trong lòng. Rất nhanh, hắn liền nuối lòng một khẩu khí. Bởi vì hắn nhìn thấy, Diệp Hàn bắt đầu lâm bác lao sư không thể giết, còn muốn ngón tay nhìn lấy nó uống sữa dê đâu, không có việc gì, ta trước mặc cái này quần, chúng ta có thể tiếp tục đi săn. diệp hàn nói với giang vi vi nên đánh săn. nghe nói như thế, giang vi cũng hưng phấn lên, chỉ cần không phải đi giết có thể nguy hiểm như vậy, gặp được cái khác độc vật, tỉ như một đầu dậu, một cái hồ ly loại hình, đều có thể thuận lợi cầm xuống. kia buổi chiều chúng ta liền đi đi săn đi, ra ở nhà ở lại cũng không có ý gì. giang vi vi chờ đợi nhìn xem diệp hàn, diệp hàn cũng ngồi không yên, ra ở nhà làm việc, chỗ nào so ra mà vượt đi săn có ý tứ chứ? Diệp Hàn gật gật đầu, hai người bắt đầu làm cơm chưa ăn. Chương 245, mới khu vực Linh Miêu. Chương 245, mới khu vực Linh Miêu. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Vừa chiều đi săn, làm ra quyết định này về sau, hai người cũng khá là hư vấn. Săn giết cá sấu về sau, sinh hoạt liền bình tĩnh lại, mỗi ngày ở nhà làm việc. Diệp Hàn không phải một người ăn vận, Giang Vi Vi ngồi lâu cũng sẽ cảm thấy không có gì hay. Vẫn là đi săn thú vị. An đi, đã ăn xong ngủ trưa một hồi, chúng ta liền đi đi săn, thuận tiện thăm dò một cái mới khu vực. Xung quanh còn có thật nhiều địa phương có thể thăm dò đâu. Diệp Hàn trong lòng đồng dạng chờ mong. Hắn biết rõ, lấy vận khí của hắn, chỉ cần là thăm dò, trên cơ bản đều sẽ có thu hoạch. Lấy phòng gạch ngôi đại bản doanh nơi này làm trung tâm, tứ phía bốn phương tám hướng, đều có thể không ngừng thăm dò. Diệp Hàn muốn tranh thủ tận khả năng thăm dò càng nhiều khu vực. Mảnh này thổ địa bên trên, nhất định còn cất giấu rất nhiều tài nguyên chờ đợi Diệp Hàn đi phát hiện. Cái này cũng khơi dậy khán giả nồng hậu dày đặc hứng thú. Quá tốt rồi, rốt cục muốn ra cửa thăm dò lần trước giết cá xấu như vậy kích thích hình ảnh kia phảng phất còn tại trước mắt đâu hôm nay lại muốn đi săn không biết rõ Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi gặp được dạng gì con mồi. chỉ cần đừng gặp được có thể là được cái khác con mồi, Diệp Hàn cũng có lực đánh một trận săn có thể chuyện này tận khả năng về sau thoáng đi Diệp Hàn hẳn là có biện pháp trí lấy phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận đợi đến Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đã ăn xong cơm chưa vào nhà ngủ chưa tất cả mọi người có chút nóng này đâu phần lớn người khẳng định đều là không giữ được bình tĩnh thật không thể hiện tại liền có thể nhìn thấy Diệp Hàn thăm dò mới khu vực chỉ có số ít người có thể bảo trì bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi đợi đến ngủ trưa sau khi rời giường, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi thu thập một cái, mang theo trang bị liền xuất phát. Nói đến săn thú nơi, dĩ vãng Diệp Hàn chọn lựa đầu tiên đều là mỏ muối sân động. Nhưng là hôm nay, Diệp Hàn quyết định đổi một cái địa phương đi mỏ than cái hướng kia. Diệp Hàn phòng gạch nói là toạ độ, hướng phía đông đi là biển lớn, mặt phía nam đi là đầm lầy hồ nước, mặt phía bắc là mỏ muối sân động, phía tây là mỏ than. Thông hướng cái này bốn phương tám hướng, có bốn đầu chủ yếu con đường, nhưng là cái này bốn con đường hai bên thăm dò rất ít. Hôm nay Diệp Hàn dự định tuyển định một cái phương hướng tham dò mỏ than con đường này hai bên kéo dài tới tới. còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy hoa cúc cái kia địa phương sao chúng ta ở nơi đó cắt vào hướng bên phải trong rừng cây tham dò hy vọng có thể có thu hoạch Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi lựa chọn tham dò khu vực loại chuyện này Giang Vi Vi khẳng định nghe Diệp Hàn, nàng gật cật đầu đi theo Diệp Hàn cùng đi rất nhanh Diệp Hàn liền đi tới lần trước đào đi hoa cúc vị trí trên mặt đất còn có thể nhìn thấy hắn đào hố đâu chúng ta từ nơi này đi lên phía trước nhìn xem cái này trong rừng cây có cái gì tài nguyên Diệp Hán cầm trong tay thứ một đao cất bước hướng về phía trước bắt đầu dò đường. Săn giết cá sấu về sau thứ một đao cùng thải vi đao cũng có trình độ nhất định mài bọn. dù sao cũng không phải cái gì bách luyện thép loại hình chất liệu phổ thông phế truy sát luyện tạo ra đao mà thôi đây là tại khó tránh khỏi diệp hàn một lần nữa mài chế một cái cũng liền không sai biệt lắm tốt huy động thứ một đao chặt đứt dọc đường một chút cản đường bụi tây diệp hàn xem chừng quan sát xung quanh ố lạp xoay quanh tại hai người đỉnh đầu cảnh giác chung quanh so diệp hàn càng thêm nhạy cảm giang vi vi nắm trong tay lấy thải vi đao cũng tại xem trưởng quan sát nhìn xem hết thể rõ thổi cỏ lây máy bay không người lái đi theo hai người quay phim khán giả tất cả đều tập trung tinh thần nơi này sẽ có hay không có thu hoạch đâu. Ta cảm thấy có à, hẳn là có thể săn giết được thích hợp con mồi, cho Diệp Hàn làm một cái ấm áp quần. Chớ quấy dậy. Các ngươi quấy dậy đến ta xem ố lạc, ố lạc thật là đẹp trai. Mẹ nó thiểu năng. Đặt vào đáng yêu em gái không nhìn, anh Tuấn Diệp Hàn không nhìn, đi xem ố lạc. Cái này người yêu thích tương đối đặc biệt ta, là cái kỳ hoa. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận, gửi đi lấy mưa đạn. Mà cái này thời điểm có đại lao hiệp thân. Lão sư lão sư, Diệp Hàn thu hoạch được một cái con muỗi, ta khen thưởng mười vạn. Đại khí. Phát trực tiếp ở giữa người xem nhau nhau dâng lên đầu gối, một cái con muỗi mười vạn a. Nói nhỏ chuyện đi, Diệp Hằng coi như dùng cung tiễn bắn trúng một con chim, vậy cũng có thể được đến mười vạn khối khán thưởng. Niu Phê, Phong Diệp mưa sao băng, xoái lao ca. Hôm nay ta cũng liều mình bồi quân tử, ngươi thưởng mười vạn, ta cùng mười vạn. Lại một cái đại lao xuất hiện, phát trực tiếp ở giữa bầu không khí đã bắt đầu sôi trào lên. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, ta chưa thấy qua tiền, cái này vừa rồi leo lên phát trực tiếp ở giữa, các ngươi chơi cái gì đâu? Bất kể thế nào chơi, tính ta một người, được chưa? liền chơi như thế nào cũng không biết rõ, cứ như vậy có lực lượng, đại lao chính là đại lão. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hiện tại còn không biết rõ chuyện này đâu, hai người chính trong rừng tẩy tiến lên. Ca, có cái gì phát hiện a? Giang Vi Vi nhìn nửa ngày, cũng không có gì thu hoạch. Dù sao, quan sát rất nhiều vết tích, nhìn xem dấu chân, lông tóc loại hình, đây đều là Diệp Hàn am hiểu sự tình, Giang Vi Vi cũng không hiểu. Diệp Hàn cẩn thận quan sát, đã có một chút thu hoạch. Hàn là có. Nơi này là theo lâm, tất nhiên có thú loại sinh hoạt. Ta quan sát dấu chân, kệ bên này khả năng có linh miêu. Diệp Hàn trầm giọng nói, nắm chặt đao trong tay. Khi tề loại động vật này vẫn tương đối ít lưu ý, bất quá Giang Vi Vi tại cái nào đó thì Vi tiết mục trên thấy qua chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác kinh ngạc, Diệp Hân là thế nào biết rõ nơi này có linh miêu? hắn chẳng lẽ có thể thông qua bôi tề dấu chân cùng rơi xuống lông tóc phân rõ, hắn đã từng thấy qua si tề sao? Lâm Bác có chút buồn bực, không nghĩ ra, hắn trước đây dò xét hòn đảo thời điểm hoàn toàn chính xác tại trùng quanh nơi này phát hiện, Lâm Bác lão sư, khi tề là cái gì a? Nghe giống như là cái gì xá lợi từ loại hình đồ vật, một nhăn mở miệng hỏi, Lâm Bác cười cười lắc đầu. Cái gì xá lợi tử, kia là hài âm, hai việc khác nhau. Diễm thể là một loại cỡ lớn họ mèo động vật, thuộc về cỡ trung manh thú, nói như vậy có thể sinh trưởng đến năm sáu không cân đi. Lớn lên giống mèo, nhưng so mèo lớn, cũng so mèo hung manh nhiều, có thể bắt giết heo rừng nhỏ cũng tiểu động, vì thu hoạch được con muỗi, bọn chúng thậm chí có thể tiềm phục tại một cái vị trí một hai ngày bất động, rất có tính nhân loại. Lâm Bác giảng giải bắt đầu. Loại động vật này, hiện tại hoang dã cầu sinh quá trình bên trong cũng được chứng kiến, mặc dù không bằng lão hổ báo lợi hại hung mãnh, nhưng cũng không kém. Bất quá, loại sinh vật này là số một mình không có quần cư thói quen, điều này cũng làm cho nó tính nguy hiểm thấp xuống không ít. Hy tề không ưa thích nóng bức, bình thường là tại khá là lệnh lệnh địa phương sinh tồn, ở trên đảo có thể có hy tề sinh tồn, xem như tương đối ít thấy tình huống. Lâm Bắc nói bổ sung, cùng một thời gian, tại trong rừng, Diệp Hàn cũng tại cho rằng vì vì phổ cập khoa học càng nhiều tri thức, nhường rằng vì vì đối với linh miêu có càng nhiều hiểu rõ. Cây bên này khẳng định có một cái hy tề, hình thể không coi là nhỏ, đem nó giết, quần của ta liền có. Diệp Hán cười cười, đẩy về phía trước tiến vào, càng thêm xem chừng quan sát xung quanh. Linh miêu khó đối phó khá là mánh liệt, cũng không thể bị nó cho mai phục. chương 246 nửa ông đắc lợi diệp hàn chương 246 nửa ông đắc lợi diệp hàn thứ sáu hơn vì cầu toàn đặt trước từ là trước giang vi vi theo sát diệp hàn trong lòng dần dần khẩn trương lên linh miêu là hung mãnh cỡ lớn họ mèo đạo vật đối phó vụ tề không cẩn thận lời nói khả năng liền muốn thụ thương đâu diệp hàn tựa hồ đã nhận ra tiểu nha đầu hô hấp có chút gấp rút hẳn là khẩn trương thế là diệp hàn quay đầu lại đối với giang vi vi cười cười không có việc gì có ta ở đây câu nói này rất đơn giản nhưng lại có thể nhường giang vi vi rất an tâm nhìn xem phía trước Diệp Hàn bóng lưng Giang Vi Vi cảm thấy bất kể ở nơi nào chỉ cần có Diệp Hàn tại chính là an toàn cái này thời điểm ố lạp phát ra một tiếng hót vang cùng một thời gian Diệp Hàn cũng nghe đến trước mặt cây theo có động tĩnh có động vật tiếng thê còn có thanh âm đánh nhau truyền đến Diệp Hàn mở rộng bước chân hướng về phía trước thanh âm kia cũng càng ngày càng gần hai loại này tiếng thê giống mèo một điểm là hi tế không thể nghi ngờ một loại khác lại là lợn rừng thanh âm Diệp Hàn tâm lý kinh hỉ thịt heo đã đã ăn xong mỡ heo cũng sử dụng hết nếu như có thể lại được đến một đầu lợn rừng kia là chuyện thật tốt ta Nghe được Diệp Hàn, Giang Vi Vi trong lòng cũng rất kinh hỉ. Hy tệ cùng lợn rừng. Đây chính là hai đầu con mồi, nhất định phải tất cả đều đạt được. Lúc này, theo hai người hướng về phía trước, Diệp Hàn cũng nhìn thấy trước mặt cảnh tượng. Rõ ràng là một cái hy tệ cùng một đầu lợn rừng ngay tại vật lộn. Lợn rừng trên mặt đều mang vết máu, nhưng lại rất hung hãn, một mực mạnh mẽ đâm tới, nghĩ liều chết kiếm tệ. Nhưng là hy tệ 10 điểm linh hoạt, cùng lợn rừng quấn nhau, thỉnh thoảng dùng móng vuốt sắc bén tập kích, chụp vào lợn rừng. Rất kịch liệt a. Cái này bùa tệ khả năng có 50 cân, xem như lớn linh miêu. Lợn rừng còn không có trưởng thành không có nhóm chúng ta nhặt được cái kia lớn, nhưng cũng không nhỏ, so cái này Hy Tệ còn lớn hơn một vòng. Diệp Hàn tâm lý kinh hỉ vô cùng. Hắn càng thêm cẩn thận quan sát, phát hiện lợn rừng cùng Linh Miêu cũng mang thương, quả thực là cơ hội trời cho. Lợn rừng một con mắt cũng bị vụ cho luống cuống, hẳn là lúc ban đầu thời điểm, Hy Tệ phục kích đưa đến. Phía trước Lâm Bắc cũng đã nói, Hy Tệ có thể không lúc nick mai phục một hai ngày đâu. Rất rõ ràng, cái này Hy Tệ mai phục lợn rừng rất lâu, một kích phía dưới, liền đã lộng mù lợn Dừng một con mắt. Chỉ bất quá, Lận Dừng cũng rất cường hãn, Diệp Hàn nhìn thấy Hy Tệ một cái chân sau hành động rất không tiện, rõ ràng là bị thương. Vi Vi, ngươi phụ trách búa tể tức giận. Tại phía sau bắn tên liên tục, nhắm chuẩn đầu, trái tim, phần bụng những này yếu hại địa phương bắn tên. Ta tới gần đi qua, dùng khảm đao giết lợn rừng. Diệp Hàn mở miệng nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi có chút bận tâm. Diệp Hàn muốn cận thân đi giết lợn rừng, nếu như bị lợn rừng thương tổn tới làm sao bây giờ? Bất quá, nàng không kịp ngăn cản Diệp Hàn, Diệp Hàn đã liền xông ra ngoài. Ánh mắt tỏa sáng, Diệp Hàn nắm chặt khảm đao ấu lập cũng phối hợp lấy Diệp Hán, lao xuống, công kích lợn rừng cùng Diệp Tề. Cái này thời điểm, lợn rừng cùng búa tề đã sớm đánh đến trong lòng hỏa khí rất lớn. Không nghĩ tới còn có một cái chim ưng cùng một người loại gia nhập. Lợn rừng phát ra gầm lên giận dữ, nó phát giác được, Diệp Hàn là hướng về phía nó tới. Lợn rừng phẫn nộ, lập dụng chữ nghệ nữ lại xuống huyền vũ nhang trách đao khu mở một cửa hàng, liền phóng tới Diệp Hàn ô lạp dùng móng nuốt chụp vào lợn rừng, mười điểm nhếch nhẹn, miệng cũng mổ lấy lợn rừng đầu, nhường lợn rừng nổi nóng vô cùng. Đồ con lợn! Diệp Hàn mắng lợn rừng một câu, trong tay Khảm Đao đã một đao chả xuống dưới. Đầu này lợn rừng khẳng định là không biết đến Khảm Đao lợi hại, nhưng bản năng của động vật nhường lợn rừng đã nhận ra nguy hiểm đến, nó tranh thủ thời gian muốn tranh né. Bất quá, Diệp Hán nhanh hơn nó. Tiếp trước Diệp Hàn, giết không biết rõ bao nhiêu động vật, chỉ là một cái lợn rừng, không đáng kể. Một đao xuống dưới, Diệp Hàn tại giá heo trên lưng chém ra một đạo lớn vết máu, nhường lợn rừng kêu rên lên. Nếu không phải lợn rừng tránh né lời nói, cái này một đao không sai biệt lắm liền có thể chém trúng lợn rừng đầu, giết chết lợn rừng. Hiện tại lợn rừng đau đớn, muốn chạy trốn, nhưng lại ô lạp trực tiếp chặn lợn rừng đường lui, cùng lợn rừng của nhau. Diệp Hàn ở phía sau đuổi theo tới, lại là một đao. Khảm đao mười điểm sắc bén, Diệp Hàn còn chuyên môn chặt đầu, ra tay ngoan lệ vô cùng. Lợn rừng lại trúng một đao, trên cổ tiên huyết cốt cốt tu ra, phát ra gào thét không sống nổi, mà đổi thành một bên, Giang Vi Vi làm cũng phi thường không tệ. Nàng Dương cung cải tên, nhắm chuẩn linh miêu bắn tên. Trải qua lần trước xạ kích tiểu lộc sau khi luyện tập, Giang Vi Vi hiện tại chính xác coi như không tệ. Liên tục bắn 3 mũi tên, chỉ có một tiễn bắn dũng, mặt khác hai mũi tên cũng bắn trúng hình. Có một tiễn xuất tại linh miêu trên bụng, mặt khác một tiễn hơn chuẩn, bắn mù linh miêu một con mắt. Hy Tề vừa sợ vừa giận lại đau, muốn chạy trốn, nhưng là toàn thân cũng có thương thế, căn bản chạy không nhanh à. Tại sao có thể như vậy? Linh miêu phát ra tiếng kêu chói tai, Giang Vi Vi lại bắn ra một tiễn một tiếng này, trực tiếp bắn chúng linh miêu cổ. Cái này một cái, hy tế tại chỗ qua đời, trực tiếp liền chết. Lợi hại a. Chúng ta vi vi tiến pháp cái gì thời điểm tốt như vậy. Diệp Hàn 10 điểm kinh hỉ, khen ngợi Giang Vi Vi. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này đi săn thế mà lại thuận lợi như vậy, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền đã thu hoạch một cái hy tế cùng một đầu lợn rừng. Người không có bị thương chớ. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian chạy tới, nhìn một chút Diệp Hàn. Diệp Hàn tự nhiên không có việc gì, hắn sờ lên Giang Vi Vi đầu, sau đó nhìn về phía linh miêu cùng lợn rừng. Thu hoạch không nhỏ. Trước tiên đem lợn rừng cùng mang về. Người mang theo linh miêu, ta mang lợn rừng." Diệp Hàn mở miệng nói ra. "Cái này hai cái con ngồi cũng tương đối lớn, không cách nào tùy thân mang theo, cho nên hiện tại nhất định phải về nhà một chuyến mà tới." Linh miêu tại 50 cân tả hữu, lợn rừng khả năng có 7-8 chục cân. Hai người bắt đầu chậm rãi mang theo con ngồi về nhà, đi một hồi còn muốn nghỉ ngơi một hồi. Tại phát trực tiếp ở giữa bên trong, ba cái đại lao bắt đầu khen thưởng. Một cái con ngồi 10 vạn, hai cái con ngồi chính là 30 vạn. Lao sư, lão sư khen thưởng 20 cái thế giới thông cáo. Phong Diệp Mưa sao băng khen thưởng 20 cái thế giới thông cáo. Ta chưa thấy qua tiền khen thưởng 20 cái thế giới thông cáo, liên tiếp 60 thế giới thông cáo đánh màn hình, làm cho người rung động không hiểu, đại lượng người xem bị hấp dẫn tiến đến. Tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác lại một lần nữa nói một câu xúc động tới. Diệp Hàn vận khí vẫn là tốt như vậy, cái này quá tạm môn. Vừa vặn bị hắn gặp cha tề cùng lợn rừng vật lộn, cũng đều bị thương, Diệp Hàn ngư ông đắc lợi, cái này tiện nghi chiếm được, thật sự sảng khoái a. Lâm Bác hoàn toàn phục Diệp Hàn vận khí. 1 giờ sau, Diệp Hàn cùng Giang Vy vi, vi thở hổn hển, cuối cùng là đem con ngồi mang về nhà chế. Hai người nghỉ ngơi một hồi, uống chút nước về sau, Diệp Hàn bắt đầu thu dọn con mồi. Lợn rừng máu cũng lưu không sai biệt lắm, bất quá còn có thể còn lại một chút, Diệp Hàn đón trong ống chúc, giữ lại ăn máu heo. Sau đó là giải phẫu lợn rừng, giải phẫu hy, bắt đầu thịt muối ô lạp đạt được một chút nội tạng, ăn rất thỏa mãn, phi thường vui vẻ. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, cũng đều rất vui vẻ. Hai người cũng không có thụ thường, có thể nói là tương đối bưng lỏng, liền được cái này hai đầu con mồi, Diệp Hàn quần cũng có được rơi xuống, thật tốt. Chu lửa cháy lên sương mù, đại lượng thịt muối bắt đầu chế tác, một màn này nhìn xem cũng là người ta 10 điểm phàm mãn. Chương 247 Xe ngựa kế hoạch cùng nuôi ong kế hoạch. Chương 247, xe ngựa kế hoạch cùng nuôi ong kế hoạch. Thứ bảy hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Thịt buổi ngay tại chế tác, Diệp Hàn đem búa tề ra rửa sạch sẽ, thả bắt đầu phơi nắng. Chương này ra xử lý về sau, chế tác một cái quần hằn là còn kém không nhiều lắm. Dù là không đủ, dùng cái khác ra thú phế liệu bổ một chút cũng đủ rồi. Loại thịt dự trữ, tăng thêm không ít, chủng loại cũng rất nhiều. Có thịt heo, thịt heo, cá sốt thịt, thịt, thịt heo. Chúng ta còn có đại lượng cá, còn nuôi gà, con thỏ, dê, còn trồng không ít rau dại cùng hoa quốc. Diệp Hàn kiểm kê lấy vật tư, mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung. Giang Vi Vi liên tục gật đầu, trong lòng cũng phi thường tao hứng. Nhiều đồ như vậy đâu? Đây đều là nàng cùng Diệp Hàn vất vả cố gắng có được thu hoạch, rất có cảm giác thành tựu. Kìa phim địa phương còn sẽ có một chút con ngồi, ngày mai có thể lại đi một chuyến. Hôm nay đem cái này hai đầu con ngồi cho mang về, là khá là mệt, chúng ta trước hết nghỉ ngơi đi. Diệp Hàn ngồi trên ghế, uống một hớp nước, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cũng gật đầu. nặng 50 mươi cân linh miêu, nàng cho dơ lên trở về, cánh tay đều là đau sót. Diệp Hàn đang nghĩ, cái này săn thú thời điểm cũng không thể mang theo xe đẩy nhỏ a, mà lại xe đẩy nhỏ lớn nhỏ, cũng không có biện pháp vuông xuống bao nhiêu con ngồi. Cho nên, Diệp Hàn trong lòng lại tăng thêm một cái ý nghĩ tới, hắn muốn càng lớn xe, xe ngựa. 580 mà cái này cần có một con ngựa, hay là con lừa loại hình động vật tới kéo xe. Diệp Hàn đoán chừng, ở trên đảo hẳn là sẽ có ngựa hoang sinh tồn. Bất quá, hắn chung quanh nơi này muốn tìm đến ngựa hoang sát suất sẽ không quá cao. Kế hoạch này trước cất đặt xuống tới, lần sau có thể mở rộng thăm dò phạm vi, nếm thử tìm tới ngựa hoang hay là lừa hoang. Bắt lấy ngựa hoang Đồng thời thuần phục ngựa hoang, lại chế tác ra xe ngựa đến, nói như vậy, liền có thể cưỡi ngựa, nhường ngựa kéo xe, tại cái gì đều sẽ thuận tiện quá nhiều. Diệp Hàn nghĩ đến, trong lòng cũng mười điểm chờ mong. Nếu như ở trên đảo có được ngựa, vậy liền quá thuận tiện. Cổ có thiên ly mã, ngày đi ngàn dặm. Diệp Hàn không cần khoa trương như vậy, nhưng là nếu như có thể cưỡi ngựa, hắn ở trên đảo phạm vi hoạt động sẽ gia tăng thật lớn, có thể thăm dò càng nhiều khu vực. "Ca, ngươi lại nghĩ cái gì đây? Ngươi có phải hay không có cái gì chủ ý xấu?" Giang Vy, Vy nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Hàn. Nàng phát hiện Diệp Hàn có chút xuất thần, trên mặt còn lộ ra thiếu dung, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì đây. Diệp Hàn lấy lại tinh thần, đối với Giang Vi Vi cười cười, ta có thể có cái gì chủ ý xấu, ta chính là đang nghĩ, có thể hay không nghĩ biện pháp tìm tới ngựa mang. Nếu như ở trên đảo nếu như mà có, bắt được ngựa hoang đồng thời thuần phục, ta liền có thể mang theo ngươi cưới ngựa, còn có thể chế tạo xe ngựa, thuận tiện vận chuyển con ngựa cùng vật tư. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, ngựa. Giang Vi Vi cũng mong đợi, cưới ngựa khẳng định chơi rất vui đi. Nàng chỉ ở trên TV thấy qua cưới ngựa hình ảnh, nàng là không có cưới qua ngựa bất quá Giang Vi Vi cũng biết rõ cái này khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình đầu tiên cần tìm tới ngựa còn muốn bắt được ngựa sau đó là thuần phục ngựa trong này mỗi một cái trình tự đều không đơn giản đâu ta cho thịt muối thêm nhiều bách thụ nhánh đi ngựa sự tình không thể quá gấp hiện giai đoạn chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi không biết rõ có thể hay không thực hiện đâu Diệp Hàn nói cho thịt muối dưới đống lửa mặt thảm một chút bách thụ nhánh trong nồi chịu đựng mỡ heo Diệp Hàn thỉnh thoảng quấy một cái kia cổ mỡ heo nụi thơm tràn ngập ra vừa vặn mỡ heo đều nhanh muốn ăn xong đâu hiện tại có được kịp thời bổ sung mỡ heo đạt được bổ sung là một chuyện tốt Bất quá mật ong đã nhanh nếu không có, xem Giang nên thời điểm đi làm điểm mật ong trở về. Diệp Hàn đem mỡ heo cất vào trong ống trúc, nói với Giang Vi Vi. Nói đến mật ong, Giang Vi Vi nhếch lên miệng. Mật ong chân quý như vậy, ngươi lại lấy ra cho ta tắm rửa dùng, thật sự là lãng phí. Đi trộm mật ong rất nguy hiểm, bị ngủ đông làm sao bây giờ? Vẫn là trở đi. Giang Vi Vi không muốn Diệp Hàn mạo hiểm. Diệp Hàn ngược lại là cảm thấy không có gì, hắn gặp qua nhiều như vậy cảnh tượng hoành tráng, còn có thể sợ hãi nho nhỏ làm sao? Mà lại, Diệp Hán ý nghĩ thì rất nhiều, trong lòng của hắn lại xuất hiện một cái ý nghĩ, ta có thể nuôi hoa. Một mực đi trộm mật ong, hủy đi tổ ong, trung quanh đây mật ong cũng ăn không được quá lâu. Ta nuôi ong mật, liền có nguyên nguyên không ngừng mật ong. Diệp Hàn vô lui, nói làm liền làm. Liên quan tới nuôi ong chuyện này, Diệp Hàn kỳ thật tiếp xúc qua. Tiếp trước hắn khắp nơi thám hiểm, cũng đã gặp qua thuần phát nuôi ong người. Kia là chân chính nuôi ong người, không giống như là hiện tại một chút giả nuôi ong người, thuần túy dùng một cái mánh lưới gạt người thôi. Nuôi ong mật, tựa như là có một ít người sẽ nuôi ong mật, ta tại trên TV thấy qua phóng viên phỏng vấn nuôi ong người. Giang Vy Vy cũng nhớ tới đến chính mình thấy qua tiết mục đối với nàng tới nói, bình thường đối với sự tình các loại hiểu rõ ngoại trừ xem tivi chính là xem sách tiểu nha đầu đáng thương đối với máy vi tính tiếp xúc không nhiều càng không có tự mình trí năng điện thoại đều là bởi vì nghèo rất mồng tới a cái này kỳ thật không khó ngươi không cần lo lắng ta dùng gỗ chế tác một cái thùng nuôi ong ra bên trong bôi lên trên còn lại một điểm mật ong đặt ở có ong mật ẩn hiện địa phương là được rồi chậm rãi liền sẽ có ong mật đi vào xây tổ diệp hàn nói với giang vi vi bất quá hắn cái này biện pháp xác suất thành công sẽ không đặc biệt cao bởi vì tốt nhất là sử dụng cũ thùng nuôi ong dùng tới dẫn dụ tể có thể càng hữu hiệu dẫn dụ ong mật đi vào trong đó hiện tại Diệp Hàn trong tay có, bất quá là còn giữ lại một chút xíu mật ong thôi. dù sao thử một lần mà. Diệp Hàn bắt đầu lựa chọn gỗ, dùng lưỡi búa chém vào, bắt đầu chế tác thùng nuôi ong. trong nhà phòng lấy không ít gỗ, phải dùng thời điểm trực tiếp liền có thể dùng. sát trời dần dần trở nên đạm đạm xuống, một cái làm bằng gỗ thùng nuôi ong cũng dần dần tại Diệp Hàn trong tay thành hình. kỳ thật chính là một cái làm bằng gỗ cái dương mà thôi, bên trong có một cái đánh khuất đồng dạng cấu tạo, có thể thời ra còn lưu lại lối bào, có thể nhường ong mật bay vào đi. thùng nuôi ong làm xong, ngày mai đi một chuyến đông nơi đó, kia phụ cận có không ít mật. Diệp Hàn nói. Lần trước đi thu thập đông thời điểm liền thấy không ít ong mật, bởi vì đông là nguồn mật thực vật, sẽ có ong mật đến hút mật đem thùng nuôi ong bỏ vào phòng gạch ngói phòng chứa đủ. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu làm cơm tối ăn, khoai lang nướng, canh cá, sáp thịt heo, mỹ vị phong phú cơm tối ăn xong, hai người thu dọn rửa mặt, tiến vào phòng gạch ngói đi ngủ. Trên giường che kín một tầng lớn chăn đông, phía trên lại thêm da hổ áo khoác, xài lang áo khoác, da hiệu quần, thật là rất ấm áp. Ngày mai lời nói xử lý một cái diễm tề da lông, Diệp Hán hy tề quần cũng có thể làm tốt. Trong thời gian ngắn, những này quần áo đều là đầy đủ cho hai người chống lạnh coi như đến chân chính đặc biệt lạnh giá mùa đông cơ bản cũng là đủ. Bất quá đến thời điểm Diệp Hàn còn có dự định chế tạo ra tiếp thân áo lót, thu quần cũng dùng da thú chế tác, như thế sẽ càng thêm ấm áp. Vui thích ngủ một giấc về sau, ngày thứ hai tỉnh lại, hai người mặc vào ấm áp áo khoác đi ra phòng lạnh ngói. Hôm nay muốn đi cất đặt thùng nuôi họng, nếm thử bắt đầu nuôi họng. Chương 248, ngựa dấu vết. Chương 248, ngựa dấu vết. Thứ tám hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Buổi sáng hơi có chút rét lạnh, nhưng là Diệp Hằng cùng Giang Vi Vi cũng có ấm áp áo khoác. Giang Vi Vi còn có ấm áp ra hiệu quần, không có chút nào lạnh ăn xong điểm tâm về sau, hai người càng là toàn thân ấm áp, phải nhiều dễ chịu liền có bao nhiêu dễ chịu. Đi thôi, đi cất đặt thùng nuôi ong. Diệp Hàn cầm thùng nuôi ong, mang theo trang bị, cùng Giang Vi Vi cùng đi hướng đông phương hướng. Còn lại toàn bộ mật ong cũng bị Diệp Hàn cho bôi lên tại thùng nuôi ong nội bộ. Dạng này có thể đưa đến nhất định hấp dẫn ong mật tác dụng. Nếu như sử dụng cũ thùng nuôi ong, bên trong có sáp ong tốt nhất, như thế lại càng dễ hấp dẫn đến ong mật xây tổ. Lần trước tổ ong cũng bị chúng ta ăn, ha ha, liền dùng còn lại mật ong thử một chút đi. Diệp Hàn nói với Giang Vi cái này thùng nuôi ong, có thể hay không hấp dẫn đến ong mật xây tổ, còn phải xem vật khí. bất quá Diệp Hàn tin tưởng mình vật khí, khẳng định không có vấn đề. một đường đi tới bông vị trí, Diệp Hàn đem thùng nuôi ong cất kỹ, sau đó cần phải làm là chờ chờ đợi. quá trình này cần 3 năm ngày thời gian, không cần phải gấp. đến đều tới. đi lên phía trước đi thôi. mỏ than lại hướng phía trước có phim bãi cỏ, nói không chừng có thể bắt được con thỏi đầu. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật đầu, đi theo Diệp Hàn tiếp tục đi tới. lần trước, Diệp Hàn tại mỏ than phương vị đi về phía trước đi, nhưng là không có tiếp tục hướng phía trước. Hôm nay vừa vặn có thời gian, có thể nhìn về phía trước xem xét. Hai người rất nhanh liền đi tới mỏ than mỏ vị trí. Diệp Hàn đầu tiên là quan sát một cái, xác nhận không có những người khác tới qua về sau, lúc này mới nuối lòng một khẩu khí. Hắn lo lắng chính là có những người khác phát hiện mỏ than chỗ. Bất quá, cái này hẳn là rất không có khả năng sự tình. Những tuyển thủ khác vị trí, muốn lại tới đây phát hiện mỏ than mỏ, chỉ sợ ít nhất đều cần thẳng tắp tiến lên thời gian một ngày, cái này không thực tế. Vượt qua mỏ than, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi tiếp tục đi tới, đã đặt mình vào tại một mảnh trên cỏ. Bãi cỏ nơi này có châu chấu, cũng chính là châu chấu. Lần trước Diệp Hàn Liễn phát hiện, đến, chúng ta tranh tài bắt châu chấu. Mẹ nổ dầu chiên đặc biệt hương thơm, cùng ve không sai bề lắm, nhìn xem ai bắt càng nhiều. Diệp Hàn buông xuống phía sau thăm chúc, nói với Giang Vy Vy. Giang Vy Vy nghe xong, cũng lên chơi tâm. Bắt châu chấu, kia là nhỏ thời điểm thường xuyên chơi. Giang Vy Vy ngồi xổm trên mặt đất, tay nhỏ đã quất ở một cái châu chấu. Ta đã bắt được một cái, so sánh số không. Giang Vy Vy nói, đem ong vỏ vẽ nhét vào một cái trong ống chúc cất kỹ, đắp lên cái nắp. Diệp Hàn nhíu mày, tiểu nha đầu vẫn là thật lợi hại. Ta một tay một cái, hai so một đa. Diệp Hàn hai bàn tay to bao phủ xuống, lập tức liền tóm lấy hai con châu chấu. Hai người so đấu, một màn này cũng hơi gợi lên rất nhiều người hồi ức. Nhất là nhỏ thời điểm tại nông thôn lớn lên khán giả, cơ hồ cũng nắm qua châu chấu. Tối hôm qua còn tại quay đồ nướng tròn dầu trên châu chấu, cái kia hương thơm a. Nhỏ thời điểm ta liền cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ nắm qua châu chấu, chơi cũng vui. Ta ưa thích bắt nàng, còn có thể chơi đấu dế đâu, ta trước đây nuôi một cái dế, đặt tên cứ gọi thưởng thắng tướng quân, liền không có thua qua. Tất cả mọi người rất có hào hứng, Hàn Huyên. Bên này, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tại bãi cỏ bên nửa giờ mẹ. Tràn đầy trọn vẹn ba cái ống trúc đầu. Cuối cùng là Diệp Hàn cố ý đổ nước, nhường đầu nhỏ thắng, nhìn xem trên mặt nàng tiểu dung, Diệp Hàn liền rất thỏa mãn. Hảo hảo thu về châu châu, Diệp Hàn dắt Giang Vi vi tay, tiếp tục đi tới. Thấy không, kia trên đồng cỏ có chút cái hố, đều là con thỏ à Nơi này có không ít con thỏ à Diệp Hàn ánh mắt tỏa sáng, đây là một khối bảo địa. Châu châu có không ít, con thỏ cũng không ít. Tại nuôi con thỏ Diệp Hàn còn không có bỏ được giết, hôm nay nếu như bắt được thỏ lời nói, liền có con tọa ăn, còn có thể đạt được da tọa. Ô Lạp, xem ngươi rồi. Diệp Hàn thổi cái huýt sáo. Ô Lạp lập tức đã hiểu Diệp Hàn mệnh lệnh đây là Diệp Hàn tại để nó săn bắt con thỏ đâu. Trên thực tế, đi vào bãi cỏ về sau, Ô Lạp liền một mực tại tìm kiếm tung tích con mồi, đây là nó bản năng. Lúc này, Ô Lạp xoay quanh giữa không trung bên trong, theo không ngừng tiến lên, nó đã khóa chặt con mồi. Một cái lớn mà thỏ, ngay tại ăn cỏ. Ô Lạp lập tức đáp xuống, xông về con thỏ. Con thỏ đã nhận ra Ô Lạp đến, lập tức liền muốn quay người chạy trốn hồi trở lại cửa lỗ, nhưng là Ô Lạp đã giáng lâm. Hai cái móng vuốt một chảo, con thỏ đã tới tay. Xinh đẹp. Diệp Hàn cười một tiếng, Ô Lạp chiêu này thực sự xinh đẹp. Liệp Ưng chính là như thế như phê. Ô Lạp tranh công đồng dạng bay đến Diệp Hàn cạnh bên, đem con thỏ hiến tặng cho Diệp Hàn. Diệp Hàn bắt lấy thỏ lỗ hay, sờ lên Ô Lạp đầu, theo trong túi lấy ra một khối nhỏ thịt khô, đốt cho Ô Lạp, đây là Diệp Hàn mang theo người, là một chút cạnh góc thịt hun tốt lắm. Chuyên môn dùng để ban thưởng Ô Lạp, dạng này Ô Lạp mới có thể càng thêm ra sức bắt được con mồi. Nếu để cho Ô Lạp bắt lấy con mồi mà không cho ban thưởng, kia là không được. Đã thu hoạch một cái lớn con thỏ, vẫn là cái công, giữa chưa liền đem nó giết tan thịt. Diệp Hàn đem con thỏ chói lại, bỏ vào công các loại bên trong. Giang Vy Vy nhìn xem con thỏ cũng rất cao hứng, có thịt thỏ ăn. Sau đó, hai người tiếp tục đi tới, Âu Lạp tiếp tục tìm kiếm thỏ tung tích. Diệp Hằng tiểu tử này mỗi ngày cũng có thu hoạch, mà lại cái này một mảng lớn trên đồng cỏ có, có ngựa hoang, vạn nhất bị Diệp Hằng bắt lấy ngựa hoang, xe ngựa của hắn kế hoạch liền có thể thực hiện. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc mở miệng cảm thán nói, hắn tự nhiên tới qua nơi này, hắn biết rõ, trên đồng cỏ có, có ngựa hoang sinh tồn đồng thời, đi qua bãi cỏ còn sẽ có thu hoạch, mà đối với đây hết thảy, Diệp Hằng cũng ngay tại rò rét bên trong trên đồng cỏ ghé qua, trong lúc đó, Âu Lạp lại bắt lấy một cái con thỏ so vừa rồi cái kia hơi nhỏ một chút nhưng là cũng phi thường không tệ rất có thịt nơi này con thỏ cũng rất mập diệp hàn đem hai cái con thỏ cũng bỏ vào thăm chút bên trong quan sát đến bãi cỏ nơi này có một cọng lông tóc diệp hàn ánh mắt lóe sáng tim của hắn đập cũng tăng nhanh mấy phần có phát hiện diệp hàn trên đồng cỏ cẩn thận quan sát chính là vì tìm kiếm được dấu vết để lại tơ nện không có nhưng là có ngựa dấu vết ta cây này lông tóc là ngựa cái đuôi lông tóc nơi này có ngựa ha ha ha diệp hàn phá lên cười phi thường phấn chấn ngày hôm qua hắn còn muốn lấy bắt được ngựa hoang thuần phục ngựa hoang hôm nay liền phát hiện lập tức tung tích đây quả thực là muốn cái gì tới cái đó quá tốt rồi giang Vy Vy nghe xong cũng hưng phấn lên bốn phía nhìn lại bất quá hiện tại trung quanh là không có ngựa xuất hiện nhưng diệp hàn đã khẳng định nơi này có ngựa cái này đầy đủ như vậy kia bắt được ngựa hoang chính là chuyện sớm hay muộn diệp hàn cầm trong tay cây này ngựa cọp lông, trong lòng đã nghĩ đến rất nhiều đồ vật nói ví dụ như yến ngựa bàn đạp loại hình yến ngựa đơn giản quá tốt rồi ta sớm muộn có thể bắt được ngựa hoang thuần phục ngựa hoang đến thời điểm ta dẫn ngươi cưới ngựa diệp hàn cười nói với giang vi vi tiểu nha đầu trong mắt cũng xuất hiện ước mơ sát thái nàng cũng nghĩ cưỡi ngựa ds có chút phế trời đều đã sáng mới viết tám chương ra rất khó chịu ta cần ngủ một hồi bắt đầu bổ sung hai trường sau đó tiếp tục mười trường thỉnh đại gia ủng hộ một cái cho ta một điểm động lực tạ ơn đại gia lâu chương 249. gió thổi sóng lúa chương 249, gió thổi sóng lúa thứ 9 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước không thể suất ruột dưới mắt bước đầu tiên là bắt được ngựa hoang sau đó còn muốn thuần phục chế tạo yên ngựa đây là một cái khá là quá trình khá dài diệp hàn nói với giang vi hắn là sợ tiểu nha đầu kỳ vọng quá lớn, dễ dàng dẫn đến thất vọng. Ngựa hoang loại sinh vật này, khẳng định là phải bắt được thuần phục, cái này gấp không được. hiện tại diệp hàn bất quá là phát hiện một cây ngựa cọng lông mà thôi, muốn bắt sống một thất ngựa hoang, cũng đã là một cái chuyện rất khó. huống chi còn muốn chậm rãi thuần phục. trước đây ngao ương, diệp hàn liền hao tốn hơn một tuần lễ thời gian, thuần phục ngựa hoang cũng không so ngao ương nhẹ nhõm bao nhiêu. gần nhất có thể quá nhiều đến đi vòng một chút, nhìn xem có thể hay không gặp được ngựa hoang tung tích. cái này hẳn là phổ thị ngựa hoang. diệp hàn mở miệng nói ra, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác trong lòng lại một lần nữa kinh ngạc. Diệp Hàn vậy mà vẹn vẹn bằng vào một cây ngựa cọp đông, liền phán định ngựa chủng loại. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hàn tiểu tử này thật sự là thần. Cái này đích xác là phổ thị ngựa hoang, căn cứ ta dò xét, tại mảnh này bãi cỏ sinh hoạt bốn cái ngựa hoang. Lâm Bác mở miệng nói ra, Mục Nhan cũng hết sức kinh ngạc, Diệp Hàn là thế nào nhìn ra được? Phổ thị ngựa hoang đồng dạng có cường tráng hùng mã dẫn đội, năm con đến 20 con tả hữu là một đám, mảnh này trên đồng cỏ có bốn cái cái bạn, xem như một cái tiểu đoàn thể. Dẫn đầu hùng mã phi thường cường tráng, ta đã từng tiếp xúc qua, vô cùng tuổi thế bất tuân. Lâm Bác nói bổ sung ngoại trừ cái này dẫn đầu hùng mã bên ngoài, cái khác ba thất ngựa hoàng, kỳ thật cũng đều rất có gia tính, không phải dễ dàng như vậy thuận phục. lâm Bắc ngược lại là phi thường chờ mong, không biết rõ diệp hàn cuối cùng có thể thành công hay không. dù sao theo lâm Bắc, cái này tỷ lệ thành công là phi thường thấp. diệp hàn cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên diệp hàn không có chút nào sốt ruột. bốn phía nhìn một chút, ngoại trừ cái này một cây ngựa cọng lông bên ngoài, không còn có bất kỳ vết tích. không hụi, chúng ta tiếp tục ở phụ cận đây dạo chơi, đi lên phía trước. ô lạp, tranh thủ lại bắt mấy con con thỏ, con thỏ phi thường ăn ngon. diệp hàn cười cười nói với ô lạp. Sau đó hắn dắt Giang Vi vi tay, tiếp tục đi tới ô lạ quanh quần trên không trung, tìm kiếm tung tích con ngồi, Diệp Hàn ánh mắt thì là trông về phía xa mà đi. Trực Giác nói cho Diệp Hàn, phía trước còn sẽ có lấy thu hoạch. Cất bước ở giữa, hai người đi qua mảnh này bãi cỏ. Diệp Hàn đứng ở một cái gò đất nhỏ bên trên, đã thấy phía trước chẳng cảnh. Có mát lạnh gió thổi phật, phía trước một mảng lớn kim hoàng sắc ruộng lúa mạch, ánh vào trong tầm mắt. Gió thổi sóng lúa, liên miên liên miên lúa mì, theo gió lắc lư, phóng nhãn nhìn lại, liền thật giống như là tầng tầng sóng biển, mười điểm mỹ lệ hùng vĩ. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn ngây dại, Giang Vi Vi cũng ngây dại, đứng ở tại chỗ, há to miệng, cũng nói không nên lời bất kỳ lời nói đến. Lúa mạch, đây là một loại vô cùng trọng yếu lương thực, mọi người đều biết, bột mì chính là lúa mạch chế ra. Hiện nay trên thế giới, không biết rõ bao nhiêu người mỗi ngày đồ ăn, cũng không thể rời đi lúa mạch. Mà trước mắt cái này một mảng lớn lúa mạch, chỉ sợ đều có thể có hai mẫu đất còn nhiều thêm. Như thường tôi nói, lúa mì mẫu sản lượng là tại 900 cân tà hữu. Phất. Nguyên lai like nơi này có lúa mạch tồn tại, cái này một cái, chúng ta có được đại lượng mong chính. Sau đường này, Diệp Hàn lúc này mới cất tiếng cười to, quá tuyệt vời đây là to lớn vô cùng thu hoạch, đại lượng lúa mạch, bao quát mạch cái, thậm chí dưới mặt đất rễ cây những này, tất cả đều có rất cao giá. Lúa mạch có thể mại thành bột mì, mạch cái có thể tạo giấy, còn có thể biên chế ra rất nhiều đồ vật đến, dưới mặt đất rễ cây cũng có thể làm làm nhiên liệu thiêu đốt. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, bình phục tâm tình của mình. Hắn thật không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ có khổng lột như vậy thu hoạch. Giang Vi Vi càng là hung hăng tiếp đón ánh mắt của mình, sợ mình là nhìn lầm, sợ đây là ảo giác, cho nên nàng đưa tay quay Diệp Hán một cái. Đau. Diệp Hán hô một tiếng, bắt lấy Giang Vi Vi tay nhỏ. Hắn biết rõ. Đây là đầu nhỏ đang làm chuyện xấu đâu? Ca ngươi đau. Đây không phải giả." Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Diệp Hàn chừng Giang Vi Vi một chút, ghé nàng một cái đầu sụp đổ. "Ngươi được đấy, rất ra a. Cái này là thật, đừng lăng lấy." Gật lúa mạch, trước làm một chút trở về. Diệp Hàn nói, đã cất bước, đi tới ruộng lúa mạch bên trong. Tới gần cẩn thận đi xem, Diệp Hàn còn chứng kiến một chút dấu chân là thuộc về ngựa hoang. Xem ra, ngựa hoang cũng sẽ tại ruộng lúa mạch bên trong hoạt động. Thậm chí Diệp Hàn còn chứng kiến một chút lúa mạch có bị ngựa hoang trạm canh gác qua vết tích, những này ngựa hoang, còn trà đạp lương thực. Hừ. Đừng để ta bắt được các ngươi, nếu không cũng cho thuần hóa, biến thành tọa kỵ để các ngươi kéo xe." Diệp Hàn hừ lạnh một tiếng, nói. Sau đó, hắn móc ra đại khảm đao đến gặt lúa mạch. Giang Vi Vi cũng dùng tự mình thải vi đao cắt lúa mạch. Bất quá, cái này dù sao không phải chuyên dụng liêm đao, dùng không phải rất thuận tiện. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi không có cắt bao nhiêu, mỗi người liền cắt một loạt lúa mạch, cho vác tại chốc các loại bên trong, sau đó liền bắt đầu đường về. Trở về về sau, lúa mạch muốn phơi. Lúa mì thu hoạch về sau cần phơi khô, sau đó khả năng mài làm bốn hồng phấn ra. Ta lại làm hai cái liêm đao, thuận tiện thu hoạch lúa mạch. Trở về trên đường, Diệp Hàn mặt mày hớn hở, trong lòng đã nghĩ đến rất nhiều. Hôm nay thu hoạch thật là quá lớn, lần trước tại Mỏ Than vị trí không có tiếp tục hướng phía trước thăm dò, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà phát hiện ngựa hoang tung tích, còn có như thế lớn một mảnh lúa mạch. Giang Vi Vi càng là cười không ngậm mồm vào được, có lúa mạch chẳng khác nào có hưng phấn. Có bột mì, liền có thể trưng ra bánh bao lớn, túi sắt con, sủi cảo, làm ra các loại bánh. Chớ nói chi là, Diệp Hàn còn các loại bên trong còn có hai cái mập con thỏ. Lúa mạch, ở trên đảo cũng chỉ có Diệp Hàn phát hiện lúa mạch. Không đúng, hẳn là nói, ở trên đảo cũng nhiều như vậy lúa mạch đều bị Diệp Hàn phát hiện, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác cảm giác thở dài. Hiện tại trước đây đem toàn bộ hòn đảo cũng dò xét một lần, trên đảo món chính vẫn có một ít, nhưng là lúa mạch chỉ có như thế một mảnh. Hiện tại tất cả đều thuộc về Diệp Hàn. Cho đến trước mắt cũng chỉ có Diệp Hàn thăm dò đến nơi này, cái khác tuyển thủ căn bản cũng không có từng đến nơi này đối với cái khác tuyển thủ tới nói, bọn hắn cũng không có khả năng lặn lội đường xa lại tới đây phát hiện lúa mạch, cái này không thực tế. Những này lúa mạch chính là thuộc về Diệp Hàn. Mang theo Giang Vi Vi về đến nhà, Diệp Hàn buông xuống cái gối, đem thu hoạch trở về lúa mạch đánh đánh. Mạch hạt bày ra trên mặt đất chờ đợi phơi khô. Sau đó Diệp Hàn bắt đầu giết con thỏ. Cái này lúc sau đã là giữa trưa, cái kia ăn cơm trưa. Diệp Hàn ra tay gọn gàng, giết hai cái con thỏ, lột bỏ da lông, hai cái đều muốn nấu nướng. Giữa trưa ăn hai cái thỏ nướng, tăng thêm khoai lang nướng, lại nấu một cái canh cá. Buổi chiều ta chế tạo liêm dao ra." Diệp Hàn mở miệng nói, đã đem con thỏ dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu nướng bắt đầu. Rất nhanh, liền có mùi thịt tràn nở ra. Chương 250: Chế tác liêm dao, gật lúa mạch. Chương 250: Chế tác liêm dao, gật lúa mạch. Thứ 10 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Hai cái thỏ nướng, mập chảy mỡ. Diệp Hàn nướng con thỏ, Giang Vi Vi bên này nấu lấy canh cá, hai người cùng một chỗ làm cơm trưa. Về đến nhà về sau, Giang Vi Vi cũng vẫn là vô cùng hưng phấn, trên mặt liền vẫn luôn là tiêu dung. Diệp Hàn nhịn không được chê cười nàng hai câu. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, không phải liền là phát hiện lúa mạch sao, liền đem ngươi cao hứng đến dạng này. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang Vi Vi lật ra một cái liếc mắt, nhìn về phía Diệp Hàn. Còn nói ta, ngươi quên sao, chính ngươi nhìn xem lúa mạch cười thành cái dạng gì. Giang Vy Vy phản bác. Hai người cười nói cơm trưa đã làm tốt, hai cái hương tôm bốn phía, kinh ngạc nướng thỏ, tăng thêm một nồi lớn nóng hôi hổi canh cá, còn có xem như món chính khoai lang nướng. phong phú cơm trưa ăn xong, hai người thu thập một cái, tiến vào phòng gạch nói bắt đầu ngủ trưa. Diệp Hân ngược lại là còn tốt, mặc dù hưng phấn vui sướng, nhưng nằm xuống rất nhanh liền có thể ngủ. thế nhưng là Giang Vi Vi tiểu nha đầu này, đầy trong đầu cũng nghĩ đến bánh bao lớn, bánh bao thịt, sao có thể ngủ được à? mặc dù vừa rồi cũng ăn no rồi, nhưng là nàng hay là ngốc à? bánh hoa hoa bánh bao lớn, tràn đầy bánh nhân thịt bánh bao thịt, đây là lên đảo về sau liền không có ăn vào qua đồ đâu. nhắm mắt lại. Giang Vi Vi làng ngủ không được, nhiều lắm là xem như nhắm mắt dưỡng thần. Không bốn mai mới chờ đến lúc đến Diệp Hàn tỉnh lại, Tiểu Nha đầu phát rắc được Diệp Hàn đứng dậy, cũng tranh thủ thời gian mở mắt tới. Ca, ngươi bắt đầu. Giang Vi Vi vừa cười vừa nói. Diệp Hàn nhìn nàng một cái, đã đã nhìn ra, ngươi có phải hay không không ngủ a? Hưng phấn như vậy sao? Diệp Hàn cảm thấy có chút buồn cười, sờ lên Giang Vi Vi đầu, mang theo nàng đi ra phòng luyện ngói. Ngươi nhìn xem, những cái kia mạch cái có thể biên chế thành chiếu dơm loại hình, đến thời điểm treo trên tường, có thể làm thành tường giấy. Trong phòng tường đều là tường đất, không hấp dẫn. Diệp Hàn nói với Giang VV, hắn muốn rèn sắt, xử lý mạch cái sự tình liền giao cho Giang VV. Mà lại, có cái này mạch cái, Diệp Hàn tâm lý một cái kế hoạch, cũng có thể bắt đầu áp dụng đi đến tiệm trợ rèn. Diệp Hàn chọn lựa thích hợp khối sắt, bắt đầu nhóm lửa đốt sắt. Kéo động ống bễ, hỏa diễm nhiệt độ nhanh chóng lên cao, thiếu đốt lấy bên trong khối sắt. Vừa chiêu chế tạo ra hai cái liêm lao đến, thời gian hẳn là còn kém không nhiều lắm. Ngày mai lại đi thu mạch lúa mạch. Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến. Bất quá, còn có một vấn đề đó chính là lúa mạch vận chuyển vấn đề. Hai mẫu ruộng tạ hữu lúa mạch, không phải một cái số lượng nhỏ muốn liên tiếp mạch cái cũng mang về, là một cái không nhỏ công trình. Không thể nói là không nhỏ công trình, là một cái đại công trình. Rất khó. Bằng vào xe đẩy nhỏ, chỉ sợ muốn tới vừa đi vừa về hồi trở lại không biết rõ bao nhiêu lộ đâu. Hiện tại cũng không có ngựa, nghĩ tạo ra xe ngựa cũng muốn hao phí đại lượng thời gian. Ai? Diệp Hàn cảm giác có chút đau đầu đây là một nan đề a, trong thời gian ngắn chỉ có thể tạm thời lợi dụng xe đẩy nhỏ đến vận chuyển lúa mạch. Diệp Hàn không ngừng kéo động lên ống bễ, bên trong khối sắt đã bị đốt đỏ lên. Diệp Hàn dùng cái kẹp sắt lấy ra sắt, bắt đầu gõ, chế tác liêm đao. Một bên khác Giang Vi Vi thì là tại đem mạch cái biên chế thành lần lượt từng cái một chiếu rơm. kỳ thật cũng không có mang về đến bao nhiêu lúa mạch những ngày mạch cái miễn cưỡng có thể biên ra hai tấm cỏ nhỏ tịch mà thôi. Nhiều như vậy mạch cái đâu, đem phòng gạch ngói mặt đất cũng trải lên, trên tường cũng trải lên, cũng không dùng đến bao nhiêu. Còn lại có thể giữ lại tạo giấy, giấy đều nhanh sử dụng hết. Giang Vi Vi trong lòng nghĩ đến, giấy tiêu hao còn là không ít ở trong thành thị lạ mà sống, từng nhà mỗi ngày đều muốn dùng không ít giấy vệ sinh. Hiện tại là ở trên đảo sinh hoạt, giấy vệ sinh được không dễ. Diệp Hán cùng Giang Vi Vi dùng cũng rất tỉnh ngoại trừ đi nhà xí bên ngoài, cái khác thời điểm cơ bản sẽ không sử dụng giấy vệ sinh. Giang Vi Vi nói chừng, dùng còn dư lại mạch cái chế tách thành giấy vệ sinh, có thể dùng trên một đoạn thời gian rất dài. Một cái buổi chiều thời gian, rất nhanh liền đi qua. Diệp Hàng chế tạo ra hai cái liêm đao ra, mai chế rất sắc bén, gặt lúa mạch sẽ phi thường thuận tay. Mà lại không chỉ có thể gặt lúa mạch, về sau có thể cắt cỏ, đều sẽ rất thuận tiện. Hai cái liêm đao cũng làm xong, chúng ta đi hồ nước một chuyến, thu chút cá trở về. Sau đó ăn cơm tối tranh thủ thời gian đi ngủ, ngày mai sẽ rất mệt mỏi, có thể muốn đi tới đi lui ruộng lúa mạch mới nổi. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi cũng gật gật đầu, nàng biết rõ thu hoạch lúa mạch không phải một chuyện dễ dàng. Từ xưa đến nay, nông dân đều là một cái phi thường vất vả chuyên nghiệp, thẳng đến hiện đại, có các loại hiện đại hóa công cụ, mới trở nên dễ dàng một chút. Hai người mang theo ô lạp, đi vào hồ nước bên này thu cá. Lần trước giết cá xấu thời điểm, còn để lại không ít vết tích, vết máu. Diệp Hàn thuận tay lại dọn dẹp một lần, đem nhiễm lấy vết máu bùn đất cho xúc đến trong hồ nước. Bốn cái cá các loại, bên trong cũng có cá, bị Diệp Hán cho thu vào tùy thân thăm chút bên trong. Lần sau có thể lại thêm hai cái cá chở cái này còn có hai cái con vịt đâu, sớm tối bắt lại ăn. Diệp Hàn nhìn một chút toàn bộ hồ nước trung quanh, lúc này mới mang theo giang vi vi rời đi. Cá sấu, hẳn là không có. hai đầu cá sấu đều đã bị hắn giết đi. nơi này tạm thời hẳn là an toàn, không có nguy hiểm gì. về tới nhà, hai người bắt đầu làm cơm tối, ăn cơm chiều ăn xong cơm tối đi thu gạch bức gạch, rửa mặt đi ngủ. nằm tại ấm áp thoải mái trên giường lớn, hai người cũng rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Diệp Hàn ngày mai sẽ phải đi thu hoạch lúa mạch, ta xem trường, những cái kia lúa mạch hiện tại đúng lúc là thích hợp nhất thu hoạch thời điểm. Diệp Hán vận khí thật là quá tốt rồi hắn phát hiện chính là thời điểm những này lúa mạch đầy đủ hắn cùng giang vi vi an được một đoạn thời gian rất dài chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong lâm bác cảm khái không thôi may mắn thiên vương thật sự là danh bất hư truyền a mục Nhan cũng gật gật đầu đối với lâm bác mở miệng lâm bác lão sư ở trên đảo ngoại trừ cái này một mảnh lúa mì còn có cái khác món chính sao 940. nói ví dụ như lúa nước mục Nhan cảm thấy trên đảo vật tư như thế phong phú cũng không vẹn vẹn chỉ có cái này một mảnh lúa mạch đi nghe vậy lâm bác gật đầu lúa mạch là chỉ có những thứ này Trước đây ta đã cảm thấy, nếu có người có thể phát hiện cái này, một mảnh lúa mạch sẽ sống rất tốt. Trừ cái đó ra, còn có một mảnh lúa nước, không có lúa mạch nhiều, nhưng là cũng có một mẫu đất tà hữu. Cụ thể vị trí ta liền không nói, cái kia địa phương vẫn còn tương đối nguy hiểm, có một cái ổ rắn, cự ly diệp hẳn có không ngắn cự ly, nếu như không có ngoài ý muốn, là không có người có thể tìm được kia phim lúa nước." Lâm Bắc nói. Lúa nước, ổ rắn, nguy hiểm. Đây đều là rất mấu chốt chữ, hấp dẫn đại lượng người xem hứng thú. Bất quá, đã Lâm Bắc nói như vậy, kia hẳn là không có người có thể phát hiện kia phim lúa nước a. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vi rời giường, bắt đầu mới một ngày. Bận rộn một phen về sau, đem việc cũng cho làm xong, Diệp Hàn mang theo Giang Vy Vi, còn có ấu lạc, đẩy xe đẩy nhỏ, tiến về ruộng lúa mạch chỗ. Hôm nay muốn làm một vụ lớn, chỉ có thể là nhiều thu hoạch lúa mạch. GS gần nhất một mực ho khăn, luôn suốt đêm gõ chữ còn hút thuốc, thân thể xảy ra vấn đề, lại nghe Bằng Hưu nói có cái tác giả viết một quyển sách về sau nghỉ ngơi nửa năm cũng không có chậm tới. Sợ ta mới 24 tuổi, không muốn trắng niên mất sớm. Ta hiện tại lăn đi đi ngủ, sáng sớm ngày mai tối thiểu chữ, đem đồng hồ sinh học điều chỉnh một cái. Tranh thủ giống như Diệp Hàn ngủ sớm dậy sớm, cho các vị độc giả thật to cúc cung xin lỗi, chương 251, vất vả lao động. Chương 251, vất vả lao động chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Trên đường đi, Giang Vi Vi cũng ngân nga bài hát, mười điểm vui sướng đối với thu hoạch lúa mạch chờ mong, nhường nàng hương phấn đến vô cùng. Ha ha ha, nhìn xem em gái cái này dáng vẻ hưng phấn. Một hồi liền nên hôm mệt, gặt lúa mạch không phải một cái nhẹ nhõm lời nói. Đồng ý, nhà ta nông thôn, hàng năm gặt lúa mạch đều sẽ đau thắt lưng. Việc nhà nông cái này độ vất, nhưng không có nhẹ nhõm, cũng rất mệt mỏi phát trực tiếp ở giữa người xem cũng tại công bố bình luận của mình đối với chuyện này, rất nhiều nông thôn tiểu đồng bọn cũng rất có quyền lên tiếng. làm qua việc nhà nông người đều biết rõ trong đó vất vả. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi đi qua bãi cỏ, một đường đi tới ruộng lúa mạch. bắt đầu đi gặt lúa mạch. Diệp Hàn cầm trong tay liềm lau, đối với Giang Vi Vi cười một cái nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, trước tiên ở trên mặt đất nhặt lên một cái mầm lúa. cái này hẳn là ngày hôm qua thu hoạch thời điểm đến rơi xuống, phía trên mọc ra xung mãn lúa mạch đâu. mầm lúa khẳng định phải kéo trở về, cái này không thể lãng phí. đúng rồi, hiện tại có thể nếm thử. Diệp Hàn tiếp nhận Giang Vy Vy trong tay mầm lúa, hái xuống một hạt lúa mạch, cúp mặt ngoài một lớp ra, nhét vào miệng bên trong ngay. Giang Vy Vy cũng học Diệp Hàn dáng vẻ nếm nếm, từng, ngọt ngào, còn giống như có một cỗ mùi sữa thơm đâu. Giang Vy Vy nhai lấy mạch hạt, ánh mắt cũng híp lại. Lúa mạch thật tốt ta. Diệp Hàn cười cười, bắt đầu dùng liêm đao gặt lúa mạch. Giang Vy Vy đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ gặt lúa mạch, liên miên lúa mạch bắt đầu ngã xuống, bị Diệp Hàn trồng chất tại cùng một chỗ. Gặt lúa mạch cần xoay người, mà xoay người lâu, eo khẳng định sẽ đau. Ngày hôm qua làm sao không có phát hiện mệt mỏi như vậy? Giang Vi Vi có chút hoài nghi nhân sinh, hiện tại lớn mặt trời chiếu vào, tiểu nha đầu đã ra khỏi một đầu mồ hôi. Diệp Hàn nở nụ cười. Ngày hôm qua mới cắt bao nhiêu, hiện tại là thời gian dài xoay người gặt lúa mạch, không mệt mới là là chứ. Tới nghỉ một lát, uống miệng bạc hà nước. Diệp Hàn chào hỏi Giang Vi Vi tới nghỉ ngơi, hai người ngồi ở mạch trồng lên uống nước. Diệp Hàn đã sớm chuẩn bị, dùng ống trúc mang theo không ít bạc hà nước tới, bổ sung nước. Những ngày lúa mạch, không vận may thua trở về a. Làm phiền phức sự tỉnh, ta có một cái ý nghĩ. Diệp Hàn nhìn xem từng đống lúa mạch, trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Giang Vi Vi nghiêm túc nghe. Nàng biết rõ, Diệp Hàn khẳng định sẽ có tốt biện pháp. Chúng ta trước tiên đem mầm lúa hai xuống, vận chuyển trở về, dùng xe đẩy nhỏ cùng con các loại mang về. Sau đó còn giữ lại mạch cái, lại trói lại, kéo về đi, so dùng xe đẩy nhỏ đẩy mạch cái muốn thuận tiện dùng ít sức một chút. Diệp Hàn nói đây cũng là hắn vừa mới nghĩ đến biện pháp, phân lượt vận chuyển, trước tiên đem trọng yếu nhất mầm lúa mang về, sau đó mạch cái cũng không cần khẩn cấp như vậy. Mầm lúa muốn bảo vệ tốt, mạch loại này coi như trên mặt đất kéo hỏng cũng không đau lòng, dù sao là dùng đến tạo giấy. Tốt biện pháp. Ca ngươi thật thông minh a. Giang Vi Vi gật đầu, cái này đích xác là một cái tốt biện pháp. Diệp Hàn cười cười, hất cầm lên. Kia là? Cũng không nhìn một chút ta là ai ca." Diệp Hàn nói, buông xuống ống trúc, tiếp tục làm việc. Giang Vi Vi cũng cùng sau lưng Diệp Hàn, hai người cùng làm việc. Một buổi sáng thời gian, hai người cũng tại ruộng lúa mạch bên trong thu hoạch lúa mạch, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một hồi. Trên mặt đất đã chất lên càng ngày càng nhiều lúa mạch. Hôm nay trước như vậy đi, chúng ta đem mầm lúa hái xuống, đặt ở xe đẩy nhỏ bên trong, thăm chút bên trong, mang về phơi. Diệp Hàn nhìn một chút, đã thu hoạch được không ít lúa mạch, nên thời điểm chuẩn bị đi trở về. Mà lại, con hẳn là ăn cơm trưa cho tới chưa sống ở xuống tới, hai người cũng đều đã có chút đói bụng. Thu dọn một chút mầm lúa trở về, sau đó ăn cơm trưa. Diệp Hằng nói, bắt đầu động thủ thu dọn mầm lúa. Bao quát một chút rơi xuống đất, cũng tất cả đều muốn nhặt lên. Diệp Hằng cùng Vi Vi kéo mầm lúa ráng vẽ, để cho ta nhớ tới một bức thế giới danh hoạ. Nhặt tuệ người, kia là ngoại quốc, chúng ta Viêm Hoàng nước cũng có một bài thơ cổ là viết cái này, gọi là xem ngại mạch. Ta học qua. Tay phải nắm di tuệ, cánh tay trái treo tán quẳng. Nói chính là kéo mầm lúa trăng cảnh. Đi a, khi dễ ai chưa từng đi học a, ta cũng học qua, chính là quên mà thôi phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận rất nhanh Diệp Hàn bên này liền tràn đầy một xe mầm lúa hai người con tiền cũng đều tràn đầy trở về đi đều nói còn muốn đi đường trở về Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi làm việc nha chính là như vậy Giang Vi Vi đi theo Diệp Hàn cùng nhau về nhà hai người thay phiên đẩy xe đẩy nhỏ cẩn thận nghiêm túc mặc dù Diệp Hàn còn cần mạch cái đóng một tầng lại có dây leo chói lại chói nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ có một ít mầm lúa rớt xuống cái này thời điểm Giang Vi Vi đều sẽ cẩn thận đem mầm lúa nhặt lên hai người một đường về nhà lại dùng hơn một giờ thời gian đói đến bụng đói tê vang trở về về sau, Diệp Hàn tranh thủ thời gian rửa tay một cái, lại rửa mặt, vội vàng bắt đầu nấu cơm. Giang Vi Vi đã đem nguyên liệu nấu ăn theo phòng gạch ngoi phòng chứa đồ cho lấy ra. Buổi trưa hôm nay phải ăn nhiều điểm, bằng không có lội với làm nhiều như vậy xuống đâu. Khói bếp hiện ra hiện ra dâng lên, có mùi thịt chuyển ra, cơm chưa rất nhanh liền làm xong. Canh cá, ung thả tỏi xào cá sấu thịt, tăng thêm một khối lớn thịt heo rừng, còn có khoai lang nướng. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ngồi xuống, bắt đầu ăn bắt đầu. Đói chết ta, hôm nay cơm trưa chậm hơn một giờ đâu. Diệp Hàn vụm mở một cái khoai lang nướng, nóng hổi hổi. Một bữa cơm ăn đến hai người cũng mười điểm thỏa mãn, quét sạch sành xanh, ăn no rồi dễ chịu. Diệp Hàn vô vô cái bụng, Giang Vi Vi cũng lặng lẽ meo meo đánh cái nước, bắt đầu thu dọn, rửa chén cọ nồi. Diệp Hàn nghỉ ngơi một hồi, đứng dậy phơi lúa mạch. Hiện tại ở trong thành thị đã rất khó coi đến hình ảnh như vậy, chỉ có tại một chút nông thôn mới có phơi lúa mạch cảnh tượng. Chờ đến lúa mạch phơi tốt, còn cần mài thành hưởng phấn, cần đám hải, đến nghi cái tốt biện pháp mới được. Diệp Hàn lật qua lại lúa mạch, trong lòng bắt đầu cân nhắc, nghĩ tại hoang dã, giang ngoại tìm kiếm được thích hợp khối đá, kia căn bản là không thể nào sao có thể có tự nhiên khối đá trưởng thành cối xay giáng vẻ cho nên cần mặt khác nghĩ biện pháp chế tác cối xay ra ca ta đem nổi bắt cũng tắm xong, chúng ta muốn hay không ngủ trưa một hồi a giang vi vi đem nổi bắt cũng thu vào nói với diệp hàn diệp hàn gật đầu là nên ngủ trưa nghỉ ngơi một hồi đến ngủ một hồi buổi chiều chúng ta nếu lại đi qua một chuyến diệp hàn duỗi lưng một cái dắt giang vi vi tay nhỏ tiến vào phòng gạch nói đi ngủ nằm ở trên giường diệp hàn nhìn xem vách tường trong lòng đã tại cấu tư hắn sớm đã có ý nghĩ muốn ở trên vách tường vẽ tranh không có thuốc màu cúng bút vẽ nhưng là hắn có mạch cái, còn có da cá sấu, từ từ tiếp đi. Diệp Hàn trong lòng đã coi đại khái ý nghĩ đợi đến ngủ trưa tỉnh lại. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi lại một lần nữa đi đến ruộng lúa mạch. Cái này mấy ngày cố gắng một chút, ta cảm thấy đến hậu thiên liền có thể không sai biệt lắm đem lúa mạch cũng thu hoạch xong, mang về. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, GS ngày hôm qua ngủ được không tệ, hiện tại rất có tinh thần. Hôm nay thức đêm mười trường, thỉnh đại gia ủng hộ một cái, tạ ơn đại gia. Chương 252. ngựa hoang xuất hiện. Chương hai ngựa hoang xuất hiện. Chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Giang Vi Vi rất hiểu chuyện, tuyệt không hô mệt mỏi, còn có thể cho Diệp Hàn tới đấm bắp cống, xoa xoa vai đâu. Có Giang Vi Vi tại, Diệp Hàn lại mệt mỏi cũng cảm thấy đáng giá. Hai người một đường đi tới ruộng lúa mạch, bắt đầu tiếp tục lao động, thu hoạch lúa mạch. Liêm Dao rất sắc bén, một cái liền có thể cắt đổ một mảnh lúa mạch. Giữa trưa chính là nóng bức thời điểm, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng đem ra thêu áo khoác lôi xuống dưới, nhưng vẫn là đầu đầy mồ hôi. Mà lại mầm lúa còn có chút gai. Từ xưa đến nay, liền có cây kim so với cọng dâu câu này nặng nữ, từ đó có thể biết mầm lúa dâu là khá là bé nhọn. Diệp Hàn đã sớm căn dặn Giang Vi xem chừng hai người tại ruột lúa mạch bên trong bận rộn, một cái buổi chiều thời gian rung rung đi qua. bất quá, Diệp Hàn lại cắt xong một mảnh lúa mạch, đứng dậy, lau mồ hôi. cái này thời điểm, hắn đột nhiên thấy được phía trước nhìn thoáng qua, có một thất cường tráng ngựa ngay tại chạy. ngựa hoang, Diệp Hàn phát ra một tiếng kinh hô. Giang Vi Vi cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy màn này, phát trực tiếp ở giữa khán giả, đều thấy được, là ngựa hoang. lần trước, Diệp Hàn bất quá là thấy được ngựa cọp lông mà thôi, nhưng là hiện tại, hắn là thấy được chân chính ngựa hoang. cùng Diệp Hàn suy đoán, đây là một thất phổ thị ngựa hoang dáng dấp mười điểm cường tráng, hẳn là ngựa đầu đàn. Tại cái này thất ngựa hoang sau lưng, còn đi theo ba con ngựa, một đầu là ngựa cái, còn có hai thất tương đối nhỏ tiểu mã câu. Hết thể bốn con ngựa hoang. Ca, như thế nào mới có thể bắt lấy ngựa hoang? Giang Vi Vi ánh mắt loé sáng, nhìn chăm chăm ngựa hoang. Diệp Hàn lại lắc đầu, lấy cái gì bắt? Không có cái gì chuẩn bị, chẳng lẽ dùng đầu đi đụng ngựa hoang? Lần sau sẽ bàn đi, chúng ta hiện tại mục tiêu là trước tiên đem lúa mạch xử lý tốt. Ngựa hoang đã thấy chúng ta, bọn chúng rất cảnh giác, sẽ không đến gần. Ta trước tiên có thể thử lấy lòng một cái ngựa hoang. Diệp Hàn nói, dùng sức ném đi một cái mầm lúa đi qua mầm lúa khá là nhẹ, ném không được bao xa. Cuối cùng, mầm lúa rơi vào Diệp Hàn cùng Ngựa Hoang ở giữa trên mặt đất. Ngựa Hoang đầu lĩnh cẩn thận nhìn xem Diệp Hàn, cũng không dám tùy tiện tới gần. Ngựa cái này đồ vật, vẫn tương đối thông nhân tính. Diệp Hàn cúi đầu xuống, chào hỏi Giang Vi Vi cùng một chỗ tiếp tục thu dọn mầm lúa. Cái này thời điểm nhìn chăm chăm vào Ngựa Hoang, ngược lại sẽ để cho Ngựa Hoang khẩn trương lên. Không nhìn tới, không đi quản, là được rồi. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi dọn dẹp mầm lúa, cách đó không xa Ngựa Hoang cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, chậm rãi đi tới đem trên đất mầm lúa ăn. Diệp Hàn dư quang thấy cảnh này, trong lòng có chút vui sướng. Tối thiểu nhất muốn để ngựa hoang giảm xuống đối với hắn phòng bị mới được mới có thể triển khai bước kế tiếp bắt kế hoạch chờ đến bắt lấy ngựa hoang thuần phục ngựa hoang chúng ta một người cưới một thất ngựa hoang kia thăm dò phạm vi sẽ cực kỳ gia tăng có thể tìm được càng nhiều vật tư có lẽ sẽ phát hiện quặng sắt phát hiện càng nhiều đồ ăn diệp hàn nói với giang vi vi tiểu nha đầu cũng là ánh mắt loé sáng trong lòng chờ mong cưới ngựa nàng cho tới bây giờ không có cưới qua ngựa đâu ở trong thành thị giống như có cái cưới ngựa câu lạc bộ nhưng là phải tốn một khoản tiền lớn kia là kẻ có tiền đồ chơi ngựa hoang đã ăn xong mầm lúa liền cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Diệp Hàn nhìn thấy, tại ruộng lúa mạch phía trước còn có một mảnh núi rừng, nơi đó có thể là ngựa hoang nghỉ lại địa phương. Bãi cỏ, ruộng lúa mạch nơi này hẳn là buông thả mã lai kiếm ăn địa phương. Không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Ngày mai một ngày, liền có thể đem tất cả mầm lúa cũng mang về. Kỳ thật cũng không có nhiều. Diệp Hàn đem mầm lúa chứa lên xe, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cũng gật đầu, đừng nhìn cái này hai mẫu đất lúa mạch, kỳ thật đơn thuần tính toán mầm lúa cũng không tính quá nhiều. Hai người thu thập một cái, liền bắt đầu hướng trở về đường. Ối lam, có thể hay không tranh điểm tức giận. Hôm nay ngươi cũng không có bắt được con thỏ, đừng nhìn chằm chằm người ta ngựa hoang, ngươi cũng bắt không được à?" Diệp Hàn treo gẹo nói với Ô Lạp, Ô Lạp vỗ cánh, phát ra một tiếng hót vang, Ô Lạp càng ngày càng thông nhân tính, có thể đại khái lý giải Diệp Hàn ý tứ. Lập tức, Ô Lạp có chút bất mãn. Không phải liền là bắt thỏ sao? Ô Lạp lập tức xoay quanh bắt đầu, tra xét trên đồng cỏ tình huống. Mảnh này bãi cỏ, sinh hoạt không ít con thỏ đâu. Muốn bắt cái con thỏ còn không dễ dàng sao? Ô Lạp rất nhanh liền phát hiện mục tiêu, đáp xuống, lợi trảo trực tiếp bắt lấy một cái mập con thỏ. Có thể, làm cho gọn gàng vào. Diệp Hàn thu hồi con thỏ, móc ra một khối nhỏ thịt tại đút cho Ô Lạp, Ô Lạp đắc y ăn thịt, dương lên đầu đây là chờ lấy Diệp Hàn tiếp tục khen nó đâu. Diệp Hàn khen khen Ô Lạp, đem con thỏ của chắc liền mang theo Giang Vi Vi bắt đầu đường về đến trưa lao động vẫn là rất mệt mỏi, bây giờ sắc trời đều nhanh muốn tối xuống đến nhanh đi về. Cái này phát hiện ruộng lúa mạch, mặc dù vui sướng, nhưng cũng mệt mỏi người a. Đợi đến hai người về tới nhà, trời đã cơ bản cũng đen lại. Sợ trễ quá trời mưa mưa, chúng ta trước tiên đem lúa mạch thu lại. Vi Vi ngươi thu lúa mạch, ta xử lý một cái con thỏ." Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi rất nghe Diệp Hàn bắt đầu thu lúa mạch bỏ vào phòng chứa đồ trước đặt vào Diệp Hằng tại ống trúc thủy lưu phía dưới bắt đầu thu dọn con thỏ lột da đi nội tạng rửa sạch chuẩn bị đồ nướng ô Lạp đã sớm chờ nó hiện tại rất rõ ràng chỉ cần Diệp Hằng giải phẫu động vật nó liền có thể ăn vào nội tạng Diệp Hằng cười cười ném đi điểm nội tạng đút cho rồi ô Lạp ăn vừa lòng thỏa ý Diệp Hằng thu thập xong con thỏ Giang Vi Vi cũng đem lúa mạch cũng thu lại nàng có chút bận tâm nhìn xem bầu trời ca ngươi nói sau đó mưa sao trời mưa sẽ ảnh hưởng đến chúng ta thu hoạch lúa mạch Giang Vi Vi nói theo nhà đến ruộng lúa mạch lộ trình còn không tính ngắn nếu như trời mưa đường sẽ khó đi rất nhiều. Diệp Hàn cũng nhìn sắc trời một chút, lắc đầu, cái này ta cũng nói không chính xác đa. Các của ngươi cũng không phải dự báo thời tiết, ta chỉ có thể nói gần nhất ăn mặc theo mùa thời điểm, có thể sẽ thường xuyên trời mưa. Chúng ta tăng thêm tốc độ chính là, tranh thủ đang đổ mưa trước đó đem lúa mạch cũng mang về. Bảy, hiện tại lo lắng cũng vô dụng, làm cơm tối ăn đi, ngươi nấu canh cá đi, ta nướng thỏ. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, bắt đầu vội vàng làm canh cá. Diệp Hàn bắt đầu nướng thỏ, hai người chuẩn bị cơm tối ăn. Diệp Hán tốc độ đã rất nhanh. Bất quá gần nhất hoàn toàn chính xác có thể muốn trời mưa, nhóm chúng ta tiết mục tổ cũng kiểm chắc đến có một đoàn lạnh không khí đang đến gần A Li đảo. Ta đoán chừng Diệp Hàn vẫn là có khả năng gặp được trời mưa. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác nói. Một bên, Mộc Nhan cũng mở miệng. Ta cảm thấy Diệp Hàn vận khí tốt như vậy, hẳn là sẽ không tại thu hoạch lúa mạch quá trình bên trong gặp được trời mưa. Khả năng tại hắn thu hoạch kết thúc về sau mới có thể bắt đầu mưa. Mộc Nhan nói. Lâm Bác cười cười từ chối cho ý kiến, cái này thật đúng là nói không chính xác. Từ trên trời hạ xuống vệ tinh mảnh vỡ đập chết lão hổ về sau. Lâm Bắc đã ở nhà trên tường gián Diệp Hàn ăn trộm, mỗi ngày bài tối đầu. Chuyện này, hắn cảm thấy cùng huyền học có quan hệ, trên thế giới này thật liền có vận khí nghịch thiên người tồn tại, không phục không được. Rất nhanh, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi liền làm xong cơm tối, hai người bắt đầu ăn. Chương 253. Trận thứ hai báo tố. Chương 253, trận thứ hai báo tố chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ăn xong cơm tối về sau, đơn giản thu dọn một cái, đi thu gạch đúc gạch, Diệp Hàn liền cùng Giang Vi Vi cùng nhau tắm rửa đi ngủ. Văn dọn một ngày, rốt cục có thể an tâm nằm xuống nghỉ ngơi. Diệp Hàn nhắm mắt lại, rất nhanh đi. Giang Vy Vy cũng mệt mỏi quá sức, chỉ chốc lát liền ngủ mất. Ngày thứ hai, hết thảy tiếp tục. Chỉ bất quá, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy cũng phát hiện, bầu trời không còn sáng sủa, mà là có chút âm trầm. Thỉnh thoảng thổi tới gió, cũng mang theo càng nhiều ý lạnh. Tăng thêm tốc độ, khả năng này là phải có rất lớn mưa gió. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, đối với Giang Vy Vy nói. Giang Vy Vy trong lòng cũng bối rối. Hôm nay nhất định phải đem tất cả mầm lúa cũng mang về mới được, mạch cái cũng là không cần sốt ruột, bị dính ướt cũng không có có quan hệ. Giang Vy Vy nói. Hai người tăng nhanh động tác, thu hoạch lúa mạch, thu lấy mầm lúa đồng thời ở trên đảo cái khác tuyển thủ cũng đều chú ý tới thời tiết biến hóa rõ ràng như vậy biến hóa chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được Giang Thiên Minh ngẩng đầu nhìn lên trời sắc mặt có chút khó coi Báo ca thời tiết này muốn hỏng a chúng ta gian phòng có thể ngăn trở hay không trận này mưa gió Giang Thiên Minh mười điểm lo lắng Trình Thiên Báo cũng nghĩ mày lần trước trời mưa Giang Thiên Minh liền bị suối đến bị cảm hiện tại hắn đã tu sửa qua nhà gỗ nhưng là hắn không dám hứa chắc nhất định sẽ không mưa rột nắm chặt thời gian ta lại thêm cố một cái nhà gỗ phía trên nhiều trải điểm lá cây Trình Thiên Báo tranh thủ thời gian hành động bắt đầu một bên khác, ra đen tổ hai cái ra đen, cũng tại tốt tốt ổn nào không biết do nói một chút cái gì, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. bọn hắn lò gạch còn tại đốt gạch, hai người cũng rất lo lắng. trận mưa này xuống tới, lò gạch có thể muốn xong. cái khác một chút tuyển thủ, cũng đều bắt đầu hành động, tạm thời để tay xuống bên trong sống. mưa gió sắp tới, tất cả mọi người phải làm cho tốt chuẩn bị mới được. Diệp Hàn bên này thì là nắm chặt thời gian, điên cuồng thu hoạch lúa mạch. Vi Vi, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, đừng mệt muốn chết rồi. nhìn thấy sông có chút vất vả dáng vẻ, Diệp Hán có chút đau lòng. Giang Vi lại lắc đầu. Ca. Ta không mệt, chúng ta phải nhanh một chút đem lúa mạch thu hồi đi mới được." Giang Vi Vi nói, lại cắt một loạt lúa mạch. Diệp Hàn cắn răng, phía trước còn thừa lại lúa mạch đã không nhiều lắm. Tất cả đều cắt xong, lại đem mầm lúa mang về, liền xem như có thể. Cái này vốn là là Diệp Hàn kế hoạch hôm nay một ngày làm việc, nhưng là hiện tại, còn chưa tới giữa trưa, liền đã sắp hoàn thành. Hai người tại dành giật từng giây. Phát trực tiếp thời gian người xem, so với bọn hắn hai còn muốn càng thêm suốt rồi đâu. "Nhanh a, Diệp Hàn. Chẳng mấy chốc sẽ trời mưa, cố lên." Đại gia đừng có gấp, Diệp Hàn nhất định có thể Hắn sẽ ở trời mưa trước đó về đến nhà. Chỉ hy vọng như thế đi, dù sao không muốn gặp mưa là được rồi, ta sợ bọn hắn sinh bệnh. Cũng không đến mức, nhìn thấy hai người bọn họ ra thu áo khoác không có, Vũ Thủy cũng không có biện pháp thẩm thấu ra thu áo khoác. Nói cũng đúng, ta đây an tâm. Tất cả mọi người tại công bố lấy bình luận của mình. Lại qua hơn 10 phút, tất cả lúa mạch đã toàn bộ cũng bị Diệp Hàn Cùng Giang Vi Vi thu hoạch được xuống tới. Sau đó, Diệp Hàn Cùng Giang Vi Vi bắt đầu thu lấy mầm lúa, đem mầm lúa chứa lên xe. Xe đẩy nhỏ thùng xe bên trong, rất nhanh liền chất đống mầm lúa. Tốt, nhanh đi về, gió cũng biến lớn. Diệp Hàn đem xe trên mầm lúa cố định buộc chặt tốt, lại đem trên đất đại lượng mạch cái chói tốt, chờ đợi một lần đến thu lấy. Sau đó hai người liền đẩy xe đẩy nhỏ mau về nhà. Thời gian cũng sắp đến chưa rồi, cái này thời điểm vừa vặn trở về. Gió càng lớn hơn, trên trời có thiềm điện. Diệp Hàn mở miệng nói ra Ô Lạp cũng có chút bất an, đây là báo tố sắp xảy ra dự báo. Hiện tại Diệp Hàn sợ nhất chính là trên đường gặp được mưa gió, nói như vậy, đường sẽ trở nên khó đi rất nhiều. Chỉ có thể cầu nguyện vận may của mình có thể hữu hiệu. Diệp Hàn đẩy xe đẩy nhỏ, cùng Giang Vy Vy cùng một chỗ đường về. Trang đây mầm lúa xe đẩy nhỏ vẫn là thân nạ. Bất quá Diệp Hàn hiện tại rất có lực ý, có thể thôi động, không, có áp lực quá lớn. Tăng thêm Giang Vi Vi thỉnh thoảng cùng hắn thay phiên, cho nên coi như tốc độ rất nhanh, nhưng cũng còn tại phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Hai người một đường từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái rất nhanh tốc độ, cùng trận này báo tố thi chạy. Chịu đựng, cũng nhanh muốn tới. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang Vi Vi cũng gật gật đầu, hai bên đường cảnh sắc càng ngày càng quen thuộc, cự ly phòng gạch nối càng ngày càng gần. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng lôi đình nổ vang, Diệp Hàn thấy được phòng gạch nối. Đến, nhanh đi về. Diệp Hàn nuốt lỏng một khẩu khí, cuối cùng lại trở về. Giang Vi Vi cũng hai mắt tỏa sáng, thấy được tự mình phòng gạch ngói, thật là quá tốt rồi. Hai người đẩy xe đẩy nhỏ về tới phòng gạch ngói, đem mầm lúa thu vào. Cái này thời điểm, trên trời bắt đầu rơi xuống đại lượng giọt mưa, đánh vào trên mặt đất, khơi dậy một tầng bụi đất ra. Trời mưa. Mưa to gió lớn, khoảnh khắc mà tới. Diệp Hàn mới vừa mới trở về, cái này mưa liền đã xuống tới. Co tốt, đang đổ mưa trước đó chạy về. Vừa vặn, chúng ta nghỉ ngơi một cái, sau khi ăn cơm trưa, buổi chiều liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Trời mưa xuống, thích hợp nhất đi ngủ, còn có thể nuôi tinh thần. Diệp Hàn miết miệng cười một tiếng, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi lập tức hai mắt tỏa sáng. Lần trước trời mưa thời điểm, nàng còn nhớ rõ đâu, vậy sẽ ngủ được thật phi thường tốt, rất dễ chịu. Có Diệp Hàn ngồi tiếp, một mực nằm tại thoải mái trên giường lớn, có thể không thoải mái sao? Nghĩ như vậy, trời mưa cũng rất tốt mà. Tiểu Nha đầu gật gật đầu, cùng Diệp Hàn cùng một chỗ ngồi tại trên giường lớn, nhìn xem mưa bên ngoài. Mặt đất rất nhanh liền ướt đẫm, trở nên vũng bùn. Người trước tiếp tục nghỉ ngơi, ta đem động vật chuyển rời đến phòng trúc bên trong. Diệp Hàn mở miệng nói ra đồng thời, hắn xuất ra dù che mưa tới. Hàng rào bên trong từ đầu đến cuối sẽ mưa rột, trận mưa này còn không nhỏ đâu. Con thỏ nhỏ còn tại Trường Thành, không thể bị cảm lạnh. Cho nên Diệp Hàn muốn đem động vật chuyển rời đến phòng trúc bên trong. Dù sao hiện tại Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ở lại phòng bệ ngõi, phòng trúc liền có thể tặng cho những động vật cư ngụ. Giang Vi Vi hai mắt tỏa sáng, cũng muốn cùng theo. Chúng ta động vật đều có thể vào ở phòng nữa nha. Những người khác khả năng liền phòng trúc cũng ở không lên đâu, tựa như là cái kia nghèo võ thuật quán quân. Giang Vi Vi lại nghĩ tới nghèo khó võ thuật quan cái kia bẩn thối đơn sơ nhà gỗ, chẳng sao đi đường xa như vậy đi qua đâu, trên chân cũng lên bong bóng. Diệp Hàn cười cười, vuốt vuốt Giang Vi Vi đầu. Tiểu nha đầu này, còn nhớ thủ đâu? Trước tiên đem chúng ta cục cưng con, Song Hoàng Đàn, đưa vào phòng trúc. Diệp Hàn đi vào hàn rào, đem Song Hoàng Đàn bế lên. Cái này bà gà, Diệp Hàn thế nhưng là bảo bối vô cùng, mỗi ngày có thể ăn được trứng gà, toàn dựa vào nó. Song Hoàng Đàn cũng rất ưa thích Diệp Hàn, bởi vì Diệp Hàn mỗi ngày cũng khoe thường nó. Phóng thích thiện ý Diệp Hàn đem Song Hoàng Đàn ôm vào phòng trúc, lại Song Hoàng Đàn đoa rời tiền đến, cho nó chỉnh rõ ràng. Giang Vi Vi bên này, thì là đem một tổ con thỏ đem thả tại thùng giấy bên trong, ôm tiền đến. Thùng giấy là lần trước tiết mục tổ nhẹ rủ, vừa vặn có thể sử dụng bảy. Chương 254, bã đậu công trình. Chương 254, bã đậu công trình thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Chúng ta động vật thật đúng là không ý ta. Cái này phòng trúc đều nhanh không đúng được, ta phải đem bọn nó ngăn cách ra. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Hiện tại phòng trúc đã triệt để thành hắn nuôi động vật địa phương, mà các loại động vật tốt nhất vẫn là tách ra. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, trực tiếp dùng tấm lách tốt, dạng này thuận tiện nhất. Bởi vì phòng trúc mặt đất bị hắn bôi lên một tầng đất sét phơi tại, phía dưới còn có đá cuội, rất kiên cố muốn dùng nhánh cây hoặc là cây trúc đánh vào dưới mặt đất làm thành ngăn cách độ khó không nhỏ trực tiếp dùng gạch chất đống liền tốt bên ngoài còn tại rơi xuống bao tố diệp hàn chống đỡ rủ che mưa lao ra mang về từng khối tấm gạch giang vi vi ngay tại phòng trúc bên trong chờ lấy phòng trúc mặt đất cỏ kho sớm đã bị chuyển rời đến phòng gạch ngói bên trong hiện tại là trên mặt đất giang vi vi cho trên mặt đất hiện lên một tầng cỏ tranh dạng này có thể mềm mại một chút còn có thể giữ ấm diệp hàn không ngừng vận chuyển tấm gạch tới giang vi vi bắt đầu đôi tấm gạch làm thành đơn giản ngăn cách song hoàng đản địa vị siêu nhiên Tự mình có được một khối lãnh địa, là nó hoa đồng thời còn trở lại nhất định phạm vi hoạt động cho nó. Sau đó là con thỏ bên này, bốn cái lớn con thỏ, 10 con con thỏ nhỏ đồng thời còn có một cái mẹ thỏ ở vào mang thai trong lúc đó, hẳn là rất nhanh liền, có thể sản xuất. Con thỏ bên này cũng trở lại nhất định vị trí, cùng song hoàng đàn không sai bị lắm. Cuối cùng, trở lại đến lớn nhất địa phương, là Lâm Bắc lão Sư cùng 6 cái con cừu non. Dù sao hình thể lớn nhất, cho nên muốn chiếm dụng càng nhiều vị trí, bằng không chuyển cái thân cũng khó khăn. Về sau, phong trúc chính là các ngươi địa bàn chờ đến tường vây xây xong, mỗi ngày liền có thể hoàn toàn đem các ngươi phóng xuất chơi. Diệp Hàn cười cười, đóng lại phòng trúc cánh cửa động vật tại phòng trúc bên trong, vừa ấm hòa, lại không có mưa gió, an toàn thoải mái dễ chịu. Sau đó, chính là an tâm ăn cơm thời điểm. Chúng ta tại tiệm thợ rèn nấu cơm, ăn cơm đi. Lần này đợi mưa cạnh, ta trước làm cái phòng bếp ra, làm ra bếp lò. Diệp Hàn nói ý nghĩ của hắn có rất nhiều, hiện tại cần đem kiến tạo phòng bếp kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Giang Vi Vi gật gật đầu, phòng bếp là át không thể thiếu, nàng vẫn cảm thấy phòng bếp là trong nhà ấm áp nhất địa phương, bởi vì nhất có khói lửa, chân thật nhất hai người tại tiệm thợ rèn bắt đầu nấu cơm, tốt ăn ngon một chén cơm, sau đó chính là nghỉ ngơi, tiến vào phòng gạch nói đi ngủ, trời mưa xuống ngủ ngon cảm giác, hai người nằm xuống, đắp chăn, kiện là thật dễ chịu, ngắm lại những người khác, có lẽ còn tại mưa rột trong nhà gỗ khó chịu đâu, Diệp Hàn rất thư thái, cái khác tuyển thủ, thật sự là thảm á. chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, lâm bác phát ra cảm thán, giống như là lần thứ nhất bao tố thời điểm, cái khác tuyển thủ cũng rất thảm, mặc dù bây giờ bọn hắn cũng có tự mình ra phòng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hở mưa rột, không có khả năng giống như là Diệp Hán thư thái như vậy phóng nhãn toàn bộ ở trên đảo tất cả tuyển thủ chỉ có lúc lạnh qua rất thoải mái lâm bác lão sư lần này bao tố có thể hay không dẫn đến có tuyển thủ bị đào thải một nhăn có chút bận tâm lần trước bao tố có một cái gọi là lưu khiêm tuyển thủ liền bị lôi đánh chết không biết rõ lần này sẽ có hay không có ngoại ý muốn tình huống phát sinh yên tâm đi thương vong cũng không khả năng nhiều lắm là sẽ có người cảm lệnh cảm bạo cũng tỉ như kia hai cái da đen lâm bác cười cười mở miệng nói ra nói thật hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác trận này bao tố đối với hai cái da đen tới nói cũng không hiếu hảo phát trực tiếp hình ảnh hoán đổi đến Ra đen tổ bên này, khán giả cũng nhìn thấy, hai người bọn họ lò gạch, đã sập một cái. Ra đen kiến tạo lò gạch, rõ ràng không bằng Diệp Hàn, hiện tại đã sập một cái. Ha ha ha, Ra đen còn không có chống lệnh quần áo, bọn hắn trốn ở trong nhà gỗ Jun lầy bầy, bọn hắn nhà gỗ cũng là mưa rột, chỗ nào so Ra mà vượt Diệp Hàn phòng này nói. Trước đó không phải còn có người nói hai người bọn họ là uy hiếp sao? Ta xem cũng bất quá như thế à, bọn hắn đốt ra tấm gạch chất lượng quá kém, nhìn thấy không, bị vũ thủy không ngừng đập nện, có cũng phải nát rơi mất, quá giòn. Tất cả mọi người tại phê bình hai cái Ra đen tình cảnh. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn đốt ra tấm gạch rất kém cõi, vốn là dễ dàng vỡ vụn, bây giờ bị mưa to xoới, còn có gió thổi mạnh, trồng chất lên tấm gạch, có rất xuống đất, trực tiếp vỡ thành thảm bã. Đây chính là trong truyền thuyết bá đậu công chính a. Mặc dù có chút không quá phước hậu, nhưng đại bộ phận người xem vẫn là rất cao hứng. Tối thiểu nhất, trận này bao tố có thể là Diệp Hàn giảm bớt một chút đối thủ. Nhất là gia đen tổ, nếu như bọn hắn dám dùng loại này lạt kê tấm gạch đến lập nhà, về sau chỉ sợ lại đến cái bao tố, phòng ở liền muốn sụp đổ đâu. Lại nhìn Diệp Hàn bên này, cái này phòng gạch nói thật rất ổn. Vũ Thủy đánh rất tại trên nóc nhà, cũng theo mảnh ngói chạy xuôi xuống tới. Mai Liên tồn tại cũng rất tốt chặn đại lượng Vũ Thủy, phía ngoài vách tường, mặc dù có chút rớt súng, nhưng là vấn đề không lớn. Cái phòng này đầy đủ ngăn cản bão tác. Liên Liên phòng trúc bên kia tình huống cũng đều so rất nhiều người phòng ở muốn tốt. Những động vật ở tại phòng trúc bên trong không có chút nào mưa rột, rất an toàn. Những tuyển thủ khác giờ phút này cũng nước sâu hỏa nhiệt, không có mấy cá nhân có thể an tâm, cũng đang cầu khẩn lấy báo tố nhanh lên một chút đi. Diệp Hàn bên này ngủ được rất dễ chịu, ấm áp. Tỉnh lại sau giấc ngủ, mưa còn tại dưới, Diệp Hàn duỗi lưng một cái, ngồi dậy. Giang Vi Vi cũng tỉnh lại, mở to mắt nhìn xem Diệp Hàn. Ca, ngươi không ngủ? Giang Vi Vi mơ mơ màng màng hỏi. Diệp Hàn gật đầu. Thiêm thiếp một hồi, hắn đã cảm giác đã khá nhiều, cũng không có nhiều mệt mỏi. Ta không ngủ, dự định làm ít đồ. Diệp Hàn cười cười. Giang Vi Vi nghe xong, cũng tới tinh thần. Muốn làm cái gì đây? Nhìn thấy tiểu nha đầu dáng vẻ, Diệp Hàn sờ lên đầu của nàng. Không cần bắt đầu, ngươi lại nằm hội. Ta nghĩ trang trí một cái chúng ta phòng ở, tường này vách tường đều là tường đất, quá khó nhìn. Diệp Hàn nói, hắn sớm đã có một cái ý nghĩ đó chính là tại trên tường đất mặt dùng mạch cái, da cá sấu vẽ tranh, ghép lại thành đẹp mắt bức họa. Cái này nghe xong, Giang Vi Vi có hứng thú hơn, cái này khẳng định chơi vui. Diệp Hằng đứng vậy, lấy ra một chút mạch cái đây đều là vận chuyển mầm lúa thời điểm, đắp lên mầm lúa phía trên mạch cái, không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Sau đó là da cá sấu, cũng bị Diệp Hằng cho cầm tới, có thể sử dụng bộ phận đã bị Diệp Hằng cho làm thành dài, còn để lại hai đầu dài mảnh da, làm thành hai đầu đai lưng. Tia là cá sấu phần bụng da, cái khác địa phương da cũng không thể làm cái gì đồ vật, đặt ở đó cũng là lạp thủy. Lúc này. Diệp Hàn nhìn xem trước mặt tường đất, trong đầu đã sớm có tư tưởng, ta đi làm điểm đất sét trở về. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, cái này khẳng định là cần đất sét. Cho nên, Diệp Hàn che dù đi ra một chuyến, dùng một cái gốm buồn trang một chút đất sét mang về. Sau đó Diệp Hàn lại tìm đến một cái trục phim, đây là dùng để xóa tưởng. Giang Vi Vi ở một bên nhìn xem, Diệp Hàn đã độc thủ. Chương 255, phòng gạch nối bên trong bích họa. Chương 255, phòng gạch nối bên trong bích họa thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn đem thật dài mạch cái cắt đoạn, biến thành một tiết một tiết. Như vậy, thuận tiện ghép hình. Da cá sấu tạm thời bị Diệp Hàn đặt ở một bên, vẫn chưa tới thời điểm dùng. Sau đó, Diệp Hàn dùng chút phim đem đất sét bôi ở trên vách tường, bắt đầu đem mạch cái cho dính dán đi lên. Dần dần, mặt này trên vách tường đã xuất hiện mảng lớn mạch cái đây là bối cảnh ở giữa địa phương, bị Diệp Hàn chờ lại chống, rỗng. Diệp Hàn bắt đầu dùng cái kéo cắt sửa da cá sấu, cắt ra hai cái tay nắm tiểu nhân bộ dáng, dán tại ở giữa. Cái này một mặt tường vách tường liền đã hoàn thành. Nam ở trên giường, liền có thể nhìn thấy dạng này một bức tranh. Tại một mảng lớn trên đất chống, chống dõng, chỉ có hai cái tiểu nhân, tay cầm tay đứng đấy không để cho người cảm giác được cô độc, mà là sẽ mời điểm ấm áp, ấm áp. Cái này hai cái tiểu nhân, dĩ nhiên chính là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. Cái này cũng đại biểu cho hai người sống nương tựa lẫn nhau, một đường đi tới không dễ dàng. Ca, cái kia là ta. Có hai cái bím tóc chính là ta, đúng không? Giang Vi Vi rất vui vẻ, vỗ tay nói. Sau đó, nàng lại có một cái ý nghĩ. Ca, ngươi nói muốn hay không đem Lâm Bắc Lão sư cùng Song Hoàng Đản cũng gia nhập vào a? Đúng rồi, còn có ốm lạc. Giang Vi Vi nói, Diệp Hàn tưởng tượng, đó là cái ý kiến hay a? Hiện tại hắn làm mặt này vách tường hình ảnh có chút chứ không hoàn toàn chính xác thiếu chút cái gì nếu như đem những động vật cũng ra nhập vào vậy liền sẽ náo nhiệt rất nhiều nói làm liền làm dù sao hiện tại đất sét còn không có tại đâu có thể sửa chữa Diệp Hàn đầu tiên là dùng mạch cái gạt ra một cái phòng gạch ngói ngay tại hai cái tiểu nhân bên người có phòng ở hơn ấm áp sau đó Diệp Hàn lại dùng da cá sấu cắt ra từng cái động vật bộ dáng có dương cánh bay lượn ô lạp có lâm bắc lao sư mang theo sáu cái con cừu non còn có song hoàng đản song hoàng đản dưới mông mặt còn có một cái trứng gà đâu cứ như vậy cả bức họa mặt liền càng thêm ấm áp hòa hải. Tựa như là một cái đại gia đình đồng dạng. Thế nào, không tệ a." Diệp Hàn cười cười, đối với sông có chút nói. Giang Vi Vi liên tục gật đầu, cũng đi tới. Tiểu Nha Đầu đã sờ ngửa tay, nàng cũng muốn chơi. "Còn có nhiều như vậy vách tường đâu, ngươi muốn chơi liền giao cho ngươi, ta nhìn ngươi có thể làm ra cái gì đồ ăn tới." Diệp Hàn mở cửa, tiếp lấy vũ thủy rửa tay một cái trên bồn. Trời mưa xuống, máy bay không người lái đang núp ở phía dưới mái hiên đâu, cạnh bên chính là ô lạp. Hiện tại khán giả nhìn thấy hình ảnh, chỉ có ô lạp cái này tương đương với cho Âu Lạp nổi bật đặc biệt Âu Lạp chỉ cảm thấy cái này biết bay trách đồ vật rất thần kỳ nhưng là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Diệp Hàn mỗi ngày đều sẽ phân phối Âu Lạp không thể đụng vào máy bay không người lái Âu Lạp rất thông minh thông nhân tính hiểu được Diệp Hàn ý tứ hiện tại Diệp Hàn mở cửa giữa tay cũng nhìn thấy máy bay không người lái cùng Âu Lạp mắt lớn trừng mắt nhỏ bộ dáng được rồi Âu Lạp ngươi vào đi trong phòng ấm áp rất nhiều máy bay không người lái cũng có thể tiến đến Diệp Hàn cười cười mở miệng nói ra phụ trách viện chỉnh điều khiển cái này máy bay không người lái công tác nhân viên lập tức khống chế máy bay không người lái bay vào trong phòng, hiện tại vẫn là ban ngày, tăng thêm có cửa sổ, trong phòng còn điểm lấy ngọn đèn, cũng không tính lờ mờ, chỉ có thể nói là hơi có một chút điểm tối mà thôi, ảnh hưởng không lớn. Máy bay không người lái camera, tít xeo là rất cao, lập tức liền đem hình ảnh truyền tới phát trực tiếp trong phòng. Máy bay không người lái động, không cần nhìn ốm lạ. Máy bay không người lái vào nhà, không biết rõ hai người trong phòng làm cái gì đây, hiện tại có thể nhìn một chút. Wa, wow. tường này vách tường, Diệp Hàn vậy mà tại trên vách tường làm ra hình ảnh đến, thật là ấm áp hình ảnh a, hai người tay nắm, còn có phòng ở, có những động vật phát trực tiếp ở giữa khán giả, thông qua máy bay không người lái quay phim, cũng nhìn thấy trên vách tường hình ảnh. Tất cả mọi người là cảm thán bắt đầu. Máy bay không người lái đứng tại trên sảnh nhà, các mê gia di động cùng quay Giang Vy Vy động tác. Hiện tại, Giang Vy Vy đã đang chuẩn bị mặt thứ 2 trên vách tường hòa tác. Nói thật, nàng trước kia cũng không nghĩ tới đâu, hiện tại Diệp Hàn làm như thế, nàng mới nghĩ đến, nguyên lai còn có thể làm như vậy. Tiểu nha đầu trong đầu, lập tức sinh ra không ít ý nghĩ tới. Hiện tại, nàng ngay tại cho trên tường bôi lên đất sét. Sau đó bắt đầu dùng mạch cái ghép lại làm ra một bộ hình ảnh tới. Diệp Hàn ngồi tại trên mép giường lộ thạch đảo, nhìn xem một màn này. Tiểu nha đầu này, muốn vẽ cái gì ra? Diệp Hàn một bên lộ thạch đảo, một bên nhìn xem. Giang Vi Vi rõ ràng là đã nghĩ kỹ, không do dự, động tác cũng khá là nhanh. Một bức tranh đã xuất hiện ở trên vết tường. Diệp Hàn xem xét, hình ảnh vẫn là hai cái tiểu nhân chẳng cảnh. Một cái vòng tròn hình nón hình dạng nhà tranh ở một bên, hai người ngay tại suối ấm, giúp vào với nhau suối ấm đây là bọn hắn lên đảo thứ một ngày thời điểm hình ảnh. Tiểu nha đầu còn nhớ rõ rất rõ ràng đâu. Thế nào? Có phải hay không so ngươi làm tốt? Giang Vy Vy mang trên mặt tiểu dung Mở miệng hỏi. Diệp Hàn cầm lấy một cái hạch đảo nhân, nhét vào Giang Vi Vi miệng bên trong. Cái kia còn phải hỏi, ta làm sao có thể cùng ngươi so? Ngươi là tuyệt nhất." Diệp Hàn cứng triệu mà cười cười, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi nhai lấy hạch đảo nhân, trong lòng ngở không được. Phòng ngủ có tứ phía vách tường đâu. Còn đưa lại hai mặt tường, chúng ta một người một mặt tường, thế nào?" Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn gật gật đầu, toàn bộ tùy theo tiểu nha đầu tới, tiếp tục bóc lấy hạch đảo, Diệp Hàn thỉnh thoảng ăn được một khối, cũng đút cho Giang Vi Vi một khối. Rất nhanh, Giang Vi Vi lại hoàn thành một mặt tường lần này hình ảnh khá là phức tạp, là tại một mảnh trong rừng cây. toàn bộ rừng cây đều là dùng mạch cái ghép lại ra, cũng là rất giống. trong rừng cây có hai cái tiểu nhân, trong đó một cái tiểu nhân đầu đằng sau có hai cái bí bóc, ngay tại Dương Cung bắn tên, xạ kích trước mặt một cái nai con. một cái khác tiểu nhân đứng ở một bên, trên trời còn có một cái chim ưng ngay tại xoay quanh. Diệp Hàn cũng đã nhìn ra, đây là hai cái người dùng cung tiễn săn bắt mai con thời điểm hình ảnh. Giang Vi Vi ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì lúc ấy thuần túy là Diệp Hằng vì để cho nàng cao hứng, nhường nàng luyện tập bắn tên. bằng không, Diệp Hằng đã sớm bắn giết mai con còn lại giao cho ngươi giang vi vi cũng học diệp hàn dáng vẻ mở cửa rửa tay một cái diệp hàn nghĩ nghĩ phòng ngủ bên này còn thừa lại một mặt tường nên làm cái gì hình ảnh đâu rất nhanh diệp hàn liền có chủ ý diệp hàn động thủ giang vi vi ngồi tại mép giường nhìn xem phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều đang nhìn diệp hàn dùng mạch cái ghép lại ra một cái phòng ở ra ở trong phòng mặt có một cái bếp lò bên trong còn có hỏa diễm bay lên bếp lò phía trên đặt vào nồi cạnh bên có cái bắt đỡ phía trên trưng bày bắt đúa các thứ trước bếp lò mặt một tiểu nha đầu ngay tại nấu cơm xào rau Kia là Giang Vi Vi đằng sau thì là trưng bày một cái bàn, hai cái ghế, trong đó một cái ghế bên trên có một người vểnh lên chân bắt chéo ngồi chờ lấy ăn cơm, kia là Diệp Hàn. Đây là chúng ta phòng bếp, ngươi xem một chút có hay không muốn tăng thêm đồ vật chờ đến mưa cạnh, ta liền đem phòng bếp che lại." Diệp Hàn vừa cười vừa nói. "Chương 256: Bao tố ảnh hưởng." "Chương 256: Bao tố ảnh hưởng thứ 6 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước." Thấy cảnh này, Giang Vi Vi lật ra một cái lướt mắt. Phòng bếp khẳng định là muốn đóng. "Thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi, vểnh lên cái chân bắt chéo, đem ngươi cho thoải mái." Giang Vi Vi nói, Diệp Hàn cười cười, kia khẳng định dễ chịu a. Có người hầu hạ ăn cơm, có thể không thoải mái sao? Mạch cái cũng sử dụng hết, da cá sấu cũng sử dụng hết. Chúng ta phòng ngủ tứ phía tường cũng có bích họa, phòng chứa đồ cùng phòng tắm nhưng không dùng được, rửa tay một cái, nghỉ ngơi một cái. đã phát hiện ngựa hoang, vậy liền hẳn là sớm chế tạo xe ngựa. Ngươi nhớ kỹ phim truyền hình bên trong loại kia xe ngựa sao? Chính là một chút nhà giàu đại tiểu thư, công tử ca nhi xuất hành, cũng ngồi ở trong xe ngựa loại kia. Diệp Hàn mở miệng nói ra, Gia Vi Vi khẳng định nhớ kỹ a. Nàng bình thường giải trí hoạt động không nhiều, xem TV xem như một cái. Một chút cổ trang phim truyền hình bên trong cũng có loại ngựa này xe. Nếu như tăng thêm đánh võ tình tiết, xe ngựa kia thỉnh thoảng liền muốn nổ tung, bị ám khí bắn thủng, bị võ lâm cao thủ cho đánh nát. Trước kia mỗi lần xem loại tình tiết này, Giang Vy Vy cũng cảm thấy tốt đáng tiếc, tốt như vậy xe ngựa cứ như vậy hủy đi. Cái kia xe ngựa cũng không rất dễ dàng chế tác a. Giang Vy Vy nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Diệp Hàn lại cười cười. Chuyện đó đối với ngươi ca tới nói, coi như sự tình sao? Được chưa? Diệp Hàn thật sự là bánh trướng. Bất quá, lời này Giang Vy Vy ngược lại là không có biện pháp phản bác cái gì chỉ cần Diệp Hàn muốn làm cái gì, còn không có hắn không làm được. Trước kia cũng không có phát hiện Diệp Hàn biết nhiều như thế đồ vật ta nhưng là Giang Vy Vy cũng không nhiều lời cái gì, nàng biết rõ, hỏi chính là trên mạng học, đọc sách học. Diệp Hàn sẽ chỉ nói như vậy, nàng cũng không có biện pháp. Chế tác xe ngựa, chế tác cối xay, đóng phòng bếp, đây đều là gần đây việc cần phải làm. Còn có cái kia tường lay, sự tình thật không ít. Cũng không biết rõ trận mưa này cái gì thời điểm dừng lại. Diệp Hàn nhìn ngoài cửa sổ mưa, mở miệng nói ra. Giang Vy Vy cũng nhìn chằm chằm dầm dầm mưa to, nàng nhìn thấy, tường vây lên tạm lại một lần nữa bị Vũ Thủy cho trộm. Không biết do cái khác tuyển thủ hiện tại thế nào. Giang Vi Vi đột nhiên nói, nàng cung Diệp Hàn hiện tại biết đến, đã chết hai cái người, bị xét đánh chết lưu mãn, còn cố ý nghi ngờ làm loạn, lại bị rắn độc cắn chết võ thuật quản quân. Lần này bao tố, cùng lần trước không sai biệt lắm. Phía ngoài bầu trời mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, cũng không biết rõ sẽ có hay không có ngoại ý muốn phát sinh. Cái này Diệp Hàn cũng nói không chính xác. Có thể lưu đến bây giờ, cũng đều là có chút người có bản lĩnh, khẳng định cũng có phần ở. Có nhà lời nói, vấn đề liền không lớn, bao nhiêu có thể sẽ để loạn một chút mưa. Trừ phi là có người phòng ở chưa vững chắc, bị mưa gió cho là ngược." Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi cũng gật gật đầu, bất quá nàng cảm thấy cái này rất không có khả năng. Phòng ở cũng chế lại, còn có thể yếu ớt như vậy sao? Bất quá, nàng không có nghĩ tới là, thật thật có. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, hình ảnh bị hoán đổi đến phụ tử làm tuyển thủ phát trực tiếp ở giữa. Bọn hắn tao ngộ ngoại ý muốn tình trạng. Hai người bọn hắn lúc đầu có một gian nhà gỗ, bất quá tứ phía gió lùa còn mưa rột. cho nên bọn họ động thủ đóng một tòa phòng đất. Chính là dùng bùn, bên trong tăng thêm một chút sợi cỏ, cùng đá, chất đống vách tường, cái chủng loại kia Theo mưa to không ngừng, phòng đất vách tường cũng bị vũ thủy cho ăn mòn đấu. Cuối cùng, có một mặt tường vách tường trực tiếp sụp đổ xuống tới. May mắn, hai người cũng không có thụ thương, hai người bọn hắn hiện tại cũng không dám ở tại trong phòng, đứng tại trong mưa to, nhìn trước mắt gian phòng. Đều tại ta, nếu như có thể đốt gạch lập nhà, liền sẽ không yếu ớt như vậy. Tại chúng ta quê quán, loại này phòng đất bên ngoài cũng có một tầng tấm ván gỗ hoặc là tấm sắt bao trùm, vũ thủy hướng không đến. Đáng tiếc chúng ta không có. Phụ thân mở miệng nói ra, hắn một mặt tự trách. Nhi tử mang theo kính mắt, đứng ở một bên, cho phụ thân che mưa. Không có việc gì đây là lỗi của ta, là ta cảm thấy đốt gạch quá phiền táo. chờ đến mưa cạnh, chúng ta liền bắt đầu nghĩ biện pháp đốt gạch lợp nhà. cha, hiện tại đi trước trong nhà gỗ trốn tránh, ngài cũng không thể lạnh nã bệnh. đứa con trai này là khá là hiếu thuận, ngày thường chi tiết bên trong đều có thể nhìn ra điều này, đã hấp dẫn không ít fan hâm mộ. hiếu tử cùng tư phụ, rất dễ dàng gây nên đại gia hảo cảm của mình. phụ thân gật đầu, hai người tiến vào hở mưa rột trong nhà gỗ. nhi tử vội vàng tìm kiếm các loại đồ vật chống đỡ mưa gió, ngăn chặn vách tường cùng nóc nhà khe hở. cái kia bùng phộng, ta cũng đã sớm nói không được, một khi trời mưa liền xong rồi. Nếu như là mưa bụi, khả năng không có việc gì, nhưng là bão tố, buồn phòng không ngăn nổi. Tại rất nhiều nông thôn địa phương, là có loại này dàn phòng, nhưng sẽ không giống bọn hắn đơn giản như vậy. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm bác lắc đầu, mở miệng nói ra. Hai người này không có thương vong, coi như không tệ. Nhưng là cái kia phụ thân niên kỵ không nhỏ, đã có hơn 40 tuổi, thân thể khẳng định không bằng người trẻ tuổi. Như thế gặp một chút mưa, có thể sẽ sinh bệnh ở trên đảo, nếu như sinh bệnh chỉ có thể dựa vào tự thân sức chống cự khôi phục, đây đối với một cái hơn 40 tuổi người mà nói, tương đối khó khăn. Hai người bọn hắn biểu hiện một mực rất tốt, ai Hy vọng bọn họ sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn đi." Một Nhan mở miệng nói ra. Nàng cũng rất ưa thích hiếu tử cùng tử phụ phụ tử làm tổ hợp, đây là khá là dị hứng phấn. Khẳng định vẫn là hơn ủng hộ Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, bọn hắn cũng là qua tốt nhất bất quá, nhất định phải nói rất ủng hộ ai, một tổ. Trận này bao tố, đối bọn hắn tới nói cơ bản không có ảnh hưởng. Phòng gạch ngồi bên trong, ấm áp thoải mái dễ chịu, không có mưa gió. Một cái buổi chiều thời gian, Diệp Hàn cũng cùng Giang Vi Vi ngốc tại trong phòng. Từ phía vách tường cũng có bích họa, trong lúc đó, Diệp Hàn còn miễn cưỡng khen đi tới nhìn mấy lần. Phía ngoài vách tường, cũng rất kiên cố không có cái gì ngoài ý muốn, thật đúng là có điểm nhảm chán a, rõ ràng có nhiều chuyện như vậy có thể làm, bây giờ lại chỉ có thể nhảm rỗi. Diệp Hàn cười cười, cùng Giang Vi Vi cùng đi đến phòng chứa đồ. Nơi này tất cả đều là vật liệu của bọn họ. Trên vách tường treo đầy thịt muối, cá súng khói, trên mặt đất cũng đều là, tiền tốt triệu, sung mãn mầm lúa. Lại xuyên qua một đạo cánh cửa, chính là phòng tắm. Bên trong lặng lặng nằm một cái bồn tắm lớn, là tắm rửa địa phương. Nói thật, ta còn là có chút bận tâm lò gạch. Lần trước là liên miên không ngừng mưa nhỏ, lò gạch không có việc gì. Nhưng lần này là bão tố, ta sợ hãi lò gạch sẽ đổ sụp. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Bất quá bây giờ, sốt ruột cũng vô dụng, cũng không có biện pháp mẩm. Cùng lắm thì các loại lò gạch sập, liền lại đóng một cái tốt. Hiện tại da đen bên kia hai cái nhỏ lò gạch đã tất cả đều sập. Hai cái da đen chính coi lại tại trong phòng chửi mẹ đâu. Cũng không biết rõ hai cái gì có thể ngừng. Chúng ta đi trước làm cơm tối ăn đi. Diệp Hàn chống lên dù che mưa, mang theo Giang Vi Vi đi ra phòng gạch ngói, đi tới tiệm tạo rèn, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Mưa gió vẫn như cũ rất lớn, không có muôn ý dừng lại. Hai người đều mặc ra thú áo khoác. Diệp Hàn biết rõ thời tiết thật muốn bắt đầu trở nên lạnh. Chương hai Mới giải trí hoạt động. Chương 257, mới giải trí hoạt động. Thứ bảy hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ lần trước. Một cơn mưa thu một trận lạnh, lời này không phải nói lấy chơi. Thời tiết thật muốn bắt đầu trở nên lạnh. Diệp Hàn biết rõ, cái này một đợt sẽ đào thải một nhóm không có chuẩn bị người đồng thời cái này cá nhân số, chỉ sợ sẽ không có ít. Dù sao, có điều kiện ở tại ấm áp phòng gạch ngồi bên trong, có điều kiện chế tác ra thu áo khoác, con người không khả năng sẽ có quá nhiều. Chuyện tốt. Đối thủ đào thải nhiều, chúng ta liền cự ly thắng lợi thêm gần. Diệp Hàn phát lên hỏa điển, hỏa diễm mang đến ấm áp. Ngơ heo vào nổi tàn gia muối tỏi ném vào trong nồi, mùi thơm đã ra tới. cơm tối xào cái nai con thịt, nấu cái cánh cá, lại đến hai khoai lang nướng, phong phú lại có dinh dưỡng. mùi thơm của thức ăn bay ra, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng đang hút cái mũi. mỗi ngày rất vui vẻ thời điểm, chính là ăn cơm thời điểm ở trong thành thị mặt, hai người ăn cũng không có cái này tốt đâu. ăn cơm tối xong về sau, hai người thu dọn một phen, hôm nay liền đến nơi này đổ mưa to, những chuyện khác cũng đều không làm được. vào nhà đi ngủ. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi tiến vào phòng bệnh mỏi, bắt đầu đi ngủ. dựa theo Diệp Hán yêu cầu, máy bay không người lái đi chữ vật thất ở lại, ngủ liền không cho máy bay không người lái quay phim ố lạp thì là bị Diệp Hàn chạy tới phòng tắm. Mai Liệt kháng nghị, Diệp Hàn đi ngủ thế nào còn không cho xem đâu, điều này nói rõ trong lòng của hắn có ma. Ta cũng cảm thấy như vậy, Diệp Hàn tiểu tử này, một bụng ý nghĩ xấu a. Nếu là hắn cái gì cũng không làm, làm sao còn có thể sợ chúng ta xem đâu? Các ngươi từng cái tâm tư cũng hỏng, ngươi muốn ngủ, có cái gì một mực vô ngươi, ngươi vui lòng sao? Đúng đấy, còn có thể hay không cho người ta chơi chút việc riêng tư không gian, phát trực tiếp thời gian khán giả, cũng thảo luận bắt đầu đương nhiên, liền xem như đang nói Diệp Hàn có ý đồ xấu người, cũng đều là nói đùa thật muốn giảng đạo lý lời nói chỉ sợ không có người nào nguyện ý liền đi ngủ cũng bị quay phim cái này một buổi tối Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đều ngủ cực kỳ thoải mái một giường lớn chăn bông che kín mặt trên còn có hai người da lông áo khoác da lông quần, thật rất ấm áp thế nhưng là đối với cái khác tuyển thủ tới nói đêm này nhất định là gian nan ban đêm máy bay trực thăng tới hai lần cũng bị Diệp Hàn nghe được hắn biết rõ có hai tổ tuyển thủ dự thi không có sống qua đêm này bị đào thải rơi mất chia ra người nào mệnh liên tuất Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến mãi cho đến buổi sáng mưa vẫn đang rơi Diệp Hàn mở to mắt Giang Vi Vi cũng đi theo tỉnh lại, lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy trên vách tường ấm áp bích họa, ngay lập tức sẽ để cho người ta tâm tình rất tuyệt. "Ca, ngươi tỉnh rồi." Mưa còn không có ngừng sao? Giang Vi Vi hỏi. Diệp Hàn gật đầu. "Ngươi nghe cái này tiếng mưa rơi liền biết rõ. Cái này về sau khả năng thường xuyên sau đó mưa, trước quen thuộc một cái." Chờ mưa cạnh ta đắp kín phòng bếp, lại chuẩn bị một chút gỗ loại hình vật liệu, bắt đầu chế tác xe ngựa. Diệp Hàn tâm lý đã có quyết định, gần nhất mưa sẽ không thiếu, này lại hạn chế hắn xuất hành cùng thường ngày hoạt động, tạo thành rất lớn không tiện. Mà lại theo về sau thời tiết càng ngày càng lạnh, hắn cùng Giang Vi Vi mỗi ngày sẽ có thời gian dài hơn ngốc tại trong phòng. Cho nên, Diệp Hàn cũng định bắt đầu tích các loại đồ vật. Nói ví dụ như dùng để chế xe ngựa một loại, cái này cần dùng đến gỗ. Thanh tỉnh một cái, mặc xong áo khoác cùng quần, chúng ta bắt đầu ăn điểm tâm. Người tọa hội, ta đi đi nhà vệ sinh." Diệp Hàn nói, cầm ba điểm giấy, mặc quần áo tử tế, chuyển ra phòng để ngồi. Trống đỡ dù che mưa, Diệp Hàn một đường chạy chậm đến nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh ngược lại là có tốt, không có bị dìm nước. Nhưng là ta đào cái rãnh to kia, hồ giác, bên trong khẳng định nước cũng đầy. Diệp Hàn lắc đầu, trong nhà vệ sinh ngồi sồn vị phía dưới cũng nước động, là hắn đào cống rãnh nước động ngược dòng tới được rồi. Vì dễ dàng hơn, cũng đừng trách ta không tử tế. Chờ mưa cạnh, tại chuyện xấu. Diệp Hàn trên mặt tươi cười. Một lát sau, Diệp Hàn đi ra nhà vệ sinh, về tới phòng gạch ngói, Giang Vi Vi đã mặc xong áo khoác cùng quần, che phủ nghiêm nghiêm thật thật, rất ấm áp. Ca, ta cũng muốn đi nhà vệ sinh. Tiểu Nha đầu đỏ mặt, tiếp nhận Diệp Hàn trong tay dù che mưa. Diệp Hàn gật gật đầu, đi trước tiệm thợ rèn nhóm lửa. Trên đường chuyển, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Hàn nhắc nhở. Giang Vi Vi điểm lấy mũi chân, nhưng là không có tác dụng gì, dại như thường sẽ bị bùn làm bẩn. Diệp Hàn cười cười, dâng lên hòa tới, xem cái này tư thế, hôm nay muốn cho mưa tạnh cũng không quá dễ dàng a. Diệp Hàn cảm thán một câu, cái trận mưa này là lên đảo về sau lớn nhất một trận mưa. Dựa vào đốt thịt lô, Diệp Hàn sưởi ấm sưởi ấm, tăng thêm trên thân còn có da hổ áo khoác, khi tề quần, hắn không có chút nào lạnh. Chỉ chốc lát, Giang Vi Vi liền trở lại, Tiểu Nha đầu tiến vào phòng trúc, lấy ra một cái trứng gà, Song Hoàng đản hạ một cái trứng, ca ngươi cho chút, ta cầm ống trúc đi chen sữa dê. Giang Vi Vi đem trứng gà đưa cho Diệp Hàn, lại chạy vào phòng gạch ngói cầm ống trúc đây, là mỗi ngày đều muốn làm sự tình. Bận rộn một phen, điểm tâm cuối cùng là làm xong, hai người bắt đầu ăn điểm tâm. Giang Vi Vi nhìn một chút còn tại rơi xuống vũ thủy, cảm giác có chút bực bội. Trời mưa xuống, cơ bản cái gì đều không làm được. Ngày hôm qua cho phòng gạch ngói bên trong thêm minh họa, hôm nay cái kia làm cái gì đây? Diệp Hàn cũng nhìn ra đầu nhỏ ý nghĩ, đối nàng cười cười. Kỳ thật, Diệp Hàn cũng gấp. Hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng lại bởi vì trời mưa, cũng không làm được. Cái này ngược lại là không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi lấy. Hiện tại liền vơi lúa mạch đều không được đâu. Đừng nóng độ, trong nhà còn có tích một chút gỗ, chúng ta cũng nên có chút mới giải trí hoạt động." Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. "Giải trí hoạt động? Cái này lập tức nhường Giang Vi Vi tâm động, Diệp Hàn lại có cái gì mới ý nghĩ sao?" Đến qua điểm tâm, tiểu nha đầu tranh thủ thời gian thúc giục Diệp Hàn bắt đầu. Về tới phòng gạch nối bên trong, Diệp Hàn bắt đầu động thủ đây cũng là hắn tối hôm qua trước khi ngủ mới nghĩ tới đó chính là đánh cờ. Tiếp trước Diệp Hàn, tại nhàn hạ thời điểm liền nữa thích đánh cờ. Cờ vây khẳng định không được, quân cờ nhiều lắm. Trế tác một bộ cờ tướng ra đi. Diệp Hàn móc ra dao găm thủy sĩ, đem trong nhà tồn một điểm gỗ cắt đứt ra thành từng mai từng mai quân cờ. Quân cờ phía trên, khắc ra chữ viết. Thời tiên tuần đời, lấy ngã voi chế cờ, đây chính là cờ tướng tồn tại. Đây cũng là cổ nhân trí tuệ biểu tượng. Chớ xem thường những quân cờ này, trong này có vô cùng biến hóa. Diệp Hàn một bên điêu khắc quân cờ, một bên nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi con mắt lõe sáng lõe lõe, đối với cờ tướng, nàng từng có hiểu rõ. Tiếc là xem TV thời điểm nhìn thấy, có TV tiết mục phía trên tại phục quấn một văn cờ, giảng giải mỗi một bước đi. Ta không hiểu nhiều lắm, ca ngươi dạy ta đánh cờ. Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn gật gật đầu, cái này khẳng định là mẫn dạy, Giang Vy vi, vi thông minh như vậy, rất nhanh liền có thể học được. Cơ bản cách đi quy tắc biết rõ về sau, còn lại chính là một chút chiêu thức biến hóa, cái này cần tự mình đi ngộ. Từng mai từng mai quân cờ, trong tay Diệp Hàn điêu khắc thành hình. Xe, ngựa, tượng, tướng, hai, sói, đem, tháo, binh, tốt. Hết thể có 32 quân cờ. Mỗi người 16 mai quân cờ, cần phân chia nhan sắc, cái này cũng đơn giản, Diệp Hàn dùng cục than đá đem một phương xóa thành đen là được rồi. Sau đó là bản cờ, dùng tấm ván gỗ điêu khắc cũng quá phiền toái. Diệp Hàn trực tiếp dùng tấm gạch trải rộng ra, phía trên dùng cục than đá khắc họa ra bản cờ, viết lên sở hà háng dưới. Hai người bắt đầu chơi cờ tướng. Đởt, không biết rõ đại gia có hay không xuống cờ tướng, ta từ nhỏ, gia gia liền dạy ta chơi cờ tướng, bình thường cũng sẽ tại trên mạng đánh mấy bản.